trước một là một m nhóm yêu một nhóm chín giờ tối nô thành dụ dân ai từ dương giống nhau thường ngày đúng giờ đã kéo xuống mai táng cửa hàng cửa quấn sau đó quay người theo chất đầy tạp vật trên bậc thang lầu hai từ đầu đến cuối phía sau hắn một mực đi theo một cái nữ sinh cái này nữ sinh có một đầu đen nhánh tóc dài mặc một bộ áo đỏ dáng v ó c có chút nóng bỏng chỉ là mái tóc dài của nàng hoàn toàn che lại gương mặt để cho người ta thấy không do nàng tướng bạo mà lại đi trên đường nhẹ nhàng không có nửa điểm tiếng đốt chân nếu là nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện nàng đi đường thời điểm chân không chạm đất căn bản chính là tung bay lấy dưới ánh đèn lờ mờ cũng không thấy cái bóng đ ố i đây hết thảy t ừ dương không cảm thấy kinh ngạc bởi vì hắn biết rõ cái này nữ sinh không phải người mà là một cái nữ quỷ đây hết thảy đều muốn theo nửa tháng trước nói tới t ừ dương có cái cao trung đồng học tên là mã long hiện nay tại gia tộc chăn dê đương nhiên chăn dê chỉ là ngụy trang hắn trên thực tế làm là đào bảo nghề nửa tháng trước t ừ dương ứng mã long mời đi trên núi làm một trận pháp sự nói là đào bảo thời điểm gặp quái dị tình huống cân nhắc đến tử dương đọc sách lúc từng nói khoác qua đi theo gia, gia học qua đạo pháp xuống nông thôn làm qua pháp sự khả năng có chút đạo hạnh liền đem tử dương mời đi qua từ dương chưa từng tin tả nhưng bức bách tại giao t ỉ n h của hai người từ dương chỉ có thể đi giả vờ giả vịt đi cái đi ngang qua sân khấu dù sao hắn thấy cái gọi là làm pháp sự chính là cầu cái an tâm mà thôi ngay tại là thiên dạo bên trong hắn làm x o n g pháp sự về nhà thời điểm đụng phải một cái nữ nhân đón xe đêm hôn quyết k h o á trên t núi giao thông không tiện lại thêm nữ nhân dáng dấp thanh thuần đáng yêu vóc người nóng bỏng nhìn không giống người xấu hướng về phía từ dương lại là nũng nịu lại là vứt bị nhãn xuất phát từ hảo tâm từ dương liền nhường nàng lên xe nhưng mà nàng vừa mới lên xe họa p h o n liền thay đổi trên người váy dài trắng biến thành một bộ áo đỏ tóc hai bù xù lọn tóc trên còn chạy xuống máu tự mình đem đầu của mình hai xuống tay trái tay phải lẫn nhau ném như chơi bóng ra đồng dạng biểu diễn từ dương dọa đến gần chết tưởng rằng gặp quỷ nhờ xe run run dày dày lái xe về tới nội thành thế nhưng là nữ quỷ cũng không có ly khai mà là cuốn lên từ dương nửa tháng này đến từ dương nghĩ hết hết thệ biện pháp vứt bỏ nàng có thể không như nhau bên ngoài các loại đến từ dương lúc về đến nhà nàng đều sẽ sâu kín xuất hiện tại từ dương trước mặt từ dương sắp h ỏ n g mất hắn mặc dù từ nhỏ đã đi theo ra ra làm chết người s i n ý thậm chí còn mắt thấy qua ra ra giúp người tố pháp sự có thể sinh ở h ồ n g kỳ dưới dài trong gió xuân tử dương từ nhỏ đã tiếp xúc chính là hiện đại giáo dục tin tưởng chính là khoa học chưa từng tin những này quỷ thần mà nói tử dương khi còn bé mỗi đến tối không ngủ đ ư ợ c lúc ra ra cũng sẽ nói cho hắn mấy cái bắt quỷ tiểu cố sự nhưng là tử dương chưa hề tin tưởng qua hiện tại tự mình thế mà thật b ụ n g quỷ tử vừa mới bắt đầu tìm bằng hữu hỗ trợ báo cảnh càng về sau hắn đi qua chùa miếu bái qua bồ tát tiến vào đạo quan cung cấp qua đạo tổ thiên tôn tại trên mạng phát qua thiếp mời xin giúp đỡ thậm chí liền nông thôn mỏ mâm nhãn thần bà hồi tộc y màn đều tìm qua có thể không như nhau bên ngoài không có bất luận kẻ nào có thể trông thấy khi đó thời khắc khắc cũng nương theo tại từ dương khoảng chừng nữ quỷ từ lúc mới bắt đầu hoảng sợ lo lắng càng về sau chết lặng hiện tại từ dương đã nằm ngựa mẹ không phải liền là một cái nữ quỷ sao sợ cái cọc lông người chết chứng hướng lên trời từ dương là cô nhi từ lúc hắn ký sự đến nay liền không có gặp qua cha mẹ của mình từ nhỏ cùng ra ra sống nương tựa lẫn nhau dựa vào nhà này mai táng cửa hàng duy trì sinh kế hơn ba năm trước lao ra từ đột phát bệnh cấp tính một bệnh ô hô trước khi chết đem mai táng cửa hàng giao cho dư dương cũng may môn này sinh ý mặc dù có chút xúi quậy có trên h ể l dưới tầng hai lầu một phía trước là mặt tiền cửa hàng quầy hàng phía sau còn có cái nhỏ gian tạp vật lầu hai có một gian phòng ngủ một cái nhỏ phòng khách có phòng bếp phòng vệ sinh lên lầu hai từ dương mở đèn lên đi phòng bếp đốt tiếp nước liền chui vào phòng vệ sinh ô ô ô, ô. nữ quỷ đi theo nhẹ nhàng tìm đến từ dương vẹn mặt lên ô đối nữ quỷ làm như không thấy thời gian còn dầm dầm đặt vào nước nữ quỷ tung bay ở một bên không nhúc ních mặt của nàng mặc dù da phủ phát xong toàn bộ che lại có thể giờ k h ắ c này từ dương trong lòng có cảm ứng nàng đại khái dẫn đầu là đang ngó trừng tự mình ngữ tử xem cái gì xem chưa thấy qua như thế lớn nửa tháng này tang nộ nhường từ dương trong lòng kìm nén một đám lửa hiện tại liền vung cái nước tiểu đều muốn bị xem liền tức giận đoán giận một câu nữ quỷ bên nàng cái đầu không nói gì nửa tháng này đến nay nàng căn bản là không có nói chuyện qua tựa hồ là người cấm quỷ đó cái này mẹ nó còn có để hay không cho người hảo hảo sống từ dương hùng, hùng hồ hồ quân cũng không để ý tới nâng đỏ hông mắt một quyền liền hướng về phía nữ quỷ đập tới bên trong miệng nổi giận mắng đến nhà có bản lĩnh giết chết ta đánh nữ quỷ thân hình loại lên di hình h o a n vị lại xuất hiện ở mặt khác một bên thon dài ngọc thủ hư không một chỉ ông từ dương lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng kỳ lạ tác dụng tại trên người mình để cho mình liền ngón tay cũng không cách nào động đậy trong lòng dâng lên kia một cỗ vô danh lửa giận phản phất bị rót một c h ậ u nước lạnh từ dương trong nháy mắt bình tĩnh lại mở miệng nói quỷ tỷ tỷ đừng nóng giận ta chỉ là cùng ngươi đùa dỡn thôi nữ quỷ q u a n người ô ô ô ô bay ra khỏ phòng vệ sinh từ dương gấp quỷ tỷ tỷ ta sai ngươi thả ta ra có được hay không nói mẹ chứng ngươi tối thiểu phải để cho ta nâng lên quần a ông cố lực lượng kia tiêu tán từ dương toàn thân mềm lún chỉ cảm thấy đầy phía sau lưng đều làm mồ hôi lạnh hắn âm nớp lo sợ nâng lên quần r ử a tay một cái âm thầm nghĩ lại có câu nói rất hay chết tử tế không bằng lại còn sống cái này nữ quỷ mặc dù không biết rõ là lai lịch thế nào ta cũng không biết rõ nàng vì sao sẽ quân lấy ta có thể tối thiểu nàng tạm thời cũng không có hại ta đi vào phòng bếp nước đã đất lên dư dưng lấy ra hai thùng mì tôm thuần thục sái nhập liệu bao rót nước sôi rất nhanh mì tôm tốt nữ quỷ nhẹ nhàng tới mở ra một thùng mì tôm túi đầu xuống dùng sức khẽ ngửi mắt trần có thể thấy hai đạo bạch khí theo mì tôm trong thùng bay ra đi qua nàng k i a đen nhánh phiêu nhu tóc sau đó biến mất không thấy gì nữa nữ quỷ thỏa mãn sờ lên cái bụng bay tới phòng khách trên ghế salon mở ra tờ dương đối một màn này không cảm thấy kinh ngạc nửa tháng này đến nay nữ quỷ mỗi lần ăn cơm đều là như thế dùng lực khẽ ngửi một bát nóng hôi hổi cơm lập tức liền sẽ trở nên lạnh bớt sau đó mốc neo cấp tốc đối phó xong mì tôm từ dương gặp nữ quỷ vẫn ngồi ở trên ghế salon xem tv lúc này lặng lẽ bật máy tính lên. Ba ba b một n bài đống lớn nội dung xuất hiện lao vương bắt quỷ rạng sáng chết không bằng điểm nhớ kỹ nhất định phải là、000. chuẩn bị một cái ngọn nến một sợi dây thừng từ dương nhãn tình sáng lên loại này thời gian cũng bóp đến dây tinh chuẩn trả lời xem xét liền rất đáng tin cậy hắn đọc tiếp đem ngọn đ ế n tiêu đốt phóng tới trong phòng khách đem một mặt dây thường thắt ở chân trái trên cổ tay một chỗ khác thắt ở phòng khách bàn trà trên đùi vì phòng n g ừ a ngươi bị quỷ hồn mang đi n ư ơ n g t h ở tụ khí ngưng thần nhắm mắt minh tưởng mười giây sau đó dùng ngươi hồng hoàng chi lực lớn tiếng hô ra nhanh cho lão tử c ú t ra đây về sau mẹ ngươi sẽ ra ngoài đánh ngươi cha ngươi sẽ ra ngoài đánh ngươi ngươi hàng xóm sẽ hỏi đợi cha ngươi mẹ ngươi thế là cha ngươi mẹ ngươi sẽ lại đánh ngươi một chầu từ dương không đợi hắn mang lên đã thấy một luồng tóc đen từ trên trời rán xuống ha ha ha ha từ dương trong nháy mắt phím tắt xin rơi trình duyệt lúng túng nói quỷ tỷ tỷ đừng h i ể u lầm ngươi cũng biết rõ ta là làm chết người sinh ý bởi vì cái gọi là làm một nhóm yêu một nhóm ta xem những này chỉ là muốn làm sâu sắc một cái chuyên nghiệp của ta t ố dưỡng mà thôi cũng không có ý nghĩ khác một bộ truyện cầu đạo khá ổn mà điệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán chương hai cho nhóm chúng ta ăn phân sao nữ quỷ nghiêng đầu không n ú c đ í c h mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt của nàng cùng con mắt có thể từ dương biết rõ giờ khác này nữ quỷ h ẳ n là đang ngó trừng tự mình loại này thời điểm tuyệt đối không thể lộ ra gà chân thế là từ dương cũng nhìn chằm chằm nữ quỷ mặt mũi tràn đầy chân thành mấy chục giây sau nữ quỷ thăm thẳm bay đi một lần nữa rơi vào trên ghế salon nguy hiểm thật kém chút liền bị phát hiện từ dương nối lỏng m ộ t hơi cảm giác bị rút sạch hắn tê liệt trên ghế ngồi cái này gọi cái gì quỷ do màn hình cùng quỷ chung sống đơn giản thật là đáng sợ đây càng thêm kiên định từ dương muốn thoát khỏi nữ quỷ ý nghĩ qua một, một lát từ dương lại vụ trộm nhìn sang gặp nữ quỷ nhìn giun giun tựa hồ bị trên tivi tỉnh tiết máu chó cho cười hắn lặng lẽ sờ sờ móc ra điện thoại mở ra mấy cái chặt gờ rút giả ý ở bên trong nói chuyện phiếm đánh cái r á m kỳ thực một mực bí mật quan sát lấy nữ quỷ độc tính thừa cơ tại trình duyệt trên thẩm tra trên mạng có quan hệ bắt quỷ thuyết pháp đủ loại cái gì tìm đạo sĩ trừ t à tìm cao tăng làm phép cái này từ dương đã thí nghiệm qua có thể là tự mình tìm đạo sĩ các loại trên là giả đừng nói bắt quỷ bọn hắn nhìn đều nhìn không thấy a phương pháp này tựa hồ rất đáng tin cậy từ dương lại phát hiện một cái thiết mời thiết mời bên trong đầu tiên giới thiệu chuyện gì quỷ xưng quỷ là hoán i ệ m chấp niệm sợ vong các loại mười tám loại thai họa phía dưới chỗ đàn sinh linh hoành hành n h â n gian thích ăn dương khi đồng thời phụ lên một cái bắt quỷ c h i pháp đầu tiên cần chuẩn bị công cụ kiếm gỗ đạo linh phủ gỗ đạo là trí dương c h i một chế thành pháp khí có thể đổi quỷ trừ t à linh phủ chính là rót vào pháp lực thiên địa nhân thần tin tức vật hấp dẫn là thiên thần chữ nghĩa có thể truyền đạt thiên thần ý chỉ có thể chiêu thần h ạ t quỷ hàng yêu chấn ma chữa bệnh trừ thai thậm chí hiệu lệnh quỷ thần có hai loại công cụ về sau liền có thể lễ bái tổ sư gia n i ệ m tụng cấm đàn thần chú kim trung vang lên lời và ngọc trong hế dấu cựu địa quần ma bảo hộ khiên lâm thiên hoa tán pháp vũ cấp cấp như luật lệ đây là tịnh đàn chú sau đó là chỉ toàn thiên địa thần chú thiên địa tự nhiên huế khí phân chia trong động huyền hư lắc lãng thái nguyên bốn phương tám hướng nguy thần khiến cho ta tự nhiên linh bảo phù mệnh phổ kiện c i u thiên hùng m ế tiêu tán nói khí trường tồn chấp kiếm gỗ đảo tụng nhiệm thần chú giết quỷ nhìn đến đây lúc dư dương cả người cũng kích động kiếm gỗ đảo linh phủ cái đồ chơi này ta có a hẳn nhớ tới ra ra năm đó xuống nông thôn cho người ta tố pháp sự lúc bộ kia trang bị bây giờ làm di vật bị tự mình đặt ở trong n g ă tủ theo bản năng dùng bên cạnh chỉ xem hướng ghế sofa từ dương nghĩ thừa dịp nữ quỷ xem tivi thời cơ đi đem trang bị lấy ra chỉ là cái này xem xét từ dương lập tức tim nhảy tới cổ rồi nữ quỷ hết rồi hắn đ ỗ n g nhiên quay đầu lại chót m ũ i chạm đến một lọn tóc nữ quỷ đang tung bay sau l ư n g từ dương từ dương phản ứng thân t ố c trong nháy mắt đưa điện thoại di động cửa ải màn hình hùng hùng hổ hổ nói n g o a nó đ trên mạng những người này thật có thể nói linh tinh quỷ là nhân loại bằng hữu tốt phải cùng bình ở chúng tương thân tương ái mới đúng chém chém giết giết làm gì nữ quỷ tóc đen tung bay không nói một lời theo nàng tóc đen bay lên t ừ dương lần thứ nhất thấy được nàng ngũ quan kia là một gương mặt xinh đẹp mắt to anh đào môi hồng nhỏ có lẽ là bởi vì nàng là quỷ nguyên nhân làn da đặc biệt tái nhận khoe mắt còn có cái này một vòng huyết s á c trên mặt một bộ tức giận thần s á c thế mà có chút đáng yêu sửng sốt ba giây về sau t ừ dương đ ố n g nhiên d ù n g mình một cái mẹ ta sợ không biến thai à thế mà lại cảm thấy một cái nữ quỷ rất đáng yêu quỷ tỷ tỷ đừng nóng giận ngươi xem ngươi cái này tiểu tóc cũng loạn t ừ dương biết do nữ quỷ phát nộ vội vàng tìm đến lược đưa nàng loạn vũ tóc đen lại cho trải xuống dưới nữ quỷ nàng bay tới trước gương nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút lại dùng tay gậy một cái tóc một lần nữa che khuất gương mặt nhưng là từ dương nhưng không có trong gương trông thấy bất luận cái gì đồ vật bất quá hắn có thể xác định chính là nữ quỷ hết giận lúc này từ dương điện thoại di động vang lên bắt đầu vừa nhìn thấy điện báo biểu hiện trên mã long hai chữ từ dương cũng có chút muốn đánh người xúc động mẹ nó nếu không phải mã long cái này chó đ ồ vật mặt dậy mày dạn mời mình đi làm pháp sự làm sao lại sinh ra những sự tình này bưng tới kết nối điện thoại từ dương tức giận nói làm gì mã long cười hì hì lao tử ta quay về ngô thành ra hai anh em ta uống hai chén t hai bạn g thân còn nói nhớ quen biết một chút đây. Thứ trí. ta nhớ cho đây. còn nói quen ngươi Dương mừng dỡ, Long, ngươi Mã rỡ, vị phút á t chặt đến ngoại Hai h lên A. p sau từ h dương ra mai táng cửa hàng chui vào rừng ở cửa ra vào chỗ đậu xe trên bờ y giờ tống bên trong ô ô ô nữ quỷ bay tới cũng không cần mở cửa xe trực tiếp xuất hiện tại chỗ ngồi kế tài xế từ h dương tập mãi thành thói quen dựa theo định vị rất mau tới đến ngô thành lan đình đường phố ngô thành lan đình đường phố mới lập lúc là muốn tạo thành một cái văn hóa đường phố lúc đương thời rất nhiều tiệm sách đồ cổ tranh chữ cửa hàng cùng dân gian t h u thuở cửa hàng nhưng là không biết rõ vì sao thời gian dần trôi qua những ngày cửa hàng đều biến mất thay vào đó là từng nhà cờ tờ vờ n ư ớ n g đi liền đương nhiên trở thành ngô thành quẹ diệu một con đường tại một nhà tên là a bích cờ tờ vờ t ử dương gặp được mã long con hàng này hồng quang đầy mặt đang cùng hai cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy m ộ i tử đong đưa xuất sắc tụ tử lão tử mã long hai người nhiệt tình lên tiếng trào về sau mã long đem hai cái mọi tử giới thiệu cho t ử dương từ lão bạn tốt ta gọi trương lệ ta là dư hiểu sau khi ngồi xuống từ dương lặng lẽ hỏi mã lòng ngươi từ đâu tới biểu mội ta làm sao không biết rõ h ẹ ệ chặt trên trò chuyện hhh ắ ắ ắ thế nào huynh đệ đối ngươi tốt ta ta biết rõ mấy năm này ngươi một mực độc thân ban đêm có thể mang đi a i liền xem ngươi vật khí. từ dương bay đầu lại nhìn thoáng qua gặp nữ quỷ đang tung bay ở sau lưng mình mặc dù đen nhánh tóc dài c h e khuất gương mặt có thể từ dương lại chẳng biết tại sao phát giác được nữ quỷ rất tức giận hán nghĩa chính ngôn từ nói chớ nói nhảm ta là cái loại người này a tối nay chúng ta uống rượu không nói khác bốn người đầu tiên là cụng ly lại dung vài vòng x u ấ t sắc về sau hai cái mội tử cầm ống nói lên hát ca ra ok đi mã long hướng t ử dương trước mặt xây dịch tỉ mỉ đánh giá vài lần t ử dương nói ngươi tiểu t ử trạng thái tinh thần không đúng l ắ m a gần nhất không có gặp được cái gì vậy a ta mẹ nó không phải đã nói với ngươi a t ử dương không còn gì để nói một cái nữ quỷ mỗi ngày c u ố n lấy ngươi trạng thái tinh thần đối mới là lạ mã long bật cười không phải đâu ngươi không phải tại cùng ta nói đ ư ợ sao ngươi thật bị quỷ quấn lên rồi ngươi đi học lúc không phải nói khoát tự mình học qua đạo pháp là thiên sư truyền n h i n sao liền con quỷ cũng đối phó không được người bên ngoài nhìn đều nhìn không thấy đối phó cái truy t ử dương uống một bụng rượu c ư ờ i khổ cho mã long nói về tự mình nửa tháng này đến nay trải qua nữ quỷ ngồi ngay ngắn ở t ử dương bên cạnh nghiêng đầu tựa hồ rất hiếu kỳ bộ dạng không đồng nhất một lát nàng lại để mắt tới trên bàn đồ nướng túi đầu xuống dùng lực khẽ ngửi sau đó lại để mắt tới nướng r a u hẹn bánh bao nhân thịt cùng mâm đựng trái cây đạo đạo bạch khí bay lên chui vào nữ quỷ đen nhánh tóc dài bên trong nàng vô vô cái bụng một bộ thỏa mãn bộ dạng mã long sau khi nghe xong n h ữ n n h ữ n mày muốn ta nói ngươi đây không phải bị quỷ có lên mà là tinh thần xảy ra vấn đề đây là bệnh phải xem thầy thuốc xem tâm lý thầy thuốc mà từ dương lại là nhìn xem ngay tại cờ tờ vờ trong phòng t r u n g bay tới bay lui nữ quỷ rơi vào trầm tư tinh thần xảy ra vấn đề chẳng lẽ cái này nữ quỷ căn bản lại không tồn tại chính chỉ là phán đoán ra Phúc! tiếp phục phục phán chửi Cho nhóm chúng thí Đúng lúc trực các cái đốc tức sao. Dương, cầu thí phán đoán, cái đôn, đây đồ đoán, đồ này, ăn miếng nướng long lên, viên, viên, người nướng Dương, này nướng gì là một mã ấm vật? ta Tứ sâu sao? vụ vụ chương ba trên thế giới không có quỷ phải tin tưởng khoa học phạm la bị nữ quỷ ngửi qua đồ ăn sẽ trong n g á y mắt biến lạnh lại mùi thơm cảm giác hoàn toàn không có như là phát thiệu bữa cơm đem qua đầu dạng cho nên mã long nói đất ức cũng là không tính quá khoa trương phục vụ viên rất nhanh liền tới là một vị mặc áo sơ mi trắng đen áo lót trên cổ còn buộc lên nơ hoàng bao tại lan đình đường phố bên này tất cả nhà cờ tờ vờ vè rượu nướng trong p h ỏ d ù m nhân viên phục vụ phần lớn là một chút không hào h ả o đọc sách bỏ học đường phố mang thiếu niên thậm chí rất nhiều người đều không thành niên loại này người trẻ tuổi phần lớn có một cái cộng đồng đặc điểm thao í n k mã long cũng là bạo tính tình hắn tốt nghiệp trung học về sau cũng đã làm một năm thời gian đường phố máng sau đó nghe nói hắn quê quán bên kia đảo bảo thịnh hành này mới khiến cha hắn mua cho hắn hai trăm con dê chạy tới quê quán lúc này đem sâu nướng hướng hoàng bao trước mặt đầy hùng hùng hổ hổ nói đến chính ngươi nếm thử mẹ nó cái này nướng cái quái gì hoàng mao gặp đối phương so với mình hơn hùng lập tức mềm nhún ba điểm thầm nói không có khả năng à chúng ta đổ nướng sư phó là lao bản tốn giá cao theo sắt vách nướng a đ ạ o tay nghề là có tiếng tốt khách hàng ăn cũng nói ngoa tạo nhưng mà miệng vừa hạ xuống hoàng mao liền kêu lên cùng mẹ nó cái gì à liền cái này đổ nướng sư phó nướng cùng phân cũng xứng gọi sư phó hoàng mao lập tức c i ể u sự mà nói đại ca nếu không ta cho ngài đổi một b à n đổi tranh thủ thời gian đổi p h ư c mã long lại thở phì p h ò ăn một miếng nướng g a o hẹ tại chỗ lại nôn hắn đem mặt khác đổ nướng cùng mâm đựng trái cây cũng thử một cái Bảo khiêu n mã long ô i đ ạ đâu chịu hắn thái độ cường ngạnh thanh toán đồng thời nhường thu ngân viên xóa đi những cái tia đổ nướng mâm đựng trái cây phí tổn ra cờ tơ vờ mã long nói lao tử thật sự là không có ý tứ đi chúng ta đi sát vách tiếp tục uống hai cái m ộ i tử đi theo một bên nói l o n g ca đại khí từ dương bay đầu lại nhìn thoáng qua tung bay ở sau lưng nữ quỷ đâu còn có tâm tư tiếp tục uống rượu lúc này lấy c ơ thân thể có chút khó chịu mã long thì là gật đầu nói ngươi cái này trạng thái tinh thần hoàn toàn chính xác có chút vấn đề sớm nghỉ ngơi một chút cũng tốt hắn mang theo hai cái m ộ i tử rời đi từ dương thì là quay người vào cửa hàng lại đem đ ồ nướng mâm đựng trái cây phí tổn kế toán nữ quỷ là tự mình mang tới mà những cái kia đổ nướng mâm đựng trái cây là nữ quỷ ăn rơi số tiền này không thể giấu sẽ tổn hại ông đức quỷ muội muội nhớ kỹ về sau tuyệt đối đừng làm loại chuyện này rất dễ dàng náo ra hiểu lầm n g ư ơ i muốn ăn đồ nướng ta mua cho ngươi ăn là được từ dương đi đến trước xe mới nhớ tới tự mình uống rượu lái xe không uống rượu uống rượu không lái xe đây là danh giới cuối cùng hắn đang định gọi đại giới nữ quỷ lại là vèo một cái chui vào trong xe ngồi ở vị trí lái tay nhỏ hướng về phía tử dương liên tục chào hỏi t h dương hắn thăm dò tính hỏi ý của ngươi là ngươi mở ra ngươi sẽ mở sao trong không khí nhiệt độ giảm xuống một cô âm phong thổi qua lạnh sưu sưu nệch bị t ừ dương nghi ngờ nữ quỷ rất tức giận nàng đánh lửa cho dầu trực tiếp chuyển xe ra kho hướng phía trước mở hai mươi mét lại nhanh chóng đổ trở về một c ư ớ c phanh lại đứng tại t ừ dương bên cạnh đắc ý hướng t ừ dương ngang ngang đầu t ừ dương xem trận mắt h ố t mồm ngoa tào cái này nữ quỷ lái xe như thế trượt hắn đi vào tay lái phụ vui thích thầm nghĩ như vậy ta về sau chẳng phải là có miễn phí tài xế t ừ dương đột nhiên cảm thấy bên người nương theo lấy một cái nữ quỷ cũng không có đáng sợ như vậy nhưng là rất nhanh hắn liền cảm giác ý nghĩ này đơn giản đ ặ c nương ly lớn bài bản bởi vì nữ quỷ trừ mình ra người bên ngoài căn bản không nhìn thấy mới vừa ra lan đỉnh đường phố xe liền bị cảnh sát giao thông ngăn cản nhìn một chút trống chân như vậy vị trí lái lại nhìn một chút ngồi ở vị trí kế bên tài xế đầy người t i ể u khí chính là từ dương cảnh sát giao thông người đều choáng váng cũng may nữ quỷ xuất thủ tay nhỏ vung lên kia cảnh sát giao thông thân hình chấn động giống bị k h ô n g chế hướng về phía từ dương c h à o một cái sau đó phất tay ra hiệu ly khai trở lại mai táng cửa hàng đã là rạng sáng một điểm bởi vì uống một chút rượu nguyên nhân từ dương nằm ở trên giường không có một một lát liền ngủ thiết đi cái này một đêm từ dương làm một cái rất dài mộng trong mộng nữ quỷ biến thành nhịp ba cùng từ dương cùng một chỗ qua nổi lên không xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt sinh con dưỡng cái được không hạnh phúc nhưng là rất nhanh hình ảnh nhất truyện nữ quỷ đột nhiên tất h khiếu chảy máu biến thành một cái giữ tận lệ quỷ muốn lấy mạng từ dương một cái giật mình thẳng tắp từ trên giường ngồi dậy nguyên lai、like、chỉ là một giấc mộng thật dài nôn một hơi từ dương tìm khắp t ứ phía phát hiện nữ quỷ đang dán tại trên trần nhà đi ngủ liền rón rén từ trên giường đi xuống đi vào phòng vệ sinh rầm rầm từ dương một mặt thoải mái thở dài sảng khoái không bị nữ quỷ thăm dò đồ nước lại là như thế đẹp hắn một câu còn chưa nói xong liền nghe được phòng vệ sinh môn kết vận động nữ quỷ lại nhẹ nhàng tiến đến t h ứ dương m ặ t không thay đổi nâng lên quần t h ứ dương đánh răng rửa mặt xong việc về sau t h ứ dương lại nhận được mã long điện thoại lão tử ta sai người giúp ngươi hẹn một vị tâm lý thầy thuốc định vị ta phát cho ngươi thời gian định tại mười điểm ngươi mau tới đây không bằng t h ứ dương trả lời mã long liền c ú p điện thoại t h ứ dương có chút bất đắc dĩ ta chỉ là bị nữ quỷ c u ố n thân mà thôi cũng không phải thật tinh thần xảy ra vấn đề xem cái gì tâm lý thầy thuốc sao có thể mã long hảo ý lại không thể cự tuyệt không nghe thấy hắn cũng là sai người tốt quan hệ mới hẹn đến sao u ngồi, nói, nói, ngồi đối diện hắn nữ thầy thuốc trầm mặc mấy giây hỏi ngươi bằng hưu tiếp tục loại tình huống này bao lâu mã long nghĩ nghĩ đại khái nửa tháng đi đại phu hắn loại này tình huống đến cùng là tinh thần xảy ra vấn đề vẫn là nói thật bị quỷ quấn lên, lên rồi nữ thầy thuốc cười cười không trả lời mà hỏi lại ngươi cho rằng trên thế giới này có quỷ sao nếu là hai năm trước mã long khẳng định trước tiên liền nhảy dựng lên nói cho mọi người phải tin tưởng khoa học không thể mê tín nhưng là hai năm này trong núi đ à o bảo h ắ n g ặ p không ít chuyện cũng nghe cùng một chỗ đào bảo tiểu đồng bọn nói qua không ít chuyện bằng không cũng sẽ không thỉnh từ dương đi làm pháp sự thế là nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói nói không chừng thật có nữ thầy thuốc sửng sốt một giây sau đó cười nói quỷ thần mà nói cũng không có thể tin nước ngoài nhà khoa học nhằm vào phương diện này truyền thuyết tiến hành qua nghiên cứu b ọ nữ quỷ đều là hắn h p thầy i n thuốc chân thành nói mã tiên sinh trên thế giới này cũng không có quỷ nhóm chúng ta phải tin tưởng khoa học siêu giải trí co vô nao trang bức co liêm gái nao động cao kịch tính thế giới con lớn mời đọc chương bốn vừa nói h lão tử người tình huống ta đã cùng thầy thuốc nói đợi lát nữa thầy thuốc hỏi cái gì ngươi như nói thật là được rồi ta nói với ngươi cái này thầy thuốc lai lịch cũng không nhỏ nàng là tinh thần tâm lý học thạc sĩ từng đi theo ương quốc một vị toàn thế giới nổi tiếng tinh thần tâm lý học chuyên gia học t ậ p hồi nước sau từng bị thủ đô đại học y khoa phụ thuộc y viện lương cao thuê qua bên kia khoa tâm thần làm một năm chủ trị y sư bốn tháng trước từ trước về tới ngô thành mở nhà này tâm lý phòng khám bệnh đoạn này thời gian n à n g chữa khỏi tám vị bệnh trầm cảm cùng một vị bệnh tâm thần người bệnh đang khi nói chuyện hai người lên phòng khám bệnh lầu hai gặp được mã long trong miệng tâm lý thầy thuốc cùng trong tưởng tượng khác biệt vị này thầy thuốc niên g h k ỳ không lớn mà lại cũng không có mặc áo khoác trắng mà là một thân màu đen đó lờ phong cách màu đen váy liền áo tóc ngắn ăn mặc mười điểm vừa vặn toàn thân trên dưới cũng tản ra một cỗ thành thục nữ nhân khí t ư c người chính là từ dương nữ thầy thuốc mở miệm tự giới thiệu mình ta gọi vạn tiến ngươi tình huống ta đã đại khái giải qua mời ngồi từ dương ngồi xuống sau lưng nữ quỷ lâng lâng đi vào từ dương bên cạnh học theo nhu thuận ngồi xuống vạn tiến đi thẳng vào vấn đề hỏi từ tiên sinh ta nghe nói ngươi cao chung lúc học tập ưu tú một mực là lớp ba hàng đầu về sau bởi vì ra ra qua đời tại tới gần t r ư ớ c kỳ thi tốt nghiệp trung học một tháng lúc lựa chọn tạm nghỉ học từ dương gật đầu vạn tiến xem ra ngươi cùng ra ra ngươi quan hệ rất tốt có thể cùng ta nói rõ chi tiết nói ra ra ngươi sao từ dương trầm ngâm mấy giây mở miệng nói ta là cô nhi từ lúc ký sự lên liền chưa thấy qua cha mẹ của ta từ nhỏ đi theo da da cùng nhau lớn lên khi còn bé là da da đưa ta đi học đón ta tan học k h i thời điểm ta rất hâm mộ bạn học khác bọn hắn có cha mẹ b u i tiếp ăn ăn ngon ban đêm lúc ngủ có cha mẹ cho kể chuyện xưa da da của ta biết rõ ta ý nghĩ về sau liền bắt đầu mang theo ta xuống nông thôn là người khác tố pháp sự xử lý tăng lễ đến ban đêm lúc ngủ hắn cũng sẽ cho ta nói chuyện ma ngay từ đầu từ dương chỉ coi là thầy thuốc hỏi t h ă m bệnh tình lúc cần có thể giảng lấy kể trong đầu không khỏi nổi lên cùng với lao da từ lúc điểm, điểm tích tích đỏ cả về mắt thanh âm cũng run dày lên thật có lỗi vạn tiến đưa tới khăn tay hộ trong lòng thì là có phán đoán t h ứ dương cùng g i a g i a hắn quan hệ rất tốt đối với hắn g i a g i a hẳn là có mãnh liệt ý lại ước chừng là g i a g i a sau khi qua đời nhớ quá độ dẫn đến suy nhược tinh thần lại thêm vị trí hoàn cảnh cùng khi còn bé thường xuyên đi theo g i a g i a đi làm tác sự thậm chí là nghe chuyện ma đi ngủ cho nên mới sẽ sinh ra h à o giác tưởng tượng lấy có một cái quỷ bồi bạn chính mình nàng tại trong sổ trần bệnh viết mấy dòng chữ lại hỏi từ tiên sinh ngươi bình thường cũng có cái gì yêu thích người ưa thích vận động sao người chơi trò chơi sao người có hay không bạn gái n g ư ơ i vạn tiến lại hỏi có nhiều vấn đề nhưng là đối với nữ quỷ lại không nhắc tới một lời hắn h u y ế nước chừng sau một tiếng vạn tiến tại một tiểu trường trên tờ giấy trắng viết xuống hai chồng thuốc tên đưa tới an thần bổ não dịch tâm thần linh thiến t h ứ dương khỏe miệng có quắp một cái ta không có bệnh ta chỉ là bị quỷ quấn lên mà thôi ngươi mở những n à y đ ồ vật làm gì bất quá hắn cũng không có nói phá dù sao cũng là mã long nhờ quan hệ tốt đại phu hai loại thuốc đồng dạng đại dược phòng cũng có tử tiên sinh có thể tự mình đi mua một cái t n lúc phục dụng một tuần sau lại tới tìm ta kiểm tra lại vạn tiến đứng vậy nhường chính tử dương đi mua thuốc nhưng lại lưu lại mã long đợi đến tử dương vừa đi mã long liền vội vã hỏi vạn đại phu bằng hưu ta bệnh thế nào vạn tiến h thở dài nói đây là nhớ thành tật tử dương cùng ra ra hắn quan hệ rất tốt lại thêm cả ngày ở tại đã từng cùng ra ra hắn cùng một chỗ sinh hoạt mai táng trong tiệm cái này rất dễ dàng câu lên chuyện cũ hồi ức dần giả liền tạo thành thần kinh suy nhược sinh ra h ảo giác a mã long lo l ắ n g nói kia cái kia còn có cứu sao cũng là đơn giản vạn tiến cười nói nhóm chúng ta làm tinh thần tâm lý nghiên cứu coi trọng một cái tâm bệnh còn phải tâm dược y h i n n n g ý tứ là từ dương là bởi vì ở tại mai táng trong tiệm cái này rất dễ dàng câu lên hắn đối qua đời ra ra nhớ cần thêm ra đến đi một chút chơi một chút điều tiết một cái tâm tình b u ô n g xuống đi qua chỉ là nàng chưa kịp tới kịp nói mã long liền lộ ra một bộ bừng tỉnh t h ầ n s ắ c nói ta đã hiểu đa tạ vạn đại phu nói đi bạch bạch bạch nhanh như chấp mà chạy ra ngoài hắn tại phòng khám bệnh cửa ra vào tìm được từ dương gặp từ dương chính đối không khí nói một mình trong lòng không khỏi thở dài một tiếng hán là đang cùng mình huyễn tưởng gia nữ quỷ nói chuyện phim sao ba mã long cho mình một cái tát mẹ nó ta đúng là không phải người ta bằng hữu cũng bệnh thành dạng này từ a phía tay, ta thế mà đến bây giờ mới biết rõ, vướt vướt tiến vây vây tiểu thư tốt, t như hướng không khí hải, đến mà mới mỏi mũi, Mã Mã là là Long lên, ngươi Long, bây vây vây giờ cái rõ, về cố ý quỷ dương tốt n hắn ấ t Tử anh dương, h em. quay đầu lại dùng yêu mến i tiểu năng nhãn thần nhìn thoáng qua mã long con hàng này làm cái gì máy bay nữ quỷ tại ta bên cạnh đây n g ư ơ i hướng về phía lớn đường cái đánh cái truy trào hỏi mã long lại nói từ dương ngươi tiểu tử diễm phúc không c à n à cái này nữ quỷ thật xinh đẹp từ dương kinh ngạc nhìn thoáng qua bên cạnh nữ quỷ nữ quỷ cũng rất mộng cái này tiểu tử có thể trông thấy ta không cho t ử dương mở miệng cơ hội mã long móc ra một ba o hoa tử cho t ử dương phát một cái lại cho mình đốt lên một cái thật sâu hít một hơi phun ra mấy cái vòng khói mới nói t ử dương nhóm chúng ta đi xem một chút ra ra người đi hụ khụ khụ khụ t ử dương một hơi kém chút không thể đi lên bị khói sặc r ơ i lệ chứng to mắt nói ngươi nói cái gì da da của ta cũng đi đều nhanh bốn năm thấy thế nào vạn đại phu nói tâm bệnh còn phải tâm dược y gì hề nói ngươi là nhớ ra ra ngươi thành tật mã long lại nói chúng ta đi b a i c ú i đầu ra ra ngươi có lẽ tình huống sẽ tốt đi một chút đây ta mẹ nó từ dương rợ khóc rợi cái này cũng cái gì cùng cái gì c h ú ý nhớ ra ra thành thật lao ra tử mặc dù đi đột nhiên có thể hắn tạ thế lúc s a u đã hơn bảy mươi tuổi khi còn sống thân thể c ứ n g rắn tại từ dương trong trí nhớ lao ra tử tựa hồ chưa hề sinh qua bệnh n ế m qua thuốc cũng không bị qua tội gì tính được là là hì tang từ dương có thời điểm một người ngồi tại trong tiệm là rất nhớ lao ra tử nhưng nếu nói nhớ thành thật còn kém xa lắm đây có thể mã long muốn đi tế bái lao ra tử từ dương cũng không thể cự tử ta đúng rồi ra ra ngươi khi còn sống thích uống rượu gì quay lại cho mang nhiều điểm còn có tiền giấy cái đồ chơi này ngươi trong tiệm có rất nhiều cho ra ra ngươi đốt thêm điểm đúng rồi ngươi trong tiệm không phải có chỉ chắt m ộ i t ử a cho ra ra ngươi đốt mười cái tám cái ra ra ngươi tay phân tay nước t i ể u đem ngươi nuôi lớn không dễ dàng đến xuống một bên là nên hưởng hưởng thành p h ú c hai người chuẩn bị một đống lớn đồ vật xe chạy tới vùng ngoại thành mộ viên sau đó ngoả t ả o một tràng thốt lên âm thanh theo yên tĩnh trong mộ viên chuyển đến ra mã long thất thanh nói lao tử ra ra ngươi mộ phần bị người vệnh lên rồi từ dưng như bị xếp đánh đứng tại chỗ không núp ních hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước lao ra từ mộ địa bị xếp thành hai nửa ngôi mộ bị người đào ra mộ phần trong hố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 gia gia của ta bị trộn lẫn cơm một trăm m ư ơ i tiếp tuyến cảnh cũng mộng trộm lao nhân gia đình mâu thuẫn sao vì tranh đoạt di sản cái này sự tình ngược lại không phải là không có phát sinh qua có chút t ử nữ bình thường mấy năm cũng không hồi quê quán thăm hỏi lao nhân một lần nếu là nghe được quê quán phòng ở phải di rời lập tức liền sẽ nhảy ra tranh lao nhân tranh tài sản tiên sinh ngươi không nên gấp gáp ngươi có thể nói một chút cụ thể trải qua sao ta có thể không nóng này sao được mã long chửi bậy nhưng vẫn là chi tiết nói ta cùng bằng hưu ta đến nghĩa địa công cộng tế bái gia ra hắn đến mới phát hiện mộ phần bị người vể lên thì cốt cũng bị người trốn đi chúng ta bây giờ tại thành bắc nghĩa địa công cộng các ngươi tranh thủ thời gian phái người tới tiếp tuyến cảnh hít sâu một hơi trộm thi cốt như thế biến thái nàng rất nhanh liền phản ứng lại nói tiên sinh mời ngươi bảo trì điện thoại thông suốt chúng ta cảnh sát nhân dân sau đó sẽ liên hệ ngươi cúc điện thoại mã long an ủi t ừ dương lão tử ngươi không muốn thương tâm cảnh sát rất nhanh liền đến nghĩa địa công cộng bên trong là có giám sát trộm ra ra ngươi thi cốt trộm ta tin tưởng rất nhanh liền có thể bắt được tử dương ngơ ngác ngác một thời gian không biết là buồn hay vui mã long lại nói thi cốt chính là vật ngoài thân đại biểu không là cái gì chỉ cần trong lòng ngươi có ra ra ngươi là được huống hồ ra ra ngươi chết đều nhanh bốn năm đoán chừng chỉ còn lại xương cốt kia kẻ trộm cho dù trộm đi cũng không thể đem ra ra người thế nào c h à nở dê lẽ lại còn có thể đốt thành cho trộn lẫn cơm từ dương thân thể ẩn ẩn có chút run dày da da của ta cũng bị người trộn lẫn cơm ngược lại là kia nữ quỷ nàng có vẻ rất vui vẻ vây quanh từ dương xoay một vòng vòng sau đó bay vào mộ phân hố chui vào quan tài lý mỹ tư tư nằm xuống từ dương giận dữ chất quát lên cút ra đây ngươi mẹ nó cả ngày quấn lấy lao tử còn không biết dừng a da da của ta quan tài ngươi cũng dá ngủ nữ quỷ nàng bị từ dương câu nói này cho chọc giận tóc đen tung bay huyết y tung bay một thời gian nghĩa địa công cộng nội khí ấm trợt hạ xuống âm phong nổi lên một phía t ừ dương trợn mắt nhìn gắt gao nhìn chằm chằm nữ quỷ vài giây đồng hồ sau nữ quỷ tựa hồ ý thức được sai lầm của mình thu l i ê m khí thức theo chồng quan tài bay ra nàng rơi vào từ dương sau lưng túi đầu p h ả n phất một cái đã làm sai chuyện đứa bé thậm chí còn d ỗ i ra tay nhỏ giật giật từ dương g ó g áo t ừ dương lập tức tính tình hoàn toàn không có có thể lao ra tử mộ phân bị vệ lên làm hắn phiền não trong lòng không gì sánh được tức giận nói được rồi được rồi được rồi ngươi muốn quan tài quay đầu lại ta giúp ngươi đặt trước một ngụm chính là cái này cố quan tài là da da của ta hiện tại hắn thi cốt không cánh mà bay ngươi còn chạy tới chiếm hắn quan tài cái này quá phận mã long hắn thấy cảnh này chỉ cảm thấy trong lòng một nắm chặt ai đáng thương tử dương vốn là nhớ thành thật xuất hiện ảo giác hiện tại lại nhận lấy lớn như thế kích thích trạng thái tinh thần càng kém thế mà hướng về phía không khí hùng hùng hồ hồ ta cái này huynh đệ sẽ không phải bởi vậy tinh thần thất thường biến thành phong tự á rất nhanh cảnh sát đến xuất cảnh chính là một vị trung niên cảnh sát nhân dân hắn còn mang theo một vị tuổi trẻ đồ đệ hiểu do sự tình trải qua về sau đi làm cảnh sát nhân dân cũng cảm thấy một trận không thể tưởng tượng chạy đến nghĩa địa công cộng trộm thi cốt đây cũng quá giật đi đơn giản chính là thiên phương giả đàm theo mộ phần vết tích đến xem mộ phần hẳn là ngày hôm qua mới bị mở ra tiểu trương ngươi đi thăm dò một cái giám sát trung niên cảnh sát nhân dân suy nghĩ một lát làm ra an bài chính hắn thì là hỏi thăm v ề từ dương ngươi gọi từ dương ra ra a ngươi vật bồi táng bên trong có cái gì đáng tiền đồ vật không có từ dương nói nhà ta láo ra từ thờ phụng đạo giáo sau khi chết cái gì cũng không mang dựa theo đạo giáo truyền thống sau khi chết là không cần vật bồi táng mà là bao vải khỏa thân trực tiếp nhập táng hoặc là hỏa táng dựa theo đạo giáo thuyết pháp cái này gọi vũ hóa g i a g i a ngươi khi còn sống cùng người kết q u a thù a không có từ dương lắc đầu nói g i a g i a của ta là m người h i ề n lành chưa từng cùng người cãi lộn làm sao có thể cùng người kết thù đây huống hồ cho dù có kiểu da muốn trả thù cũng là nhằm vào ta mới đúng làm sao lại chạy tới đào mộ trộm thi cốt đây cảnh sát nhân dân bị hỏi lại ở cũng đúng hắn c ư ờ khổ nói không phải vì tài không phải báo thù ta theo cảnh m ư ơ i tám năm gặp qua không ít bản án có thể loại này vụ án thật đúng là chưa nghe nói qua rất nhanh điều tra giám sát tiểu trương trở về hắn sát mặt quá i dị nói sư phó ta điều tra nghĩa địa công cộng cùng xung quanh giám sát chung quanh đây giám sát tại đêm qua mười điểm đến mười một điểm ở giữa cái này đoạn thời gian cũng phát sinh trục t r ặ c ta đã liên lạc qua ban ngành liên quan trục t r ặ c nguyên nhân tạm thời còn chưa tìm được ồ lao trương nhớ mày nếu là như vậy kia chuyện sự tình này liền tương đối khó giải quyết có thể lặng yên nhường vụ cận tất cả giám sát phát sinh trục chặt mà không bị phát giác kia trộm thi cốt người tuyệt không phải phổ thông kẻ trộm chỉ là chuyện này tạm thời không có đầu mối cảnh sát nhân dân chỉ có thể bảo vệ tốt hiện trường chấn an từ dương cảm xúc nhường từ dương đi về nhà các loại tin tức trên đường về nhà từ dương không nói một lời mã long sợ từ dương nghĩ quẩn liền đi theo từ dương cùng nhau về tới mai táng cửa hàng trở lại trong tiệm từ dương cũng không có mở cửa vào chỗ tại sau quầy nhìn chằm chằm trên vách tường lao ra từ ảnh chụp một trận xứng sở như thế mãi cho đến bốn giờ chiều từ dương đột nhiên đứng lên nói mã long đi đi uống rượu mã long biết rõ từ dương tâm tình không tốt có lẽ phải say một cuộc có thể nhường hắn tạm thời dễ chịu liền nói ngay ta liên hệ tràng tự hôm nay hai anh em ta uống cái không say không về hoặc là cảm giác được từ dương tâm t ỉ n h nữ quỷ lạ thường không có đi theo từ dương cùng đi mà là lưu tại mai táng cửa hàng tìm một nhà tới gần mai táng cửa hàng vài rượu mã long muốn một gian phóng khách chọn một chút sầu nướng c ụ lạc các loại nhắm rượu đồ vật sau đó nói phục vụ viên cho ta chuyển hai dương tây hạ rượu đĩa rất nhanh rượu đi lên từ dương nhắc lên bình rượu không nói một lời thổi rất một bình mã long t h ấ y thế học theo chỉ là hắn không có mạnh như vậy uống nửa bình liền sặc kém chút nôn hai người một mực từ xế triệu uống đến ban đêm chai bia cũng chất đầy cái bản cũng không biết khi nào mã long gọi tới cái kia vị gọi là trương lệ biểu nội cùng bạn gái thân mỹ nữ trợ hứng bốn người lại đụng lên chén cùng lúc đó dụ dân ngay mai táng cửa hàng một đạo bóng đen phá cửa sổ mà vào tiến vào mai táng cửa hàng lầu hai hắn mặc toàn thân áo đen mang theo màu đen khẩu trang mũ lơi c h a i che khuất nửa gương mặt một đôi sắc bén con ngươi mang theo vài phần n g o a n lệ chi s ắ c tại mai táng cửa hàng lầu hai tìm tòi bắt đầu ngươi này giật mình hắn nghe được tv thanh âm nhưng là trước may truyền hình cũng không có người nối lỏng mơ hơi người này tiến lên thầm nói TV quên ta ta trên TV một bên đang phát hình ngay lập tức rất nóng một cái tống nghệ thiết mục bên trong là hai cái nhỏ thị tươi t m i n h tinh ngay tại truy đổi xé trên lưng minh bài hắn cầm lấy điều khiển từ xa thiện tay tắt tv nữ quỷ trên ghế salon nữ quỷ chậm rãi bay lên đ e n nhánh tóc dài phía dưới trong con người l ó e lên một vòng huyết quang một bộ truyện cầu đạo khá ổn mạnh điệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán chương sáu ti cờ thở, điểm công n ư c một trăm theo tv đóng lại tia sáng lập tức tối xuống dưới bên ngoài đèn đường màu ra cam ánh đèn xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ tiến gian phòng khiến cho gian phòng bên trong nhiễm lên một tầng lờ mờ chi sắc có vẻ có chút quỷ dị nữ quỷ rất phẫn nộ ta ôm tivi nhìn lâu như vậy cuối cùng đã tới nhỏ t h ị tươi t lẫn nhau xé minh bài phân đoạn ngươi không nói một lời cho t a t á t tử dương cũng không dám làm như vậy ngươi là ai a ngươi trên người nàng huyết y bắt đầu tung bay tóc đen bắt đầu l à n vũ đồng thời điên cùng tăng vọt bắt đầu gian phòng nội khí ấm trợt hạ xuống âm phong quét thấu xương hàn y bắt đầu làm tràn tia mang theo mũ lơi chay khẩu trang mặc nam tử mặc áo đen hiển nhiên là nhìn không thấy nữ qu dùng mình một cái cảm thụ được thấu xương kia hàn ý con ngươi đột nhiên co dù lại lưng tử góc tường đảo mắt chu vi trầm giọng nói phương nào âm vận dám ở trước mặt ta làm cản Cút r a đây nhưng mà chưa hiện hình nữ quỷ như thế nào hắn có thể nhìn thấy nam tử sắc mặt lại biến biết rõ hôm nay gặp hung ác gừng rẽ lúc này lật bàn tay một cái lòng bàn tay một cái màu vàng lá bửa xuất hiện p h ú c cắn chót lưới một ngụm máu phun ra rơi vào lá bửa phía trên nam tử b ỗ n nhiên đem lá bửa hướng ra vỗ nghiêm nghị quát thái ất định mệnh khoản sinh chất vân cứu tế phát khó trừ hại đặc yêu hiện hình nam tử t thổ huyết bay ngược trực tiếp cho tới bây giờ lúc phá vỡ cửa sổ bay ngược ra ngoài rơi đập tại bên ngoài đường biên vỉa hè bên trên hắn một cái lốc cốc xoay người mà lên ngầm đầu nhìn về phía lầu hai đã thấy mai táng cửa hàng lầu hai một vòng áo đỏ tung bay hồng ý lệ quỷ cái này ngô thành nội thành làm sao lại xuất hiện như thế cường đại lệ quỷ chẳng lẽ là kia lão già lưu lại chuẩn bị ở sau hắn c ầ u trang mũ lưỡi trai không biết tung tích h lộ ra một tấm tràn đầy ý sợ hai khuôn mặt phun ra một ngụm máu về sau cấp tốc đứng dậy hướng về nơi xa chạy thục mạng nhìn xem nam tử bóng lưng rời đi nữ quỷ cũng không truy kích gió đêm thổi loạn nàng tóc đen lộ ra tấm kia mỹ lệ khuôn mặt tái nhật hồng ý lệ quỷ ha ha nữ quỷ nhàn nhạt mở miệng dường như coi nhẹ sau đó trở lại trên ghe salon tìm tới điều khiển từ xa mở ra tv vui thích lại nhìn bắt đầu thân thể khi mà run dậy mấy lần phát ra tiếng cười như c h u n g bạc rượu phục vụ viên đưa rượu lên cờ tờ vờ trong phòng từ dương uống đến say như chết nằm trên ghế salon tê la đưa rượu lên mã long cũng say nhưng là hắn so từ dương hơi tốt một chút ngăn trở đưa rượu lên phục vụ viên lắp bắp nói không không uống lại uống muốn chết người cầu trương lệ giúp ta một việc đem minh đệ của ta đưa trở về địa chỉ là trương lệ cùng dư h i ể u vốn không nguyện ý thế nhưng mã long tiện tay chính là một cái tám trăm tám mươi tám đại hồng bao phát tới hai nữ nhãn tình sáng lên lúc này đỡ từ dương ra cờ tờ vờ ngồi lên xe taxi đi tới mai táng cửa hàng cửa ra vào mai táng cửa hàng cửa quấn là đang đóng trưng lệ chìa khóa hẳn là ở trên người hắn ngươi tìm một cái dư hiệu trên người từ dương một trận s ờ loạn đột nhiên thần sắc động lại đưa tay k h o a tay múa c h â n một cái một bộ chưa thấy qua việc đợi bộ dạng cả kinh nói lệ lệ t ỷ thật sao để cho ta sơ sờ trời ạ như thế lớn dư hiệu con ngươi đảo một vòng thấp giọng nói dù sao hắn hiện tại say như chết muốn ta nói chúng ta đợi lắm nữa hắc hắc ngươi cái này tiểu lãng đệ tử trưng lệ cười m ắ n g một câu con mắt tỏa ánh sáng vội vàng tìm tới chìa khóa mở cửa hai nữ phế đi thật là lớn lực khí mới đưa từ dương lấy tới mai táng cửa hàng lầu hai phòng khách trên ghế salon sau đó tay chân liền không an phận cái này d á n g vóc cái này cơ bắp gương mặt này thật là tuấn a a nữ quỷ nàng tung bay ở một bên thấy cảnh này s a u lại cũng nhẫn chịu không nổi chấm dãi hiện ra thân đến phải hiện thân nàng thực lực cường đại phổ thông đổi quỷ trừ t à thủ đoạn đối với nàng mà nói không dùng được nàng nếu là không muốn để cho người nhìn thấy tự nhiên người khác liền không nhìn thấy trừ phi là thực lực tu vi không kém gì nàng có thể cấp độ này cao thủ toàn bộ đại hạ mới có bao nhiêu đây cũng là từ dương n g h ĩ hết biện pháp cũng cầm nàng không có cách chủ yếu nguyên nhân những hòa thượng kia cùng đạo sĩ cho dù có nhiều bản lĩnh thật sự có thể chút bản lĩnh ấy đối với nữ quỷ tới nói đơn giản không đáng giá nhất tới giờ phút này nàng chậm rãi hiện thân trôi nổi tại không một bộ vốn là đỏ tươi quần áo có huyết trâu chảy ra đen nhánh tóc dài lọn tóc chảy xuống tiên huyết nhẹ nhàng một hơi thổi ra ô ô ô ô ô một trận quỷ dị âm phong thổi qua giống như h à i nhi khóc nỉ non lại như yêu ma quỷ vật nó i mỡ ớ như lang như hổ đối tử dương thân thể thèm nhỏ dãi hai nữ toàn thân xoay đầu lại lập tức kinh ngạc nhảy một cái trong thân thể kia thiêu đốt rụt vọng giống như bị rót một chậu nước lạnh hàm răng không tự chủ được bắt đầu run lên. Quỷ có ma. À, à, à. nàng nhóm nhìn thấy lại không phải là nữ quỷ mà là mười tám tầng địa ngục đồng dạng kinh khủng cảnh tượng vô số giữ tợn ác quỷ nào về phía nàng nhóm g ặ m ăn cốt đ ụ c của bọn hắn hút lấy nàng nhóm cốt quỷ lập tức kêu sợ hãi liên tục lộn nào điên cũng giống như trốn ra mai táng cửa hàng thằng đến hai nữ rời đi nữ quỷ mới thu liễm ký tức nàng chậm rãi rơi xuống nhìn xem trần trùng trục từ dương rơi vào trầm mặc cái này chính là nam nhân thân thể sao thật kỳ quái mà lại trước đó không phải mềm không kéo mấy sao thế mà còn có thể rằng này trước người là đại gia khuê tú nữ quỷ chưa xuất các liền treo ngược tự vẫn hóa thành lệ quỷ đối chuyện nam nữ hiểu rõ vẹn vẹn bắt nguồn từ tin đồn thoại bản cùng trong h u y ý tưởng chưa từng gặp qua cảnh tượng như thế này nàng đẩy ra tự mình tóc đen lộ ra một gương mặt xinh đẹp trong ánh mắt mang theo v ẻ tò mò mấy lần thăm dò cuối cùng lấy rút khí dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm một cái từ dương sau đó tựa như cùng chạm vào điện đồng dạng nhanh chóng thu hồi lại thời khắc này từ dương ngay tại nằm mơ trong ngộng trong ngộng một cái xoay người trên ghế salon nữ quỷ một mặt ngộng cái này cái này từ dương thế mà cưới tại trên người ta còn muốn kéo quần áo ta nha hắn là muốn cùng ta đi cái tia cái tia sao a a a không muốn gần đây không sợ trời không sợ đất quỷ vương giờ khác này bị dọa đến tóc loạn vũ lên vội vàng hóa thành một luồng âm khí thoát đi cùng lúc đó ngủ được mơ mơ màng màng từ dương trong đầu một đạo thanh âm thanh thúy vang lên đinh nữ quỷ nhận lấy kinh hãi điểm công đức một trăm một bộ chuyện cầu đạo khá ổn mài điệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chắn chứ bảy ngươi đến cùng đối ta làm cái gì từ dương cái gì đồ chơi ta đang nằm mơ sao mọi tử ta đây hắn ngủ mơ mơ màng màng mở mắt ra quét dưới phát hiện là tại nhà mình liền lại ngã đầu ngủ thiết đi góc tưởng nữ quỷ chậm rãi hiện hình nhìn xem lại lần nữa chìm vào giấc ngủ từ dương nàng vô vô tự mình bộ ngực cao vút một mặt nghĩ mà sợ nói nguy hiểm thật bản vương thủ thân như ngọc hơn năm trăm năm nhưng chưa từng nghĩ hôm nay kém chút bị cái này tiểu t ử chiếm trong sạch đinh nữ quỷ nhận lấy kinh hãi điểm công đức một trăm t h dương trong đầu lại có tiếng âm vang lên hắn trở mình bẹp bẹp miệng nàng ngáy h ó h ó nữ quỷ thấy cảnh này không khỏi lắc đầu nàng thon dài ngọc thủ hư không một điểm ống một cỗ nhu hòa âm phong quyện rời giường trên chăn m i ệ c chuẩn xác không sai rơi vào từ dương trên thân nô thành thị cục công an lợi thông phân cục sư phó có đầu mối tuổi trẻ cảnh sát nhân dân tiểu trương nhanh chân đi tiến vào cảnh sát nhân dân lão vương phòng làm việc mở ra điện thoại đem một đoạn video phát hình ra cảnh sát nhân dân lão vương nhìn kỹ đi qua đây là một đoạn phát trực tiếp quay màn hình trên màn hình còn có không ít mưa đạn biểu hiện thời gian là hai nghìn không trăm hai mươi ba năm tháng sáu ngày mười tám hai mươi hai ba mươi tám điểm trong video một cái ăn mặc mười điểm mỹ l ệ gợi cảm nữ mc chính đôi ống kính cùng f a n hâm mộ nói chuyện thiếm nói cảm t ạ đại ca các loại không ngừng lôi kéo cổ áo cố ý đem sáng c h a n g một mảnh hướng về phía ống kính lắc cảnh sát nhân dân lão vương nhịu n h ư mày máng ta để ngươi tiểu tử đi thăm dò nghĩa địa công cộng thi cốt trộm cướp á n ngươi cho ta xem cái này làm gì tiểu trương vị này nữ mc là chúng ta ngô thành một cái ngoài trời dẫn chương trình gần nhất đánh lấy linh dị thám hiểm ngụy trang hấp dẫn không ít f a n hâm mộ nàng đêm qua đi đúng lúc là thành bắc nghĩa địa công cộng đem video kéo vào mấy phút tiểu trương chỉ vào màn hình điện thoại nói sư phó ngươi xem nơi này cảnh sát nhân dân lão vương định thần nhìn lại đã thấy video phía sau chính là thành bắc nghĩa địa công cộng cái khác đường cái trên đường lớn ngừng lại một cỗ màu đen xe con hai cái mặc toàn thân áo đen mang theo khẩu trang người theo nghĩa địa công cộng đi ra đem một bao đồ vật nhét vào trong xe sau đó cấp tốc nhanh chóng cách rời hiện trường lao vương nhãn t ỉ n h sáng lên nói bảng số xe cha cho ta cái xe này bảng số hai người lập tức bắt đầu hành động theo bảng số xe tới tay cha tuân một đêm chưa ngủ vẫn bận lục đến trời tờ mở sáng lúc lao vương điện thoại đột nhiên vang lên đồ đệ gom góp qua đầu nhìn thoáng qua trần cục trường sư phó là cục thành phố trần cục trường sao gật đầu lao vương kết nối điện thoại nói uy trần cục trưởng đầu bên kia điện thoại một thanh âm chuyển đến lao vương ngươi ngay tại t r a nghĩa n g địa công cộng thi cốt mất c h ủ n g án lao vương khẽ giật mình chuyện sự tình này đã kinh động cục thành phố rồi sao không đợi hắn đ á p lời đầu bên kia điện thoại cục thành phố trần cục trưởng lại nói vụ án này ngươi không cần tra xét nữa không tra xét lao vương gấp vì cái gì t r ầ n cục ta đã có đầu mối ta có dự cảm vụ án này tuyệt không tầm thường phía sau có lẽ có càng lớn ẩn tình lao vương ngươi là có tư lịch trần cục trưởng lại là ý vị thâm trường nói năm đó đã từng tại một tuyến tổ trọng án làm qua cùng lúc đó linh châu thành linh châu thành lân cận ngô thành nguyên bản cũng lạc thị về sau đã đưa vào tây hạ tỉnh tỉnh lý ngân thị cự li ngô thành ước chừng hai mươi km lộ trình khách sạn trong phòng trên giường một vị trung niên nam tử hai mắt nhắm nghiển hôn mê không biết hắn mặt tái nhợt bên trên loáng h ă n g có mấy sợi hắc khí tại lan tràn có vẻ mười điểm quỷ dị bên giường đứng đấy hai người một vị tuổi t r ư ờ n g bốn mươi mặc một bộ quần áo luyện công màu đen trong tay c u ộ n lại hai cái hạch đào trung niên nam tử một vị nhìn hai mươi đến tuổi thanh niên thanh niên kia gương mặt lo lắng c h i sắc nói lâm tiên sinh ta sư phó hắn thế nào nội phủ l ệ n h vị trí âm khí xâm thể được xưng lâm tiên sinh trung niên nam tử mở miệng nói hảo hảo bồi bồi ngươi sư phó giúp hắn xử lý tốt hậu sự đi không có khả năng đây không có khả năng thanh niên sắc mặt đại biến thất thanh nói ta sư phó chính là đệ tứ cảnh võ sư thực lực mạnh mẽ khí huyết tràn đầy cái gì tà ma âm vật có thể đem ta sư phó bị thương thành dặn này áo đỏ lâm tiên sinh sắc mặt nghiêm trọng chậm rãi phun ra hai chữ thanh niên kia nghe vậy sắc mặt lại là biến đổi hắn cắn răng phu phu một tiếng q u ỳ trên mặt đất nói lâm tiên sinh văn cầu ngài mau cứu ta sư phó ta sư phó những năm này cho các ngươi lư sơn đạo đã làm nhiều lần sự t ì n h không có công lao cũng cũng có khổ lao hắn lần này sẽ xảy ra chuyện cũng là vì giúp các ngươi lư sơn đạo ừng lâm tiên sinh hử lạnh một tiếng một cỗ vô hình khí thế đạo vận từ hắn trên người bừng bừng p h â n trấn thanh niên kia chỉ cảm thấy không khí cứng lại hình như có một cỗ không gì sánh được to lớn lực á c bách tác dụng tại trên thân lâm tiên sinh thì là thản nhiên nói người sư phó công lao trong lòng ta tự nhiên nắm chắc chỉ là hắn cũng không phải là tông sư võ công còn không có tu luyện tới ngũ tạng lục phủ bây giờ nội phủ lệnh vị trí cho dù ta xem cũng có thể giúp hắn đẻ xuống â m khí chỉ sợ tuổi già cũng sẽ là phế nhân một cái cầu lâm tiên sinh xuất thủ quỳ trên mặt đất thanh niên cũng quýt dập đầu lâm tiên sinh mặt lộ vẹ vẹ làm khó trầm ngâm mười mấy giây vừa rồi làm ra một bộ phản bội tổ tông quyết định bộ dạng nói thôi được n g tình ngươi như thế có hiếu tâm phần bên trên hôm nay chính là liều mạng ta cũng phải giúp người sư phó khu c công khí đà tạ lâm tiên sinh từ nay về sau Ta vương uy cái mạng này chính là lâm tiên sinh núi lao biển lửa không chối tử tâm ý của người ta đã biết đứng lên đi trong lòng lại là vô cùng đắc ý ngự nhân chi thuật chính là như thế h ắ n nếu là trước tiên xuất thủ cứu người cái này vương uy sẽ chỉ cảm thấy mình cứu hắn sư phó là nên được chỉ cần sơ lược thi thủ đoạn liền có thể nhường cái này tiểu tử máu chạy đầu rơi vì chính mình cống hiến sức lực bằng không hắn sư phó phế đi ai giúp tự mình làm sự tỉnh về p h ầ n âm khí nhập thể cái này đối với người khác mà nói có lẽ rất khó xử lý có thể tự mình lư sơn đạo một môn truyền thừa hơn nghìn năm tu luyện chính là đổi quỷ trừ tà thủ đoạn áo đỏ cấp độ âm vật mặc dù cường đại có thể tự mình thân là đạo cảnh đạo tu cũng không phải ăn cơm khô đơn giản chính là thoáng hao phí một điểm tu vi thôi hắn đi vào trước giường trên thân đạo vận n ở rộ lật tay ở giữa một tấm đạo phù vào tay thái ớt định mệnh khoản sinh chân quân cứu tế phát khó trừ hại đang yêu hắn trong miệng nói l ầ m b ầ m chật trong tay đạo phù hóa thành một luồng thanh khí chui vào trên giường nam tử kia miệng m ũ i bên trong sau một khắc nam tử trên thân âm khí đại tác tiên ồ n g đậm đáng sợ âm khí trong phòng hóa thành một đạo lệ quỷ quỷ ảnh hoa một cái nào về phía lâm tiên sinh、không. lâm tiên sinh con n g ư ơ i kịch liệt c o vào chỉ tới kịp kêu lên một tiếng đây không phải áo đỏ ngươi sư phó làm hại ta kiệu quỷ ảnh mặc thể mà qua lâm tiên sinh miệng mũi chảy máu khí huyết h é o rũ cả người thẳng tắp đưa tại trên mặt đất vương uy hắn một mặt kinh hãi tiến lên dò xét một cái lâm tiên sinh hơi thở sau đó bạch bạch bạch lui nhanh ba bước trên mặt hiện lên một vòng không thể tưởng tượng chi s ắ c lâm tiên sinh thật liệu mạng cái này cái này sao có thể lâm tiên sinh chính là lư u sơn đạo cao nhân đạo cảnh đại tu sĩ lấy hắn tu vi cho dù là tại tây hạ tỉnh đi ngang cũng không có vấn đề quá lớn làm sao lại chết cầu đây sắp vách nô thành mai táng cửa hàng nữ quỷ đứng tại dương thai biên thượng nhìn ngoài cửa sổ lòng có cảm giác khinh miệt cười nói chỉ là đạo cảnh cũng dám ở bản vương địa bàn trên náo h sự a đúng lúc này một đạo tiếng thét chói thai truyền đến trên ghế salon thứ dương một mặt trấn kinh hét lớn quần áo ta đây quần áo ta đây đột nhiên ngầm đầu nhìn về phía thăm thẳm bay tới nữ quỷ từ dương tay chân rét run toàn thân phát run nổi giận đùng đùng nói ngươi ngươi đến cùng đối ta làm cái gì một bộ chuyện cầu đạo khá ổn n g điệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chắn chương tám ra ra ngươi đến cùng lai lịch gì nữ quỷ không còn gì để nói ta một cái hoàng hoa đại khuya nữ có thể đối ngươi làm cái gì chính ngươi đêm qua đến cùng làm cái gì trong lòng ngươi không có điểm số a nàng lắc đầu tại từ dương trước mặt vẫn như c ũ duy trì không nói lời nào cao lánh bộ dáng từ dương có chút tức giận hắn dùng c h â n mềm bọc lấy việc riêng tư bộ vị nhảy xuống ghế sofa đầu ngón tay chọn một cái màu trắng viền rèn chạm giống quần chữ t chất hỏi ngươi còn dám phủ nhận vậy ngươi đến nói một chút đây là cái gì nữ quỷ nàng ẩn người đây là cái gì là đêm qua kia hai cái không muốn mặt nữ nhân lưu lại vật phẩm a làm sao nói không ra lời từ dương cười lạnh không nghĩ tới cái này nữ quỷ bình thường một bộ cao lanh bộ dáng thế mà mặc như thế hả hắn đột nhiên phản ứng lại nữ quỷ cần mặc quần l ư ớ ta cho dù là mặc hẳn là cũng không phải loại này chất liệu à hắn nhữ mày hồi ức mơ hồ trong đó tựa hồ nhớ kỹ đêm qua tự mình là bị trương lệ cùng dư hiệu trả lại ta đi ta sẽ không phải là bị hai cái này nữ nhân cho ít í t h cho họ đi từ dương một cái giật mình nữ quỷ thấy thê vung lên tay nhỏ、Soạn. một tấm g i y trắng bay tới vướng vững vàng vàng rơi vào trên bàn trà nàng dội ra một cái ngón tay ngọc nhỏ dài để vào bên miệng giam giác một ngụm cắn rơi mất một nửa sau đó lấy chỉ làm bút lấy máu làm mực tại trên tờ giấy t r ắ n g viết tối hôm qua ngươi uống say là hai cái nữ nhân đưa ngươi trở về bất quá ngươi yên tâm nàng nhóm không có đưa ngươi thế nào ta dọa đi nàng nhóm không làm gì đ ư ợ c ta từ dương nối lỏng một hơi nhưng trong l ò n g nhưng lại cảm thấy có chút không h i ể u đáng tiếc cái này tốt bao nhiêu cơ hội nha thôi thôi k i a hai cái nữ nhân như thế không bị kiềm chế ai biết rõ có hay không mang theo cái gì bệnh đường sinh d ụ bị dọa đi vừa vặn nếu không tự mình say bất tỉnh nhân sự căn bản không biết do phản kháng trăm phần trăm sẽ bị trà đạp hắn nhìn về phía nữ quỷ gặp nữ quỷ viết chữ xong sau lại đem kia g ã y mất một nửa ngón tay ấn trở về khoe miệng không khỏi quất một cái cái gì là quỷ quỷ chính là từ b ằ n khí c h ấ p niệm sắc khí biến thành không có huyết nhục chi khu từ đâu tới máu nữ quỷ lấy chỉ làm bút lấy máu làm mực cũng chính là đi cái tình thế m à thôi nàng viết xong về sau trên tờ giấy trắng chữ bằng máu tùy theo hóa thành e m khí tiêu tán đêm qua xem di chứng làm cho tử dương cảm giác còn có chút đau đầu hắn tìm tới quần áo gặp nữ quỷ còn tại trường nhìn mình chằm chằm Phan Năn nói, Quỷ tỷ tỷ, ngươi có thể hay không thoáng cho ta một điểm tư nhân không gian ngạn ngữ nói hay lắm phi lễ chớ nhìn nam nữ hữu biệt ngươi dạng này nhìn ta c h ầ m c h ầ m ta làm sao mặc quần áo nữ quỷ nghe vậy nghi quay người l y khai có thể lao nương đường đường quỷ vương nếu là bị ngươi một câu liền đ ẩ y ra chẳng phải là thật không có mặt mũi nàng tóc đen che mặt đưa tay trên không trung một trận loạn khoa tay mua chân ố n g một nhóm chữ bằng máu lại xuất hiện ta đêm qua đã nhìn qua không gì hơn cái này thừa dương không còn gì để nói ta thành vườn động vật hầu tử rồi bất quá nữ quỷ nói cũng không sai những ngày này nàng xem không ít tự mình vậy mình còn cố kỵ cái đơ lúc này đ ố n g nhiên một cái kéo đắp lên người chăn m i ệ n g nữ quỷ run một cái h u trực tiếp h ó a thành một luồng âm khí bay đi ha ha từ dương cười to nói nguyên lai ngươi cũng biết rõ sợ hắn một câu chưa nói xong trong đầu thanh âm thanh thúy chuyển đến đinh nữ quỷ nhận lấy kinh hãi điểm công đức một trăm cái này khiến b ả n chuẩn bị mặc quần áo từ dương lâm vào ngốc trệ bên trong đây là hệ thống a từ dương là người trẻ tuổi bình thường tại mai táng cửa hàng không có buôn bán thời điểm đặc biệt ưa thích tại trên mạng tìm tiểu thuyết xem hắn rất ưa thích chính là hệ thống văn cái này cái gì tình huống chẳng lẽ ta tử dương cùng trong tiểu thuyết những cái kia nhân vật chính thức tỉnh hệ thống sửng suốt vài giây đồng hồ về sau tử dương kích động h á n thử nghiệm dùng trong tiểu thuyết phương pháp trong lòng mặc niệm kêu gọi hệ thống quả nhiên trước mắt một đạo màn sáng bay ra tính danh tử dương tuổi tác hai mươi hai tuổi công pháp tạm thời chưa có tu vi tạm thời chưa có p h á p bảo tạm thời chưa có điểm công đức ba trăm điểm không gian chữ vật mười mét khối công pháp tu vi p h á p bảo không gian chữ vật hệ thống cơ sở yếu tố cũng có đáng tiếc không có rút thưởng giao diện ta nhớ được trong tiểu thuyết rất nhiều hệ thống cũng có thể rút thưởng tùy tiện hao phí một điểm, điểm thuộc tính liền có thể rút đến t i ê n khí thần khí các loại đồ vật từ dương xem kỹ lấy đạo kia chỉ có mình có thể nhìn thấy giao diện thuộc tính hắn phát hiện tại không gian chữ vật phía sau có một cái nhỏ h ả o căn cứ phong phú văn học mạng kinh nghiệm từ dương lập tức đánh giá ra cái hệ thống này hẳn là một khóa thăng cấp xanh đậm thêm điểm hình thức lại liên tưởng đến phía trước đạo kia thanh â m nhắc nhở thông qua thu hoạch được điểm công đức ghi chép từ dương phát hiện mặt khác hai trăm điểm công đức cũng là hù dọa nữ quỷ lấy được nữ quỷ nhận lấy kinh hãi cho nên cái này điểm công đức là muốn thông qua đi hù dọa quỷ quái mới có thể thu hoạch được a hù dọa quỷ quái Từ duy nhất không được hoàn mỹ chính là hệ thống này thế mà không có tân thủ gói quà lớn đây quả thực không phù hợp lẽ thưởng mặc quần áo tử tế từ dương rửa mặt xong xuôi đi bên ngoài mua sớm một chút một bên ăn vừa nghĩ nên như thế nào dọa quỷ ánh mắt thì là trên người nữ quỷ thỉnh thoảng bạo qua trước đó ta giật xuống chăn mấy lúc nữ quỷ hiển nhiên nhận lấy kinh hãi hẳn là quỷ vật sợ ta đồ chơi kia t ừ dương lại cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình não bổ chính một cái tìm được một cái ác quỷ đ ỗ n g nhiên tại ác quỷ trước mặt h ở i xuống quần tràng cảnh không khỏi dùng mình một cái phương pháp này đối nữ quỷ ngược lại là có thể sử dụng đối cái khác quỷ hồn vẫn là không dùng thì tốt hơn hắn đang nghĩ ngợi điện thoại di động v ă n g lên cầm lên xem xét điện thoại điện báo trên biểu hiện chính là vương cảnh quan danh tự t ừ dương vội vàng kết nối điện thoại hỏi vương cảnh quan da da của ta thi cốt tìm trở về rồi sao đầu bên kia điện thoại vương cảnh quan một trận trầm mặc mới nói tử dương ngươi bây giờ tại trong tiệm a cái h u y ệ n gì từ dương có chút không thể nào tiếp thu được trầm giọng nói vương cảnh quan gia gia của ta thi cốt chưa tìm tới tại sao muốn đình chỉ điều tra vương cảnh quan lắc đầu nói bởi vì chuyện sự tình này đã vượt ra khỏi chức trách của chúng ta phạm vi hắn nhìn xem từ dương chân thành nói từ dương ra ra ngươi đến cùng lai lịch gì một bộ chuyện cầu đạo khá ổn m h đ i ệ u thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán chương chín không nên động ngươi sẽ cầm không được ra ra của ta từ dương s ữ n g sở trong đầu nhớ lại từ lúc ký sự đến nay cùng ra ra cùng một chỗ điểm điểm tích tích nói ra ra của ta gọi từ quan huy chính là một người bình thường thôi nếu như là người bình thường như thế nào lại cùng người trong giang hồ kết t h ú đây vương cảnh quan đứng lên nói Có chút h vật, ta đồ k ô n g tiện nói n cho g ư ơ i có trong h ể ngươi nếu là biết là õ cái cùng xin liên gì, không nếu mau sớm cùng ta liên hệ. Nếu không ta l hệ, l ắ chuyện sự tình này sẽ liên lụy liên n sự sẽ tới ngươi. giang ư ơ Ngươi trong hồ t ừ dương ánh mắt khẽ nhúc ních nếu là tại nhận biết nữ quỷ trước đó hắn nhất định sẽ cho r ằ n g vương cảnh quan là tiểu thuyết đã thấy nhiều nhưng hôm nay trên thế giới này đã có quỷ như vậy có một ít kỳ nhân dị sĩ cũng là hợp tình hợp lý lại nghĩ tới khi còn bé lao gia tử thường xuyên cho mình nói hắn tuổi trẻ lúc bắt quỷ trừ yêu sự tích nói hắn là thiên sư truyền nhân lúc ấy tự mình không tin coi là lao gia tử là biên cố sự hụ tự mình hiện tại nghĩ kỹ lại ngược lại là có chút không nhất định trong lòng nghĩ như vậy từ dương nói vương cảnh quan các ngươi nắm giữ manh mối có thể cho ta một phần a ngươi là nghĩ tự mình điều tra vương cảnh quan n h ị nhữ như mày nói từ dương chuyện sự tình này đã vượt qua người bình thường phạm trù ta biết rõ ngươi muốn tìm về ra ra người thi cốt tận một phần h i ế u tâm có thể ngươi nếu là làm như vậy chính là đem tự mình đưa thân vào hiểm điện húng chi trong cục cũng có quy định chuyện sự tình này tha thứ ta không thể giúp ngươi vương cảnh quan đứng dậy liền chuẩn bị rời đi nhưng mà hắn vừa tới ngoài cửa liền ngưng ngất chân nhìn xem trên mặt đất nói máu từ đâu tới máu thử dương cũng đi ra ngoài quả nhiên tại mai táng cửa hàng cửa ra vào đường biên vỉa hè bên cạnh bọn g cây bên cạnh có một chút vết máu vết máu lượng không nhiều chính mình cũng không có chú ý tới mà lại cây kê hố cái khắc gạch thế mà còn đã nứt ra mấy khối tựa hồ là bị cái gì đ ồ v ậ t đập hư vương cảnh quan ngồi sổm nửa mình dưới hơi chút xem xét sau đó ngẩng đầu hướng về mai táng cửa hàng lầu hai nhìn sang từ dương theo vương cảnh quan ánh mắt nhìn đã thấy tự mình lầu hai ban công kính thế mà không có một khối lớn hắn đêm qua say rào rạt trở về trực tiếp ngủ ở trên ghế salon trước kia tỉnh lại lại phát hiện thức tình hệ thống việc vui căn bản chưa đi đến phòng ngủ tự nhiên không có phát hiện nhà mình bị người phá cửa sổ mà vào qua trong lòng hắn khẽ nhúc ních một nháy mắt nghĩ đến rất nhiều hẳn là thật sự là lao gia tử cựu ra tới cửa trả t h u tới l à bị nữ quỷ cho đánh chạy à, ngược lại là vương cảnh quan thân là một vị từng tại một t u y ế n tổ trọng án làm qua lão cảnh sát nhân dân k h í ế u giắc của hắn mười điểm linh mẫn ý vị thâm trường nhìn thoáng qua t ừ dương xem ra tự mình đ o á n sai không chỉ là kia đã chết lao gia tử cái này tiểu tử hẳn là cũng không đơn giản những này đồ vật đã không tại cảnh sát phạm vi chức trách bên trong lão vương cũng không nhiều hỏi lúc này ngồi vào xe cảnh sát lái xe rời đi lão vương vừa đi từ dương lập tức q u a y người về tới mai táng cửa hàng hắn bạch bạch bạch chạy c h ậ m lên lầu hai nhìn thoáng qua ngồi ở trên ghế s a lon xem tv nữ quỷ sau đó chạy vào phòng ngủ của mình phòng ngủ ba n công trưng bày một khối kính ước chừng là đêm qua phá cửa sổ mà vào người kia lo lắng đạp nát kính động tĩnh quá lớn cho nên trực tiếp đem kính phá hủy xuống tới mặt khác phòng ngủ trên mặt đất còn có một chuỗi vết máu rơi xuống một đỉnh màu đen mũ lưới chai một t ấ m c ầ u trang nữ quỷ bay vào phòng ngủ thấy cảnh này sao lại một lần ngón tay lăng không loạn khoa tay mũ chân theo nàng khoa tay mũ chân một chuỗi chữ bằng máu hiện, hiện. ngày hôm qua trong nhà tới tên trộm ta đem hắn đuổi ra ngoài nữ quỷ không có nhiều lời nàng rất rõ ràng đêm qua cái kia kẻ trộm không phải người bình thường hắn khí tức cường hành võ đạo tu vi không tầm thường mấu chốt là người mang đạo gia phù lục nói không chừng chính là một vị nào đó chán ghét đạo sĩ phát hiện tự mình khí tức phái người truy tung tới tuy nói mình đã lợi dụng âm khí cách không đánh chết kia kẻ trộm người đứng phía sau nhưng ai biết do hắn còn có hay không đồng bọn cái này nếu để cho tử dương biết mình cho nàng gây phiền t o á i chẳng phải là muốn đuổi tự mình đi kẻ trộm trường hợp như vậy a tử dương lại là cái ý nghĩ khác lão gia tử thi cốt bị trộm ngày thứ hai liền có người chạy vào trong nhà trộm đồ vật tới nào có ngốc như vậy kẻ trộm dù dân n g a i nhiều như vậy cửa hàng thậm chí còn có tiệm vàng bạc cửa hàng đặt vào những n à y đáng tiền đồ chơi không ăn trộm chạy tới mai táng cửa hàng trộm đồ vật chẳng lẽ lão gia tử thật có lai lịch lớn mà những người này là hướng về phía cái nào đó đồ vật tới thứ dương trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu nếu như là báo thủ hẳn là nhắm vào mình đánh chết tự mình lại không khó mà không phải phá cửa sổ tiến vào trong nhà hắn quay người hướng đi bên ngoài tủ quần áo mở ra cửa tủ tại tầng cao nhất có một cái màu nâu cặp da đây là lao da từ khi còn sống dương hành lý hắn mỗi lần lúc ra cửa đều sẽ đem tự mình làm pháp sự cần thiết trang bị phóng bên trong lao da từ sau khi qua đời t ừ dương đem hắn di vật sửa sang lại một phen cùng nhau để vào cặp da bên trong có lẽ là lo lắng nhìn vật nhớ người từ lúc lao da từ sau khi qua đời hắn rốt cuộc không động qua cặp da gỡ xuống cặp da để dưới đất nữ quý hết sức tò mò bay tới từ dương sau lưng thỏ đầu ra t ừ dương ngồi xổm nửa mình dưới vớt ve cặp da cười nói cái dương này da da a của ta có thể bảo bối vô cùng năm đó ta trộm lấy da chơi qua một lần bị da, da của ta kêu một trận đánh cho tên、người. dựa theo hắn lại nói hắn là người có nghề trong này chứa đồ vật là hắn sống yên p h ậ n chỗ hắn giống như tại hướng về phía nữ quỷ thổ l ộ hết lại tựa hồ là đang nói một mình kéo động quá kéo từ dương ký ức tựa hồ cũng bị mở ra trong dương có một bộ đạo bảo xếp thật trình thể trừ cái đó ra còn có l ư ơ g hương lá bửa ngọn nến một cái kiếm gỗ đào phú bút một bình đỏ mực nước các loại lao ra từ năm đó xuống nông thôn làm phép viết phủ công cụ từ dương nắm lên kiếm gỗ đạo cười nói lao đầu tử ngươi năm đó không đồng ý ta đụng những n à y đồ vật bây giờ còn không phải tùy tiện từ ta chơi hắn mắt đỏ về mắt n ắ m lấy kiếm gỗ đào hướng về phía không khí chém vào mấy lần đánh đi theo t ử dương bên cạnh thân nữ quỷ thái độ khát thường trong nháy mắt trôi giặt đến bên cửa sổ nàng tóc đen che giấu trên gương mặt có một vòng vẽ kinh ngạc ngàn năm xét đánh kiếm gỗ đào cái này nho nhỏ mai táng cửa hàng lại có như thế bảo vật đương nhiên thanh kiếm này tại t ử dương trong tay khó mà phát huy ra nửa điểm công dụng đối với mình không tạo thành nửa điểm nguy hại có thể gỗ đào cái đồ chơi này vốn là thuần dương mà ngàn năm xét đánh gỗ đào càng là trí cương trí dương thế gian hiếm thấy áp sát quá gần dù là thân là quỷ vương nàng cũng cảm giác có chút không thoải mái、à. nữ quỷ cái này trái ngược ứng nhường vốn là hoài nghi mình ra ra là cao nhân từ dương lông mày nhữ lại đem kiếm nằm ngang ở trước mắt quan sát tỉ mỉ n g ư ờ i tránh cái gì chẳng lẽ ngươi rất sợ thanh kiếm này thứ dương lại từ cặp da bên trong cầm lên một tấm lá bừa nữ quỷ lại lui về phía sau mấy bước nàng tay nhỏ vung vẩy một nhóm chữ bằng máu cấp tốc hiện hiện không nên động k i a phủ uy lực rất lớn ngươi sẽ cầm không được siêu giải trí co vô nao trang bức co liếm gái nao động cao kịch tính thế giới con lớn mời đọc chương mười đạo môn phát điện phi tiên độ nhân k i n t h dương tới hào hứng trước đó lấy r a kiếm gỗ đào lúc nữ quỷ chỉ là lui qua một bên hiện tại xuất ra lá bửa nàng thế mà viết chữ ngăn cản lên chính mình đây là sợ hai a ngươi rất sợ chương lá bửa này a từ dương cẩn thận chú đáo phát hiện bên trên vé đồ vật như chữ như gà tới tự mình căn bản xem không hiểu khả năng làm cho nữ quỷ biểu hiện như thế đủ để nói minh lão ra tử lưu lại chương lá bửa này là thật ra hỏa học trong điện ảnh bắt quỷ đại sư đồng dạng huy vũ mấy lần lá bửa từ dương nhìn về phía nữ quỷ cười lạnh nói mượn tử về s a đối ca ca ta phóng tôn trọng một chút nếu không thì đừng trách ta ra tay ác độc vô tình nữ quỷ nàng là người cho là mình ngay lầm cơ tay nhỏ lại viết ra một nhóm chữ bằng máu ngươi là đang uy hiếp ta sao thử dương ta tích không thể uy hiếp ngươi đạo phù kia là thật lợi hại bất quá lợi hại hơn nữa đồ vật cũng phải nhìn ai sử dụng nữ quỷ chậm đầu nhã nhặn lại viết ra một hàng chữ ngươi một người bình thường biết rõ làm sao dẫn phát đạo phù sao mà ta một cái đầu ngón tay liền có thể bảo ngươi sống không bằng chết thử dương ha ha ha, ha. hắn a h cười to vài tiếng cấp tốc tương đạo phù thu hồi nói ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi tỉ tỉ làm gì thật tình như thế đây đúng rồi gia gia của ta lưu lại cái này kiếm g ô đ à o cùng đạo phủ tính toán bảo bối a có thể hay không đem qua tên trộm kia chính là vì những n à y đồ vật mà đến từ dương trong lòng đột n h i ê n dân g lên dạng này một cái ý niệm trong đầu hắn lại đem cặp ra bên trong lư g ư ơ n g các loại đạo cụ đem ra từng cái hỏi thăm quỷ tỉ tỉ đây là cái gì đồ vật hẳn là cũng là b ả o bối cái này chỉ là đạo gia đạo sĩ、si、khai đàn làm phép phổ thông đạo cụ mà thôi nữ quỷ viết ra một nhóm chữ bằng máu từ dương lại lấy ra cây kia ngọn đến đây là một cái ngọn nến đỏ giống như tiểu nhi to bằng cánh tay dài mười mấy cm phóng trên cái mùi hít hà lại còn có loại đặc thù mùi thơm cái này ngọn nến đây t ừ dương hỏi như thế đặc thù hẳn là sau khi đốt có đổi quỷ trừ tà tác tá dụng lại một nhóm chữ bằng máu hiện hiện thi dầu ngọn nến cũng không đổi quỷ trừ tà chi dụng sau khi đốt ngược lại sẽ hấp dẫn thái hoạn thi thi dầu t ừ dương giật mình liền tranh thủ ngọn nến ném trở về cặp ra nữ quỷ thì là nghiêng đầu như có điều suy nghĩ sau đó lại viết ra một nhóm chữ bằng máu ra ra ngươi lưu lại nói phủ cùng đêm qua kia kẻ trộm sử dụng nói phủ đồng suất một mạch có lẽ bọn hắn trộm ra ra ngươi thi cốt chui vào nhà ngươi thật là vì ra, ra ngươi di vật mà tới trong lòng lại là nới lỏng một hơi không phải là vì bản vương tới vậy liền yên tâm đồng suất một mạch ý k i a chính là đồng môn tàn sát loại này tiểu đoạn tiểu thuyết truyền hình điện ảnh phim q u á thường gặp từ dương trong nháy mắt liền não bổ ra một trận bởi vì trọng bảo dẫn phát đồng môn tàn sát lẫn nhau vợ kịch cuối cùng lao ra từ mang đi cái này bảo vật mai danh nhận tích mai cho đến gần nhất mới bị truy xét đến tung tích cho nên bọn hắn mới có thể vểnh lên ra ra mộ t phần trộm ra ra thi cốt bởi vì không có phát hiện muốn tìm đồ vật lại đem ánh mắt chuyển rời đến mai táng cửa hàng t h dương âm thầm nghĩ lại làm ra phán đoán nhưng là rất nhanh hắn lại phát hiện một vấn đề vậy ta đây ta là người như thế nào g i a g i a của ta là ta ông nội a nếu như là vậy ta phụ mẫu đây vẫn là nói ta là g i a g i a tại mai danh nhận tích quá trình bên trong nhạc cô nhi từ dương trầm tư hồi lâu đột nhiên nợ nụ cười là thân vẫn là nhận nuôi có trọng yếu như vậy a ta họ t ử ta tính là g i a g i a cho mệnh của ta cũng là g i a g i a cho nếu không phải hắn đem ta nuôi dưỡng thành người ta nào có cuộc sống bây giờ ta bỏ mặc những người kia cùng g i a g i a của ta có cái gì thủ cái gì hoán bọn hắn có dũng khí trộm ta ra ra thi q u t tuyệt đối không được người trong giang hồ kỳ nhân dị sĩ lão tử có hắc còn có thể sợ bọn hắn từ dương cúi đầu lại tại cặp da lật lên trong dương chỉ còn lại có một bộ đạo bảo nhưng là tử dương cũng không tin tưởng g i a g i a của ta nếu là đại lão chẳng lẽ liền thật không có lưu lại cho ta điểm truyền thừa hắn vì cái gì không dạy ta bản lĩnh ý niệm tới đây một đoạn sớm đã lãng quên ký ức đột nhiên hiện hiện khi còn bé lão gia tử đều ở tử dương trước khi ngủ là cần nói chuyện ma lúc ấy tử dương sợ muốn chết lao gia tử thì an ủi sợ cái gì yêu ma quỷ quái không gì hơn cái này da da a ta tuổi trẻ thời điểm cầm kiếm sông sáo giang hồ bắt không có quỷ một n g h n cũng có tám trăm tiểu từ dương tâm trí h ư ớ n g về t hiếu kỳ nói ra ra ngươi biết bắt quỷ chẳng lẽ ngươi cùng trong điện ảnh cứu thúc là mao sơn đạo sĩ lão gia t ử xoa t ử dương cái đầu nhỏ nói ra ra là đạo sĩ nhưng là cũng không phải là mao sơn một mạch tia ra ra có thể dạy ta đạo pháp sao dạng này gặp quỷ ta cũng không cần sợ ra ra ta ngược lại thật ra muốn dạy ngươi có thể tư chất ngươi quá kém không cách nào tu đạo tốt tốt ngươi tranh thủ thời gian đi ngủ ngày mai còn muốn đi đi học đây từ dương tư chất quá kém a tường kép bên trong có đồ vật đột nhiên tay của hắn tại cái dương nơi nào đó ngừng lại đẻ lên c ả một, ra ra một bản màu lam phong bì cổ thư tịch xuất hiện ở từ dương trước mắt từ dương cẩn thận nghiêm túc đem sách xuất ra liền gặp màu lam ra. Cũng phong, phong bì phía dưới còn có thái thượng linh bảo tịnh minh sáu cái chữ phi tiên độ nhân kinh thái thượng linh bảo tịnh minh từ dương hơi nghi hoặc một chút thầm nói đây là cái gì đồ vật nữ quỷ hiếu kỳ dùng hai tay đẩy ra che mặt tóc đen thăm dò xem ra chờ phân phó hiện kia phong bì trên thiếp vàng chữ lớn sau gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra một vòng vẽ kinh hãi thất thanh nói phi tiên độ nhân kinh bản này p h á p đ i ể n lại thật truyền thừa tại thế ồ từ dương bay đầu lại nhìn thoáng qua nữ quỷ hiếu kỳ nói ngươi biết rõ cái đ ổ chơi này lai lịch hả căn loại ngươi biết nói chuyện nữ quỷ đem tóc đen gậy một lần nữa che khuất gương mặt tay nhỏ vẽ linh tinh chữ bằng máu hiển hiện ta không có ngươi nghe lầm ta không biết nói chuyện từ dương im lặng ta đều nghe được người trang cái đơ à mà lại thanh â m trong trẻo hêm thai như ngân linh làm gì che lấp đây hắn thời khắc này tầm tư cũng tại bản này phi tiên độ nhân kinh bên trên cũng là lười nhác c u ố n quýt chặt lấy cùng nữ quỷ xoan suýt hỏi quỷ t ỷ t ỷ bản này phi tiên độ nhân kinh đến cùng là lai lịch gì tia thái thượng linh bảo tịnh minh nói lại là cái gì ý tứ nữ quỷ trầm tư một lát viết chữ nói ta ở tiền thế từng nghe nói qua kinh này đây là tịnh minh đạo tổ sư gia thần công diệu tế chân quân hứa thiên sư sáng tạo được vinh dự đạo môn trí cao phát điện một trong một bộ truyện cầu đạo khá ổn n g ạ i liệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán chương mười một từ dương tu đạo nửa ngày tam trọng cảnh t ị n h minh đạo tổ sư r a thần công diệu tế trân quân đ ố i cái này danh hảo t ừ dương không hiểu ra sao cầm lấy điện thoại ra mở ra trình duyệt lên mạng tra một chút t ừ dương vừa rồi biết rõ vị này hứa tốn cho phép trân quân c ư nhiên như thế cao minh là có thể cùng long h ổ sơn trương đạo lằng cùng xưng là tứ đại thiên sư nhân vật hắn chính là đông tấn nhân sĩ theo đạo thư ghi chép hứa thiên sư thời niên thiếu lấy đọc lướt qua làng h ề một ngày vào núi bán hiệu thiệu thai đo điệu cái liếm hắn con trai mà chết hứa tốn bi thương cảm lộ lộ bắt đầu dừng nắm tây sơn kim thị chi chỗ ở tu đạo nghe dự trường phiếm chỉ giang tây người ngô mạnh đến thuật sĩ đinh nghĩa thần p h ư ơ n g chính là bái lô lớn quân ngô mạnh vi sư truyền tam thanh phát m u ấ n tập được thành đạo sáng tạo tịnh minh đạo có quan hệ hứa thiên sư truyền thuyết trên mạng có mấy cái ghi chép như cho phép chân quân chém giao long như cả nhà phi thiên cho phép từ ử t dương để điện thoại di động xuống t r ứ n g mắt nhìn thầm nói chẳng lẽ ra da, da của ta kỳ thật không họ tử mà là cho phép là hứa thiên sư hậu nhân như thế nói đến hắn nói mình là thiên sư truyền nhân cũng là không tính khoác đã dạng này vậy ta từ dương chẳng phải là cũng là thiên sư truyền nhân lật ra phi tiên độ nhân kinh đập vào mắt làm ấ y hàng cổ triện chữ nhỏ từ dương nhìn chằm chằm lường này cũng không biết thế là ngẩng đầu nhìn về phía nữ quỷ nữ quỷ nhìn lướt qua viết xuống một nhóm chữ bằng máu rượu quá thay nguyên thủy đạo đại phạm thoa chân văn trên mở long hăng kiếp hoán nát hào quan điểm ba mươi hai thiên thư ngũ lao thiếu hộ truyền rủ xuống từ độ sinh tử ước đột nhiên nhà tường vân bên trong có trường mệnh quyết thực mầm liên phi tiên mở văn kiện phát h u y n à o chắp tay sinh tinh cần ngưng nghị cao linh hằng thừa khí về tam thanh đây là phi tiên độ nhân kinh tổn cương ý tứ ta cũng không rõ lắm từ dương kinh ngạc không nghĩ tới tỉ tỉ như thế bắt học cái này cổ t r y ệ n cũng nhận ra nữ quỷ lại viết chữ bằng màu nói ta khi còn sống sinh ở quan lại nhà gia phụ là tiến sĩ n h ậ p sĩ ta thở nhỏ liền đi theo phụ thân học tập đọc sách c ầ m ký t h ư họa mọi thứ tinh thông có lẽ là cảm thấy mọi thứ tinh thông bốn chữ có khoác lác hiểm nghi nữ quỷ ngón tay một vòng đem bốn chữ xóa đi lại đổi thành hơi có đ ộ c lướt qua lợi hại từ dương tán dương một câu lại lật một tờ phi tiên độ nhân kinh tiếp tục quan sát phía sau chữ ngược lại cũng không phải cổ triện hơn nữa thoạt nhìn có điểm giống là l á o ra từ viết tay trên viết thượng phẩm diệu bài mười quay về độ người chăm ma ẩn vận ly hợp tự nhiên hôn động xích văn vỗ vô, vô thượng chân nguyên thủy tổ kiếp hóa sinh chư thiên bên trong mỗi một chữ t ử dương đều biết có thể kết hợp với nhau lại là nửa câu cũng không minh bạch hắn một mặt kinh ngạc kinh ngạc nói cái này đặc nương chính là truyền thừa pháp điện a cái này viết cái gì nên như thế nào tu luyện hắn thấy truyền thừa tu luyện nên cùng trên mạng ghi lại hàng long thập bát trường đồng dạng cái gì chân trái hơi cong trong cánh tay phải cong tay phải đồng dạng vòng tròn hô một tiếng hướng ra phía ngoài đầy đi đây không phải rất đơn giản sáng tỏ đúng lúc này đinh kiểm tra đến đạo pháp phi tiên độ nhân kinh phải chăng lựa chọn hao phí một trăm điểm công đức học tập một đạo h ê m hai thanh âm nhắc nhở tại tử dương trong đầu vang lên tử dương ánh mắt k h ẽ nhúc nhích trong lòng mặc niệm học tập sau một khắc phi tiên độ nhân kinh bên trong tia tối nghĩa khó hiểu từng câu phương pháp tu luyện đ ề u hóa thành tử dương ký ức chỉ là vừa chuyển động ý nghĩ thế mà liền có thể sáng tỏ trong đó thâm ý biết rõ mỗi một câu nói hàng nghĩa thì ra là thế cái này phi tiên độ nhân kinh đích thật là một môn phương pháp tu luyện mà lại nó chia làm tu đạo thiên cùng đạo phụ thiên mặt khác còn ghi chép hai loại tịnh minh đạo bí truyền ấ n pháp từ dương nhắm mắt lại cẩn thận thể nộ sau một hồi mở hai mắt ra hương phấn nói lao ra tử nói ta tư chất quá kém không cách nào tu đạo hiện tại xem ra lại là lao ra tử nhìn lầm cái này phi tiên độ nhân kinh đơn giản như vậy ta chỉ cần như thế như thế lại như vậy như vậy liền có thể tu luyện thành công hắn hương phấn nói quỷ t ỷ t ỷ làm phiền giúp ta cửa ải vào nhà trọ môn hôm nay ta muốn tu đạo không m u ố n bán Nữ quỷ thăm bay xuống tầng đóng cửa đi. từ dương thì là tại cặp da tường kép bên trong lại một trận tìm kiếm lật ra một cái đen tui sắc tấn kia sắc tấn bị gỉ nhìn bình thường c â n nhắc đến là lao ra từ di vận thế là liền ngay cả cặp da cùng nhau thu vào không gian chữ vận hắn đi vào phòng ngủ khoanh chân ngồi giường dựa theo phi tiên độ nhân kinh bên trong ghi lại phương thức lấy n g ũ tâm hướng thiên tư thế xếp bằng ở giường bắt đầu ngồi xuống như thế sau nửa giờ t ừ dương chân t ê hắn nghe răng n ế t miệng n ằ m thẳng tại giường bên trên chờ đợi lấy kia cổ tê d ạ i sức lực tiêu tán nghĩ lại nói cái này cái gì tình huống ta đã tu luyện nửa giờ vì sao không có nửa điểm khí cảm một lát sau hắn lại bỏ lên bắt đầu tu luyện chỉ là hắn bình thường chỗ ở, ở trong nhà rất ít rèn luyện có thể là thân thể không được d u y ê n cớ mỗi bảo t r ỉ ngũ tâm hướng thiên tư thế bốn năm mươi phút liền sẽ chân tê dại chịu không được chỉ có thể tạm dừng xuống tới nghỉ ngơi như thế lặp đi lặp lại cho đến trời tối từ dương thất hồn lạc phách t ừ trên giường đi xuống cười khổ nói xem ra ra ra của ta nói không sai tư chất của ta hoàn toàn chính xác quá kém tu luyện trọn vẹn một ngày thế mà cũng không có bất luận cái gì khí cảm còn nói thế nào tu đạo hắn đi ra phòng ngủ gặp nữ quỷ đang ngồi ở trên ghế salon xem tv đột nhiên trong lòng hơi đậu chờ chút dựa vào tự thân không cách nào tu luyện như vậy dựa vào hệ thống đây trong lòng kêu gọi hệ thống giao diện thuộc tính hiện hiện tính danh từ dương tuổi tác hai mươi hai tuổi công pháp phi tiên độ nhân kinh tu vi tạm thời chưa có pháp bảo tạm thời chưa có điểm công đức hai trăm điểm không gian chữ vật m ộ mươi mét khối nhìn về phía công pháp cột quả nhiên tại phi tiên độ nhân kinh về sau xuất hiện một cái nhỏ hảo từ dương ý niệm kẽ h động điểm nhỏ hảo một cái đinh điểm công đức m ộ ư ơ i pháp lực giá trị một trăm h ệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên từ dương chỉ cảm thấy thể nội một cỗ dòng nước cấm đông dưng mà sinh chạy qua toàn thân cuối cùng quy về nơi bụng giao diện thuộc tính trên tu vi cột về sau tạm thời chưa có hai chữ dần dần biến thành luyện khí nhất trọng chữ quả nhiên có thể thực hiện từ dương m ừ n g rỡ dựa theo phi tiên độ nhân kinh bên trong giảng nếu là có thể cảm ứng được thiên địa linh khí sau đó nạp khí nhập thể tu luyện ra một luồng pháp lực về sau liền coi như là nhập môn đây là luyện khí nhất trọng các loại đến pháp lực lớn mạnh đến trình độ nhất định về sau liền có thể bước vào luyện khí nhị trọng đang xem t v nữ quỷ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía từ dương t ó c đen che giấu mỹ lệ trên gương mặt tràn đầy chấn kinh tri sắc hán thế mà thật tu luyện thành không có khả năng Phi i t ê nữ độ nhân kinh h c í quỷ đẩy ạ m ra tóc đen viết liền nhau lời bất chấp đột nhiên đứng dậy mở miệng nói luyện khí tăng h trọng a được từ dương một bên cảm ứng đến thể nội pháp lực vừa mở miệng cười nhặt nói ta khổ tu nửa ngày vừa rồi bước vào luyện khí tam trọng cái này chẳng lẽ không hợp lý sao một bộ truyện cầu đạo khá ổn m ả n h điệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán cầu h như thế ư ơ n nên nào g dọa quỷ? c truy đọc nửa ngày khổ tu vừa rồi nhập tam trọng cảnh vừa rồi cái từ ngữ này dùng tại nơi này thích hợp sao nữ quỷ tại nhân gian đã sinh sống nửa tháng có thừa đ ố i rất nhiều hiện đại tiếng nói dùng từ có đại khái hiểu rõ nàng rất nhanh liền kịp phản ứng từ dương là đang giả vỡi thoáng khôi phục một cái khiếp sợ tâm thần nữ quỷ đưa tay viết chữ hỏi ngươi là làm được bằng cách nào làm được bằng cách nào Từ d ư ơ ngoài nhìn thống hệ lướt qua a g i diện thuộc tính điểm tính công lượng không. thuộc Thế sau đức của số lượng đã số l về c ư ờ nói, ta có thể nửa ngày có ta thể t ă miệng nói như vậy nhưng trong lòng thì dâng lên một cái ý niệm khác muốn hay không lại hù dọa một chút nữ quỷ nhiều đánh một chút điểm công đức ta thiên phú quá kém dựa vào tự thân tu hành ngày tháng năm nào mới có thể có thành chỉ sợ đời này muốn đoạt hồi ra ra thi c ố t cũng khó khăn nếu như có thể nhiều hù dọa nàng mấy lần nhiều đánh cái mấy trăm mấy ngàn điểm công đức ta liền có thể nhanh chóng tăng lên tu vi ý niệm tới đây từ dương liền bắt đầu hướng về ghế sofa đi đến trên ghế salon nữ quỷ cũng không phát hiện gì thường nàng còn tại viết chữ bằng máu người thiên phú mạnh như vậy r a r a ngươi lúc còn sống vì sao không chuyển ngươi l ạ n pháp nếu như sớm chuyển cho ngươi l ạ n pháp dốc lòng dạy bảo chỉ sợ ngươi sớm đã nhập đạo thậm chí tu thành chân nhân cảnh cũng có thể ta làm sao biết rõ dư dương nói có thể là r a r a của ta chán ghét p h ư n g tranh không muốn để cho ta c u ố n vào giang hồ cái này đại tuyển qua bên trong đi lúc nói chuyện hắn đã đi tới trước sofa chính đối nữ quỷ tôi không kịp đề phòng một cái tuột quần xuống sau đó hai tay chống n ạ n h cười to nói ha ha ha ha ngồi tử ngươi có sợ hay không nữ quỷ nàng tóc đen che mặt thấy không rõ trên mặt biểu lộ chỉ là nhìn chằm chằm từ dương vài giây đồng hồ sau đó viết chữ nói mặc vào quần ba cái huyết sắc dấu chấm than tản ra thấu xương hàn ý từ dương chỉ cảm thấy dưới hông lạnh leo vội vàng nâng lên quần đỏ mặt hùng hùng hổ hổ đi xuống lầu mẹ chứng chẳng lẽ là ta cởi quần tư thế không đúng vì sao nàng không sợ rồi đi xuống lầu mở ra cửa tiệm Từ vương cảnh h p cầm cây quan hôm nay cho ta xem đoạn video kia tựa hồ là phát trực tiếp quay màn hình ta nhớ kỹ cái kia nữ mcid nàng gọi đào tử tỷ t ừ dương rất mau tìm đến đào tử tỷ chỗ phát trực tiếp bình đài nàng tại bình đài có hai mươi bảy vạn phan hâm mộ đặt ở ngô thành cái này địa phương nhỏ cũng coi là đại chủ truyền bá có quan hệ đào tử t ỷ phát trực tiếp quay màn hình video đoạn ngắn không ít từ dương từng cái thẩm tra lại phát hiện phần lớn là đào tử t ỷ phát trực tiếp lúc tên c h ẳ n g diện tỷ như nhảy nhiệt vũ thời điểm cầu vai rơi mất lộ ra bộ ngực sữa nửa cái các loại đào tử tỷ linh dị thám hiểm thành bác nghĩa địa công cộng ừ n tháng sáu ngày mười tám video hẳn là cái này tìm tôi một lát từ dương nhãn tình sáng lên sau khi hắn điểm trở ra lại phát hiện một đoạn này video đã bị bốn trăm linh bốn nhắc nhở chính là bởi vì dính liễu vi quy tạm thời loại bỏ chỉnh đốn và cải cách có thể từ dương trong lòng rõ ràng chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy có lẽ là vương cảnh quan trong miệng bên trên người ra tay dù sao phía trước có quan hệ linh dị thám hiểm video không ít những cái kia tiêu chuẩn lớn n h i ệ t vũ liền gạch men cũng không đánh vì sao hết lần này tới lần khác bốn trăm linh bốn cái này một cái từ dương chân mày cao lại vương cảnh quan chỉ là vội vàng cho mình nhìn thoáng qua video trong video hai cái mang theo mũ lơi ư chai khẩu trang mặc nam tử mặc áo đen theo nghĩa địa công cộng ra đem một cái bao để vào sau xe chuẩn bị dương một màn kia tự mình thấy được nhưng là bảng số xe là bao nhiêu cũng không thấy rõ vương cảnh quan nói đây là chuyện giang hồ cảnh sát không có quyền điều tra nhưng là bây giờ ta đã bắt đầu tu đạo miễn miễn cưỡng cưỡng cũng coi là người giang hồ đi bọn hắn không có quyền điều tra chính ta điều tra từ dương nghĩ lại có hai cái ý nghĩ đầu tiên là tìm vương cảnh quan hắn biết rõ bảng số xe về sau khẳng định còn triển khai qua điều tra có lẽ biết rõ càng nhiều manh mối thứ hai chính là tìm đào tử tỷ nói không chừng nàng trong tay có video đến thời điểm tìm được số điện thoại di động tự mình đến điều tra từ dương đầu tiên là liên hệ vương cảnh quan nhưng mà vương cảnh quan lại lấy bên trên có quy định cự tuyệt từ dương lâm cúp điện thoại lúc nói từ dương ngươi cũng đừng khó xử ta ngươi không phải người bình thường nên rõ ràng những chuyện này đều là bên trên ngành đặc biệt quản ngươi có thể đi liên hệ bọn hắn ngành đặc biệt ta biết rõ cái c h u y ê ngành n đặc biệt úc t ừ dưng cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp liên hệ đào tử tỷ tiến vào phát trực tiếp bình đài hắn phát hiện đào tử tỷ vừa mới phát sóng lúc này đang ngồi ở trên xe hướng về phía khán giả chậm rãi mà nói mọi người trong nhà nhóm chúng ta hôm nay muốn đi địa phương là đồng tâm huyện dự chấn một cái thôn núi nhỏ nghe nói cái tia địa phương có một tòa tiểu học đã từng phát sinh qua một trận hỏa hoạn trời vừa tối liền có đứa bé tiếng đọc sách cùng chơi đùa âm thanh truyền ra đồng tâm huyện dự trấn cái này địa phương tử dương biết rõ hát tử quê quan chính là tại dự trấn tự mình sở dĩ sẽ bị nữ quỷ c u ố n lên chính là bởi vì chạy đến dự trấn trên núi đi làm pháp sự mới gặp phải phát trực tiếp bên trong đào tử t h nói một trường học danh tự tử dương lên mạng tuần tra một cái tìm được không ít có quan hệ trường này báo cáo tin tức cùng t h i ế p mời trong đó có năm đó trận kia đại hòa càng đó đó năm trận tin. Trong đại đưa kia kỹ hòa quan sát số người nhiều nhất là phát tại một cái diễn đàn t h i ế p mời phát bài viết người là một vị nữ sinh viên t i ế t mời tên gọi sơn thôn mất bỏ tiểu học sự kiện linh dị nàng trong t i ế t mời sưng tự mình quê q u á n tại ngô thành thị đồng tâm huyện dự trấn một cái thôn núi nhỏ bên trong nàng đang học tiểu học lúc trong trường học phát sinh qua một trận hỏa hoạn thiêu chết bốn tên học sinh cùng một vị tri giáo lao sư đánh vậy sau này trong trường học sự kiện quỷ dị liên tiếp phát sinh có người từng tận mắt thấy kia bốn tên học sinh ở trường học xung quanh chơi đ ù a cũng có người tại hơn nửa đêm nghe được trong trường học chuyển ra sáng sủa tiếng đọc sách cùng lao sư giảng bài thanh â m về sau tại quốc gia sinh thái di dân chính sách dưới cái kia người trong thôn cơ hồ cũng dọn đi rồi kia chỗ tiểu học cũng bỏ phế ngay tại đoạn trước thời gian nàng trở về quê quán ban đêm trong lúc rảnh rỗi nhớ tới khi còn bé nghe đồn liền đi một chuyến tự mình trường học cũ kết quả mới vừa vào cửa trường liền nghe đến một trận tiếng đọc sách kém chút không có đem nàng hủ chết sơn thôn vứt bỏ trường học sự kiện linh dị từ dương sắc mặt vui mừng nói có lẽ ta có thể đi tìm những ngày quỷ đánh quét một cái công đức đồng thời n h ấ t cử lước tiện tìm đ à o tử tỉ nghe ngóng một cái manh mối chỉ là nên như thế nào hù dọa q u ỷ đâu trong đầu hồi tưởng lại vừa mới tại nữ quỷ trước mặt thời còn xuống một mặt kia từ dương có chút xấu hổ trong lòng của hắn rõ ràng loại phương pháp này là không thể thực hiện được chương ồ n n yếu h k mười ba để cho ta đóng vai quỷ gặp chuyện không quyết hỏi bài đủ đây là từ dương một cái thói quen nhỏ thế nào mới có thể hủ đến quỷ đưa vào vấn đề đẻ xuống lục soát từng đầu đáp án ngày ra ngoài ngươi là tự mình dọa tự mình đi trên thế giới này tại sao có thể có quỷ đâu vung lòng tâm tình phải tin tưởng khoa học thứ hai đồ thể dùng đao đồ thể đao giết súc vật quá nhiều trên đó lây dính đại lượng súc vật oán nghiệm cùng sắc khí phóng ở trong nhà thậm chí đều có thể trừ tả quỷ gặp tự nhiên sợ hãi đồ thể dùng đao Cái như à y ơ n nửa đêm, ta đi chỗ nào ta đêm, đi tìm. Thừ chỗ d ơ n Nhưng này hắn nghĩ. Dùng ngại g lắp là lời, lại đầu. đồ suy cho mạch cái cái trả một vậy t tự thể đi đến nhiên hù hù Như dọa quỷ, quỷ. là có v ậ quỷ sợ nhất cái gì chóc quỷ người đạo sĩ có lẽ ta có thể mặc trên da da kia thân đạo bảo chấp kiếm gô đào thử một chút hắn trở lại lâu hai cho nữ quỷ lên tiếng c h à o quỷ muội muội ta có việc muốn đi một chuyến dự trấn ngươi có muốn hay không cùng đi lần trước ta là tại dự trấn đụng phải ngươi liền tạm thời cho là cùng ngươi về nhà ngoại không đi nữ quỷ nhìn chằm chằm tv cũng không ngẩng đầu lên viết hai cái c h ữ bằng máu mà trước đó thời điểm mỗi ngày quân lấy ta một tấc cũng không rời hiện tại ta đi muốn làm sự tình ngươi lại không theo tử dương trong lòng chửi bậy thật cũng không quá để ý mấy cái tiểu quỷ mà thôi không có gì độ khó hắn ra mai táng cửa hàng tiến vào trong xe trong đêm thẳng đến dự c h ấ n mà đi dự c h ấ n tại ngô thành phía nam cự ly ngô thành có chừng hơn hai trăm bên trong lộ trình bởi vì là ban đêm lại thêm trên đường khu ở giữa đo nhanh c ũ n g ít tử dương xem chừng tối thiểu đến mở ba giờ đưa điện thoại di động cố định tại giá đỡ bên trên tử dương vừa lái xe một bên mở ra đào tử tỷ phát trực tiếp nàng cũng là mới vừa xuất phát không bao lâu lại thêm chưa quen thuộc đạo lộ đi chậm chạp từ dương xem t r ư ừ n g tự mình là có khả năng đ ổ i kịp nàng tới gần ban đêm m ộ ư ơ i hai điểm lúc từ dương dựa theo hướng dẫn đi tới trên mạng nói tới cái kia thôn t r ă n g nhỏ cái này thôn tên là đại hoa thôn, thôn. kia chỗ tiểu học tên là đại hoa tiểu học toàn cấp tiểu học toàn cấp ý tứ từ dương ngược lại là biết rõ chỉ là có hoàn chỉnh năm nhất đến lớp năm trường học mới có thể gọi tiểu học toàn cấp loại này danh tự tại nội thành không gặp được nhưng là tại nam bộ vùng núi bên này lại là không b t bên này là vùng núi ở chỗ này người có khả năng cự li gần nhất nhà hàng xóm lộ trình là dựa theo km đến tính toán một cái thôn mấy chục hậu người tình huống cũng không hiếm thấy tại loại này thôn nhỏ bên trong đồng dạng xây trường học chỉ có thể đến ba lớp cũng chính là một gian phòng m ộ ư ơ i cái học sinh một cái lao sư loại kia tình huống đến năm thứ ba về sau những n à y học sinh muốn đi học tiếp tục mỗi ngày liền cần đi bộ đi tới đi lui sáu bảy mươi dặm đi học các loại đọc xong lớp năm đến năm lớp sáu bảy năm cấp thời điểm liền muốn đi hương chấn trường học dừng chân bất quá loại này tình huống theo quốc gia sinh thái gì dân chính sách khai triển đã có cực lớn làm dịu tối thiểu nhất dự trấn bên này vùng núi bên trong mách tính cơ hội đều chiếm được c ă n g trí từ dương sở dĩ hiểu rõ như vậy là bởi vì mã long khi còn bé chính là như thế h á n quê quán cự ly đại h o a thôn không xa một mực lên tới lớp năm về sau l ã o cha tại bên ngoài phát một bút tải mới đem đến ngô thành dừng xe ở học trường học cửa ra vào từ dương đẩy ra dỉ xét hàng rào sắt cửa lớn đi vào cửa lớn hai bên trường học bảng hiệu ngã trái ngã phải đưa tại trên mặt đất trong sân trường xanh hóa cây cối bởi vì lâu năm không ai quản lý chết thì chết căn gọt căn gọt vừa vào trường học cửa lớn đầu tiên vào mắt là một trận bóng rổ sân bóng rổ hơn là bùn nước cứng lại đã nứt ra rất nhiều khe hở hai bên khung bóng rổ sớm đã dị xét làm bằng gỗ bảng bóng rổ càng làm mục nát phá l ạ sân bóng rổ bên cạnh là một cái quốc kỳ cái lại phía sau mới là hai hàng cục c ả phòng nữ mc đào tử t h xe đang dừng ở trên sân bóng rổ nàng giờ phút này rất phẫn nộ mang to các ngươi đều là làm ăn gì chút chuyện nhỏ như vậy mà cũng làm không được không phải liền là tiền sao ba trăm không được liền năm trăm năm trăm không được liền một ngàn lập tức liền m ư ơ i hai điểm nếu là làm trễ b ả i phát trực tiếp hiệu quả ta khấu trừ ngươi nửa năm tiền lương đào tử tỉ thật sự là tìm không thấy người một cái là một chút g ầ y teo thanh niên c ư ờ i khổ nói cái này địa phương người chuyển đến tổng cộng không có còn lại mấy hộ bọn hắn cũng nói trường học này bên trong náo quỷ bình thường giữa ban ngày cũng không quá có d u n g khí tới gần hơn đừng đề cập hơn nửa đêm đến trong trường học đóng vai quỷ không phải chuyện tiền bạc dù sao nông thôn nhân nhà kiến thức ngắn quá mê tín nếu không đợi lát nữa ta đóng vai quỷ ngươi đóng vai cái truy ngươi là quay phim ngươi mẹ nó đóng vai quỷ lao nương làm sao phát trực tiếp đào tử tỉ、mắng. sớm biết rõ theo thành phố mang cái người tới tốt bao nhiêu cái này đêm hôm k h u y a khát đi nơi đó tìm người đang nói từ dương theo học trường học cửa ra vào đi đến tối nay trời rất tối nhưng là đào tử tỉ bọn hắn tại trên sân bóng rổ đánh ánh đèn cũng là không đến mức thấy không rõ người người thanh niên kia chụp ảnh hai ba bước chạy tới tới hỏi huynh đệ ngươi có thời gian không nhóm chúng ta nơi này có cái việc cần ngươi giúp bận làm một cái để cho ta đóng vai quỷ từ dương theo bọn hắn vừa mới nói chuyện đã nghe được đại khái nhịn không được nói cái này địa phương vốn là nhóm quỷ các ngươi còn để cho người ta ở chỗ này đóng vai quỷ liền không sợ thật xảy ra chuyện sao trên thế giới nào có quỷ đào tử tỷ c h ậ m trần dáng người đi tới nàng dáng v ó c hoàn toàn chính xác rất nóng tay sự nghiệp dây đầy đạn như phát trực tiếp bên trong nói chung cảm giác nhưng là hình dạng liền rất bình thường thậm chí còn có chút xấu bất quá cái này cũng không đáng kể dù sao làm phát trực tiếp n h a lại không cần nọ phờ l ì n biểu diễn mỹ nhan lái đến đỉnh thoáng một hóa trang bác gái đều có thể biến tiểu bích la điện hạ nàng cười nói ta đổi nghề làm linh dị thám hiểm đã bốn tháng rồi chạy không ít nháo quỷ địa phương kết quả liền một cái bóng quỷ cũng không nhìn thấy tiểu huynh đệ người yên tâm đi nhóm chúng ta nơi này nhiều người như vậy coi như thật có quỷ chẳng lẽ còn có thể đem người thế nào thứ dương tỉ mỉ nghĩ lại t h ư ợ n như là cái này lý nhi tự mình vốn là chạy quỷ tới là vì hù dọa quỷ sợ cái chim này mà lại tự mình còn muốn tìm đào tử tỉ muốn manh mối hiện tại nếu là cự tuyệt không tốt liền nói ngay làm sao đóng vai trong lòng lại là một phen cảm khái cô gái này dẫn chương trình sớm muộn muốn xảy ra chuyện linh dị thám hiểm kia là người bình thường tài giỏi sự t ì n h sao mà lại cái này nửa đêm đại sơn chỗ sâu tự mình đột nhiên xuất hiện bọn hắn thế mà không có nửa điểm tâm phòng bị may tự mình là người tốt đào tử tỷ nghe được từ dương hỏi như vậy lúc này nới lỏng một hơi nói trợ lý kịch bản đây đợi lát nữa làm như thế nào phát trực tiếp kịch bản trên cũng có có không hiểu địa phương ngươi có thể hỏi chụp ảnh trợ lý mấy giờ rồi nhanh cho ta trang điểm lập tức liền phát sóng siêu giải trí co vô nào trang b ư ớ c co liếm gái nao động cao kịch tính thế giới con lớn mời đọc chương mười bốn q u c t ủ và nhỏ tích tích t i cờ hờ thổi các ngươi phát trực tiếp cũng có kịch bản sao nói nhảm không có kịch bản làm sao phát trực tiếp nhìn xem trong tay vài trang giấy a bốn hợp đặc chức mà thành kịch bản Từ d ư ơ n chờ đến mười hai điểm thời điểm nhóm chúng ta sẽ đúng giờ phát sóng đến thời điểm ngươi liền giấu ở phía sau năm thứ ba phòng học nhóm chúng ta sẽ một gian phòng học một gian phòng học đi tìm tòi các loại tiến vào năm thứ ba phòng học thời điểm ngươi liền lao ra nói bạch bạch bạch chạy đến trên xe lấy ra một bộ quần áo cùng một tấm mặt nạ quỷ trên y phục này tất cả đều là vải bên trên còn buộc lấy một chút tiểu linh đ à n g đi trên đường đinh đinh lang lang vàng lên không ngừng mặt nạ quỷ mặt xanh lanh vàng sờ lên n u n u nhu y ễ nhuễn n y xem xét cũng không phải là quán ven đường mười mấy đồng tiền hàng thông thường h ả o h ả o đóng vai đào tử t ỷ đáp ứng nếu là phát trực tiếp hiệu quả tốt liền cho ngươi một n g h n khối thù lao chụp ảnh nhìn thoáng qua thời gian nói còn kém ba phút liền mười hai điểm ngươi nhanh đi nấp kỹ từ dương mặc xong quần áo mang lên mặt nạ quỷ hướng sân trường phía sau đi đến trong sân trường tổng cộng có hai bài giáo phỏng hàng phía trước phân làm hai tòa nhà một tòa ba gian trong đó một gian là phòng làm việc một gian là trường học văn thể phòng học cũng chính là dùng để phóng sách báo cùng thể dục v ậ t dụng như thiết hoàn nhảy dây quả bóng bóng rổ còn có một gian nhiều truyền thông phòng học nói là nhiều truyền thông khả năng lúc ấy trong trường học cũng chính là bên trên hiến cho mấy máy tính bày ở bên trong ngẫu nhiên nhường học sinh đi vào luyện tập một cái khởi động máy tắt máy còn lại bốn gian theo thứ tự là năm nhất năm thứ hai lớp năm phòng học ngoài cửa cũng có thiết bài đánh dấu chỉ là thời gian quá lâu đã bị gỉ xếp sau cũng có ba gian phòng theo thứ tự là năm thứ tư cùng năm thứ ba phòng học hai gian phòng học lân cận tới gần góc tường thì là một gian khố phòng dùng để tồn tan học trong trường đ i ề u cây trổi cây trổi các loại công cụ đương nhiên chủ yếu nhất là vì mùa đông cất giữ than đá trong sơn thôn trường học không có hơi ấm mùa đông s ở i ấm đều dựa vào lò tự nhiên muốn đốt than đá từ dương cũng không có quên tự mình chuyến này mục đích chủ yếu đóng vai quỷ chỉ là thi ệ thể hắn ghé vào năm thứ tư phòng học trên cửa sổ dùng di động đèn tin soi đi vào trên cửa sổ kính sớm đã vỡ vụn trên bệ cửa sổ rơi không ít mẩu thủy tinh cạn trong cửa sổ bên cạnh trống rỗng chỉ có mấy chương xuống đầy cho đ ầ i bàn đọc sách phòng căn phòng học này chính là năm đó xảy ra chuyện phòng học t ừ dương lại nhìn về phía cửa phòng học cửa phòng học nửa đậy nguyên bản đánh lây xanh nước sơn cửa sắt bởi vì d ì xét ổ xì hóa biến thành màu nâu đen điện thoại đèn tin vừa chiếu giống như khô cạn vết máu bây giờ chính là trói trang giữa hè nhưng là từ dương lại cảm nhận được trong phòng học có một cố băng lánh hàn khí đã tu luyện phi tiên độ nhân kinh từ dương biết rõ đây là bởi vì phòng dạy học bên trong trường kỳ có âm hồn tà ma nghĩ lại mà tạo thành xem ra trên mạng nói không sai nơi này quả nhiên náo quỷ dù sao đạo tử tị còn không có phát sóng đây từ dương liền lại đi sắt vách khố phòng dạo qua một vòng trong k h ố phòng chất đống không ít tạp vật g ó c rẽ còn có một số còn lại về b ả i về b ả i cái khác trên mặt đất đặt vào một cái thiết truy nên là năm đó dùng để gõ than đá thứ dương nhặt lên thiết truy ước lượng mấy lần phân lượng m ư ờ i phần thiết truy đem tay là một cái cứng rắn đống sắt ước chừng dài đến một xích cùng đầu đùa gắt gao mối hàn cùng một chỗ đồ tốt Đến thời điểm đảm thiết tiết mang nạ mang hung thần phần. dương mang thời ta theo mặt theo truy sát Thứ hiệu mười mục lao ra, bảo quỷ, quả ác phòng dạy học bên trong tán lạc một chút làm bằng gỗ bàn học cùng ghế lao sư bàn giáo viên bảng đen bảo tồn tương đối hoàn chỉnh trên tường còn mang theo một chút xuống đầy cho bụi danh nhân chân dung cùng danh nôn danh n ôn phòng học phía sau là một cái học tập t h i ê n địa có thể xem thành đơn sơ báo bảng bên trên rán học sinh ưu tú bài tập mỹ thuật bức họa xé rách một bộ phận còn để lại một bộ phận từ dương ngồi sổm ở phòng học cuối cùng bên cạnh nơi hẻo lánh cầm lấy điện thoại ra mở ra đào tử tỷ phát trực tiếp nàng đã một lần nữa phát sóng tại cương đại mỹ nhan cùng lọc tính ra chỉ dưới đào tử tỷ trên người khuyết điểm đều bị che lấp kia gợi cảm giác góc tại ông kính trước không ngừng lừa dối tuyết trắng một mảnh mê người mắt n ữ khí của nàng mang theo vài phần hờn d ỗ i mấy phần ra vẻ khẩn trương cùng mấy p h ầ n thần bí hướng về phía ông kính nói phát trực tiếp thời gian mọi người trong nhà nhóm chúng ta đã đến trong truyền thuyết lớn đoa tiểu học hiện tại là hai nghìn hai mươi ba năm tháng sáu năm một chín ngày ban đêm hai mươi ba h năm mươi bảy phút lập tức liền nửa đêm m ộ ư ơ i hai điểm khả năng có mới tới các bằng h ư u muốn hỏi vì sao muốn tuyển tại cái giờ này mà phát trực tiếp bởi vì nửa đêm m ộ ư ơ i hai điểm là một ngày âm dương giao hội thời khắc nghe nói đến cái này thời gian điểm âm vật tà ma đều sẽ ra kiếm ăn cái này thời gian điểm là dễ dàng nhất gặp được quỷ tức mời mọi người đi theo đạo tử cùng nhau đi tìm tòi nàng đầu tiên là cẩn thận nghiêm túc tiến vào trường học phòng làm việc toàn bộ hành trình cố ý kiến tạo không khí làm khẩn trương như vậy sau đó khi thì phát ra a a a nha các loại thanh âm trêu chọc lấy rất nhiều lờ ép g ợ người xem tiếng l ò n g nhất là nàng dáng v ó c rất tuyệt mặc quần áo đặc biệt hiện sự nghiệp dây mỗi lần chấn kinh lúc nhánh hoa run dày trắng hoa hoa rất là h ù n g vĩ cha cha t h ừ dương tấm tắc lấy làm kỳ lạ t r á c không được cái này nữ nhân có thể lửa rất nhanh t i đến đến chạy chạy một, một trận tiếng đọc sách theo sát vách phòng học chuyên gia để tây lâm ích tô thức nhìn năng thành lính bên cạnh thành phòng xa gần cao thấp đều không cùng không biết bộ mặt thật cái duyên thân ở trong núi này t h ư dương nghe thấy nhịn không được nói không tệ cô gái này dẫn chương trình là hiệu phát trực tiếp hiệu quả nặng cái này an bài rất tốt chờ chút cái này tiếng đọc sách nghe thanh âm là mấy đứa bé tại hợp đọc ta vừa mới tại năm thứ tư phòng dạy học bên trong cũng không nhìn thấy người là bọn hắn sớm an bài tốt phát thanh thiết bị vẫn là chân quỷ t h ư dương n ắ m chặt trong tay thiết truy hắn không dám vững tin phán đoán của mình cần chờ nữ mc động tác kế tiếp mà giờ khắp này đào tử tỷ một đ o à người n cũng nghe đến kia tiếng đọc sách phát trực tiếp ở giữa mưa đạn lít nha lít nhít đột nhiên nhiều hơn ngoa tạo tiếng đọc sách thật sự có quỷ lão bà chạy m a một cố lạnh siêu siêu hàn ý theo b à n chân bay thẳng đỉnh đầu m á lên đào tử tị cắn chặt hầm răng run lẩy bẩy cũng không biết rõ là giả bộ ra vẫn là chân thực phản ứng nàng nhìn về phía một bên trợ lý t h ấ p giọng nói cái gì tình huống trợ lý tuổi trẻ trợ lý đây biết rõ cái gì tình huống chẳng lẽ cùng trong truyền thuyết trường này thật nháo quỷ không có khả năng đây không có khả năng trên thế giới căn bản không có quỷ nhóm chúng ta thăm dò nhiều như vậy nghe đồn nháo quỷ địa phương không phải cũng là bóng quỷ cũng không có gặp được trong lòng nàng như thế an ủi tự mình thất giọng hỏi ngược lại có phải hay không là đóng vai quỷ vị kia làm ra quỷ đúng lúc này kia tiếng đọc sách đột nhiên nhất chuyển biến thành một trận nhạc thiếu nhi âm thanh ú c t ủ và nhỏ tích tích tích t h ổ i hải âu nghe dương cánh bay ú c t ủ và nhỏ tích tích tích t h ổ i bọn nước nghe cười có chút siêu giải trí co vô nào trang bức co liếm gái nao động cao kịch tính thế giới con lớn mời đọc chương mười lăm đừng sợ thúc thúc cho các người mang theo lễ vật úc tiếng ca t o rõ tràn đầy tính trẻ con h ư vị chụp ảnh tiểu ca nhi nhịn không được đi theo hừ bắt đầu mênh ô n g bãi biển xanh t h ẳ n nước biển tâm lý mỹ bài hát này gọi lên hắn tuổi thơ ký ức hắn thấp giọng cười nói khoan hay nói cái này tiểu tử thật biết cả không khí hắn hơn nửa đêm chạy đến nơi đây tới nói không chừng chính là đào tử tỷ người f a n hâm mộ chúng ta đoàn đội vừa lúc ở k h u ế t trường bằng không đào tử tỷ thu hắn a câu nói này vừa ra đoàn đội mấy người cũng dễ dàng hơn phải khẳng định là kia tiểu tử trình cũng không thể thật sự có quỷ a tiếng nói chuyện của bọn họ ép tới rất thấp lại thêm đào tử tỷ vừa mới tắt mạch nguyên nhân phát trực tiếp ở giữa người xem là nghe không được nói chuyện một lần nữa mở mạch nhìn thoáng qua trên màn hình lít nha lít n í t mưa đạn đào tử tỷ làm ra một bộ kinh ngạc sợ hãi nhưng là lại có mấy phần hiếu kỳ biểu lộ cô ý đệ thấp thanh n m nói mọi người trong nhà, vừa mới tiếng đọc sách cùng nhạc thiếu nhi âm thanh tất cả mọi người đã nghe chưa tục chuyên trường này bên trong náo quỷ chơi vừa tối liền sẽ có tiếng đọc sách nhạc thiếu nhi âm thanh chuyển ra kịch bản mọi người trong nhà ta đào tử làm phát trực tiếp không bao giờ dùng kịch bản quản lý bất động sản đây cho cái này đ á ra đi ai dùng kịch bản ai bốn thợ quay phim đuổi theo liền để nhóm chúng ta đi theo ống kính tìm t ỏ i hư thực mấy người đi vào năm thứ tư phòng học ngoài cửa sổ mà giờ k h ắ c này chỗ ấy tiếng ca lại biến thành một trận vui đùa ở mỹ lúc tựa hồ là hài đồng đang đổi trục đùa dỡn đào tử thì đem ánh đèn theo cửa sổ soi đi vào cả gian phòng học lập tức trở nên sáng rơ bắt đầu phòng dạy học bên trong bốn cái tiểu hài đang đổi u trục vui đùa ẩm ĩ bọn hắn cười ha ha làm lấy diều hâu bắt tiểu kê trò chơi trong đó đóng vai làm diều hâu đó a ư a bé sông quá nhanh bị lấy trộn lẫn một cái một cái cho ăn phân ném xuống đất ồ ồ ồ ồ đau quá đầu của ta đầu của ta rơi mất đang làm lấy phát trực tiếp đào t ử tỉ n g â y n g ẩ n cả người tại chỗ nàng mở to hai mắt nhìn k h ắ p khuôn mặt là t r ấ n kinh cùng sợ hãi hắn chụp ảnh trợ lý cũng là như thế kỳ quái là phát trực tiếp trong phòng góc nhìn bên trên cái gì cũng không nhìn thấy ngược lại toàn bộ phát trực tiếp ở giữa biến thành đen màn hình a a a q u ỷ a tiêu nhỏ trợ lý khi nào gặp qua cảnh tượng như thế này nàng lắp bắp kêu hai tiếng sau đó trừng mắt trực tiếp ngã trên mặt đất ẩm máy quay phim nện xuống đất thợ quay phim luôn cuống hắn đem máy quay phim ra lôi kéo đào tử quát đào tử tỉ chạy mob nhưng m à cái này kéo một phát căn bản không có kéo động chính hắn bị dọa đến tay chân cũng không đủ sức đào tử mang theo tiếng khóc nước lở ta chân ta mềm lún phòng dạy học bên trong viên kia đầu lâu nhanh như chốc nhấp nô như là bóng ra bắn ra bắn ra nhảy tới trên bệ cửa sổ đầu lâu phía dưới tí tách chạy xuống tiên huyết một màn này kinh khủng đến cực điểm nhưng là cái đầu kia trên mặt lại là một bộ tính trẻ con biểu lộ bẩn như vậy hút lấy nước mùi nói tỉ tỉ ngươi có thể giúp ta đem đầu trả về s a o hắn không có đầu thân thể ngay tại phòng dạy học bên trong con rồi không đầu bình thường đến tới lui đi tìm đầu ra đây cái khác ba cái tiểu bằng hữu thì là hoa hoa khóc lớn đồng nói tỉ tỉ ngươi có thể giúp một chút vương tiểu m a o sao đào t ử tỉ nàng là một cái kiên định kẻ vô thần mặc dù mình cái này bốn tháng đến nay một mực làm chính là linh dị thám hiểm nhưng là đối với quỷ thần mà nói đào tử tỷ là một chữ cũng không tin cái này rất bình thường có chút đồ vật chính ngươi không có gặp qua không có tận mắt nhìn thấy qua mặc cho người khác nói phá t i ê n chỉ sợ ngươi cũng sẽ không tin tưởng giờ phút này nàng nhìn thấy một màn này về sau chỉ cảm thấy não hải một mảnh trống không nội tâm triệt triệt để đ ể bị sợ h ã i sợ chếm i cứ cái cổ phát lạnh lông t ơ dựng ngược muốn gọi hô lại không phát ra được gâm thanh tới muốn chạy lại hai chân r u lên mềm yếu không có lực lượng xê dịch cũng không đọc được tỉ, tỉ tỉ tỉ giúp ta một chút cái đầu kia lãnh lợi gọi không ngừng đúng lúc này sát vách năm thứ ba phòng học cửa mở ra t ừ dương mang theo thiết truy mặc món kia vải quần áo mang theo mặt nạ quỷ từ giữa bên cạnh thò đầu ra hỏi ta nhỏ còn truyền bá không truyền bá a hắn thấy được trên cửa sổ cái đầu kia vừa mừng vừa sợ thật sự có quỷ kinh hãi là đối mặt quỷ trong lòng người khó tránh khỏi sẽ có nhiều ý sợ hãi vui chính là có thể đánh công đức trong đầu ý niệm lấp lóe cơ h ộ i trong nháy mắt t ừ dương liền đem trong lòng ý sợ hai đẻ xuống mang theo truy đi ra nhìn xem cái đầu kia trong lòng của hắn cũng có chút run dày nhưng là vừa nghĩ tới đánh đến điểm công đức tự mình liền có thể tu luyện mạnh lên có thể đoạt lại ra ra thi cốt lúc này đem mang theo truy tiến lên tại kia trên đầu nhẹ nhàng gõ mấy lần ken ken ken thanh âm trong trẻo giống như đánh kim thiết đầu khỏa này đầu dù sao cũng là đứa bé hắn hút một cái nước mũi b ẩ n như vậy trên mặt hiện ra mấy phần ý sợ hãi lại quật cường chừng trong mắt nhìn c h ầ m c h ầ m từ dương q u á t lớn này ngươi cái này đại là nhân làm gì ư ớ c hiếp tiểu hài ngươi đừng cho là ngươi mang cái mặt nạ ta liền sợ ngươi ta cho ngươi biết ta là quỷ có tin ta hay không cắn ngươi một miếng không sợ mặt nạ cũng đúng cái này phá mặt nạ nhìn như mặt xanh manh vàng bên trên còn bôi c h é t lấy h ì n h quang hồng phấn ở buổi tối có thể phóng được quang có thể dùng để dọa người còn có thể dọa quỷ làm sao có thể thế là từ dương bỏ đi mặt nạ khởi xuống kia vải đồng dạng đặc chế quần áo hướng về phía đầu nói ngươi đ ợ i ta một cái ta đi thay cái trang hắn đi vào năm thứ tư phòng học đóng cửa lại vung tay lên theo không gian chữ vật lấy ra láo ra tử lưu lại bộ kia đạo bào đen hoàng tướng ở giữa b ắ t quái đạo ý nghĩa đỉnh bằng quan phương quần chu lý khoan hay nói mặc vào thật giống chuyện như vậy sau đó từ dương tay trái kiếm gỗ đạo tay phải đại thiết truy lại từ phòng dạy học bên trong đi ra nhấp kiếm chỉ lấy k i a đầu cười lạnh nói tiểu tử ngươi vừa mới nói cái gì có bản lĩnh đang nói một câu đạo ra ta vài phút liền thu ngươi ngươi có tin hay là không đinh quỳ hôn nhận lấy kinh hãi điểm công đất một k i a đầu run một cái veo một cái nhảy lên phía dưới bệ cửa sổ rơi vào trên thân thể của mình từ dương gặp một chiêu này hữu hiệu lập tức cười ha ha trên mặt nhớ tới trước khi đến ở trên bãi đủ thẩm tra đến tư liệu giả làm một bộ hung tận bộ dáng cười lạnh nói này các ngươi cái này bốn cái tiểu quỷ đã tử vong vì sao còn muốn lưu tại nơi này giả thần giả quỷ do người bốn cái tiểu quỷ khi nào gặp qua bực này trương thu c ầ m theo trong đó cái kia mặc hoa áo đông ghim bím tóc sừng dê tiểu nữ sinh vừa khóc cái khác ba cái tiểu nam quỷ cũng hoa hoa khóc giống lên đinh quỷ hôn nhận lấy kinh hãi điểm công đức một đinh quỷ hôn nhận lấy kinh hãi điểm công đức một đinh một đạo đón một đạo hệ thống nhắc nhở âm liên tiếp vang lên t ừ dương cái này không thích hợp ta hù dọa nữ quỷ một lần có thể đạt được một trăm điểm công đức vì sao hù dọa cái này bốn cái tiểu quỷ một lần chỉ có một điểm công đức chẳng lẽ là quỷ cấp độ thực lực khác biệt nhìn xem kia h a hoa khóc lớn bốn cái tiểu quỷ tử dương mềm lòng ta đúng là không phải người thế mà dạng này hù dọa bốn cái tiểu quỷ bọn hắn mới bao nhiêu lớn cũng chưa làm quá ác cùng tiểu hài tử không có gì khác biệt lúc này đem kiếm gỗ đào vừa thu lại liền hội vàng khuyên n ủ tiểu đệ đệ tiểu mội mội các ngươi không cần sợ thúc thúc nói đùa với các ngươi đúng thúc thúc tới thời điểm thế nhưng là cho các ngươi mang theo lễ vật úc nói lật tay một cái trong tay xuất hiện một g i ấ y sấp luyện tập sách cùng bài thi một bộ truyện cầu đạo khá ổn m ạ n điệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm c h n chương mười sáu quái vật hoa quỷ chắc ô n Những này luyện g hoạt thuật. tập s lúc, lúc hẳn c bọn hắn đối với học tập hẳn là khát vọng cho nên liền nghĩ đến tiện đường mua mấy bộ luyện tập sách cùng mấy bộ bài thi hành động hù dọa bọn hắn về sau để ngủ khát b đinh hệ n thống ra bên ngoài sờ mó, nhắc nhở vang lên càng vui vẻ hơn một bên chân cẳng như nhôn g ra đảo tử tỵ cùng thợ quay phim cũng mộng cái này cái gì tình huống cái này nam nhân lai lịch gì thế mà dọa đến bốn cái quỷ hoa hoa khóc lớn từ dương gặp h á c nhân không làm được lúc này đẩy ra cửa sắt đi vào đứng tại trên giảng đài nói các bạn học đừng sợ thúc thúc thật không phải người xấu thúc thúc sẽ không tổn thương các ngươi tại hắn năm lần bảy lượt khuyên bảo bốn cái tiểu quỷ rốt cục đình chỉ thúc t h i ế t cái kia ghim bím tóc sừng dê mặc hoa áo đông tiểu nữ sinh ngẩng đầu nhìn xem từ dương giòn tan nói thúc thúc ngươi thật sẽ không tổn thương nhóm chúng ta sao kia là đương nhiên từ dương cười nói các ngươi đang yêu như thế ta làm sao lại hại các ngươi đây Các sách, chuyên ngươi những này luyện tập sách, thế nhưng là ta chuyên môn xem thế là tập ta đinh tiệm v ă p ò n ngươi mang lên dẫn luyện người người cũng Đinh. g phẩm tập cho sách, các có. tới tới tới, đi lễ vật, q u ỷ hôn nhận lấy kinh hãi điểm công đức một đinh bốn cái tiểu quỷ ánh mắt bên trong tràn đầy kháng cự nhưng nhìn đến tử dương trong tay thiết truy cùng kiếm gỗ đào về sau vẫn là lựa chọn xếp hàng tiến lên nhưng mà một màn quỷ dị xuất hiện bọn hắn tay theo luyện tập sách bên trong chui đi qua căn bản không cách nào cầm tới bài thi lúc trước đem đầu là bóng ra chơi tiểu nam sinh nước mùi khẽ hấp vui vẻ nói thúc thúc nhóm chúng ta chết rồi là quỷ là không có biện pháp viết luyện tập sách cái khác ba vị tiểu bằng hữu cũng là một mặt kinh hỷ a cái này từ dương ngọc trai kia tiểu nam sinh mười điểm cơ linh lại nói thúc thúc h ả o ý của ngươi nhóm chúng ta tâm lĩnh ngươi là người tốt cảm ơn ngươi thật sự là một cái đứa bé hiểu chuyện a từ dương ngồi sổm nửa mình dưới sờ lên tiểu nam sinh đầu cười nói bất quá các ngươi yên tâm thúc thúc có biện pháp đúng ngươi tên là gì tiểu nam sinh ta gọi vương tiểu mao hắn xuất ra bút tại một phần luyện tập sách trên viết xuống vương tiểu mao ba chữ sau đó lấy ra cái bật lửa lạch cạch đánh lửa thiêu đốt trong phòng học ánh lửa l u n lên theo luyện tập sách hóa thành cho tàn vương tiểu mao trong tay một bản mới tinh luyện tập sách c h ố n g rông xuất hiện vương tiểu mao đinh quỳ hôn nhận lấy kinh hãi điểm công đức một cái khác ba cái tiểu bằng hữu thấy cảnh này về sau hoa một tiếng vừa khóc đừng khóc đừng khóc các ngươi yên tâm đi bài thi cùng luyện tập sách bao no người người đều có phần từ dương có vẻ hơi chân tay luôn uống hỏi các ngươi đều bảo tên là gì ta hiện tại liền đem bài thi cùng luyện tập sách đốt cho các ngươi khát đốt thúc thúc khát đốt từ dương không có việc gì mấy phần bài thi cùng luyện tập sách mà thôi giá trị không được mấy đồng tiền đây là thúc thúc tấm lòng thành đinh quy hôn nhận lấy kinh hãi điểm công đức một đinh lại một trận hệ thống nhắc nhở âm vang lên cái này khiến tử dương không khỏi s ư ơ n g sở ta chính là đốt cái bài thi mà thôi các ngươi có cần phải như thế sợ hay sao cung cấp điểm công đức tần suất thế mà so vừa mới nhanh hơn đã nói xong khát vọng học t ậ p đây Ừm. hắn đang chuẩn bị thiêu hủy còn lại bài thi cùng luyện tập sách đột nhiên lông mày n h u lại hướng về phòng học phía sau nơi hẻo lánh nhìn lại vách tường nơi hẻo lánh một cỗ đỏ bừng quang mang nổi lên từng đoàn từng đoàn ánh lửa theo trong hư vô bắt đầu cháy rừng rực đem toàn bộ phòng học cũng chiếu thành đỏ bừng một mảnh trong không khí tràn ngập một cỗ cháy rùi hương vị một cỗ cực nóng cảm giác đập vào mặt q u ỷ a quái vật kia lại xuất hiện thúc thúc cứu ta quái vật quái vật gì t h ư dương sắc mặt n g ư n g trọng không phải nói năm đó hỏa hoạn thiêu chết một vị tri giáo lao sư cùng bốn vị học sinh a tại sao lại xuất hiện một con quái vật tay phải hắn kiếm gỗ đào tay trái thiết truy trận địa sẵn sàng đón quân địch phi tiên độ nhân kinh quá cao cấp nguyên nhân những n à y đạo pháp phần lớn cần cường hành tu vi đ ế ủng hộ kém cỏi nhất cũng phải luyện khí cảnh tứ trọng mới có thể tu luyện nhất là từ dương không có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến nào trong lòng khó tránh khỏi sẽ có nhiều bối rối rầm rầm ánh lửa thiêu đốt cuối cùng sinh thành chín đám quỷ h ỏ a quỷ h ỏ a t h a m thẳm hiện ra nhàn nhạt lục diễm đúng là nhanh chóng rung ở cùng nhau hóa thành một tôn n g cao tới hai em mở toàn thân cũng thiêu đốt lên quỷ h ỏ a h ỏ a nhân thúc thúc chính là nó là cái quái vật này năm đó hại chết chúng ta cùng hoàng lão sư là nó nuốt ăn hoàng lão sư hồn kia vương tiểu mau bị hủ nước mũi cũng không để ý tới hút giấu ở từ dương phía sau ánh mắt bên trong cựu hận cùng ý sợ hai xê lẫn nhìn chằm chằm cái kia hòa nhân nói thúc thúc ngươi không phải biết bắt quỷ、sao. người có thể hay không giúp nhóm chúng ta báo thù à, bốn cái tiểu bằng hữu trong ánh mắt cũng tràn đầy t r ờ mong bọn hắn nhãn thần rất thanh tịnh không có nửa phần tạp chất từ dương n ắ m chặt kiếm gỗ đ ả o gật đầu sau một khắc hô hỏa nhân kia đột nhiên hóa thành một đạo ánh lửa nhào về phía từ dương từ dương trong lòng họa tạo một tiếng không có chút nào kinh nghiệm thực chiến hắn đột nhiên luôn uống mà người tại loại này bồi dối phía dưới là có điều kiện phát xạ hắn theo bản năng nửa người trên về sau nghiêng về một cái nhấc ngang kiếm gỗ đào ngăn tại trước ngực tiêu cực nóng ánh lửa đục vào kiếm gỗ đào bên trên lại hoa một cái đ ô n đến chia năm x h hóa hóa sự thông minh của hắn tựa hồ có chút thấp ở vào một loại điên cùng trạng thái nhưng là trong nội tâm còn sót lại lý trí nói cho hắn biết trước mắt cái này nhân loại không thể tùy tiện trêu chọc nhưng mà ngay sau đó trên người hắn lửa cháy lừng hực đột nhiên lại thịnh vượng mấy phần k i ê u một k i a lý trí đương nhiên vô tồn hỏa quỷ lại lần nữa hóa thành ánh lửa nào về phía tử dương lần này tử dương phản ứng lại hắn vung kiếm đánh xuống trực tiếp đem k i a đánh tới ánh lửa một phân thành hai h ỏ a diễm t à n mát đầy đất lại lần nữa ngưng tụ làm h ỏ a nhân chỉ là lần này trên người hắn h ỏ a diễm tựa hồ so vừa mới ít đi một chút lỗ trống trong hốc mắt ý sợ hãi càng đậm Đinh. hệ i siêu độ. Hỏa thuật. Cái gì đồ vật? Giờ thời. n Khống này, một cố đặc lực lượng từ từ dương trong thân thể, trong đầu lan tràn đồng ép, vật vật? thuật. một thù từ từ thể, lý lực đầu độ. đồ đặc khắc hỏa h gì cố thống giao diện thuộc tính cũng bắt đầu biến hóa tính danh từ dương tuổi tác hai mươi hai tuổi công pháp phi tiên độ nhân kinh đạo pháp khống hỏa thuật tu vi luyện khí cảnh tam trọng pháp bảo tạm thời chưa có điểm công đức một trăm m ư ơ i bốn điểm không gian chữ vật m ộ mươi mét khổ ý rộ với trước đó giao diện thuộc tính trên lại thêm một cái đạo pháp cột mà lại đạo pháp cột về sau còn ra hiện khống hỏa thuật ba chữ đạo pháp khống hỏa thuật nguyên lai ta hù dọa quỷ có thể đánh đến không đơn thuần là điểm công đức, còn có thể thu hoạch được hồn năng lực. Từ dương trong lòng, lóe thể thuần thể thu Từ trong một đánh không hồn hiểu điểm đến đơn năng dương lòng, lên quỷ là kia ra. ba hắn vỗ tay phát ra tiếng đầu ngón tay một đám ngọn lửa dâng lên chỉ là cái này ngọn lửa quá nhỏ cùng cái bật lửa đánh lấy cũng không kém nhiều lắm bị gió thổi qua lập tức liền tắt ngỏm nhưng mà từ dương cũng rất là kích động loại tâm thứ này đạo pháp là muốn tu luyện tới đạo cảnh mới có thể học tập không nghĩ tới chính mình mới luyện khí cảnh tam trọng liền đã nắm giữ ngọn lửa nhỏ không quan trọng nhiều h ù dọa mấy lần hỏa quỷ tự nhiên làm ạ n h mấu chốt là khống hỏa thuật sau cũng có nhỏ hảo điều này đại biểu lấy chỉ có có đầy đủ điểm công đức cũng có thể đem khống hỏa thuật uy lực tăng lên nghĩ đến đây trong lòng đối với hỏa quỷ một màn kia ý sợ hãi lập tức không còn x u ấ t lại chút gì từ dương cầm trong tay kiếm gỗ đào ha ha cười nói chỉ là tiểu quỷ cũng dám ở đạo ra trước mặt ta làm cản nhận lấy cái chết hắn không lùi mà tiến tới chủ động cầm kiếm hướng về hỏa quỷ đâm tới、Xoát. hỏa quỷ trên thân hỏa diễm tăng vọt như là ảo thuật đồng dạng theo trong miệng phun ra một cỗ hỏa diễm từ dương kinh hãi con hàng này còn có thể phun lửa ngọn lửa kia phô thiên cái địa của tới từ dương phản ứng đầu tiên chính là bảo vệ mặt hắn xác thực làm như vậy kiếm cô đào quét nang ngăn tại trước mặt tầm hỏa diễm đập vào từ dương trên thân đem từ dương toàn bộ bao phủ thúc thúc thúc thúc vương tiểu ma hút lấy nước m u i khóc lớn nói thúc thúc ngươi thế nào cứ như vậy chết cầu đây hòa diễm tán đi từ dương đứng tại chỗ duy trì dơ kiếm bảo hộ mặt động tác trên thân lông tóc không tồn hao gì a ta không sao hắn buông kiếm ngạc nhiên chính nhìn xem thân thể thậm chí còn xoay một vòng vòng phát hiện trên thân không có nửa điểm bị đốt vết tích ta đã nói rồi lão gia tử là đại lão lưu lại kiếm gỗ đào cùng đạo phù đều là bà bối đạo bào làm sao có thể là phàm vật đây xem ra đạo bào này hẳn là có tị hỏa tác dụng ý niệm trong lòng l ấ p lóe t h ứ dương cười ha h a nói tiểu quỷ ngươi còn có cái gì bản sự cứ việc phóng ngựa đến đây đi đạo ra ta nếu là nhăn một cái lông mạy liền không tính nam nhân bạch bạch bạch hòa quỷ lui nhanh ba bước lỗ trống trong hốc mắt hoảng sợ chi ý cảm đậm đinh hòa quỷ nhận lấy kinh hãi điểm công đức mười khống hỏa thuật một đinh h ỏ a quỷ nhận lấy kinh hãi điểm công đức m ộ ư ơ i khống hỏa thuật một n g h e trong đầu hệ thống nhắc nhở âm từ dương thái độ càng thêm phách lối n g ư ờ i qua đây a bạch bạch bạch h ỏ a quỷ lại là lui nhanh ba bước phía sau lưng của nó đâm vào trên vách tường thổi phu một tiếng đúng là hóa thành từng đoàn từng đoàn quỷ hỏa tiêu tán vô ảnh từ dương điểm công đức còn không có đánh tận hứng sao có thể để nó chạy mất hắn hai ba bước đi vào bên tường lật bàn tay một cái một cái đạo phủ rán vào ống theo đạo phủ rơi vào trên tường kia cả mặt vách tường tản ra một trận ánh lửa sau một khắc hòa quỷ theo trong vách tường té ra ngoài lan xuống tại từ dư đạo gia tha mạng trên người hắn h ỏ a diễm dập tắt càng nhiều chỉ còn lẹ tẻ ngọn lửa tại phốc phốc phốc phốc bốc lên khói đen đứa ra q u ỷ trên mặt đất cũng quýt dập đầu t h ừ dương lông mày n í u lại cái này ra hỏa cũng quỳ xuống đất dập đầu vì sao không cho tự mình cung cấp điểm công đức trong tay hắn kiếm gỗ đào hướng phía trước một đường mũi kiếm đứng tại hỏa quỷ mi tâm ba tức trước uống hỏi ngươi không sợ ta sợ sợ hỏa quỷ vội và nói đạo ra pháp lực vô biên tiểu quỷ há có thể không sợ đinh hòa quỷ nhận lấy kinh hãi điểm công đức mười khống hỏa thuận một đinh liên tiếp mấy đạo hệ thống nhắc nhở âm chuyển đến từ dương lúc này mới vừa lòng thỏ cười l ệ n h nói đã như vậy ngươi trước nhiều sợ một một lát lại nói h ỏ a q u ỷ mộng ngầm đầu nhìn c h ầ m c h ầ m từ dương quên tiếp tục dập đầu mẹ nó nhìn cái gì vậy tiếp tục đập cái này h ỏ a q u ỷ hại chết bốn vị tiểu bằng hữu cùng một vị c h i giáo lao sư chết không có gì đáng tiếc từ dương đối với hắn như thế nào nhân từ nương tay trong tay hắn kiếm gỗ đào quét ngang lấy kiếm thân đập vào h ỏ a q u ỷ trên mặt vốn định giáo hấn một cái h ỏ a q u ỷ nhưng mà cái h ỏ a q u ỷ đầu lâu đúng là trực tiếp nổ tung ra ngay sau đó thân thể của hắn cũng nổ tung ra thể nội một đạo h ư n h ư ợ c quỷ ảnh bay ra chỉ nghe vương tiểu ma bốn cái tiểu bằng hữu kinh hỷ kêu lên lao sư lao sư kia nổ bể ra hỏa quỷ thân ảnh chưa thể như t ừ dương suy nghĩ đồng dạng lần nữa tụ hợp mà l à hóa thành điểm điểm ánh lửa tiêu tán tại không trung đinh chúc mừng n g à i n g à i siêu độ vong hồn có công thu hoạch được ban thưởng điểm công đ ư ợ c một trăm tử dương hắn có c h ú t n ộ n g cái này cái gì tình huống ta tùy tiện quay một cái đầu kia hỏa quỷ trực tiếp không có là cái này ra hỏa quá yếu vẫn là ta quá mạnh rồi t ừ dương lại không biết rõ lợi hại cũng không phải là hắn mà là trong tay hắn kiếm gỗ đào hắn bất quá là luyện khí cảnh tam trọng loại này tu vi liền đại bộ phận đạo thuật cũng không cách nào sử dụng dựa theo bình thường lo dip tới nói đụng phải hỏa quỷ loại này ác quỷ sợ là chỉ có một con đường chết có thể hắn trang bị quá mạnh trên người hắn đạo bảo là lao ra tử lưu lại miễn cưỡng tính được là là pháp ý n g h ĩ nói thủy hỏa bất sâm tà ma không dính cũng không chút nào q u ó đ á n g trong tay hắn kiếm gỗ đào càng là ngàn năm xét đánh gỗ đào chế thành lại thêm bị ra ra hắn lấy cao thâm tu vi đạo pháp l u y ậ n hóa quanh năm lấy nó bắt quỷ hàng yêu phổ thông q u vợt sao có thể chống đỡ được kiếm gỗ đạo còn có vừa mới tiêm một tấm đạo phủ từ dương căn bản không minh bạch cái này một tấm đạo dùng nó tới đối phó cái này hỏa quỷ hoàn toàn là lên mặt pháo đánh con mũi mặc dù hắn không có thôi phát xuất đạo phù uy năng có thể vẹn vẹn chỉ là hướng trên vách tường vừa kể sát liền nhường hỏa quỷ nhận lấy rất lớn tổn thương không thấy được hỏa quỷ theo trong vách tường ngã ra tới thời điểm trên người lượn đều nhanh dập t ắ t a cho nên hắn chỉ là dùng kiếm gỗ đào nhẹ nhàng gỗ kia suy yếu thụ thương hỏa quỷ liền trực tiếp tiêu tán kia hỏa quỷ hại qua năm cái mạng người h i ệ n nhiên không kém mà lại ta nay trời vừa mới bắt đầu tu đạo bất quá luyện khí cảnh tam trọng mà thôi từ dương rất nhanh liền phản ứng lại lật tay đem kiếm gỗ đào thu nhập không g đem g á n t ạ i trên tường tâm kia đạo p h ù cẩn thận nghiêm túc sẽ xuống đồng thời trong lòng lại một cái nghi hoặc sâu ra hệ thống vừa mới nhắc nhở chính là siêu độ vong hồn có công ta giết h ỏ a quỷ cũng coi là siêu độ a cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết vật lý siêu độ siêu giải trí co vô nào t r ă n g b ư ớ c co liếm gái n a o động cao kịch tính thế giới con lớn mời đọc chương mười tám ngươi cũng không muốn ngươi học sinh tại hạ bên cạnh không có biện pháp học tập a cái gì là siêu độ tại phật đạo hai giáo giáo nghĩa bên trong n h ư n g người chết vong hồn có thể tách rời cực khổ là vì siêu độ thứ dương coi là trong nhân thế vốn là cái lớn khổ h ạ i tự mình đánh chết hỏa quỷ n h ư n g hắn thoát ly trong nhân thế cái này lớn khổ h ạ i cũng là hợp tình hợp lý vật lý siêu độ có lẽ chính là như thế d o a quỷ có thể đạt được điểm công đức có thể đạt được quỷ trên người năng lực mặt khác siêu độ vong hồn cũng có thể đánh đến công đức từ dương nhìn lướt qua hệ thống thuộc tính giao diện điểm công đức c ủ a s a u số lượng đã đạt đến ba mươi chín bốn điểm ném đi bốn cái tiểu quỷ tổng cộng vì hắn cung cấp m ộ ư ơ i bốn điểm hỏa quỷ tổng cộng vì hắn cung cấp hai trăm chín mươi điểm công đức đáng tiếc ta giết quá nhanh sớm biết rõ con hàng này như thế không kiên nhận á n h ta khẳng định sẽ thủ hạ lưu tỉnh Trước n hoàng i ề u từ t n lão sư nguyên xoay ánh lai ngươi không chết đã kia hư nhược nữ quỷ vớt ve mấy lần bốn cái tiểu quỷ đầu nhìn về phía từ dương nói đa tạ đạo trường cứu nếu không phải đạo trường xuất thủ chỉ sợ ta muốn vĩnh viễn bị vây ở con quái vật kia thể nội không cách nào thoát khốn nếu không phải đạo trưởng trừ đi con quái vật kia tiểu m ắ bọn hắn khẳng định cũng sẽ bị đ ợ p thủ thiện tay mà thôi không cần phải nói từ dương khoát tay á o nói ngươi mặc dù bọn mình vẫn còn tâm hệ học sinh vẹn vẹn cái này một phần phẩm đức coi như ta lại cứu ngươi mấy lần cũng là đáng nói tiếng nói nhất chuyển lấy ra những cái kia bài thi cùng luyện tập sách nói được rồi bây giờ trách vật đ ã trừ các ngươi lão sư cũng phải cứu được những này bài thi cùng luyện tập sách cũng nên đốt cho các ngươi đinh quy hôn nhận lấy kinh hãi điểm công đức một đinh một nháy mắt bốn cái tiểu quỷ trên mặt lại lộ ra vẻ mặt sợ hãi vương tiểu mao nhất là cơ linh hắn đoạt tại từ dương đốt luyện tập sách trước mở miệng nói đa tạ thúc thúc thúc thúc h ả o ý ta xin tâm lĩnh bất quá thúc thúc trừ đi con quái vật kia khiến cho lão sư được cứu chúng ta đại thù đ ề n báo ta cảm thấy ta có thể rời đi nơi này trong lúc nói chuyện thân thể của hắn dần dần trở nên hư hảo vẹn vẹn vài giây đồng hồ thời gian liền triệt để tiêu tán tại giữa thiên đ ị ệ m ộ t sát na này từ dương loang thoáng cảm nhận được một cỗ đặc thù lực lượng giáng lâm tựa hồ từ nơi sâu xa một đạo cửa vào mở ra tiếp dẫn đi vương ti đây là trong truyền thuyết địa ngục c h i môn quỷ môn quan t ừ dương trong lòng hơi động ta giết họa quỷ giải cứu bọn hắn lao sư giúp bọn hắn báo thủ trong lòng bọn họ chấp nghiệm đã tán muốn hồn quy địa phủ rồi đinh chúc mừng n g à i n g à i siêu độ vong hồn có công thu hoạch được ban thưởng điểm công đất mười cái khác ba đứa hải tử học theo cũng tiêu tán tại giữa thiên điệm đinh chúc mừng n g à i ngài siêu độ vong hồn có công thu hoạch được ban thưởng điểm công đất mười đinh vị kêu hoàng lao sư thân thể cũng bắt đầu trở nên hư ả o tử dương liền tranh thủ nàng gọi lại hỏi hoàng lao sư cái khác ba vị tiểu bằng hữu tên gọi là gì hoàng lao sư không hiểu đạo trưởng hỏi cái này làm gì từ dương chỉ chỉ trong tay bài thi cùng luyện tập sách mua cũng mua cũng không thể lãng phí a quay đầu lại ta viết trên danh tự nóng quá cho bọn hắn hoàng lao sư cũng không muốn ngươi học sinh đi phía dưới về sau không có biện pháp học tập a hoàng lao sư nói ra còn lại ba đứa hải t ử tính danh về sau nàng lại đối từ dương bái mà sau thân hình dần dần hư hảo biến mất tại trong bầu trời đêm đinh chúc mừng n g à i n g à i siêu độ vong hồn có công thu hoạch được ban thưởng điểm công đức một trăm hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa chuyển đến ô cái này hoàng lao sư bởi vì ta cung cấp một trăm điểm công đức xem ra nàng cấp bậc giống như hỏa quỷ nếu không cũng không có khả năng tại bị hỏa quỷ thôn vệ lâu như vậy sau không bị tiêu hóa t ừ dương âm thầm nghĩ lại lấy ra bút tại còn lại bài thi cùng luyện tập sách trên viết song danh tự sau đó một mạch toàn bộ cho thiêu hủy lúc này mới cất bước đi ra phòng học phòng học bên ngoài đào tử tỷ cùng nàng thợ quay phim ngơ ngác nhìn xem t ừ dương cả người như là hóa đá ừng lô đúng lúc này lúc trước hôn mê cái kia nhỏ trợ lý lẩm bầm một tiếng theo trong hôn mê vừa tỉnh lại nàng nhảy lên cao ba thước từ dưới đất nhảy lên hét lớn quỷ a có quỷ a đào tử tỷ cháy mau Cứu sau mạng A đào ó lại thẳng tắp bất tỉnh hôn mê đ tử tị đột nhiên phản ứng lại đi vào t ử dương trước mặt túi người chào nói đại sư ngài thần thông còn lại văn cầu ngài mau cứu nàng đi nàng vì làm phát trực tiếp mặc quần áo vốn là rất thấp cái này không người chào trắng hoa hoa một mảnh tại t ử dương trước mắt thẳng lừa dối từ dương nhìn thật sâu một cái trong lòng nghĩ lại nói hôm nay ánh trăng tính toán không lên hiện ra xem ra bước vào luyện khí cảnh tam trọng về sau thị lực của ta đạt được tăng lên không nhỏ thế mà liền nàng bên phải viên kia nốt ruồi đều có thể trông thấy k h ỏ a n à y nốt ruồi thật trắng thật to lớn trong lòng nghĩ như vậy t ừ dương nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói nàng đây là kinh hãi quá độ không có gì đáng n g ạ i trở về nghỉ ngơi thật tốt một cái uống chút canh gà b ổ một chút là được huynh đệ đừng có lại ấn h u y ệ t nhân trung môi cũng b ó n nát ngăn lại chụp ảnh tiểu ca hành vi sau t ừ dương một lần nữa nhìn về phía đào tử tỷ nói ta biết rõ n g ơ i đoạn này thời gian làm linh dị thám hiểm dẫn chương trình hấp dẫn không ít p a n hâm mộ cũng kiếm lời không ít tiền có câu nói rất hay thường tại bờ sông đi nào có không ước giày thấy tốt thì lấy đi đào tử tỉ đến bây giờ chân đều có chút như nhúng ra nghe vậy nói đại sư dạy phải huống hồ sau này sẽ là cho ta mượn mấy cái lá gan ta cũng không dám làm loại này phát trực tiếp đối đại sư ngài hẹn chặt bao nhiêu làm sao thừa dương một mặt đề phòng cái này nữ nhân muốn tự mình hẹn chặt làm gì chuyển t i ê n a trước đó không phải đã nói rồi sao đại sư hỗ trợ đóng vai quỷ nhóm chúng ta cho thủ lao đào tử mở miệng nói ra về phần trong lòng có không có cái khác tính toán liền không được biết rồi một ngàn khối tiền thừa dương cũng không thiếu hắn nói Thủ lao c ũ người, người k gọi cần, vương uy đúng lúc này một thân ảnh xuất hiện ở vương uy sau lưng người tới tuổi c h ờ n g năm mươi thoáng có chút lương quảng chân trái của hắn tựa hồ có chút m a bệnh đi trên đường một quẻ một quẻ lạnh lùng nói đến cùng xảy ra chuyện gì sư đệ ta chính là đạo cảnh cao thủ tu luyện chính là ta lư sơn đạo cao thâm đạo pháp như thế nào đột nhiên chết bất đắc kỳ tử chỉ là hồng y lệ quỷ tuyệt không có khả năng cách không giết chết một vị đạo cảnh người tinh tế nói đến nếu là có dũng khí có nửa phần sai lầm ta bắt ngươi là hỏi một bộ chuyện cầu đạo khá ổn mạnh điệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán nhưng là hắn biết rõ vị k i a lâm tiên sinh thân phận lâm tiên sinh là lư sơn đạo t r ư ở n g lão mà lư sơn đạo tại hoa nam địa khu đây tuyệt đối là cao cấp nhất thế lực nhất là tại phúc bớt dậu bớt vịnh đảo cùng đông á có hết sức quan trọng lực ảnh hưởng hai mươi năm trước lư sơn đạo đi vào lục phát triển bây giờ ở bên trong lục cũng coi là đứng vững vàng liền góc chân c h ấ p trưởng đạo môn thánh địa tây sơn vạn thọ cung trong môn phái vô số cao thủ k i a lâm tiên sinh chính là đạo cảnh cao thủ có thể so với võ đạo tiên tiên mà trước mắt vị này chính là lâm tiên sinh sư minh chỉ sợ cẩn mạnh vương y lúc này đứng dậy đem ngày đó phát sinh sự tình một năm một m ư ơ i nói ra một luồng ngâm khí cách không đánh giết đạo cảnh chỉ sợ cái này một phần thực lực đã đạt đến quỷ vương cảnh giới hắn đau mày nói ngươi sư phó vô duyên vô cớ chạy tới t r e o chọc một tôn quỷ vương làm gì vương uy ha to miệng muốn chửi mẹ vô duyên vô cớ mẹ nó ta sư phó là vì các ngươi lư sơn đạo làm việc mới có thể đ ộ tử t hắn cố nén trong lòng bị phẫn nói tiền bối ta sư phó là thụ lầm tiên sinh nhờ tiến về ngô thành một nhà cửa hàng mai táng cầm cái nào đó đồ vật lúc gặp phải tập kích úc lưng còn quẹ chân lão giả ánh mắt khẽ nhúc ních lại nói đồ vật có thể từng cầm tới vương uy lắc đầu trả lời nhóm chúng ta dựa theo lâm tiên sinh chỉ dẫn đào người kia mộ nhưng mà cũng không thu hoạch lâm tiên sinh phỏng đoán khả năng ngon kia đồ vật lưu tại cửa hàng mai táng đúng rồi tiền bối vị kia thi cốt ta mang về bây giờ liền an trí tại nhà tăng lễ hắn đi ra linh đường rất nhanh sách tới một cái bọc lớn kéo ra về sau bên trong là một đống xương khô hừ lão giả chỉ nhìn một cái nhân t i ệ n nói đây cũng không phải là vị kia thi cốt hắn năm đó là b ự c nào tu vi cho dù bị thương tu vi trượt chết về sau thi cốt cũng không có khả năng nhanh như vậy mục nát húng chi hắn là chết thật hay là giả chết cũng không nhất định đây hắn dừng một chút lại hỏi nghe nói vị kia còn có một cái cháu trai đúng thế vương uy lại nói hắn gọi t ừ dương năm nay hai mươi hai tuổi là vị kia thu dương cháu trai tại ngô thành dụ dân nhai kinh doanh một nhà cửa hàng m a i t á n g lâm tiên sinh nhìn qua nói kia t ừ dương chỉ là một người bình thường cũng không tu luyện qua đạo pháp v õ c ô n g t ừ dương lâm sư đệ hoài nghi vị kia di vật để lại cho t ừ dương lưng còn quẹ chân lão giả thản như nói đã như vậy ngươi liền đi tiếp xúc một chút tử dương nếu có thể cầm lại món kia đồ vật vận đạo liền thu ngươi làm đồ ta lưu sơn đạo truyền thừa hơn nghìn năm sở hội không chỉ có riêng là đạo pháp trong môn phái võ học cao thâm vô số đến thời điểm lấy ngươi công lao đưa ngươi bồi dưỡng thành một vị võ đạo tông sư cũng không phải là không có khả năng ninh a k h a 2 n g h dự trấn đại hoa tiểu học trên xe từ dương thật dài nôn một hơi bảng số xe tìm được ninh hạ là ngân thành xe nhóm chúng ta n ô thành cự ly ngân thành không xa bên này cũng không ít ninh thành xe linh châu thành bên kia xe treo cũng là ninh hạ lệnh bài biết rõ bảng số xe kia điều tra liền đơn giản nhiều chỉ cần bảng số xe không phải giả một cái chuyển xe điện thoại nhiều nhất hai phút liền có thể liên hệ đến chủ xe t ừ dương bấm chuyển xe điện thoại thế nhưng là lại g i ậ t máy chuyện sự tình này cần bàn bạc kỹ hơn không nói trước đối diện là lai lịch gì ta hoàn toàn không biết gì cả nếu là đánh cỏ động rắn đối phương đem ra da của ta áp chế cốt dương hôi vậy ta chẳng phải là lớn bất hiếu ngoài cửa sổ xe đ à o tử tỷ nói đại sư nhóm chúng ta chuẩn bị đi nếu không cùng một chỗ quay về ngô thành ừng t ừ、Từ、dương kinh ngạc nói ngươi làm sao biết rõ ta cũng là ngô thành người bảng số xe a đại sư ngài bảng số xe là ninh C. ninh C. là ngô thành biển số xe từ dương s ữ n g sở sau đó cười nói được cùng một chỗ quay về đi đào tử tỷ tựa hồ rất nhớ trên từ dương xe nhưng trong lòng t r u n g quy là có chút e ngại nàng chui vào trong xe của mình cỗ xe rất mau giả phát từ dương đi theo phía sau đường ban đêm xe đi chậm lại thêm trên đường hạn nhưng nhiều từ dương mở nhàm chán không nhịn được nghĩ lên nữ quỷ thầm nói lần sau đi xa nhà nhất định phải mang lên nữ quỷ nhường nàng hỗ trợ lái xe chờ hắn trở lại cửa hàng mai táng lúc đã là dạng sáng ba giờ nữ quỷ còn tại xem tv gặp từ dương trở về đầu vặn một trăm tám mươi độ nhìn từ dương một cái liền lại chuyển trở về từ dương rửa mặt một phen về sau liền vội vội vàng về tới phòng ngủ hệ thống trong lòng mặc niệm hệ thống giao diện thuộc tính hiện hiện tính danh từ dương tuổi tác hai mươi hai tuổi công pháp phi tiên độ nhân kinh đạo pháp khống hỏa thuật tu vi luyện khí cảnh tam trọng pháp bảo tạm thời chưa có điểm công đức năm mươi ba tám giờ không gian chữ vận mười mét khổ y nhận xem điểm công đức cột sau số lượng từ dương hài lòng gật đầu người nói không tệ không tệ thu hoạch vẫn được không uổng công ta thật xa chạy một chuyến hẳn ý niệm k h é động soát một đám lửa đông dương ngưng tụ so với ban đầu ngọn lửa nhỏ không biết gió mạnh bao nhiêu hugh nữ quỷ đột ngột xuất hiện ở cửa ra vào nàng nhìn xem từ dương trước người trôi nổi viên k i a ư ớ c chừng nắm đấm lớn nhỏ h ò a đoạn tóc đen che lấp lại khuôn mặt một mặt trần kinh viết chữ hỏi đây là cái gì khống hỏa thuật ta từ dương kinh ngạc nói ngươi sẽ không liền khống hỏa thuật cũng không nhận ra a nữ quỷ nàng lại viết chữ nói khống hỏa thuật ta tự nhiên nhận biết có thể ngươi bất quá luyện khí cảnh tam trọng làm sao có thể tu thành tầng thứ này đạo pháp có thể là ta thiên phú dị bẩm đi từ dương mặt không đỏ tim không nhảy nhưng là rất nhanh sắc mặt hắn liền thay đổi hắn phát hiện duy trì cái này một đoàn h ỏ a cầu nhường hắn vốn cũng không nhiều pháp lực không đến một phút thời gian liền tiêu hao gần năm thành thế là hắn đứng dậy vung tay lên soặt viên kia h ỏ a cầu trực tiếp theo phòng ngủ bàn công không có thủy tinh kia một cánh cửa sổ bên trong bay ra ngoài ẩm công bằng đúng lúc nện chúng ở ven đường cột đèn đường bên trên chỉ nghe loảng xoảng một tiếng kia dăn chắc cột đèn đường đúng là chặn ngang bẹ gãy trọng trọng đập vào trên đường cái ngoa tạo cái này tiểu h ỏ a cầu uy lực như thế lớn từ dương giật này mình may mắn cái giờ này trên đường cái không ai không xe bất quá một cái cột đèn đường nằm ngang ở trên đường cái tóm lại không an toàn từ dương nói quỷ t ỷ t ỷ có thể hay không hỗ trợ đem cột đèn đường chuyển đến đường cái bên cạnh nữ quỷ hướng về phía ngoài cửa sổ cơ cơ tay nhỏ ông kêu nặng đến mấy trăm cân cột đèn đường chậm rãi bay lên rơi vào lập tức đường người môi giới bên trên lợi hại từ dương xem đầy m ắ t hỏa nhiệt cách không rời vật tự mình tu luyện tới đạo cảnh mới có thể làm được lại cách xa như vậy cự ly x â y dịch nặng như vậy vật thể chỉ sợ phổ thông đạo cảnh đều khó mà làm được bị từ dương tán dương nữ quỷ rất là đắc ý nàng tay nhỏ vững vẩy viết xuống một hàng chữ nói một điểm nhỏ trò siết mà thôi không đáng giá nhắc tới. được rồi t a xem t i v i đợi i đ đến nữ quỷ bay ra khỏi phòng ngủ t h ứ dương ánh mắt lại đặt ở giao diện thuộc tính bên trên xem ra khống hỏa thuật u y lực tạm thời không cần phải nhắc tới thăng lên nếu không ta điểm ấy tu vi đều không đủ thi triển trước tăng lên tu vi đi lưu lại hai trăm điểm điểm công đức dự bị còn lại hết t h ể chuyển hóa đinh chuyển hóa thành công điểm công đức ba trăm ba mươi tám pháp lực giá trị ba nghìn ba trăm tám mươi ông t h ứ dương khí tức chấn động nhịn không được nói a cái này cũng quá hô a ta trước đó hao phí hai trăm điểm công đức thử tiếp e o một c miễn miễn cưỡng cưỡng tu tu luyện luyện dương tay vừa lộn theo trong chữ vật không gian lấy ra trôi này kiếm gỗ đào cùng kiếm một khối đen thui sát tấn kiếm gỗ đào bất phản thử dương tự nhiên biết rõ có thể khối này sát tấn đây kia sát tấn có chút gì xét nhìn bình thường có thể từ dương lại ôm mấy phần kỳ vọng dù sao cũng là lao ra t ử cùng phi tiên độ nhân kinh cùng một chỗ đặt ở cặp da tường kép bên trong đồ vật vạn nhất là bảo vật đây một bộ chuyện cầu đạo khá ổn m h điệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán n Trưng t h ư ợ g thường xuống không lượng chừng nặng tịnh Tia sát đen thui, bên trên minh ấn ấn đen bên còn có một chút vết dỉ, nhìn bình ấn chút Thiết cạnh có chữ một xem một viết, triện, cái nhiêu tựa bao quá có có cổ che vết dỉ, dỉ ước hồ là lấp cân chất đi phòng bếp tìm tới một cái dao g ọ t trái cây phi tiên độ nhân kinh bên trong có kỹ càng luyện hóa pháp khí chi pháp cần dung nhập tự thân hết u y dịch lấy pháp lực ngày đêm ẩn dưỡng như thế mới có thể như cánh tay sai sự mới có thể phát huy ra pháp khí uy lực lớn nhất nhưng là hạ đao thời điểm t ừ dương chân trở cho mình lấy máu một đao kia xuống dưới nếu là cắt quá sâu làm sao bây giờ vạn nhất được ổ n ván làm sao bây giờ trong tiểu thuyết những cái kia nhân vật chính đậu một chút lại cắt ngón tay cắn đầu lưỡi ngược lại là nhiều loại người hung ác đem dao gọn trái cây đổi thành trơm từ dương nhắm mắt lại cắn răng hung ác quyết tâm một châm đâm tại đầu ngón tay của mình bên trên. dùng sức chen lần mấy lần rốt cục gạt ra một dòng máu huyết dịch nhỏ tại s á t y lên sau một khắc đột nhiên xảy ra dị biển ông phía kia đen tui s á c tấn chấn động đúng là trực tiếp huyền không hiện lên trên đó vết dị cùng bên ngoài t ầ n g kia màu đen cấp tốc chóc ra một phương nóng ánh ngọc c ấn hiện lộ mà ra ngọc c ấn rộng hai t ấ c bốn điểm tám cm bốn phương tứ chính trên đó có chầm chậm ngọc quang phát ra đinh nữ quỷ nhận lấy kinh hãi điểm công đức một trăm đột n g ộ t một đạo hệ thống nhắc nhở âm văng lên hồng y nữ quỷ đi mà quay lại hưu một tiếng xuất hiện ở cửa ra vào viết chữ nói đây là cái gì Chưa thôi phát liền có như thế năng, chẳng lẽ trong h ô i lòng i kích động từ dương ngẩng đầu lên nói tựa hồ không phải thiên sư p h á p ấn cái đồ chơi này gọi thái thượng tịnh minh ấn ngươi đã từng nghe nói chưa nữ quỷ lắc đầu viết chữ nói chưa từng nghe thấy bất quá ở trong nhà ngươi vẫn là ít chơi cái này nó khí tức để cho ta rất không thoải mái t h ư dương cười lạnh đây là nhà ta ngươi bằng cái gì của ta nữ quỷ đưa tay tay nhỏ trên móng tay tăng vọt sau đó hướng về phía phía trước khoảng trường giao nhau vung vẩy trong không khí lưu lại mấy đạo dễ thấy chảo ánh sáng tử h dương lấy tay đem thái thượng tịnh minh ấn bắt quay về thầm nói ngươi liền không thể nói chuyện cẩn thận à. ngươi không biết rõ ta từ m ẫ u người luôn luôn là ăn mềm không ăn cứng ha ha nữ quỷ mở miệng cười một tiếng quay người bay đi n h a t h ư dương nhãn tình sáng lên cười mặc dù cái này tiếng cười tràn đầy coi nhẹ cùng xem thường mà dù sao là dấu hiệu tốt bằng không cả ngày viết chữ bằng máu giao lưu rất làm người ta sợ hãi nữ quỷ sau khi đi từ dương lấy lấy điện thoại ra đưa vào thái thượng tịnh minh ấn cha t u â n đầu tiên nhảy ra chính là một cái liều tịch tịch kết nối hồng tâm gỗ táo đơn mặt ấn thái thượng tịnh minh c h i ấn thái thượng linh bảo tịnh minh gỗ táo có ò dấu ba mươi tám nguyên liều đoàn giá hai mươi chín tám từ dương khỏe miệng giật một cái hắn phát hiện liều tịch tịch trên cái kia hồng tâm gỗ táo thái thượng tịnh minh ấn thế mà cùng mình trong tay rất tương tự đối với cái này từ dương cũng không phải quá ngoài ý muốn dù sao chính long hồ sơn cũng bán phản ấn hắn lại tìm tòi một phen phát hiện tại chính thống đạo tàng bên trong t ừ nói g c t h á như vậy ta trong tay cái này thái thượng tịnh minh ấn kỳ thật thuộc về hỗ trợ loại hình pháp bảo tấu độc chi dụng là chỉ dùng để tại sao chép kinh văn vẽ nói trên bùa đạo ấn mà tịnh minh pháp chủ ấn thì là công phạt chi bảo có thể triệu phái quỷ thần cái này hai đại phát ấn chính là thần công diệu tế chân quân hứa thiên sư chuyển xuống phát ấn là vì hứa thiên sư một mạch vật truyền thừa cùng loại với long hồ sơn một mạch dương bình trị cũng công ấn hoàn toàn chính xác có thể xưng trên là thiên sư phát ấn từ dương còn tại trên mạng tra được hứa thiên sư chuyển xuống đạo thống phân làm tịnh minh đạo cùng lưu sơn đạo hai phái tịnh minh đạo lưu sơn đạo có thể hay không l á o r a t ử mai danh nhận tích đến ngô thành liền cùng cái này có quan hệ đạo thống chi tranh trong tiểu thuyết cũng yêu dạng này viết phi tiên độ nhân kinh bên trong ngoại trừ tu đạo thiên bên ngoài còn có đạo phủ thiên trong đó ghi chép rất nhiều đạo phủ đại khái có thể chia làm trấn trạch tài vận tình、cảm. hộ thân trừ tà việt học đ ổ i quỷ ngự quỷ chấn sát các loại c h ủ loại từ dương đem lão ra tử lưu lại kia chín cái đạo phù lấy ra cùng phi tiên độ nhân kinh bên trong ghi chép nói phù so sánh phát hiện cái này chín cái đạo phù là đạo phù thiên bên trong cực kỳ lợi hại một loại đạo phù tên là chấn tà phá sát phù đạo phù thiên bên trong lợi hại nhất một loại đạo phù tên là ngũ lôi chém quỷ phù có thể s á t triệu ngũ lôi sai khiến lôi đỉnh chế tà ép sát mười điểm bá đạo đương nhiên lấy từ dương hiện tại tu vi hai loại đạo này phù hắn cũng không cách nào chế tác l u y n ký cảnh tứ trọng có thể miễn miễn cưỡng cưỡng chế tắc một chút đạo phủ như tịch t à p h ủ chiêu tài phủ khu quỷ phù quay lại ngược lại là có thể luyện tập một phen nhìn thoáng qua thời gian cũng bốn giờ d ạ n g sáng t h ứ dương cởi quần áo ra lên giường đi ngủ hắn ngủ một giấc đến ngày thứ hai mười giờ vừa rồi tỉnh lại sau khi rửa mặt đi ra ngoài mua hai phần bữa sáng tự mình một phần nữ quỷ một phần ngồi tại lầu một mặt tiền cửa hàng trước quậy bắt đầu ăn đang lúc ăn mã long tới hắn lái một chiếc bảo mã năm hệ dừng xe ở cửa hàng mai táng bên ngoài tùy tiện đi đến lao tử thế nào gần nhất còn ảo giác không t h ư dương kinh ngạc ảo giác đúng a vạn đại phu nói ngươi là bởi vì nhớ ra ra ngươi thành tật thần kinh suy nhược sinh ra ảo giác cho nên mới sẽ thường xuyên cảm thấy mình thấy được quỷ mã long hướng từ dương bên cạnh ngồi xuống trên giới đánh giá vài lần từ dương nói ngươi sắc mặt khôi phục không ít xem ra vạn đại phu kê đơn thuốc quả nhiên hữu hiệu, hiệu buổi chiều có thời gian không cậu c á đi chú ý thuốc hữu hiệu, hiệu kia tâm lý thấy thuốc kê đơn thuốc ta căn bản là không có lấy lòng không được từ dương trong lòng oán thẩm mở miệng nói không đi mùa hè lớn h ơ i chết có thể đem câu nào mã long cười h h nói q a y lại ta hẹn ngụi tử chúng ta ban đêm đi bên hoàng hà đêm câu có nhiều ý cảnh a vạn đại phu nói n g ư ơ i cái bệnh này liền cần thêm ra đi đi một chút không đi từ dương đổi chủ đề có công phu n g ư ơ i giúp ta chuyện giúp ta tra cái bảng số xe hắn đem bảng số xe viết cho mã long linh hạ k hai nghìn năm ã long ghi lại dây số nói được ta quay đầu lại đi xe quản chỗ tìm hắc nhu nhường hắn hỗ trợ cha một chút a hắn một câu chưa nói xong ngẩng đầu ra bên ngoài xem xét đã thấy một cỗ màu đen đại chúng kiệu xa đứng tại tự mình bảo mã bên cạnh nói đó không phải là k hai n a siêu giải trí co vô nao trang bức con liêm gái lao động cao kịch tính thế giới quá lớn mời đọc chương hai mươi mốt thật là một cái hiếu thuận đồ nhi theo mã long ánh mắt tử dương nhìn về phía ngoài cửa quả nhiên kiếm à u đen đại chúng tiệu xa trước treo ninh h ạ n k hai nghìn năm trăm hai mươi ba bảng số xe tử dương chỉ cảm thấy huyết áp lê n cao thể nội pháp lực không bị khống chế vận c h u y ệ n là trộm lấy lao ra tử thi cốt người à, hắn đến trong tiệm làm gì nhưng là rất nhanh hắn liền thật sâu hút một hơi khống chế được phẫn nộ trong lòng có lẽ bọn hắn cũng không biết mình đã biết rõ cái xe này bảng số mượn nhờ điểm này tự mình có lẽ có thể hóa rõ ràng là tối điều tra ra rất nhiều đồ vật đến xe cửa mở ra một vị mặc đồ tăng thanh niên từ trên xe đi xuống hắn trực tiếp đi vào cửa hàng mai táng ánh mắt từ trên thân tử dương đ ọ o qua nói lao bản mua đồ vật mua cái gì tử dương không nổi thần sắc đứng dậy hỏi tiên sinh trong nhà đây là người chết ừ m vương uy sắc mặt trầm xuống lạnh l ù n g nói ngươi có ý tứ gì sao không bằng tử dương mở miệng mã long liền không vui hắn hùng hùng hổ, hổ đứng dậy chừng mắt vương uy nói huynh đệ của ta chính là làm môn này muốn bán còn không cho phép hắn hỏi trong nhà người nếu là không người chết chạy chỗ này đến làm gì vương uy nghiến răng n g h i ế n lợi sư phó chết nhường hắn cực kỳ bi thương trong lòng của hắn rõ ràng sư phó chính là ban đêm xông vào nhà này cửa hàng mai táng mới ra sự tình hắn hận không thể đập chết từ dương nhưng là hắn không thể cũng không dám l ư ơ sơn đạo muốn từ trên thân từ dương đào ra một chút đồ vật đến nếu là mình đánh chết từ dương phá hủy l ư ơ sơn đạo kế hoạch chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết rõ đ á n h đúng lúc này một cô âm phong thổi qua nữ quỷ xuất hiện ở từ dương bên cạnh nàng nhìn thoáng qua vương uy, huy động tay nhỏ tại từ dương trước mặt viết xuống một nhóm chữ bằng máu có sát khí người này muốn giết n g ư ơ i hắn võ đạo khí tức cùng đêm đó chui vào trong tiệm người giống nhau ý hệt có lẽ là vị k i a đệ tử hiển nhiên nàng là cảm ứng được vương vị sát khí trên người cho nên mới xuống lầu tại viết chữ lúc lại liếc mắt nhìn bên ngoài một lần nữa viết xuống một nhóm chữ bằng máu bên ngoài trên xe có một vị đạo cảnh cao thủ trên người pháp lực khí hơi thở cùng ta cách không giết chết vị k i a tương tự nên là đồng x u ấ t một môn thân hình của nàng viết ra chữ bằng máu vẫn như c ũ là trừ từ dương bên ngoài không người trông thấy ồ từ dương không nổi thân sắc dùng khoe mắt liếc qua nhìn thoáng qua bên ngoài quả nhiên như tự mình sởiều đánh chết một vị lại tới một vị cho nên bọn hắn hôm nay đến cửa hàng mai táng là vì thăm dò tự mình bất luận như thế nào quang thiên hóa nhật vạn chúng nhìn chừng chừng bọn hắn tuyệt không có khả năng hiện tại đối với mình xuất thủ người muốn cái gì ý niệm trong lòng lấp lóe t ừ dương nhìn về phía kia mặc đồ tăng thanh niên mở miệng hỏi hắn cũng không biết rõ thanh niên này tính danh tiền giấy chỉ chát vương uy thu liễm sắc ý liệt cây ra một đống lớn đồ vật t ừ dương đem tất cả đồ vật cũng lấy được trước bài cười nói ngươi là chết sư phó a không tệ không tệ thật là một cái hiếu thuận đô nhi chắc hẳn ngươi sư phó dưới suối vàng có biết nhất định sẽ rất cao hứng ừ m vương uy ánh mắt lại là chầm xuống từ dương phảng phất không thấy được hạ giọng lạnh lùng nói đúng rồi ngươi định đem ngươi sư phó trôn ở chỗ nào cẩn thận một chút chớ có để cho người ta áp chế cốt dương h ồ i vương uy con ngươi co r dù lại hắn trả tiền không nói một lời quay người đi ra cửa hàng mai táng trần đạo trưởng vừa lên xe hắn liền muốn mở miệng kia ngồi ở phía sau tòa lưng còn g lao giả lại là nhắm mắt lại nói không cần nói chiếc lái xe rời đi nơi này giờ phút này lưng còng sau lưng láo giả mồ hôi lạnh đầm địa hắn chưa từng xem gặp nữ quỷ nhưng là ngay tại v ừ a mới hắn cảm nhận được một cô âm khí cùng một cô cực kỳ sát cơ mãnh liệt k i ê m một cô sát cơ làm hắn d ù n g mình có dung khí như rơi vào hầm băng rét lạnh cảm giác quỷ vương quả nhiên là quỷ vương đáng chết nơi này là nội thành là dòng người nhiều nhất địa phương tại sao có thể có quỷ vương nương thân ở này hứa chi viễn năm đó thân chịu trọng thương tu vi rơi xuống là tất nhiên hắn lại như thế nào thu phục một tôn quỷ vương đại hạ linh quản c ụ thế mà bỏ mặc một tôn quỷ vương tại nội thành từng cái ý niệm ở trong lòng lấp lóe lương còn, còn lao giả trần đạo trường thật sâu hút một hơi nói ngươi tạm thời không cần suy nghĩ nhiều hào hào vì ngươi sư phó xử lý tăng lễ ta phải trở về một chuyến có một tôn quỷ vương trông coi bằng vào ta năng lực căn bản không có cầm tới thái thượng tịnh minh ấn khả năng chuyện sự tình này không thể coi thường nhất định phải mau chóng báo cáo đi lên ta ban thưởng võ học của ngươi, ngươi hào hào tu luyện ta lần này trở về sẽ giúp ngươi cầu đến linh đan đến lúc đó ngươi tu vi tất nhiên có thể đột nhiên t ă n g mạnh về sau muốn vì ngươi sư phó báo thủ có là cơ hội lái xe vương uy nghe vậy vui vẻ nói đa tạ trần đạo trưởng còn gọi ta đạo trưởng lưng còn lão giả từ tốn ó i vương uy vội vàng đ ổ i giọng đa tạ sư phó lưng còn lão giả gật đầu hắn sẽ thu vương uy làm đệ tử một là coi trọng vương uy hiếu tâm thứ hai là cần vương uy vì chính mình làm việc nếu không cũng sẽ không ngay trước mặt vương uy mà nói ra thái thượng tịnh minh ấn chuyện sự tình này cửa hàng mai táng đưa mắt nhìn màu đen đại chúng xe rời đi từ dương mở miệm nói ủy tỉ tỉ có thể giúp ta nhìn chằm chằm bọn hắn sao trong không khí chữ bằng máu hiện hiện yên tâm đi ta đã để mắt tới bọn hắn nữ quỷ c ơ ớ tay nhỏ hơi dừng một chút lại lần nữa viết chữ nói thanh niên kia gọi vương uy kia đạo sĩ họ trần hừ bọn hắn quả nhiên là vì thái thượng tịnh minh ấ n mà đến k i u đạo sĩ tựa hồ muốn ly khai ngô thành trở về tìm cao thủ tới đối phó ta giờ khắc này nữ quỷ trên thân sát cơ nở rộ nàng viết ra chữ bằng máu cũng nồng nặc rất nhiều dám có ý đồ với bản vương quả nhiên là muốn chết t h ừ dương ngươi không cần sợ có bản vương tại bản vương ngược lại là muốn nhìn bọn hắn đến bao nhiêu người mới có thể đủ bản vương giết từ dương hà to miệng bản vương cho nên quỷ tỷ tỷ là quỷ vương sao thật là khí phách cái này đáng chết cảm giác c an toàn trong nháy mắt bảo dạc một bên mã long gặp từ dương nói một mình trong lòng không khỏi đau xót ta cái này huynh đệ bệnh tình tựa hồ cũng không có chuyển biến tốt đẹp xem ra vạn đại phu nói không sai vẹn vẹn chỉ ăn thuốc chỉ là t r ị ngọn không t r ị gốc nhất định phải dẫn hắn ra ngoài đi một chút vung lòng vung lòng tâm tình điều trị điều trị thể xác tinh thần hắn nói lão tử ta nói xóng h ban đêm bên hoàng hà đem câu ngươi ở nhà chờ lấy ta buổi tối tới đón ngươi nói đi ra cửa hàng mai táng mở ra bảo mã gào thét mà đi thử dương d ở khóc d ở cười h ắ n tại cửa hàng mai táng ngồi một ngày ngoại trừ buổi sáng bán cho vương uy những cái kia đồ vật bên ngoài đang đắng một ngày liền bán đi ra một cái vòng hoa vừa mới vào đêm mã long tới hắn mở ra xe bm đút chở hai m ộ i tử dừng ở cửa hàng mai táng bên ngoài quay cửa xe xuống hô lao tử đi câu c á đi siêu giải trí co vô nao trang bức co liếm gái nao động cao kịch tính thế giới con lớn mời đọc chương hai mươi hai câu ra một cô thi thể nô thành thị chỗ tây hạ bình nguyên nội địa có tác thượng giang nam danh sưng hoàng hà chạy qua ngô thành sáu mươi chín km trong đó hơn ba mươi km chỗ v u n g ngô thành thành khu theo tử dương cửa hàng mai tăng r a lái xe chỉ cần hai mươi phút không đến liền tới đến hoàng hà bờ phi thường thuận tiện l a o tử ta buổi chiều cùng vạn đại phu thông q u a bảo nàng nói để ngươi đúng hạn uống thuốc thêm ra đến hoạt động ba ngày sau lại đi kiểm tra lại mã long theo xe bm đút dương phía sau lấy ra bàn nhỏ đặt ở bờ sông vung lên dây câu ném vào trong sông hai cái m ộ i tử cũng không có đáy ngư can mã long câu được một một lát cọng lông cũng không có đem cần câu cho trong đó một cái mọi tử hùng hùng hổ hổ nói n á cái này trong hoàng hà có phải hay không không có cá à, lâu như vậy cũng không mắc câu thử dương không còn gì để nói ngươi câu cái cá hoa tử cũng không đánh câu được không có mười phút một mực tại bức bức lại nhải nói chuyện còn trách hoàng hà không có cá kia hai mượn tử cũng so ngươi sẽ câu nói tới cái này hai mượn tử thử dương càng thêm phiền m u ộ n cái này hai mượn tử cũng không phải là lần trước kia hai cái mã long cái này chó đồ vật đi trên núi chăn dê đào bảo hai năm phơi gió phơi nắng lại đen lại xấu vừa mới trở về liền đến chỗ cơ gái thế mà một cái chính là hai ngươi nói những này mượn tử Đến cùng, coi từ r ọ n hắn hắn g gì, đánh tốt hoa tử. t hoa dương dương xuống cái. Cá một mực không mắc câu. Từ dương cũng không nha. trọng chính câu. Câu cái. Cá mực mắc cá Coi đội. một Từ lúc à cái cảnh, chỉ cần công phu ở dưới sâu, chắc chắn dưới ý không không quân. phu sâu, ở sẽ Từ l lao ra từ sau khi đi từ dương một mực không có s ờ qua cần câu hắn rất hưởng thụ giờ khắc này thời gian nhưng mà không có câu bao lâu một cái lao đầu cưỡi xe điện đứng tại cách đó không xa hắn hướng phía từ dương mấy người hô câu cá nhanh đi về bên này gần nhất không quá an bình xem chừng sẽ ra chuyện mã long hiếu kỳ nói đại gia làm sao cái không bình yên biện pháp c h à nờ dê lẽ lại có người đoạt nhóm chúng ta hay sao một đoạn này trong sông náo h quỷ lão đại gia nói tháng trước thời điểm có người rơi trong sông chết đuối đến bây giờ thi thể cũng không tìm được đây cái này mấy ngày ban đêm thường xuyên có người nghe được trong sông có người t ê u cứu mã long vui vẻ trên đời này nào có quỷ đại gia hiện tại cũng 2023 n ă m phải tin tưởng khoa học hừ lão gia tử khí hừ một tiếng cưới lên xe điện ly khai hai cái mội tử dù sao cũng là nữ sinh lá gan nhỏ một chút nghe vậy thấp giọng nói long ca nếu không chúng ta trở về đi dù sao cái gì cũng câu không đến tại mọi từ trước mặt mã long sao có thể nhận sợ hắn trang bước nói đừng nói không có quỷ coi như thật có ca cũng không sợ các ngươi đại khái không biết rõ ca mấy năm này trong núi cũng đã làm những gì húng chi ta cái này huynh đệ là làm gì nghề các ngươi cũng không phải không thấy được đến thời điểm muốn thật có quỷ huynh đệ của ta trực tiếp cho hắn siêu độ đúng không lão tử nói con nhìn thoáng qua từ dương từ dương vừa nghe đến bên này náo quỷ con mắt cũng phóng lên ánh sáng nghe vậy gật đầu nói mã long nói đúng quỷ loại này đồ vật kỳ thật không có gì đáng sợ tương phản hẳn là quỷ sợ chúng ta mới đúng hắn vừa nói như vậy hai cái mọi tử càng sợ long ca nhóm chúng ta đi về trước vàng không đợi lát nữa lao sư nên trang ngủ nàng nhóm lấy cớ ly khai đem cần câu còn đưa mã long được quay đầu lại h ẹ chặt liên hệ các loại cuối tuần ra cùng một chỗ ăn nồi lẩu ca mời khách mã long cũng không có giữ lại dục tốc bất đạt cơ gái cũng là như thế ngoại trừ tiền giấy năng lực bên ngoài kinh nghiệm cũng rất là trọng yếu bất quá chờ hai mọi tử vừa đi hắn cũng có chút ngồi không yên đ ư a cổ hướng trong sông xem nước sông đục ngầu chầm rái chạy xuôi trong sông còn có một chút bụi cỏ lau có không biết tên chim bịch tại bụi cỏ lau bên trong bay gió đêm thổi qua lạnh s i ê u s i ê u mã long dùng mình một cái thấp giọng nói lão tử ngươi nói cái này địa phương sẽ không thật có quỷ a nếu không chúng ta cũng rút lui nói trong tay cần câu c h ầ m xuống cả kinh nói cá đã mắc câu ngoại tảo lão tử m a u tới giúp ta ta giống như câu được cái đại gia hỏa a a a lão tử cứu ta ta muốn bị kéo vào trong sông từ dương nhìn lại đã thấy mã long cả người trực tiếp nằm ở trên mặt đất gót chân gắt gao đạp ở trên mặt đất mượn lực hai tay giơ cần câu toàn bộ cần câu bởi vì đại lực nâng đỡ trực tiếp kéo căng thành hình cung cái này cỡ nào lừa cá từ dương trong lòng không tự chủ được dâng lên một cái ý niệm trong đầu hắn tranh thủ thời gian tiến lên hỗ trợ cùng một chỗ bắt lấy cần câu cần câu phía trên kia một c ố lực kéo lại là càng ngày càng mạnh không đúng từ dương trong lòng hơi động như thế lớn sức lôi kéo dây câu hẳn là đã sớm đoạn mất mà lại trong nước bên cạnh tựa hồ cũng không có cá nếu là thật có một cái cá lớn tại loại này tình huống d ư ớ i không biết rõ sẽ làm sao vỗ cánh một trận không có khả năng trên mặt sông liền chút nước hoa đô tung tóe không nổi từ dương định thần nhìn lại tại nhàn nhạt ánh trăng cùng nơi xa đèn đường ánh đèn chiều ưng dưới trên mặt sông ẩn ẩn sức sức tựa hồ có một đạo cái bóng tóc trên thân treo đầy cây rong không phải là q u ỷ nước trong lòng vui mừng từ dương hô mã long thêm chút s ứ c câu đi lên kia ra hỏa ta mời người lô xuyến có lẽ là bị cái này một hô kinh đến nguyên nhân k i ế một đạo quỷ ảnh đúng là chậm rãi tiêu tán hóa thành một luồng khói xanh biến mất không thấy gì nữa dây câu trên sức lôi kéo lập tức biến mất hai người hơi vừa dùng lực xoặt một đạo người hình hình dáng nổi lên mặt nước nằm trên mặt đất làm dùng sức mã long cấp tốc đứng dậy hắn nhìn về phía trong nước vui vẻ nói con cá này làm sao bộ rằng này chẳng lẽ là kỳ nông ngoa tạo mở ra đèn tin hướng trên mặt nước vừa chiếu mã long trực tiếp nhảy dựng lên hét lớn người chết lao tử chạy mau là người chết chạy cái gì thứ dương nhìn thoáng qua trên mặt nước s á t chết trôi thi thể kia cũng không biết trong nước ngâm mấy ngày đã sưng không thành dạng hắn nói gọi điện thoại báo cảnh nói ánh mắt trên mặt sông l i ế t nhìn lại chưa thể nhìn thấy đạo kia quỷ ảnh trong lòng không khỏi có chút thất lạc mã long dọa cho phát sợ mau tới bờ gọi điện thoại báo cảnh tiếng h kêu của hắn đưa tới không ít người qua đường có người chụp ảnh có người quay video không đồng nhất một lát bên hoàng hà câu cá câu ra thi thể tin tức liền tứ t h n g ra tại cảnh sát đổi tới trước đó chu vi đã tụ không ít người có người hướng về phía tử dương cùng mã long chỉ trò thấp giọng nghị luận chính là bọn hắn câu giả thi thể ngữ bức trong điện ảnh kịch bản thành sự thật câu cá lao lần này có thể thổi một năm cảnh sát đổi tới thông lệ hỏi thăm một p h e n có cảnh sát phán và nói có phải hay không là tháng trước rơi trong sông vị kia thi thể rất nhanh bị mang đi pháp y cần làm phân biệt sau đó chờ đợi người nhà nhận lãnh chu vi tụ tập đám người tàn không ít nhưng vẫn là có người lưu tại tại chỗ mã long sắc mặt trắng bệnh giật giật tử dương nói lao tử chúng ta nhanh đi về đi mẹ nó đây cũng qua xối quậy t h ư dương nhìn t h o á n g qua mặt sông trên mặt sông ẩn ẩn sức sức kêu một đạo quỷ ảnh lại hiện lên hắn cơ lấy cần câu cũng không treo nổi câu một lần nữa ngồi ở bên bờ cười nói hồi cái gì ngư nhi còn chưa lên câu đây siêu giải trí co vô nao trang bức co liếm gái nao động cao kịch tính thế giới con lớn mời đọc chương hai mươi ba cho quỷ nước làm hô hấp nhân tạo mã long trận tròn mắt lao tử từ đại ca ta tử đại gia nơi này mới vừa câu ra một bộ tử thi ngươi lại chạy chỗ này đi câu cá không chỉ là hắn vây xem ăn dưa còn chúng cũng trận tròn mắt gặp qua cất lại không gặp qua to gan như vậy có người giơ tay lên thu c h ụ c nhiếp đem video đặt ở trên mạng rất nhanh video liền bắt đầu tại trên mạng lên men có trước đó câu cá câu lên tử thi tin tức lớn dẫn lưu từ dương vị này lớn mật câu cá lao rất nhanh liền nóng nảy toàn bộ mạng đang nổi lên hai ba giờ sau thậm chí s ô n g lên nóng lục soát bất quá bởi vì là ở buổi tối từ dương hình dạng cũng không có bị đập tới đối với cái này từ dương cũng không hiểu rõ hắn ngồi ngay ngắn bờ sông tay cầm cần câu thả câu rất có vài phần khương thái công câu cá ý cảnh giờ phút này đã là d ạ n g sáng ăn dưa còn chúng đã sớm trở về liền trên đường cỗ xe cũng thiếu đi rất nhiều mã long bảo vệ ở một bên cũng không biết là lần thứ mấy thúc giục từ dương về nhà từ dương lại luôn lấy ngư nhi còn chưa lên câu đến cự tuyệt lao tử cũng nửa đêm mười hai điểm ta trở về đi ta luôn cảm thấy có chút hai đến hoảng cá không có mắc câu không quan trọng không c ó n h à không c ó coi mã long đang nói từ dương lại là cần câu nhấc lên đem một cái to mọng cá chép câu cái này cá chép tối thiểu có nặng ba cân là chính tông hoảng hà lớn cá chép như thế lớn cá chép mã long tiến lên m a nhưng g t e o t h nhỏ từ đ mà cá chép chưa ở bên t r giờ n từ dương, khắc i đã m này mã long nhìn thấy lại là một vị mỹ lệ nữ tử cứu mạng cứu mạng a ai tới cứu cứu ta hắn nhãn thần mê ly nhìn về phía trong sông đã thấy cô gái xinh đẹp kia tại trong sông giấy ruộng kêu cứu lúc này cởi quần áo ra hét lớn lao tử có người rơi xuống nước nhanh cứu người từng t ừ từ dương vừa nhìn thấy mã long nhan thần lập tức liền biết do hắn đây là bị ma quỷ ám ảnh vội vang mở miệng n g ă n lại mã long không muốn nhưng mà đã m u ộ n mã long đã cởi đến chỉ còn lại có một cái quần cộc lao tử n g ư ơ i yên tâm đi ta từ nhỏ đã trong hoàng hà bơi lội người đưa lãng lý bạch điều tiểu bạch long chính là ta cứu người quan trọng hắn không chút do dự phu phu một cái trực tiếp nhảy vào trong nước dùng cả tay chân dùng một loại bơi chó thức cấp tốc hướng về kia cái quỷ nước bơi đi cứu mạng cứu mạng quỷ nước kêu cứu thanh âm kiều ngọc không gì sánh được như có một loại nhiếp nhân tâm phách ma lực lại thêm nàng mê mã long tâm khiếu giờ khác này mã long trong lòng ngoại trừ anh hùng cứu mỹ nhân lấy thân báo đáp cái này tám chữ bên ngoài lại không hắn không đáng chết từ dương sắc mặt đ ạ i biến hắn vốn là muốn đem quỷ nước câu lên bờ tới đối phó nhưng bây giờ mã long vào nước hắn cũng chỉ có thể nhảy xuống theo hồ mã long xem chừng đây không phải là người từ dương tự nhận là kỹ năng bơi không tệ thế nhưng l ạ nhảy xuống nước sau mới phát hiện so với mã long tên vương bắt đạn này đến kèm xa chính là t h u ố c giục pháp lực một thời gian cũng đuổi theo không lên mã long kia hàng ở trong nước cấp tốc hướng về phía trước ngược lại thật sự là có mấy phần lãng lý tiểu bạch long khí thế nói thật chính là cái kia quỷ nước cũng sợ ngây người người này thật mạnh kỹ năng ơi nàng hư thối trên mặt l ó e lên một vòng ý cười đang chuẩn bị thi triển thủ đoạn đem hắn kéo vào trong nước bào chế nhưng chưa từng nghĩ Xoạc, người kia đúng là trực tiếp ôm lấy cổ của mình thay đổi thân hình hướng trên bờ bơi đi m g ô i tử người đừng sợ ca là lãng lý tiểu bạch long nhất định có thể cứu ngươi đi lên quỷ nước nàng kinh hãi trên thân âm khí bừng bừng phân chấn quấn quanh ở mã long trên thân muốn đem mã long kéo vào trong nước nhưng mà lại kinh ngạc phát hiện tự mình âm khí đụng một cái đến cái này nhân loại tựa như c ủ n g c h â u đất xuống biển qua trong dây lát liền biến mất vô tung vô ảnh tại sao có thể như vậy hắn một cái nhân loại vì sao có thể hấp thu ta âm khí hủy nước luôn c uống nàng muốn hóa thành âm khí thoát đi lại phát hiện k i a m ộ t cái cánh tay cường tráng mà mạnh mẽ đúng là gắt gao kéo lại tự mình thế là liền dùng cả tay chân trong nước dãy rủa thả ta ra nhanh thả ta ra cứu mạng a tiều muộn chớ lộn、sột. mã long lớn tiếng nói ngươi dạng này nói không chừng hai ta nay ngày đều đến nằm tại chỗ này nói liền đem cái k i a quỷ nước kéo lên bờ t h ứ dương hắn vừa mới nhảy xuống nước vốn nghi cứu mã long nhưng nhìn đến một màn này về sau người đều tê cái này cái gì tình huống hắn tranh thủ thời gian hướng trên bàn bơi đi liền trông thấy mã long đem quỷ nước nhấn trên mặt đất k i a quỷ nước liên tục dãy rủa cầu cứu thanh âm cũng mang tới giọng nghẹn nào mã long lại là cười hát hát nói tiểu m u ộ i muội ngươi không cần sợ ta học qua chăm sóc chuyên ngành cấp cứu tri thức ta cũng hiểu ngươi rơi xuống nước hiện tại chủ yếu nhất là muốn cho ngươi làm tim phổi khôi phục cùng hô hấp nhân tạo ngươi nằm ngựa vung l ỏ n g vung l ỏ n g a ngươi cái này ngực như thế nào là bình hôn đ à n nhanh thả ta ra ô ô ô ô nữ quỷ miệng bị phông lên mã long cưỡng ép một n g ụ m hô hấp nhân tạo làm sụm dưới sau đó đ ỗ n g nhiên n g n g đầu trên mặt hiện ra một bộ đậu đen rau muống chó thần sắc nghẹn ngào kêu lên ngoa tạo miệng của ngươi làm sao túi như vậy đây là nùng huyết sau một khắc hắn trong mắt mê ly chi sắp biến mất tại ánh trăng chiếu rọi xuống hắn xem rõ ràng dưới người mình mỹ lệ nữ tử cái này nơi nào có nửa điểm mỹ l ệ a quả thực là buồn nôn đáng sợ h ẹ ệ quỷ a mã long nhảy lên cao ba thước quay người liền chạy một bên chạy một bên hét lớn lao tử chạy mau thật sự có quỷ hắn theo quỷ nước trên thân một ly khai tiêu quỷ nước lập tức liền cảm giác được tự mình âm khí chạy sôi thông thuận nàng nhìn thoáng qua mã long trong mắt lộ ra một vòng hoảng sợ chi ý lắc mình biến hoa hóa thành một luồng âm khí liền muốn chui vào trong sông từ dương đâu chịu n h ư ờ n g nàng như ý hắn k h á c tay kiếm gô đào xuất hiện trên thân luyện khí cảnh tứ trọng tu vì bộ phát quắc yêu nghiệt chạy đi đâu ông chém xuống một kiếm tiêm một luồng âm khí đúng là bị buộc bay ngược trở về trên bờ âm khí rơi xuống đất một lần nữa hóa thành quỷ nước giữ t ậ n bộ dáng trên đầu nàng cây rong cùng tóc lạp vũ hầm hầm nói đạo sĩ chỉ bằng ngươi điểm ấy tu vi cũng dám cả ta t ừ dương không nói một lời phất tay lấy ra một chương l á o r a tử lưu lại chấn tà phá s á t phủ hoàng hà quá lớn cái này quỷ nước không kém muốn ngăn cản nàng xuống sông có chút không thực tế t ừ dương rất rõ ràng điểm này vào sông ta tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng thế nhưng là như thế nào hù dọa đến nàng đây tử dương đại nao cấp tốc vận chuyển đột nhiên linh cơ khé động nhìn thoáng qua chạy tới mấy chục mét có hơn mã long l ệ n h cười l ệ n h nói chỉ là quỷ nước cũng dám hại người có tin ta hay không gọi ta huynh đệ giết chết ngươi quỷ nước nghe vậy thân hình không khỏi run lên theo bản năng nhìn thoáng qua mã long đinh quỷ nước nhận lấy kinh hãi điểm công nước mười n g ự thủy thuật một một bộ chuyện cầu đạo khá ổn mà điệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán chương hai mươi b ố ta một cái quỷ nước muốn bị chết đ ố i đơn giản quá dọa người quỷ trên thế giới này thật sự có quỷ lại nói mã long hắn quần áo cũng không kịp mặc l i ê n một cái quần cộc một hơi chạy tới bên bờ đường cái chỉ cảm thấy trong miệng tràn đầy tanh hôi chi vị bắp chân cũng đang rún rún y cả người có dũng khí hư thoát cảm giác ta thật ngốc ta thế mà cho một cái quỷ làm hô hấp nhân tạo hơn nửa đêm nào có bội tử rơi xuống nước hắn nhìn lại gặp từ dương cũng không đuổi theo lập tức tê cả ra đầu kêu lên lao tử chạy mau á cự c ly mấy chục mét lại bởi vì là đêm tối hắn không cách nào thấy rõ từ dương đang tay cầm kiếm gỗ đào ngăn cản q u ỷ nước chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng nhìn thấy bờ sông có hai cái bóng người hình dáng cùng cho chuyện âm thanh nói Nóng quỷ, quỷ trong mới đầu hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên từ dương vui vẻ mã long là thật mãnh liệt trực tiếp cho cái này quỷ nước tạo thành bóng ma tâm lý trong lòng lại là tính toán xem ra hù dọa quỷ cũng là có kỹ xảo không thể thuần túy dựa vào man lực đi làm phải học được tìm kiếm quỷ khuyết điểm tỉ như trong nhà của ta con quỷ kia sợ t a lộ mà cái này quỷ nước sợ mã long đồng dạng nói đi thì nói lại cái này mã long đến cùng là cái gì tình huống ta trước đó cảm ứ n g được quỷ nước gâm khí bộc phát tựa hồ không có làm gì được mã long ngược lại nhường mã long đem nàng cưỡng ép mang tới bờ từ dương ý niệm lấp lòe ở giữa đang chuẩn bị cầm mã long lại hù dọa một chút quỷ nước có thể kia quỷ nước cũng không phải ăn chay nàng giờ phút này đã định ra tâm thần đưa tay một chỉ Soát, lập tức từ dương sau lưng hoàng hà trên mặt sông một cái to lớn đầu sóng đập đi qua nàng là quỷ nước tự nhiên có thể ngự thủy cũng chính là thực lực của nàng quá yếu nếu như đạt đến từ dương trong nhà vị kia cấp độ chỉ sợ nghĩ lại ở giữa sóng lớn c u ộ n c u ộ n đem bên bờ chìm cũng không thành vấn đề từ dương không tránh kịp bị kia đầu sóng tập bên trong trên người hắn đạo bào pháp y mặc dù thủy hóa bất sâm có thể đầu sóng trên c ố lực lượng kia lại khó mà tan mất một cái lảo đảo đứng không vững trực tiếp bị cuốn vào trong hoàng hà tiểu tiểu đạo sĩ cũng dám cả đường ủy nước gâm trầm cười lạnh lắp mình biến h ó a hóa thành một đạo thủy khí chui vào trong nước sông rơi xuống trong nước từ dương lập tức liền cảm nhận được mắt cá chân chính mình chỗ tựa hồ có một cỗ đại lực chuyển đến ngay sau đó cả người không bị k h ô n g chế hướng nước sông chỗ sâu l ạ n xuống t ừ dương vận chuyển pháp lực dùng lực dây r u ộ n chẳng những không có thể kiếm c ở i kia cổ sức lôi kéo ngược lại càng dây ruộng trầm càng nhanh đục ngầu hoàng hà nước không ngừng hướng về mũi miệng của hắn tràn đầy đi s ậ c bụng hắn đều có chút phát trướng không được tiếp tục như vậy ta sẽ chết t ừ dương rất rõ ràng hắn tình cảnh hiện tại ý niệm trong lòng nói lên cưỡng ép để cho mình chấn định lại dứt khoát không đi quản kia một cỗ lực kéo mặc cho quỷ nước đem tự mình hướng đáy sông kéo đi vừa mới hắn phát hiện tự mình nín thở về sau liền có thể làm cho hoàng hà nước không cách nào sạc tiến vào tự mình mở miệng m ũ i hắn nhìn về phía hệ thống giao diện thuộc tính đạo pháp cột về sau ngoại trừ khống hỏa thuật bên ngoài lại thêm một cái ngự thủy thuật t h ứ dương nhắm mắt lại thử nghiệm ngự thủy giờ k h ắ c này nội tâm của hắn chỗ sâu thế mà toát ra một loại như cá gặp nước cảm giác phản phất ý niệm khẽ động liền có thể thao túng dòng nước thậm chí có thể dưới đáy nước hô hấp nói chuyện liền mắt cá chân chỗ truyền đến tia cổ lực kéo cũng ra mất một chút đương nhiên cái này vẹn vẹn một loại ảo giác tự dương cái đánh ra hai lần ngự thủy thuật một tại ngự thủ căn bản không đạt được một bước này quỷ nước chỗ dựa lớn nhất chính là ngự thủy sở dĩ khó đối phó là bởi vì ở trong nước nàng có thể khống chế dòng nước đến hạn chế người khác có thể đầu này quỷ nước cũng liền ác quỷ cấp độ cùng đại hoa tiểu học cái kia hòa quỷ nàng có khả năng thi triển ngự thủy uy lực cũng là có hạn nếu như ta có thể đem ngự thủy thuật tăng lên tới mạnh hơn nàng như vậy cái này hoàng hà liền không còn là nàng trợ lực ngược lại sẽ biến thành nàng mất mạng chi điểm từ dương ý niệm k h ẽ động điểm vào ngự thủy thuật phía sau nhỏ hào bên trên đinh điểm công đức năm mươi ngự thủy thuật một dựa vào thêm điểm tăng lên tại h nhất hao chỉ mình ế mà một muốn điểm duy dương tiêu lưu lần công cấp Từ trước tự l đức. đó, đơn đức, công còn luyện ạ i toàn bộ dùng để tăng t dùng lên bộ để vi. Tại l u hóa thái thượng tịnh minh ngân lúc trong nhà vị kia lại nhận lấy k i n h hãi thu hoạch một trăm điểm công đức tính cả vừa mới tại bên bờ h ù dọa quỷ nước hai lần thu hoạch hai mươi điểm công đức tổng cộng có ba trăm hai mươi điểm công đức giờ này k h ắ c này cũng không lo được tăng lên ngự thủy thuật tiêu hao chính là phần lớn là ít hắn ý niệm liên động cấp tốc tăng thêm sáu lần ngự thủy thuật trong một t r ớ c mắt ba trăm điểm công đức tiêu hao sạch sẽ, sẽ mà từ dương trong lòng lại có một loại sức mạnh huyền diệu lan tràn nước ngự thủy hắn mở to miệng dưới đáy nước nói chuyện cười nói đây chính là ngự thủy chi p h á p a thật kỳ diệu cảm giác hắn cúi đầu nhìn lại nguyên bản đục ngầu không rõ hoàng hà nước cũng không cách nào che lấp hắn ánh mắt đáy nước hết thảy thế mà cũng xem rõ ràng đã thấy kia khuôn mặt đáng sợ đầy người đều là cây rong toàn thân trên giới cũng giữ lại đùng huyết quỷ nước đang nắm lấy mắt cả chân chính mình đem tự mình hướng đáy sông nâng đỡ lúc này cười nói quỷ muội muội ngươi đây là muốn mang ta đi nhà ngươi sao chậm một chút ta làm gì vội vã như thế quỷ nước không bằng q u nước kịp phản ứng từ dương liền tránh thoát quỷ nước trói cuộc thân thể của hắng rơi vào quỷ nước dưới thân một cái kéo lây quỷ nước mắt cá chân đ ỗ n g nhiên hướng đáy s ô n g thoát đi nữ quỷ mở to hai mắt nhìn mặt xấu xí trên tràn đầy vẻ không thể tin cái này tại sao có thể như vậy có phải hay không có cái gì đổ vật sai lầm chẳng lẽ hắn mới là quỷ nước nàng muốn tránh thoát có thể cánh tay k i a phản g phát sắt thép g ắ t gao s i ế t chặt lấy giữ lấy mắt cá chân chính mình tại pháp lực á p chế xuống nàng thậm chí không cách nào h ó a khí bất quá nàng cũng không hoảng lạnh cười lạnh nói tiểu đạo sĩ ta thừa nhận nhìn lầm thủ đoạn của ngươi ngược lại là không tệ có thể đây là đáy nước ta sinh mà liền có ngự thủy trí năng trừ phi ngươi tu luyện tới nhập đạo cảnh. nếu không chính là muốn chết nàng nhẹ nhàng vung động thủ chỉ lập tức đáy nước mạch nước ngầm theo từ phía bốn phương tám hướng c u ố n về phía tử dương tử dương nhai răng n ế t miệng cười cười khoe miệng phun ra một chuỗi bong bóng hắn cũng phất phất tay n ữ thủy thuật thi triển k i a đáy nước mạch nước ngầm trong nháy mắt hóa giải đồng thời phản tác dụng tại quỷ nước trên thân một cỗ từ đạn sinh về sau liền từ chưa cảm thụ qua cảm giác áp bách ngạt thở cảm giác chuyển đến nhường k i a quỷ nước rốt c ụ c hoàng hồn tại sao có thể như vậy ta một cái quỷ nước trong nước thế mà lại có ngạt thở cảm giác đơn giản trượt thiên hạ cờ chê cái này cùng cá bị chết đối khác nhau ở chỗ nào một bộ truyện cầu đạo khá ổn mạnh liệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán. Trưng 25, tiểu tử, người là trẻ không thoát. t chán g c c g ngày càng mạnh, nước liều mạng giấy rua, thôi động ngự ngấy nước nước dương chói buộc. Nhưng mà hết thể đều là vô dụng công đại lượng hoàng hà sặc miệng nàng, nàng không, không năng. Người thủy, mạnh, nước cuốn lên nước nước muốn tránh nước nhập mà là hà làm thủy mạch chói buộc. sặc của kịch có ẩm, mũi đại thôi thuật, thoát hết thể ho Thu khu khu khu khả quỷ liều đều liệt. rùa, từ vô một cô muốn chết chìm mà chết không h i ể u khủng hoảng cảm giác vòng tâm đầu dâng lên quỷ nước l i ề u mạng dãy ruộng muốn bơi ra mặt nước có thể từ dương lại là rắt mắt cá chân nàng cười ha ha nói gấp cái gì cái này đều đã đến đáy nước lại chơi chơi thôi đinh quỷ nước nhận lấy kinh hãi điểm công nước mười ngự thủy thuật một đinh quỷ nước nhận lấy kinh hãi theo ngự thủy thuật một thanh â m nhắc nhở không ngừng văng lên từ dương chỉ cảm thấy tự mình ở trong nước càng thêm như cá gập nước kia c u ố n tới đáy nước mạch nước ẩ m ý niệm khé động liền có thể hóa giải phản tác dụng tại quỷ nước trên thân hắn đã chìm đến đáy sông rắt lấy quỷ nước mắt cá chân lạnh cười lạnh nói Các quỷ nước, rất ưa thích ngươi dạng này hại người.、Hôm、nay ưa rơi hại quỷ rất Hôm vào đinh o g a ta t r o g tay, c ế t tại thủ hại đoạn ngươi người dưới, cũng coi các cũng nhân phía là quỷ ả báo ứng. Đinh. q u nước nhận lấy kinh hãi điểm công nước mười ngự thủy thuật một đinh liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm đủ để thuyết minh giờ phút này quỷ nước sợ hãi trong lòng nàng gặp dãy rùa vô dụng bắt đầu dụ hoặc từ dương lắc mình biến hóa thân thượng âm khí c u ộ n c u ộ n hóa thành một vị mỹ lệ nữ tử túi đầu xuống nhìn về phía từ dương mỹ nhãn như tờ nói đạo trường p h ư ớ từ dương g i lên kiếm gỗ đào nhất kiếm hướng về phía quỷ nước mặt đâm tới trực tiếp đem quỷ nước đâm ba ba kêu to nửa bên mặt cũng bị kiếm gô đào trên bổ sung thuần dương chi khí cho đ t rủi mẹ n g ư ơ i c ó dũng khí buồn nôn ta thử dương chửi ầm lên bởi vì tại hắn là có thể xem thấu quỷ nước biến ảo chi thuật nhìn thấy vẫn như cũng là tấm kia treo đầy cây dòng chảy núng huyết mặt trên thực tế quỷ nước thi triển chỉ có thể coi là chướng nhãn pháp dùng âm khi đến mê người tâm hồn cũng không phải là thật biến hóa chi thuật m ộ t chiêu này đối phó người bình thường vẫn được đối phó võ giả cùng người tu đạo lại là không dùng được người tu đạo pháp lực nhất chuyển có thể tự phá giải nếu là vào đạo cảnh thậm chí có thể luyện thành thiên nhãn đến thời điểm thiên nhãn v ư ợ chiếu bất luận cái gì âm hồn tà ma đều khó mà ở trốn mà võ giả khí huyết cường hành âm khí đều khó mà ra thân trừ phi kia âm hồn quỷ vật thực lực cường đại viễn siêu đối phương mà lúc này trên bờ mã long nhìn qua đục ngầu hoàng hà nước khóc thét nói lao t ử lao t ử ngươi mau ra đây a có thể trên mặt nước nào có tử dương thân ảnh cứu mạng a có a i không người tới đây mau huynh đệ của ta rơi xuống nước hắn lớn tiếng la lên cầm điện thoại di động lên liền muốn báo cảnh đúng lúc này một cỗ màu đen xe việt g ã đứng tại cách đó không xa bên lề đường trên xe ngồi hai người một nam một nữ người nam kia cười đùa t í tưởng nói bạch tỷ không cần t h i ế ta t trên mạng đầu kia nóng lục x o á t ta cũng nhìn đoán chừng chính là kia câu cá lao bác ánh mắt mà thôi đợi đến quần chúng vây xem một l y khai hắn khẳng định chạy không sợ nhất vạn chỉ sợ vắng nhất được xưng bạch tỷ nữ nhân lắc đầu cái kia quỷ nước giấu trong nước nhóm chúng ta tạm thời không có cách nào đối phó nó nhưng là phải bảo đảm nó không thể hại người hả bên bờ có người kia nữ nhân một câu còn chưa nói xong liền xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía ngoài xe cách cửa sổ xe cách mấy chục mét nan một cái liền nhìn thấy ghé vào bờ sông mã long hai người cấp tốc xuống xe hướng về mã long đi đến gió đêm thơ phất chỉ nghe trong đêm tối một trận thanh â m chuyển đến uy một trăm m ư ơ i sao ta muốn báo án ta bây giờ tại bên hoàng hà chính là vừa mới câu ra thi thể cái kia vị trí bằng hưu ta bị quỷ kéo xuống sông mã long đang báo cảnh đột nhiên sau lưng có âm thanh văng lên không cần báo cảnh sát chuyện sự tình này cảnh sát tới cũng xử lý không được lại là một nam một nữ kia đi tới mã long quay đầu lại phản phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng nói đại ca đại tỷ mau cứu huynh đệ của ta đi huynh đệ của ta bị quỷ kéo vào trong sông một nam một nữ lẫn nhau sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được nam nhân kia đem áo khoác cởi một cái liền muốn xuống nước lại bị nữ nhân ngăn lại quát lớn ngươi làm gì hiện tại tình huống không rõ ngươi đi chịu chết ta nam tử trần chờ nói bạch tỷ cứu người quan trọng ủy nước thân ở trong nước chỉ sợ chỉ có võ đạo tông sư cùng đạo cảnh cao thủ khả năng đối phó ngươi ta vào nước ngoại trừ nhiều đưa một cái mạng bên ngoài còn có thể thế nào nữ tử kia rất là tỉnh táo nhìn về phía mã long hỏi ngươi bằng hữu rơi vào trong nước bao lâu năm sáu phút đi mã long theo hai người nói chuyện bên trong nghe được bọn hắn không tầm thường lập tức cầu cứu hai vị còn xin mau cứu huynh đệ của ta năm sáu phút nghe được câu trả lời này nữ tử âm thầm lắc đầu đừng nói một người bình thường coi như mình bị quỷ nước kéo vào đáy nước lâu như vậy chỉ sợ cũng lành ít giữ nhiều nàng lại hỏi cụ thể cái gì tình huống ngươi cẩn thận nói đến mã long n h ẹ n nào một năm một người đem hắn nghe được có người kêu cứu xuống nước chuyện cứu người nói ra nghe tới mã long xuống nước đem quỷ nước kéo lên bờ đồng thời còn cho làm hô hấp nhân tạo lúc một nam một nữ kia cũng trợn tròn mắt mà mã long thì tiếp tục nói ta một ngụm hô hấp nhân tạo xuống dưới hút đầy miệm đúng h ế t mới phát hiện nàng cũng không phải là người mà là quỷ vội vàng nhanh chân liền chạy ta người huynh đệ kia hán hán mã long chỉ chỉ đầu nói hán chỗ này có bệnh còn không có khỏi hàn hán chẳng những không có chạy thế mà ngăn cản con q u ỷ kia còn hỏi nàng vì sao muốn hạ i người sau đó trong nước một cái sóng lớn lật lên liền đem huynh đệ của ta c u ố n vào trong nước ta xuống nước sưu cứu lại ngay cả c ọ g lông cũng không tìm được ô ô ô ô lão tử huynh đệ của ta a ra ra n g ư ơ i thi cốt chưa lạnh n g ư ơ i thế nào liền chết cầu đây ai nam tử kia thật dài hít một hơi vũ vũ mã long bả vai nói tiểu huynh đệ nén bi thương đi ban đêm lạnh ngươi trước mặc xong quần áo Các người thi thể. Soạt, đúng lúc o ạ i h đầu n g khóc sức mướt mã long nghe được tiếng cầu cứu sau vụn một cái đứng lên chỉ vào trên mặt sông quỷ ảnh nổi giận mắng đổ chó hoang đổ vận ngươi còn dám cầu cứu hắn vừa dứt lời soạt, mặt nước lại lần nữa nổ tung kia quỷ ảnh về sau một đạo bóng người nhảy ra mặt nước hắn cười ha ha như là một cái chùn phản diện l ệ n h lùng nói tiểu nương tử ngoan ngoan thuốc thủ c h ị u trói đi ngươi là chạy không thoát một bộ chuyện cầu đạo khá ổn n à o i điệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán à y đặc bạch nương mới là lãng lý bài điều. trên mặt sông từ dương hai tay vầy nước hai chân giao thế múc nước lấy bơi tự do tư thế đuổi theo quý nước hắn là khi còn bé tại mương nước bên trong tự học bơi lội g ã lộ xuất thủ tư thế rất không đúng tiêu chuẩn nhưng là tốc độ rất nhanh pháp lực vận chuyển g a chỉ ở hai chân hai tay lại thêm ngự thủy thuật tác dụng thật giống như một chiếc cano xẹt qua mặt nước sau lưng cũng trượt lên một đạo sóng nước ngoa t à o bên bờ mã long n h ẹ n à o kêu lên lãng lý bạch điều cái này đặc nương mới là lãng lý bạch điều trong sông không đạo trưởng tham ạ n g ta cũng không dám lại hại người Quỷ nước sắp nước cả tim gan nàng cảm thấy mình quỷ sinh quan bị xét đánh hoàn toàn bị lật đổ tự mình một cái quỷ nước kém chút chết đuối đáy nước ngươi có d u n g khí tin thật vất v ả tránh thoát kia tiểu đạo sĩ ma trưởng coi là có thể chạy ra tìm đường sống không ngờ rằng trong nước cái này tiểu đạo sĩ thế mà còn nhanh hơn chính mình nàng liệu m ạ n hướng phía trước đi ở muốn hóa thành đ m khí trốn vào trong nước thế nhưng lại kinh hãi phát hiện đây hết thể đều là vô dụng công trong hoàng hà nước không còn là tự mình trợ lực ngược lại biến thành tự mình ngược cản lại để cho mình không cách nào dung nhập trong đó đinh quỷ nước nhận lấy kinh hãi điểm công nước một vẫn là một mà lại ngự thủy thuật cũng đánh không ra ngoài từ dương thở dài vừa mới dưới đáy nước quỷ nước bị chìm gần chết mà lại trên người âm khí càng ngày càng yếu cung cấp điểm công nước theo một lần mới biến thành một lại không nhắc lại cung cấp ngự thủy thuật cho nên từ dương mới có thể cố ý bung ô tay cho quỷ nước một điểm sinh hy vọng nhìn xem phải chăng có thể kích phát tiềm lực của nàng sự thật chứng minh cũng không thể được rồi nàng đã bị ta ép cô không còn d ọ a nàng cho nàng thống khoái quên đi thôi pháp lực lưu chuyển n g ự thủy thuật thi triển mà ra đánh nguyên bản ngay tại trên mặt nước nhanh chóng tiến lên từ dương tốc độ trong nháy mắt lại tăng lên năm thành trong tay kiếm gỗ đào vung vẩy một kiếm đem tiêu quỷ nước chém thành hai nửa điểm điểm ẩm khí tiêu tán ở không đinh chúc mừng ngài ngài siêu độ vong hồn có công thu hoạch được ban thưởng điểm công đ ứ c một trăm trong đầu hệ thống nhắc nhở âm vang lên từ dương nhìn lướt qua giao diện thuộc tính tính danh từ dương tuổi tác hai mươi hai tuổi công pháp phi tiên độ nhân kinh đạo pháp khống hòa thuật n g ự thủy thuật tu vi Luyện khí chuyến ả n tứ trọng bảo. thái thượng tịnh mét tích đức, đức Minh Ấn, công không gian chữ vợ, khối điểm công pháp khí, chữ khối bảo, đạo điểm điểm điểm lại vợ, l này không lỗ h á n nguyên bản có ba trăm điểm công đức toàn bộ dùng để tăng lên ngự thủy thuật sau đó lại trên người quỷ nước đánh ba trăm năm mươi tám điểm điểm công đức chẳng những không lỗ ngược lại dương dương kiếm lời năm mươi tám điểm công đức đương nhiên chuyến này thu hoạch lớn nhất là ngự thủy thuật khống hòa thuật ngự thủy thuật đều là tu luyện tới đạo cảnh mới có thể trưởng khống đạo pháp nhưng là từ dương lại tại luyện khí cảnh tứ trọng học thành cái này nếu là chuyến đi chỉ sợ tất cả đại đạo môn đều phải chấn động trong lòng c h u y ể n ý niệm từ dương hướng về bên bờ bơi đi lao tử từ dương mã long nhìn thấy từ dương bình yên vô sự một bên l a o nước mắt vừa mắng ta liền biết rõ ngơi ư đ ổ chó hoang phúc lớn mạng lớn không có khả năng cứ như vậy chết cầu từ dương lên bờ nhìn thoáng qua mã long bên cạnh thân hai người lông mày không khỏi vẩy một cái hỏi hai vị là hắn theo trên thân hai người cảm ứng được một c ô mãnh liệt khí t ứ c k i a cổ khí t ứ c cùng vương uy có chút tương tự nhưng làm mạnh hơn vương uy một chút từ dương quan sát đến hai người đồng thời hai người cũng đang quan sát từ dương hắn trong tay thanh kiếm kia là kiếm gô đạo à cái này đồ vật xem như đạo sĩ tiêu chuẩn thấp nhất mà lại trên người hắn hoàn toàn chính xác có đạo tu pháp lực ba đ ộ n chỉ là hắn khí tức tựa hồ cũng không mạnh là như thế nào bị quỷ nước vây ở dưới nước sáu bảy phút bình yên vô sự lại phản s á t rơi cái kia quỷ nước tại mã long trong miệng hai người đã biết rõ từ dương danh tự vừa mới trên mặt sông từ dương như là ca n o đồng dạng bơi lội tiến lên truy đuổi quỷ nước bị hù quỷ nước la lên cứu mạng một mặt kia thật sâu khắc ở hai người trong góc thẳng đến từ dương mở miệng hỏi thăm hai người vừa rồi phản ứng lại nam tử kia tiến lên một bước dỗi xuất thủ nói từ đại sư ng t bạch vi n Quản h cũng ụ c t â phát hiện một màn này nàng ánh mắt chất động cười nói từ đại sư lợi hại tiêu quỷ nước cư trú này đoạn hà vực đã có hai tháng thời gian thậm chí còn hại chết một cái mạng nàng ở trong nước có thể phát huy ra thực lực mười điểm cường đại trừ phi là đạo cảnh cao thủ hoặc là võ đạo thông sư nếu không ở trong nước căn bản không làm gì được nàng bây giờ từ đại sư vào nước trừ quỷ là ngô thành trừ bỏ cái này một hại là vì ngô thành bách tính là một m cái đại hảo sự đồng thời cũng giúp nhóm chúng ta linh quản cục một đại ân từ dương cười nói ta là câu cá thời điểm được phải thuận tay mà làm thôi trong lòng lại là tính toán linh quản cục quốc gia ngành đặc biệt n g h e bạch vi cái giọng nói này tựa hồ bọn hắn cũng không chỉ là duy trì giang hồ trị an hẳn là còn có xử lý sự kiện linh dị chức trách nếu không cũng sẽ không gọi linh quản cục cứ gọi võ quản cục được rồi ta cần hù dọa các loại quỷ vật đến để thăng thực lực của mình mà linh quản cục phụ trách xử lý sự kiện linh dị khẳng định biết rõ không ít quỷ vật có lẽ ta có thể thông qua bọn hắn đến t r a tìm quỷ ý niệm trong lòng lấp lóe t h ứ dương nhưng lại chưa biểu lộ ra mà chỉ nói bạch tiểu thư vương tiên sinh thời gian không còn sớm ta liền đi về trước một bên mã long đã sớm mặc quần áo xong hắn phảng phất sợ choáng ngơ ngác xuất h ầ n nghe được từ dương gọi hắn lúc này mới kịp phản ứng hai người tới bên lề đường l á i l ê n xe b em đ ú t một đường đi vào cửa hàng mai táng ngoài cửa dừng xe về sau mã long đột nhiên nhất kinh nhất sạn g đông nhiên một truy tay lái cả kinh nói lao tử quỷ thật sự có quỷ từ dương hắn lại bắt lấy từ dương bà vai lay động kịch liệt một đôi mắt lại là gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m từ dương lao tử con quỷ kia bị ngươi trừ đi đúng không cho nên ngươi trước kia đi học thời điểm không có k h o á c lác ngươi thật học qua đạo pháp ngươi thật sẽ bắt quỷ từ dương dợ khóc dở cười hắn đẩy ra mã long hai tay nói mã lòng ngươi không nên kích động chuyện sự tình này nói rất dài dòng ngươi hôm nay ban đêm bị kinh sợ、dọa. về nhà trước hảo hảo ngủ một giấc như thế nào không được mã long đầu dao cùng chống lúc lắc đồng dạng cha mẹ ta không ở nhà yêu mấy trăm bình biệt thự chỉ có một mình ta ta sợ ta hôm nay cùng n g ư ờ i cùng một chỗ ngủ hắn trước từ dương một bước đẩy cửa xe ra xuống xe từ dương bất đắc dĩ hắn mở ra cửa quấn cùng mã long cùng đi tiến vào cửa hàng mai táng nhưng mà liền phát hiện mã long chừng to mắt một bộ gặp quỷ t h ầ n sắc đang nhìn chòng chọc vào đầu bậc thang hàm răng run lên khoa khoa r u n động từ dương thăm dò xem xét lại là nữ quỷ nàng có thể là nghe được động tĩnh muốn xuống lầu xem xét đang tóc t hai bụ sù tung bay ở đầu bậc thang a gặp mã long gắt gao nhìn chằm chằm tự mình nữ quỷ hết sức tò mò cơ ngón tay trên không trung viết xuống một nhóm chữ bằng máu ngươi có thể trông thấy ta mã long hắn chật vẫn xoay đầu lại nhìn về phía tử dương quỷ quỷ lao tử nhà ngươi có ma nói mắt trợn trắng lên thẳng tắp thế xịu ở trên mặt đất siêu giải trí co vô nao t r ă n g bức co liêm gái nao động cao kịch tính thế giới con lớn mời đọc chương hai mươi bảy huynh đệ của ta muốn c h ế c cầu t ừ dương cùng nữ quỷ đối mặt hai mặt nhìn nhau đương nhiên cái này hai mặt nhìn nhau chỉ là cái hình dung tử dù sao nữ quỷ tóc đen che mặt mặt cũng không nhìn thấy nàng bay xuống tầng đi vào từ dương bên cạnh váy đỏ phía dưới r ỗ i ra một cái trắng non chân trần nhẹ nhàng đá mã long hai lần gặp mã long không hề có động tinh gì viết chữ nói hắn chết thế thì không có từ dương nói chỉ là bị dọa dẫm phát sợ quá độ ngất đi mà thôi kỳ quái ngươi vừa mới là hiện hình rồi sao hắn sao có thể nhìn thấy ngươi ta cũng không hiện hình nữ quỷ lắc đầu viết chữ nói ta cũng kỳ quái cái này tiểu hắc bản từ trước đó cũng đã tới trong nhà nhưng là cũng không thể nhìn thấy ta Băng vào tu a thực lực, n ế không hiện hình, phi trừ luyện à là là nào tiên thần thể ta, một thường, thế thấy ta t giả mới người nhân cảnh cảnh ứng hắn bình như nhìn hoặc có cảm được võ đạo sao? sĩ l u phi tiên độ nhân kinh đối với đạo gia võ đạo cảnh giới tu luyện từ dương ngược lại là rõ ràng đạo gia tu luyện luyện k h í nhập đạo thần cảnh võ đạo tu luyện thì là hậu tiên thiên thiên thiên n h â n cảnh cái này hậu tiên lại phân làm tứ cảnh phân biệt đối ứng luyện đủ, luyện gân luyện gia luyện xương vô luận thần cảnh hoặc là võ đạo tiên n h i n cảnh vậy cũng là có thể phi thiên độ địa tồn tại nữ quỷ kinh ngạc nàng do xét xuất thủ chỉ đầu ngón tay một luồng âm khí bay ra tại mã long trên thân nhất chuyển các loại thu hồi tiêm một luồng âm khí lúc bừng tỉnh viết chữ nói thì ra là thế hắn đúng là cửa âm trí thể t h á c h không được quỷ nước âm khí đối với hắn vô hiệu cái gì là cửa âm t h í thể đây là một loại thể chất đặc thù nhân gian hiếm thấy nhiều sinh tại âm tạo địa phủ bên trong Nữ quỷ v i ế thường c ữ giải h xuyên tiếp xúc âm khí n mã long trong núi đào bảo hai năm mỗi ngày ban đêm đầy khắp núi đồi chạy trở về về sau lại gặp nữ quỷ mấy lần hôm nay cùng quỷ nước còn tới qua thân mật tiếp xúc như thế nói đến cũng là hợp tình hợp lý đụng quỷ đụng quỷ từ dương đột nhiên nhãn tình sáng lên đem mã long từ dưới đất ông ấy nói hảo hinh đệ của ta trên mặt đất lạnh ta đưa ngươi đi ta phòng ngủ nghỉ ngơi không nghĩ tới ngươi thế mà dễ dàng đụng quỷ chiêu tả cái này có thể quá tuyệt vời Ừm, Từ nữ quỷ tung bay ở sau lưng Không hiểu viết chữ hỏi. ngươi bằng hưu dễ dàng đụng quỷ chiêu Ngươi cho rằng đây là chuyện Tiên nhiên、từ、dương chữ quỷ quỷ sau hiểu hưu chiêu viết tà tốt tự bay đây ở là là khỏ hỏi, cho dễ hai hai phối hợp há không đẹp quá thay cơ câm chi thể nhân gian hiếm thấy hắn như sinh tại âm tạo địa phủ chính là tu hành thiên tài liền thập điện diêm vương đều sẽ thu đồ cái chủng loại kia thế nhưng là hắn sinh tại nhân gian cái này đối với hắn mà nói cùng bệnh nan y không thể nghi ngờ cái gì từ dương trong lòng giật mình hắn đem mã long đặt ở phòng ngủ mình trên giường sau vội vàng hỏi bệnh nan y y h ỉ nữ quỷ gật đầu viết chữ nói các ngươi nhân loại coi trọng một cái tinh khí thần cái gọi là tinh chính là cơ thể người động lực một suối là tiên thiên gốc dễ là sinh mệnh tri nguyên cái gọi là khí chỉ là khí huyết một cái nhân khí huyết vô thịnh thì lén lút khó gần thân thể khỏe mạnh bách bệnh k h ô n g sinh khí huyết yếu thì bệnh ma ra thân hắn c ự câm chi thể đã bị kích hoạt thể nội âm khí sinh sôi lại không ngừng ăn mòn hắn tinh khí đợi cho tinh khí khô kiệt tự sẽ tử vong t ừ dương kinh ngạc nói đây không phải là còn có thần sao cho nên sau khi hắn chết sẽ hóa thành lệ quỷ nữ quỷ viết chữ nói một vị c ự câm chi thể nhân hóa làm lệ quỷ chỉ sợ so bản vương còn muốn lợi hại hơn có thể nhẹ nhõm đem một tòa thành trì hóa thành quỷ vực a cái này từ dương luôn cuống tự mình liền cái này một cái huynh đệ làm sao có thể trơ mắt nhìn xem hắn tử vong hóa thành lệ quỷ hắn hỏi tham hóa giải chi pháp nữ quỷ trầm tư một lát viết chữ nói hóa giải chi pháp cũng là dễ dàng chỉ cần tu luyện âm tạo địa phủ phương pháp tu luyện khống chế thể nội âm khí như thế chẳng những sẽ không tử vong ngược lại có trở thành cao thủ khả năng từ dương nhãn tình sáng lên quỷ tỷ tỷ chính là quỷ vương tất nhiên có phương pháp tu luyện nữ quỷ lắc đầu ta là quỷ trời sinh liền có thể hấp thu thiên địa đoán khí mà sinh năm đó cũng là cơ duyên xảo hợp đụng phải chiến tranh hấp thu chiến trường vong linh đoán khí mới có bây giờ thành cựu cũng không hiểu âm t à o địa phủ phương pháp tu luyện bất quá ta ngược lại là biết rõ một loại tồn tại tất nhiên sẽ âm t à o địa phủ phương pháp tu luyện tồn tại gì quỷ lại thứ dương đổi theo hỏi đi nơi đó có thể tìm tới quỷ lại quỷ lại là âm t à o địa phủ phái đi nhân gian giữ gìn nhân gian trật tự sai dịch nguyên bản trải rộng nhân g i a n nhưng là từ khi sáu trăm năm trước thiên nhân ngăn cách về sau nhân gian cùng địa phủ liền đoạn tuyệt lưu tới cũng không biết có hay không có quỷ lại có thể theo sáu trăm năm trước sống đến bây giờ thứ dương một trận bất đắc dĩ cái này mẹ nó nói cái nơ à đáng thương ta cái này minh đệ n i ê n kỷ nhẹ nhàng gia tài bạc triệu còn không có kế thừa sẽ chết cầu nữ quỷ thì ấ là lại nói nhân gian năng nhân dị sĩ rất nhiều có lẽ có người có biện pháp tiến vào âm tạo địa phủ tỷ như tàu âm người âm dương đã canh nhân ngươi nếu có thể gặp được c âm âm nếu là mình có thể nhập â m tàu địa phủ có thể hay không tìm tới lao gia tử vong hồn vừa nhắc tới lao gia tử hắn liền nghĩ tới lao gia tử thi cốt lúc này hỏi việc này tạm thời không đề cập tới dù sao mã long nhất thời hồi lâu mà còn chưa chết quỷ tỷ ngươi lưu trên người vương uy ân ký có thể định vị đến hắn vị trí a cái thằng chó này đồ vật có dung khí trộm ra già của ta thi cốt hôm nay hắn nếu là không trả về đến Ta đem hắn sư phó sư áp chương ế cốt d hai ồ i Nữ quỷ r bên n g o à mươi n g nói, tám lục địa phi hành thuật cái này từ dương trần trờ quỷ tỷ tỷ chúng ta có xe bởi ý giờ cũng không kém bảo mã cái gì bằng không chúng ta mở xe của mình đi thôi nữ quỷ lại là hưng phấn vớt ve xe b ì em nuốt đồ vật bên trong từ dương lại khuyên nhủ đối nhóm chúng ta nam nhân mà nói xe liền cùng mình lao b à là không thể cấp cho người khác mã long cái này bảo mã nam hệ là theo trên núi sau khi trở về mới nâng xe mới mới vừa treo biển hành nghề không có hai ngày cái này vạn nhất lái đến trong khe đi làm sao bây giờ ta là quỷ không phải người nữ quỷ viết chữ nói ngươi có đi hay không ngươi nếu là không muốn đi ta liền đi đua xe từ dương bất đắc dĩ chỉ có thể lên xe với anh hắn mới vừa ngồi vất vàng nữ quỷ liền một cước chân ca xe bi em đ ú t trực tiếp bắn ra khởi bước đua bay ra ngoài chấm một chút chấm một chút ta còn không có thắt dây an toàn đây từ dương la to thật không cho nịt lên dây an toàn lại phát hiện phía trước là một cái đèn xanh đèn đỏ giao lộ lại kêu lên đèn đỏ đèn đỏ nhanh dừng xe dừng xe làm gì nữ quỷ một tay thao túng tay lái một tay khoa tay m ố i chân lấy viết ra một nhóm chữ bằng máu ta gần nhất đang nhìn một bộ phim truyền hình gọi chăn dê tinh tinh bên trong nam chính đua xe cho tới bây giờ cũng bỏ mặc đèn xanh đèn đỏ ta kỹ thuật lái xe ngơi yên tâm hai mắt nhắm lại vừa mở đã đến hai mắt nhắm lại vừa mở đã đến ta mẹ nhưng ó sợ a i m ắ dù cho như g ra thế tự dương vẫn là có dũng khí trái tim đều muốn bay ra ngoài cảm giác chính mình mới luyện khí cảnh tứ trọng loại xe này nhanh nếu là ra hai nạn xe cộ đoán chừng tại chỗ liền rát hắn cầu nguyện nói a di đạp phật phật tổ phù hộ các loại ta là đạo tu hẳn là đọc vô lượng thiên tôn mới đúng nhưng là t ử dương rất nhanh liền phát hiện miệng t ụ n g vô lượng tiên tôn cũng không thể xua tan loại kia tâm bay ra ngoài cảm giác thế là hắn ý niệm kẽ h động mở ra hệ thống giao diện thuộc tính chuẩn bị kỹ càng tốt nghiên cứu một chút ba trăm năm mươi tám điểm điểm công đức ta hao tốn ba trăm ba mươi nhiều một chút công đức mới miễn miễn cưỡng cưỡng đem tu vi theo luyện khí cảnh tam trọng tăng lên tới luyện khí cảnh tứ trọng cái này ba trăm năm mươi tám điểm công đức cũng tiêu hao xem chừng cũng không đạt được luyện khí cảnh ngũ trọng vẫn là trước giữ lại chuẩn bị v ắ n h ấ t đây là hôm nay đối phó quỷ nước lúc từ dương cho ra kinh nghiệm nếu không phải lúc ấy tự mình còn góp nhặt ba trăm điểm công đức khẩn cấp tăng lên n g ự thủy thuật chỉ sợ hôm nay chết tại trong hoàng hà cũng không phải là quý nước mà là tự mình điểm công đức quá ít không cách nào vận dụng tia tạm thời liền không có biện pháp tăng thực lực lên À, đây là là là đây điểm, động, được đoạn, Ngay thấy ủy máy lên liền cái thuộc thuộc có cái Cái cách có cái cẩm côn ánh phát dáng tại giao diện thuộc tính thời điểm. Ánh mắt khẽ động, phát hiện tại giao diện dưới, kia gì? dương không ngang. ngang thường nang muốn tính hẳn tính bên trên, phía từ thu mắt một đoạn, liền có một cái cẩm nang bộ dáng một t khẽ bộ hãng âm thầm tính toán một cái tự mình tổng cộng đạt được điểm công đức hoàn toàn chính xác vượt qua một nghìn hãng ý niệm chạm đến đông chốc bị thắp sáng vàng óng ánh cẩm nang đinh một đạo hệ thống nhắc nhở âm bên thai bờ vang lên phải chăng lựa chọn mở ra một nghìn thành tựu gói quà lớn là không một chuỗi chữ nghĩa xuất hiện ở hệ thống màn sáng phía trên chúc mừng tốt chủ thu hoạch được công pháp lục địa phi hành thuật ngoa tạo lục địa phi hành thuật chỉ là nghe được cái tên này từ dương chính là mừng rỡ nhưng mà sau một khắc trong đầu một cỗ tin tức tràn vào lại là kia lục địa phi hành thuật phương pháp tu luyện vừa mới mừng rỡ từ dương lập tức héo rũ xuống dưới hùng hùng hổ hổ nói gạt nương Ta、like、c ò xe người t ư ở n rằng gì là l cái khó n g c như á n g u y ê bước h được rồi một đường sông bao nhiêu cái đèn đỏ vượt qua bao nhiêu hạt nhanh trong lòng là mã long mặc niệm ba giây đồng hồ dư dương nhịn không được nói chỉ là vượt đèn đỏ siêu tốc cũng là không tính là gì cùng lắm thì phạt ít tiền khấu trừ điểm kiểu mà thôi đáng được ăn mừng chính là xe còn t ạ i hắn nhìn về phía hệ thống giao diện thuộc tính phát hiện công pháp cột về sau lại thêm một cái lục địa phi hành thuật mà lại kia lục địa phi hành thuật phía sau cũng có một cái nhỏ hảo thử nghiệm chọn một cái nhỏ hảo đinh điểm công đức một trăm theo hệ thống nhắc nhở âm vang lên từ dương cảm giác trong đầu của mình trong thân thể đặc biệt là hai chân phía trên hiện lên một cố đặc thù lực lượng trong lòng của hắn có dũng khí mánh liệt xuống xe chạy mấy ngàn mét xúc động trong lòng của hắn rõ ràng đây là mượn dùng hệ thống thêm điểm thăng cấp tác dụng đem lục địa phi hành thuật môn khinh công này tu luyện nhập môn đương nhiên vẹn vẹn chỉ là nhập môn cự ly đại thành còn kém xa lắm đây phật môn bảy mươi hai tuyệt kỹ chia làm ba mươi sáu ngày công ba mươi sáu nhu công lại xưng ba mươi sáu ngoại công ba mươi sáu nội công lục địa phi hành thuật chính là chính tông phật môn bảy mươi hai trong tuyệt kỹ nhuyễn công nội tráng công phu là khinh công thân pháp lại có ngàn dặm chân chạy nhanh ngàn dặm truy phong các loại tên mặc dù so với long trả thủ kim cương bất hoại đốt đạo gộ những công pháp này đến thanh danh không hiện thế nhưng tuyệt đối không kém hắn khẩu quyết bên trong có một câu gọi là lục địa phi hành thuật p h á p thông luyện thành cần phải tám năm công công thành đi lại như t h i ể m điện đông tây nam bắc tùy ý đi đủ để thấy lục địa phi hành thuật lợi hại cái này lục địa phi hành thuật là võ đạo khinh công cần lấy nội kỉnh chân khí thôi động cũng có thể dùng đạo gia pháp lực đến thi triển với ta mà nói cũng là tính toán một môn không tệ công phu từ dương đang chuyển ý niệm đột nhiên a dít lên một tiếng âm thanh truyền đến ngay sau đó một đạo bạo sát tiếng văng lên lại là phía trước giao lộ đột nhiên lao ra ngoài một cái xe tải lớn phanh lại phanh lại nhanh phanh lại từ dương luôn uống la to ẩm mới tinh bảo mãn ă m hệ trực tiếp đâm vào xe tải lớn đuôi xe mặt bên trong chốc lát kính tra t ử bay lên đầy trời toàn bộ đầu xe trong nháy mắt biến hình bởi vì to lớn quá tính đuôi xe trực tiếp cao cao dơ lên sau đó trùng điệp rơi xuống đất k i a xe tải lớn một cước phanh lại thân xe bảy xoay tám lượt ra kém chút lật xe thật vất vả ngừng tốt về sau xe lái xe vội vàng theo trên xe nhảy xuống tới hắn một bên hướng xe bm nút trước chạy một bên cứ gọi điện thoại báo cảnh sát ui ui một trăm mười hả xảy ra tai nạn xe cộ mấy người trên xe mấy người hắn chạy đến xe bm nút trước xem xét nói không ai trên xe không ai sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi người ta thường đọc chuyện để chữa lành tâm hồn cũng vậy một tác phẩm chữa lành tâm hồn tuyệt vời sau những ngày vật lộn ngoài đời thực chương hai mươi chín nữ quỷ bị lừa dối tê hai nạn xe c ổ hiện trường cách đó không xa t h ứ dương đang ngồi sổm trên mặt đất hắn từng ngụm từng ngụm t h ở phì phò thân thể đang phát run hai chân có chút run lên quá kích thích kém một chút tự mình liền bị đưa đi mấy phút t h ứ dương vừa rồi định thần lại tới hắn đứng dậy nhìn về phía tung bay ở một bên nữ quỷ im lặng nói tỷ tà thân đại tỷ ngươi không phải nói ngươi không cần con mắt đều có thể lái xe sao nữ quỷ cúi đầu một bộ đã làm sai chuyện bộ dạng cũng không biết chữ bằng máu nhỏ giọng thầm thì nói ta đây biết rõ kia xe ngựa đột nhiên sẽ xông ra tới tài xế kia có phải hay không mỏ mâm a hắn chẳng lẽ không thấy được đèn đỏ sao ngươi còn biết đèn đỏ từ dương ôm ngực bị tức đau lòng máng ngươi trên đường đi xông bao nhiêu đèn đỏ húng chi vừa mới là ngươi vượt đèn đỏ không phải kia xe ngựa vượt đèn đỏ ngươi không phải không sự tính sao nữ quỷ cũng biết mình đã làm sai chuyện mặc dù tại phản bác có thể thanh âm lại là càng ngày càng nhỏ húng chi ta cũng không tiếc hao phí âm khí cứu người già đến, đến rồi ngươi cùng ta là không có chuyện có thể kia xe ngựa lái xe nếu là xảy ra chuyện rồi đây xe này là mã long hiện tại báo hỏng ta làm sao cho hắn nói cùng lắm thì bồi hắn một c ô mới chính là nữ quỷ giống như nghĩ tới điều gì ngựa khí bỗng nhiên để cao mấy phần không phải liền là một c ô bảo mã à. bản vương là có tiền được rồi từ dương ngươi đừng lại nhiều lời ngươi vẫn còn muốn tìm ra ra người a ngươi có tiền từ dương một mặt h ồ nghi bộ dáng đương nhiên mà nữ quỷ thì lại viết lên chữ bằng máu từ dương lập tức nhức đầu đại tỷ ta về sau có thể hay không không viết chữ hai ta theo quen biết đến bây giờ cùng ở một cái dưới mái hiên phía dưới thân thể của ta cũng bị ngươi thấy hết miễn miễn cưỡng cưỡng cũng tính được là là tương thân tương ái đi phi phi phi nữ quỷ m ở m i ệ n g thanh âm trong trẻo bản vương mới sẽ không cùng ngươi tương thân tương ái đây bản vương bất quá là vừa mới t h ứ c tỉnh cần một cái chỗ nương thân mà thôi quay đầu lại các loại bản vương móc ra t r ô n cùng bảo vật liền tự mình mua một bộ biệt thự lơ lửng thứ dương nhãn tình sáng lên tỉ tỉ ngươi còn có chôn cùng bảo vật ta tôi giúp ngươi đảo như thế nào mà lại nhóm chúng ta nhân loại mua sáu mươi còn cần đăng ký thân phận tính danh làm giấy tờ bất động sản mới có thể và o ở những n à y đồ vật ta đều có thể vì ngươi làm t hay úc nữ quỷ quay đầu nhìn về phía tử dương ngươi nên không phải có cái gì chủ ý xấu a tử dương cường tráng lấy lá gan đem nữ quỷ che mặt tóc đen phát hướng hai bên nhìn xem tấm kia gương mặt xinh đẹp nói hảo tỉ tỉ của ta ta tử dương có thể có cái gì ý đồ xấu đây ngươi ở trong nhà ta lâu như vậy giúp ta giải quyết qua phiền phức ta báo đáp ngươi cũng là nên vậy cứ thế quyết định ngươi vật bồi táng ta giúp ngươi đảo biệt thự của ngươi ta giúp ngươi mua đến thời điểm giấy tờ bất động sản trên danh tự trèo lên thành ta không cho nữ quỷ phản bác cơ hội từ dương nhìn xem nữ quỷ khuôn mặt ăn một chút nói tỉ tỉ ngươi đẹp quá nữ quỷ mặc dù là quỷ vương thực lực cường đại có thể nàng khi còn sống là chưa xuất các hoàng hoa đại khuyên ữ thậm chí cũng không có hôn phối mà lại cổ đại người mười điểm phong kiến tư nàng như thế tuổi trẻ nữ từ chỗ nào trải nghiệm qua loại này dấu ngon dấu ngọn lập tức đỏ mặt quay đầu một lần nữa đem tóc đen gậy xuống dưới nhẫn nhịn tốt nửa thiên tài nói ngươi không nên nói vậy tỉ, tỉ ta nói đều là lời từ đáy lòng từ dương thể nói tỉ, tỉ ngươi thật rất xinh đẹp mà lại thanh âm cũng rất êm thai mỗi ngày tóc đen che mặt viết tay chữ bằng máu quả thực l à phí của trời dạng này về sau hai người chúng ta thời điểm ngươi buộc lên tóc đừng có lại viết chữ như thế nào nói lật tay một cái theo không gian chữ vật lấy ra một cái ra g ầ n tự tay giúp nữ quỷ đâm một cái đôi ngựa nữ quỷ thẹn thủng t h u hóa thành một luồng âm khí bay tới đằng trước nói nơi đây cự ly tia vương v y không xa ta đến mang đường ngươi tranh thủ thời gian đuổi theo hắc tử dương trong lòng vui thích hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua thai nạn xe cộ hiện trường gặp tài xế kia đang vây quanh xe bị em đ ú t đổi tới đổi lui bên trong miệng còn nói lấy cảnh sát ta thật không có nói dối trên xe thật không có người mẹ nó lao tử cũng giải thích một trăm lần các ngươi thế nào chính là không tin cầu từ đây các ngươi phái một người đến chẳng phải biết rõ rồi không có ở tiếp tục nghe tiếp từ dương thôi động pháp lực thi triển vừa mới học được lục địa phi hành thuật đ ổ i sát nữ quỷ biến thành âm khí mà đi nô thành vốn là lần cận linh châu thành nữ quỷ đua một đường xe giờ phút này cự ly tiến vào linh châu thành thành khu cũng liền hai ba km lộ trình tốc độ của ngươi làm sao nhanh như vậy nữ quỷ bay ở phía trước váy đỏ phân phật nhìn lại từ dương thế mà đi theo tự mình bước chân có chút ngoài ý muốn ta trùng hợp học xong một môn k i n h công từ dương trả lời một câu mà nữ quỷ thì là tại lâm tiến vào thành khu lúc thư không giảm mười phần trăm thay đổi phương hướng từ dương đi theo phía sau tại tới gần linh châu thành thành khu một cái nông gia viện cửa ra vào ngừng lại t i ê u nông gia viện kiến tạo mười điểm khí phái chiếm diện tích không sai biệt lắm có một mẫu bao lớn tiểu thanh vân phong cách kiến trúc trong nội viện tựa hồ còn có một cái cái đình xem xét chỉ làm giá không b t vương y sư đồ là võ đạo bên trong người lấy bọn hắn vơ vét của cải thủ đoạn kiến tạo dạng này một cái nông gia tiểu viện cũng không khó so với nhà lầu nông gia viện còn có một cái chỗ tốt đó chính là luyện võ t h u ậ t tiện cửa viện đóng chặt lại tuy là đêm khuya có thể sân nhỏ bên trong lại có ngọn đèn hôn ám lóe lên quan g mang lóe lên lóe lên tựa hồ là ánh n ế n đang thiếu đốt từ dương cũng không gõ cửa mà là trực tiếp thi triển lục địa phi hành thuật một cái chạy lấy đà nhẹ n h õ m bay qua cao hai mét từ viện đã rơi vào trong nội viện sân nhỏ bên trong một gian phòng phòng cửa mở ra bên trong đốt ngọn đến cung cấp lưu hỏa di ảnh n ừ n g lại một cái quá tải cửa ra vào bày biển vòng hoa chỉ chát. dựa theo truyền ậ p phó tục, thi cốt t Vương sư hắn đón Uy đã xem ở về về nhà bên trong, linh chỉ chờ thủ linh kết thúc kết s a liền vi giờ nhập thổ an. Hắn n thổ phút à đang đốt quan tài trước. Kêu quan Dựa bên cạnh, còn đốt một ngọn đèn gối quỷ Kêu dầu. u tài tài trước. một theo t r y thống tập tục tới nói cổ nhân cho rằng người đã chết trong vòng ba ngày là muốn về nhà thăm viếng bởi vậy tử nữ nhóm chờ đợi tại linh đường là vì chờ v o n g người trở về mà cái này một ngọn đèn dầu chính là chỉ đèn đường sợ vong người linh hồn nhỏ bé mê thất hóa thành cô hồn giã quỷ người nào vương uy dù sao cũng là võ giả từ dương vừa mới leo tường đi vào hắn liền nghe được động tĩnh hai lỗ thai k h ẽ động đánh đứng dậy đi tới ngoài cửa khi thấy là từ dương lúc còn ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại trầm giọng nói là ngươi đến nhà ta làm gì tranh thủ thời gian ly khai bằng không ta gọi điện thoại báo cảnh kiện ngươi phi pháp xâm nhập nhà dân gọi điện thoại báo cảnh từ dương phảng phất nghe được trên đời này buồn cười lớn nhất cười nói vương uy a vương uy hưởng cho ngươi cũng là người trong giang hồ ai cũng biết rõ chuyện giang hồ giang hồ nhìn thoáng qua vương uy sau lưng linh đường từ dương đi thẳng vào vấn đề nói vương uy gia gia của ta thì c ố đây ta cũng biết rõ ngươi là bị người sai sự dạng này chỉ cần ngươi đem ra ra của ta thi cốt trả lại sự tình t r ư ớ c kia ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua nói tiếng nói châm xuống lạnh lùng nói nếu không ta liền để ngươi sư phó liền quỷ đồ không làm được hậu cung ngựa giống thanh niên ba tốt mời quay xe chương ba mươi ra ra ngươi không có chết vương uy nhìn chăm chú từ dương sớm tại hắn cùng hắn sư phó động thủ đi thanh bắc nghĩa địa công cộng trộm lấy c ố kia thi cốt lúc hắn liền điều tra qua từ dương tình huống từ dương hai mươi hai tuổi cao t r u n g trình độ bình thường người bình thường một cái lúc ấy l ư sơn đạo vị kia lâm tiên sinh cũng âm thầm nhìn qua xác định từ dương đích thật là người bình thường cho nên về sau mới có trộm thi cốt cùng tự mình sư phó chui vào cửa hàng mai táng trộm lấy kia thái thượng tịnh minh ấ n gặp độc thủ sự t ì n h chuyện giang hồ giang hồ đây là quy củ cho người trong giang hồ cực lớn tiện lợi nhưng đồng dạng cũng là một loại công xiềng chính thức ở phương diện này quản lý mười điểm nghiêm ngặt nếu như có dũng khi đối với người bình thường độc thủ cho dù là lư sơn đạo loại kia chuyển thừa hơn nghìn năm đạo môn đại phái cũng phải lọt vào to lớn xử phạt đầu quy củ này cũng không phải là ăn nói súng nói ra được mà là sáng tạo linh quản cục vị kia năm đó một người một đao giết ra tới bằng không lúc ấy trực tiếp trói lại từ dương nghiêm hình tra tấn thậm chí là thi triển một chút bảng môn tà đạo bức cung chẳng lẽ còn nghe ngóng không ra thái thượng tịnh minh ấn tung tích không tệ thử dương ngươi rất không tệ vương uy thật sâu hút một hơi lạnh lùng nói không nghĩ tới ngươi có thể giấu giếm được lâm tiên sinh nhường lâm tiên sinh nghĩ lầm ngươi là người bình thường một chút thủ đoạn cùng năng lực cũng không thể dùng tại trên người của ngươi nếu không ta sư phó sao lại chết hắn s o n g quyền một nắm thể nội một trận lốp b ú p giòn vang âm thanh chuyên g a võ đạo tu hành luyện đ ụ luyện g a luyện gân vương uy nguyên bản ở vào đệ tam cảnh đạt được trần đạo trưởng v ù n trồng về sau nhất cử bước vào luyện xương cảnh giới mà lại đạt được hô hấp pháp tu luyện ra nội tỉnh chân khí vừa mới động cân cốt tể minh lực lượng đại tăng hắn trong mắt sát cơ toy hiện điên cùng nói người hôm nay đã tới cửa chịu chết vậy ta liền đánh chết người lấy an ủi ta sư phó trên trời có linh thiêng dưới chân hắn k h ẽ động cả người như là mánh hồ hạ sơn trực tiếp nhào về phía tử dương ông cũng liền trong một sát na này thưa không run lên một cỗ lực lượng vô hình lan tràn mà lên đem vương uy như ngừng lại giữa không trung lại là nữ quỷ nàng ngón tay ngọc một điểm âm khí thoáng một phát liền tạo thành một màn này a a a vương uy tại cách đất cao ba thước vị trí l i ề u mạng dãy r u ộ n nhưng căn bản không cách nào tránh thoát nữ quỷ trói buộc hắn hai mắt chỉnh tròn vo trong mắt thơ máu dày đặc quắt từ dương ngươi đây là yêu thuận gì có bản lĩnh thả ta xuống nhóm chúng ta chân ướt chân giáo làm một cuộc nữ quỷ cũng không hiện hình hắn nhìn không thấy nhưng là rất nhanh liền suy đoán ra quỷ vương là bên cạnh ngươi cái tia quỷ vương tại quậy phá thử dương như đi bộ nhàn nhã đi tới vương uy trước người hắn giơ tay lên một cái cái tát q u ă n g tới lạnh lùng nói vương uy nói da da của ta thì cốt ở đâu cái này một cái tát thậm chí dùng tới pháp lực chỉ là một cái vương uy khỏe miệng liền có máu tràn ra ngoài hắn phun một ngụm máu mạn trên thân nhưng không có nửa điểm ý sợ hãi một đôi hiện ra tơ máu con ngươi hung hăng nhìn chằm chằm từ dương nói cùng loạn đồng dạng cười nói từ dương ngươi muốn cầm quay về ra ra người thi cốt ha ha ha ha si tâm vọng tưởng ra ra người thi cốt đã bị ta sư phó mang về lư sơn đạo ngươi cho rằng ngươi có quỷ vương che chở liền có thể vô pháp vô thiên ngươi đại khái không biết rõ ta sư phó lần này trở về là vì thỉnh lư sơn đạo tiền bối cao thủ dời núi hàng phục đầu này quỷ vơ lửng nữ quỷ nghe vậy trên thân sát cơ đột nội hiện nàng chậm rãi hiện ra thân thể trôi nổi tại không một bộ hồng y hiện bay phất phới cách không một chỉ vương uy trên thân trực tiếp nổ mặc vào một cái lố máu c ư ờ i lạnh nói ngươi cho rằng bản vương không biết rõ chuyện này bản vương tại ngươi sư phó trên thân lưu lại một luồng â m khí nhất cử nhất động của hắn cũng không thể trốn qua bản vương cảm giác t h ứ dương giết hay không hắn ngươi muốn ngươi gật đầu ta lập tức liền có thể đem hắn đánh chết nuốt hắn thần nhường hắn liền bị đều không làm được nửa câu nói sau lại là nói với tử dương thử dương giờ phút này trong lòng lên cơn giận dữ lao ra tử thi q u t thế mà bị vị kia lư sơn đạo đạo sĩ mang đi ta tự mình g i ế t hả hãn giọng nói k h ẳ n g khản hung hăng phun ra mấy chữ đầu ngón tay khẽ động một quả cầu lửa hiện hiện đang chuẩn bị kết thúc vương uy tính mạng đột nhiên ánh mắt khẽ động nhìn về phía vương uy sau lưng linh đường ô ô ô ô kia trong linh đường một luồng âm phong thổi qua ngay sau đó một đạo quỷ ảnh hiện hiện kia quỷ ảnh bộ dáng cùng trong linh đường treo di ảnh như lúc chỉ là thần sắc khô khan ngơ ngơ n g ngác, ngác giống như không có linh trí ta đi từ dương thấy cảnh này về sau đầu tiên là giật mình truyền thuyết người sau khi chết trong ba ngày vong hồn là sẽ về nhà thăm người thân không nghĩ tới thứ này lại có thể là thật sau đó lại là vui mừng kêu lên quỷ tỉ tỉ nhanh giúp ta cầm nã cái k i a tiểu quỷ phải tiểu quỷ vương uy sư phó khi còn sống chính là võ đạo cao thủ ngoại công đại thành nội kinh cường hành cự li võ đạo tiên thiên tông sư cảnh giới cũng chỉ có cách xa một bước có thể hắn tử vong về sau hóa thành v o n g hồn tựa hồ liền linh trí cũng không có mở ra loại này quỷ hồn chính là cái gọi là cô hồn giã quỷ là yếu nhất nếu là ban ngày mặt trời vừa chiếu đại phong thổi chỉ sợ đều muốn tiêu tán nếu như hắn mở ra linh trí nhớ tới khi còn sống ký ức đại khái liền có thể trở nên cùng đại hoa tiểu học kia bốn cái tiểu bằng hữu đồng dạng đương nhiên coi như đến dạng này cũng không tính là gì nhiều nhất là có thể thông qua một chút quỷ hồn thủ đoạn hù dọa người thôi để á n h ngữ quỷ nghe được từ dương phân phó lấy tay cách không một chảo đầu ngón tay từng sợi âm khí bắn ra lập tức đem kia xuất hiện tại linh đường quỷ ảnh trói buộc kia quỷ ảnh ngơ ngơ ngác ngác dùng lực dãy r u ộ n trong miệng phát ra giả thú đồng dạng tiếng gầm gử sư phó nguyên bản kiên cường không gì sánh được vương uy thấy cảnh này về sau hốc mắt lập tức nổi lên nước mắt sư phó các ngươi có chuyện gì hướng ta、đến? có b ả nguyên bản lĩnh thả ta sư phó. Hắn cùng loại quát, từ vương n g y là thà chết chứ không chịu khuất phục không có ý định đem chuyện sự tình này nói cho tử dương dù sao hắn hiện tại đã bái trần đạo trưởng vị sư đạt được lưu sơn đạo chỗ tốt thậm chí về sau còn muốn nghỉ vào lưu sơn đạo tu thành võ đạo tiên h tiên h nhưng là hắn là cái hiếu thuận người trước mắt là đem hắn xem như thân nhi t ử đồng dạng nuôi lớn sư phụ nhìn thấy sư phụ hắn v o n g hồn bị kia nữ quỷ bóp tại trong tay thưởng thức thậm chí xoa thành hình tròn đá tới đá vào vương uy run rẩy nói dừng tay từ dương ra ra ngươi không có chết trần đạo trường nói cố kia thi cốt tuyệt không có khả năng là ra ra ngươi sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi người ta thường đọc chuyện để chữa lành tâm hồn cũng vậy một tác phẩm chữa lành tâm hồn tuyệt vời sau những ngày vật lộn ngoài đời thực chương ba mươi mốt t r ự khi đó từ dương còn tại trường học nhận được tin tức đổi tới ý viện thì lao gia tử đã là thời khắc hấp hối thế nhưng là ta lúc ấy là tận mắt nhìn xem hắn tại trên giường bệnh mất khí tự tay giúp hắn nhập liệm nhập quan tài xuống mộ giờ khác này từ dương tâm loạn như ma giả chết sao nhưng nếu như thật là giả chết vì sao không nói cho tự mình một tiếng hắn liền không sợ lúc ấy nhập liệm về sau tự mình đem hắn đưa đến hỏa táng tràn g một mồi lửa đốt hắn lại một bàn tay q u ả t ớ i vương uy ngươi đặc nương hù ta lao gia tử di thể là ta tự tay bỏ vào quan tài vách quan tài trên mỗi một k h ỏ a cái đinh đều là ta tự tay đinh từ dương một phát bắt được vương uy cổ áo cả giận nói lao gia tử quan tài là ta tận mắt nhìn xem hạ táng đệ nhất cái s ẻ n đất là ta t r ô n ngươi bây giờ trộm ra da của ta t h i cốt lại nghĩ g ạ t ta lời nói này lại là cố ý nói đối lao gia tử lai lịch từ dương tất cả đều là suy đoán cái này vương uy hiển nhiên biết rõ cái gì có lẽ có thể từ trên người hắn lừa dối ra một chút hữu dụng đồ vật ủy tỷ tỷ cho ta thu hắn sư phó linh hồn nhỏ bé sau khi trở về luyện thành tiểu quỷ đặt ở bình g i ấ m chua phía dưới gọi hắn vinh thế không được siêu sinh câu nói này vừa ra vương uy càng gấp hơn h ắ n quát tử dương không muốn ta sư phó cũng là bất đắc dĩ mới là l ừ a sơn đạo làm việc ở trong đó cụ thể tình huống ta cũng không rõ ràng ta chỉ là nghe trần đạo trưởng nói ra ra ngươi tên là hứa chi viễn chính là hai mươi năm trước tịnh minh đạo một phái trưởng giáo chấp trưởng tây sơn vạn thọ cung là đạo môn bên trong ít có cao thủ một thân tu vi đã đạt tới thần cảnh thọ nguyên viễn siêu thường nhân việt không có khả năng dễ dàng như vậy tử vong loại này cấp bậc cao thủ cho dù là chết rồi nhục thân cũng sẽ không như thế dễ dàng ngục nát v ề phần k i a một bộ thi cốt hiện tại liền đặt ở nhà ta chỉ cần ngươi thả ta sư phó ta lập tức mang tới cho ngươi thử dương ánh mắt khẽ động nguyên lai lão ra từ gọi hứa trí viễn xem ra tự mình đoán không sai từ quang huy chỉ là hắn mai danh nhận tích một cái dùng tên giả thôi tĩnh minh đạo một phái trường giáo thần cảnh cao thủ chấp trưởng tây sơn vạn thọ cung bất kỳ một cái nào tên tuổi đặt ở trong giang hồ đều là đại lão cấp bậc t h ú n g chi lão gia tử là tập ba cái tên tuổi vào một thân t h ừ dương có lẽ ra ra người thật không chết nữ quỷ thanh âm truyền vào từ dương trong hai có thể đem đạo thuật tu luyện tới t h ầ n cảnh cơ hồ có thể nói là bách bệnh không sinh sống hai ba trăm tuổi không thành vấn đề sẽ không như thế dễ dàng tử vong t h ừ dương nghe vậy ra hiệu nữ quỷ mở ra vương uy c h ó i buộc vương uy rơi xuống đất phun ra một búng máu hắn nhìn thoáng qua bị nữ quỷ xem như bóng chơi sư phó lúc này mới đi vào phòng lấy ra một cái màu đen tay cầm túi hành lý để dưới đất kéo ra khóa kéo đầu tiên đập vào mi mắt là một cái màu trắng đầu lâu t ừ dương vốn định bổ nhào qua hô vài tiếng ra ra nhưng là cân nhắc đến khả năng láo ra tử thật không có chết mà lại một đống bạch cốt cũng rất làm người ta sợ hãi lúc này kéo khóa kéo các ngươi hiện tại có thể thả ta sư phó đi hắn nhìn về phía nữ quỷ nữ quỷ lại là nhìn về phía t ừ dương t ừ dương tiếp nhận tay cầm túi hành lý cười nói đừng có gấp ta còn có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi tia trần đạo trưởng cùng lâm tiên sinh rốt cuộc là ai bọn hắn vì sao muốn cấp đoạt thái thượng tịnh minh bọn hắn tìm ngươi là vì cấp đoạt thái thượng tịnh minh ấn việc này dính đến các ngươi tịnh minh đạo cùng l ư sơn đạo đạo thống chi tranh cụ thể tình huống ngươi so ta hơn rõ ràng à. vương u y nhìn thoáng qua từ dương trên mặt n g h i hoặc trong giang hồ ai không biết rõ l ư sơn đạo tịnh minh đạo vốn là đồng nguyên các ngươi chuyện của nhà mình ngươi hỏi ta một cái mới bái nhập l ư sơn đạo còn không có hai mươi b ố giờ ngoại nhân từ dương ta rõ ràng cái nơ à, liền cái này tịnh minh đạo l ư sơn đạo ta đều là theo bài đủ bách khoa trên biết đến l ư sơn đạo có bao nhiêu người bọn hắn có kế hoạch gì còn có kêu đạo thống chi tranh là chuyện gì xảy ra vương uy lắc đầu nói nhóm chúng ta tây bắc võ lâm cùng nam vương vũ lâm không có quá nhiều gặp nhau l ư sơn đạo cùng tịnh minh đạo đạo thống chi tranh phát sinh ở hai mươi năm trước ta chỉ là nghe ta sư phó đề cập qua một câu hỏi gì cũng không biết cái kia còn hỏi thăng truy từ dương nhìn về phía vương uy đầu ngón tay khẽ động một đám lửa thăng lên vương uy sắc mặt đại biến đ ỗ n g nhiên lui nhanh mấy bước không thể tin nói ngươi muốn giết ta cho dù cỗ kia thi cốt không phải r a da, da của ta có thể ngươi đào r a da, da của ta mộ phần lại là sự thật người cùng ngươi sư phó là lư u sơn đạo làm việc trộm ta ra ra lưu lại di vật nếu như không phải vừa v ậ n nhà ta có một tôn quỷ vương chỉ sợ các ngươi đã đắc thủ thậm chí ngay cả ta cũng khó giữ được cái mạng nhỏ này huống hồ ngươi bái lư u sơn đạo đạo sĩ vi sư ngươi sư phó lại là bởi vì ta mà chết không giết ngươi chẳng lẽ giữ lại ăn tết chuyện cho tới bây giờ hẳn là ngươi còn muốn sống từ dương lạnh lùng nói ra mặc dù ta là một cái tu đạo manh mới có thể chẳng có không trừ tận gốc do xuân thổi lại mọc đạo lý ta còn là hiểu được hắn vung tay lên hỏa cầu trong tay bay ra hướng về vương uy tới xoạt hỏa cầu kia một khi ném ra ngoài liền đống nhiên bị lớn hóa thành một cái trậu rửa mặt lớn nhỏ h ò a đoàn mẹ nó so tu đạo manh mới chiêu này khống h ò a chi thuật là tu đạo manh mới có thể sẽ sao vương uy thầm mắng một tiếng quay người liền muốn đào tầu đáng tiếc trễ nữ quỷ ngọc thủ cách không một chỉ liền đem vương uy ổn định ở chỗ cũ ẩm hỏa đoàn đụng ở trên người hắn đống nhiên nổ t u n g trực tiếp đem hắn quần áo huyết n ụ c đốt lên bắt đầu a a a a thử dương ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi ta thể ta thể ta muốn biến thành lệ quỷ ta muốn từ dưới đất leo ra tìm ngươi báo thủ vương uy trong miệm phát ra cực kỳ bi thảm tiếng tê ư bất quái viện này đã bị nữ quỷ lấy âm khí ngăn cách tiếng kêu của hắn căn bản truyền không đi ra từ dương đối loại này không có trình độ uy hiếp nửa điểm cũng không để trong lòng bất quá cái này ra hỏa hận ý nồng như vậy lệ khí nặng như vậy sau khi chết hoa thành lệ quỷ khả năng phi thường lớn thế là cười nhạt nói vương uy a vương uy ngươi thế mà tại ta một cái người tu đạo trước mặt nói loại lời này n g ư ơ i yên tâm đi thôi ta sẽ giúp ngươi làm một trận pháp sự đưa ngươi siêu độ cam đoan ngươi hồn về âm tàu địa phủ tuyệt không tìm ta báo thủ khả năng cùng lúc đó nô thành cửa hàng mai táng t h dương phòng ngủ trên giường mã long ung dung mở hai mắt ra hắn là bị chuông điện thoại di động đánh thức ta là ai ta đây là ở đâu hắn mơ mơ màng màng tựa hồ quên đi trước đó đụng quỷ sự tình kết nối điện thoại n g h e trong điện thoại chuyển đến thanh âm về sau đông nhiên từ trên giường ngồi dậy cái gì ta xảy ra tai nạn xe cộ sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi người ta thường đọc chuyện để chữa lành tâm hồn cũng vậy một tác phẩm chữa lành tâm hồn tuyệt vời sau những ngày vật lộn ngoài đời thực chương ba mươi hai ngươi chính là thèm nàng thân thể một n g à mắt mã long tỉnh càng ủ đầu ó c cũng không mơ hồ trong đầu hắn chiếu ra tại thang lầu châu ngập nhìn thấy kia một bộ kinh khủng hình ảnh hồng y nữ quỷ tóc thai bù sù trôi nổi không trùng phất tay viết xuống đồ máu chữ dùng mình một cái mã long mắng mẹ t r ứ n g chúng ta ở trong nhà ra cái dám thai nạn xe cộ các ngươi những n à y lừa đảo có thể hay không chuyên ngành một chút tốt tốt ta còn có việc treo cấp tốc cúp điện thoại mã long lộn nhào hướng cửa hàng mai táng bên ngoài chạy tới thừa dương không có bệnh trong nhà hắn thật sự có quỷ hắn chạy đến ngoài cửa lại ngây ngẩn cả người tan nát coi l ò n g kêu lên ta bảo ma đây đúng lúc này một chiếc xe taxi đứng tại cửa hàng mai táng cửa ra vào tài xế lái xe đẩy cửa xe ra tựa hồ là muốn xuống xe mã long tay mắt lanh lẹ một cái ngăn lại lái xe nói sư phó có đi hay không kia sư phó là một vị trung niên nam tử hắn ngẩng đầu nhìn một cái cửa hàng ai táng chiêu bài nói tiên sinh ta chuẩn bị thu xe thu cái g i ắ m thời khắc này mã long là một phút cũng không muốn ở lại đây hắn tùy ý tử trong túi cầm ra mấy trương đại hồng t i ê n mặt hướng lái xe sư phó trong tay b ị lại kêu lên số tiền này đều là ngươi trước tiến ta về nhà, nhà nhanh lên xe taxi sư phó trên mặt hiện lên một vòng vẻ do dự hắn nhìn một chút mã long sao phiếu trong tay cuối cùng cắn răng một cái nói tốt ta ta đưa ngươi về nhà ngồi vào xe cỗ xe phát động mã long kinh ngạc nói sư phó ngươi xe này cách đâm hiệu quả có thể a hắn thế mà không có nghe được nửa điểm động cơ cùng lốp xe ma sắt thanh âm mà lại xe hành xử bốn b yên tĩnh mảy may cảm giác không chịu được cỗ xe đang hành xử cảm giác nhưng là ngươi nhìn về phía bên ngoài liền sẽ phát hiện ven đường cảnh sắc đang không ngừng rút lui cái này khiến gần đây xe yêu mã long nhịn không được cùng xe taxi sư phó thảo luận bắt đầu có thể là ta bảo dưỡng tốt ta tài xế xe taxi nói chiếc xe này là ta một nhà già trẻ sinh hoạt tại tòa thành thị này ì vào tự nhiên muốn yêu quý một chút rất nhanh xe taxi đứng tại một tòa trước biệt thự mã long xuống xe hướng về phía tài xế xe taxi ngót nói cảm ơn sư phó trên đường mở c h ậ m một chút quay đầu lại chính nhìn xem nhà biệt thự mã long lúc này mới cảm giác trong lòng cảm giác sợ hai biến mất không í t hắn khai hát hướng trong biệt thự đi đến đột nhiên s ư n g sở dừng lại bước chân kinh ngạc nói vân vân ta cũng không có nói cho kia sư phó nhà ta địa chỉ hắn là thế nào biết rõ ta ở chỗ này bỗng nhiên quay đầu lại thế nhưng là đâu còn có xe taxi kia bóng dáng linh châu thành nông ra trong tiểu viện khoanh chân ngay tại chỗ từ dương đứng lên nói giải quyết kết thúc công việc ta cái này pháp sự một làm can đoan vương uy bọn hắn sư đồ có thiên đại hoán niệm cũng không cách nào hóa thân lệ quỷ nữ quỷ nhìn c h ầ m c h ầ m từ dương mấy giây mới nói các ngươi bọn này tu đạo người thật hỏng quỷ tỷ tỷ hiểu lầm ta bọn hắn sư đồ hai người chết tại ngươi trong tay ta làm một trận pháp sự là bọn hắn cậu phúc nhường bọn hắn kiếp sau đầu thai vào gia đình tốt cũng có thể để cho ta an tâm một chút nhường quỷ tỷ ngươi nhiều góc nhặt mấy phần âm đức không phải nữ quỷ luôn cảm thấy không đúng chỗ nào người là người giết liền linh hồn nhỏ bé ngươi cũng cho siêu độ cái này so áp chế cốt giường hôi còn vô cùng thế nhưng là vì sao nghe từ dương nói lại rất có đạo lý bộ dáng được rồi được rồi chuyện sự tình này cũng không cần xoắn suýt tóm lại mục đích hôm nay đã đến quỷ tỷ tỷ chúng ta trở về đi hai người ly khai nông ra tiểu viện tiến vào linh châu thành thành khu giờ phút này đã là hơn bốn giờ sáng trên đường phố một mảnh yên tĩnh chính là những cái tiệc cờ tờ vờ các loại buổi chiếu phim tối cũng bắt đầu lục tục đóng cửa từ dương vận khí không tệ không có mấy phút liền trận một chiếc taxi lái xe không có đánh biểu mà là hướng tử dương muốn năm mươi khối tiền lên giá tử dương mở cửa xe ngồi xuống hỏi ta trước đó ngồi đều là bốn mươi khối hắn cũng không phải nghĩ có kẻ mặc cả chỉ là thuận miệng nói tài xế xe taxi cười khổ nói hiện tại giá dầu hỏa khí giá tăng lợi hại ta hơn phân nửa dạo bất thu xe cũng liền kiếm lời cái vất v ả tiền tuổi trẻ tài xế xe taxi rất hay nói trên đường đi cười cười nói nói đúng rồi chúng ta c u ố n đ i ể m đường phía trước xảy ra hai nạn xe cộ một cỗ bà mã đâm vào xe ngựa bên trên nghe nói kêu bảo mã x a thượng không ai cảnh sát cha xét giám sát phát hiện giám sát bên trong chỉ có thể nhìn thấy tay lái phụ bên trên có người hiện tại cũng lưu t r u y ề n x ô i sùng sục nói là sự kiện linh dị quỷ lái xe xe taxi c h â u ngồi phía sau t h ứ dương nhìn thoáng qua nữ quỷ nữ quỷ thé lưới một mặt hoặc bắt dạng nàng hiện tại ghim lên tóc không còn lấy tóc đen che mặt nhìn chẳng những không có trước đó cái t r ù n g loại kia kinh dị cảm giác ngược lại có vẻ rất mỹ lệ đáng yêu mà lại là loại kia tiểu ra bích ngọc sờ sờ động lòng người hình càng xem càng nén lòng mà nhìn để cho người ta có dũng khí không nhịn được muốn đi bảo hộ nàng xung động t h ừ dương cố ý hỏi sự kiện linh dị quỷ lái xe có như thế nguy hiểm sao sư phó n g ư ờ i nói giám sát có thể thấy rõ tay lái phụ trên người thấy rõ cái g i á m tài xế xe taxi nói chỉ là có thể nhìn thấy tay lái phụ bên trên có người về phần cái này sự kiện linh dị quỷ lái xe ha ha ai mà tin a ta nghe nói xe kia là một đường theo n ô thành thị bên trong đua xe ra cuối cùng ra thai nạn xe cộ đoán chừng là nhà kia công tử ra người nhà sợ làm cho dư luận cho nên mới nghĩ biện pháp về video chứ sao từ dương nghĩa ặ t quét chính ngô tử quát lớn mã long ngươi sao có thể có loại này bẩn thiệu ý nghĩ chẳng lẽ là quỷ đều muốn diệt trừ sao kỳ thật quỷ của người người có người tốt người xấu quỷ cũng có tốt quỷ hỏng quỷ không bằng từ dương nói xong mã long liền cười lạnh nói ta đã hiểu ngươi là thèm cái kia nữ quỷ thân thể đi hh ắ c ắ c không nghĩ tới từ dương ngươi cái này chó đ ồ vật mày dẫm mắt to thế mà liền quỷ đều có dung khí này g từ dương chỉ cảm thấy gian phòng nội khí ấm trợt hạ xuống hắn quay đầu lại liền nhìn thấy nữ quỷ tóc đen tung bay trên thân huyết sắc ấm khí quân quanh vội vàng cúp điện thoại nói quỷ t ỷ t ỷ đừng nóng giận mã long ta hiểu do con hàng này cứ như vậy ngoài miệng không có đem cửa mà dạng này các loại ngày mai gặp hắn ta nện hắn một trận cho ngươi chút giận như thế nào hử nữ quỷ hư lạ quay người ra phòng ngủ thử dương lại không nhìn thấy nàng xoay người về sau khuôn mặt đánh một cái đỏ lên hắn hắn sẽ không phải thật sự là thèm ta thân thể đi nha nha nha liếu thi thi nha liếu thi thi người tốt xấu cũng là thư hương môn đệ có thể nào có như thế nghĩ gì x ấ u xa h u n g chi ngươi bây giờ là quỷ từ công tử là người nhân quỷ khác đường nàng bay xuống tại trên ghế salon mở tv trên tv đang phát hình một bộ tên là thiến nữ hữu hộp phim rất nhanh nữ quỷ liền b à o mê mà t ừ dương thì là tìm đến giấy vàng theo lão gia tử lưu lại di vật bên trong lấy ra k i a cái bút cùng màu đỏ mực nước bắt đầu luyện tập v ẽ bừa tu luyện phi tiên độ nhân kinh về sau tử dương liền minh m ạ c h k i ê m màu đỏ mực nước cũng không phải là phổ thông mực nước mà là lấy mực đỏ khói mực các loại có được đổi quỷ trừ tà hiệu quả đồ vật chế thành mực đỏ mực nhưng mà một mực luyện tập đến h ư ớ n g đông tử dương đều không thể vẽ ra một tấm hoàn chính phủ cầm lên tay cầm hành lễ báo nói quỷ tỷ tỷ ngươi ở trong nhà châu tiệm ta đi một chuyến cục công an hậu cung nửa giống thanh niên ba tốt mời quay xe chương ba mươi ba nửa đêm xe taxi vốn định nói cho mã long hắn xe không có không nghĩ tới cái này t i ể u tử lại dám ăn nói linh tinh cái gì thèm nữ quỷ thân thể ta tử dương là người như vậy à. quay đầu lại nhìn thoáng qua nữ quỷ nàng tết tóc đuôi ngựa ngồi ở trên ghế s a lon dùng tay nâng lấy cái cằm đang tập trung tinh thần xem tv tử dương trong lòng không khỏi k h é động bất quá nàng cái dạng này đến cùng rất đẹp truyền hình điện ảnh phim bên trong ninh thải thần có dũng khí quỷ hứa tiên có thể chơi rắn lạc mười một thậm chí đều có thể sâu dóm ta tử dương phi phi phi ý nghĩ này vừa mọc lên tử dương lập tức một cái giật mình mắng thầm tử dương a tử d ngươi sao có thể dâng lên xấu xa như vậy tâm tư đi ra cửa hàng mai táng ngồi vào tự mình bờ y giờ tống hướng ngô thành thị cục công an lợi thông phân cục mà đi t ừ dương nghĩ đến mã long trước kia b ằ n mã không khỏi một trận t i đau quay lại gọi hắn ra đây hào hào giải thích một cái đi mặt khác hắn cực công chi thể cái phiền phái này cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết rất nhanh t ừ dương đi tới lợi thông phân cục cửa ra vào hắn cầm lấy điện thoại ra và vương cảnh quan điện thoại uy vương cảnh quan ta là tử dương có một chuyện ta muốn phiền phức ngươi giút chuyện tử dương muốn xác định kêu một bộ thi cốt đến cùng có phải hay không lao ra tử chính hắn không có thủ đoạn này nhưng là cục công an bên này khẳng định có biện pháp giám định đối với t ừ dương vương cảnh quan là có chút cảm giác tay náy dù sao nghĩa địa công cộng thi cốt trộm cướp ngay từ đầu là hắn phụ trách rõ ràng có manh mối có thể tra lại không cách nào cho t ừ dương một cái công đạo nghe được t ừ dương muốn tìm tự mình hỗ trợ hắn nghĩ nghĩ nói được ngươi vào đi tìm tới vương cảnh quan lúc hắn ngay tại đoàn cảnh báo cảnh chính là một vị tuổi chừng bốn mươi tuổi mặc màu trắng ngắn tay trung niên nam tử thật cảnh sát không có nói lão thật sự có người trộm xe ta kia trung niên nam tử muốn cực lực giải thích vương cảnh quan vị kia đồ đệ lại là lắc đầu nói ngươi cái này cũng quá ly kỳ có phải hay không là cái gì địa phương sai lầm ngươi nói có người trời vừa tối liền trộm ngươi xe taxi mà hậu thiên hiện ra trước đó trả lại trở về hắn làm như thế đồ chính là cái gì ta thế nào biết rõ kia trung niên nam t ử nói ta là theo một tuần trước cảm giác được có người động đậy xe ta bất quá ta lúc ấy không có quá để ý có thể liên tiếp tốt mấy ngày cũng không thích hợp cho nên ta cố ý dừng xe ở nhà ta dưới lầu đồng thời a ngươi tìm giám sát hắn cầm lấy điện thoại ra mở ra một đoạn video theo dõi video theo dõi trên biểu hiện thời gian là dạng sáng 12 điểm giám sát vị trí là ở trên cao nhìn xuống hình ảnh theo dõi bên trong là một chiếc xe taxi mặc dù là đêm tối có thể chu vi tình huống xem coi như rõ ràng liền xe bảng số đều có thể thấy rõ qua 10 phút một đôi thanh niên đi tới xe taxi bên cạnh bọn hắn đầu tiên là tay cầm tay trò chuyện không đồng nhất một lát liền ôm ở cùng một chỗ lẫn nhau gặm thậm chí còn tại xe taxi cái khác trên ghế dài ngồi xuống hơi lên quần trung nhiên nam tử đó là cái ngoài ý mướn. Thiến nhan không muốn lung tung truyền bá là p h ạ m pháp ba phút sau kia một đôi nam nữ sửa sang lấy quần áo vội vàng l y khai thử dương hắn trợn mắt hốc mồm ngoa t à o ta chính là đến chuyến cục công an mà thôi thế mà thấy được loại này hình ảnh đây là ta không tiêu tiền liền có thể nhìn sao cái này cũng quá nhanh đi bất quá rất nhanh từ dương liền bị hình ảnh theo dõi hấp dẫn có thể nhìn thấy kia một đôi nam nữ rời đi về sau xe taxi bên cạnh cũng không có tới người nhưng là xe taxi cửa xe lại là đột một mở ra ngay sau đó đánh lửa phát động lại tại tại chỗ ngừng mấy phút sau chậm rãi nhanh chóng cách rời hình ảnh theo dõi trung niên nam tử chỉ vào video đột nhiên thấp giọng nói các ngươi nhìn thấy đi ta hoài nghi ta cái xe này là bị lao mã lái đi lao vương đồ đệ tiểu trước hỏi lao mã là ai lao mã là bằng hưu ta trước đó cùng ta cùng một chỗ chạy chiếc xe này ta đồng dạng chạy ban ngày hắn chạy ban đêm cái này sự t ì n h rất phổ biến bây giờ tại bất luận cái gì thành thị đặt mua một chiếc xe taxi đều phải tốn không ít tiền tại ngô thành thị bên này một chiếc xe taxi không tính xe vẹn vẹn nhập hộ thủ tục các loại đồ vật làm được hầu như đều có thể mua một bộ ba căn phòng phòng úc cho nên đồng d ạ n g người đặt mua tốt xe taxi về sau đều sẽ lựa chọn đem xe thuê tự mình chạy ban ngày người khác chạy một lớp tiểu trương nghe được báo án người nói như vậy hỏi ngươi cùng lao mã có mâu thuẫn không có báo án người dừng một chút mới nói lao mã nửa tháng trước liền qua đời tiểu trương khí lập tức liền lên tới nhưng là cân nhắc đến chức trách của mình hắn vẫn là ghi chép xuống báo án người cung cấp manh mối nói được rồi tiên sinh vụ án này nhóm chúng ta sẽ phái người điều tra nếu có manh mối sẽ trước tiên thông tri ngươi đợi đến báo án người ly khai về sau vương cảnh quan lặp đi lặp lại nhìn xem đoạn video kia sau đó để điện thoại di động xuống nhìn về phía từ dương hỏi từ dương ngươi thấy thế nào a từ dương nghĩ nghĩ nói mặc dù nói cái này sự tình là ngươi t ì n h ta nguyện mà dù sao là công chúng trường hợp mà lại nam nhân kia nghiên k ỳ nhẹ nhàng cũng quá nhanh đi lão vương khỏe miệng co cấp động mấy lần dợ khóc dợ cười nói ý của ta là ngươi đ ố i vụ án này thấy thế nào từ dương cười cười ta một cái tóc hối cua lão bách tính chỗ nào h i ể u pha án cái này sự t ì n h ngươi tiểu tử lão vương lắc đầu nói ta biết rõ ra ra ngươi vụ án kia ngươi lòng cò hà k h ta rất xin lỗi mà dù sao quy định như thế mà lại dính đến các ngươi trong hội này tranh đấu nhóm chúng ta cảnh sát nhân dân một đám người bình thường làm sao nhúng tay hắn giải thích một câu tiếng nói nhất c h u y ể n hỏi nói đi ngươi tìm ta làm gì ta tìm về bị trộm thi cốt nhưng là ta bây giờ hoài nghi c ố này thi cốt khả năng không phải ra r a của ta cho nên nghĩ phiền phức vương cảnh quan ngươi tìm pháp y giúp ta làm giám định từ dương đi thẳng vào vấn đề nói cái này vương cảnh quan có chút chân t r ở từ dương tự nhiên cũng biết rõ cục công an có cục công an quy định hắn hôm nay tìm đến vương cảnh quan vốn nghĩ là nếu là cục công an không cho làm hắn liền muốn biện pháp đi tìm linh quản của người nhưng là vừa mới mắt thấy kia một trận linh dị vụ án liền nói ngay nếu như vương cảnh quan ngươi nguyện ý giúp ta chuyện này ta có lẽ có thể thử giúp các ngươi phá mất vừa mới vụ án kia vương cảnh quan nghe xong vừa chấm ngâm vài giây đồng hồ đứng lên nói đi ta dẫn ngươi đi tìm pháp y ỉa từ dương cầm lên tay cầm túi hành lý đi theo vương cảnh quan gặp được một vị x i n h đẹp công an pháp y ỉ ề nàng cùng vương cảnh quan trao đổi vài câu xoay một cái mở ra tay cầm túi hành lý khóa kéo lấy ra đầu lâu đặt ở trong tay gớt lượng mấy lần khoảng chừng cẩn thận tra xét vài lần phán đoán nói người chết là nữ tính tuổi tác đại khái tại ba mươi tám bốn mươi hai tuổi ở giữa chương ụ t ể tử ba n còn cần sau khi g mươi định khả năng khả đoán.、Hắn、không, không, không t bốn là, là người hay quỷ chỉ là ước lượng mấy lần xương đầu liền đã đoán được giới tính từ dương ngược lại là tại truyền hình điện ảnh phim trông được qua không ít tình cảnh như vậy pháp y nhìn một chút thi thể s ư ơ n g cốt liền có thể đánh giá ra rất nhiều tin tức nhưng là tại trong hiện thực vẫn là lần đầu gặp rất có một loại vô cùng kỳ diệu cảm giác hắn hiếu kỳ nói cái này cụ thể là thế nào xem nữ pháp y đưa tay xuống dòng gói quà bên trong tất cả xương cốt từng khối từng khối đem ra rất nhanh c h ó p vá thành hình người nàng cầm lấy xương đầu nói trưởng thành nam nữ xương sọ là có rất rõ ràng phân khu nam nhân trưởng thành xương sọ khá lớn nặng hơn xoang đầu thiên đại thể tích nước một nghìn bốn trăm năm mươi mỹ lực mà trưởng thành nữ tính xương sọ thì còn hơi nhỏ lệ nhẹ xoang đầu thể tích nước một nghìn ba trăm mỹ lực nàng chỉ vào xương sọ nói mặt khác xương sọ độ dày bộ mặt chán hốc mắt cùng cặm xương răng ránh đột độ cao đều là khác biệt vung xuống đầu lâu nữ pháp y lại nói đương nhiên căn cứ xương sọ phán đoán giới tính s á t x u ấ t chúng đại khái chỉ có chín mươi muốn chuẩn xác hơn phán đoán thi cốt giới tính có thể theo xương c h ậ u bắt đầu không hổ là chuyên nghiệp lợi hại từ dương nhịn không được giơ ngón tay cái lên trong lòng thật dài n ố i lỏng một hơi nếu là nữ tính kia tất nhiên không thể nào là lao gia tử như thế nói đến lao gia tử thật không chết bỏ mặc lao gia tử là xuất phát từ loại nào mục đích chỉ cần hắn không chết vậy sau này liền có đoàn tụ cơ hội mục đích đã đạt tới tử dương chuẩn bị đem thi cốt đóng gói đi nữ pháp ý lại là ngăn cản hắn nói không được thi cốt ngươi không thể mang đi ta nhất định phải tiến hành độ sâu giám định xác định thi cốt nơi phát ra giám định có thể nhưng là không muốn phá hư tử dương nghĩ nghĩ nói nhà ta lão g i a từ trời sinh tính tiện h lương tuyệt không có khả năng làm ra trộm cắp thi cốt cái này sự t ì n h c ô này thi cốt có lẽ là hắn giết cựu già cái gì lời vừa nói ra nữ pháp ý kinh hãi vương cảnh quan đã sớm biết rõ tử dương cùng ra ra hắn không phải người bình thường mà lại còn biết một chút bí ẩn lúc này tướng nữ pháp y kéo đến một bên t h ấ p giọng thì thầm không biết rõ đã nói những gì kia nữ pháp y thì là quay đầu lại kinh ngạc nhìn vài lần từ dương các loại lao vương cùng từ dương lúc rời đi nữ pháp y lại đổi tới hồ cha nhớ ký khuya về nhà ăn cơm lao vương ta biết rõ từ dương thì là kinh ngạc nói nàng nàng là ngươi nữ nhi đúng thế lao vương có chút thổ thức nhà đầu này từ nhỏ đã phản định ta nhường nàng đi học văn không nghĩ tới cuối cùng lại học được pháp y ỉa đúng vụ án kia đến cùng là cái gì tình huống ngươi cũng không cần giấu diếm ta ta trước đó mấy năm tại một tuyến làm thời điểm cũng đụng phải một ít chuyện biết rõ rất nhiều người bình thường không biết đến bí ẩn cụ thể cái gì tình huống còn phải đợi ban đêm lại nói từ dương lại là thừa nước đục thả câu vương cảnh quan ta về trước trong tiệm ban đêm m ộ ư ơ i hai điểm về sau ngươi đến trong tiệm tìm ta ra cục cảnh sát t ừ dương trở lại cửa hàng mai táng trong tiệm không có sinh ý hắn buồn bực ngắn ngẩm tại lầu một trên q u ạ n bắt đầu lệ u y n phủ cùng lúc đó linh châu thành vương uy nhà nồng ra tiểu viện toàn bộ tiểu viện đã kéo cảnh rời tuyến bên ngoài sân nhỏ bu đầy người hướng về phía bên trong chỉ trò có cảnh sát ngay sát tại vương người lâm n g cùng bạch vi xuống xe hướng về phía cảnh sát lấy ra giấy chứng nhận về sau xốc lên cảnh giới tuyến đi vào tiểu viện nhìn xem trên mặt đất cỗ kia thi thể nắm đen vương lâm sắc mặt khẽ nhúc ních nói hỏa hành đạo pháp không phải là nhập đạo cảnh cao thủ ra tay thân Tây、hạ、tỉnh thành linh Hạ quản là lại cục ở vương i ê n v lâm cùng Bạch cơ cảnh các cả tức nắm tỉnh nội nơi nhân tin trong giữ Hạ hồ Vi, Tây tất kỳ dị sĩ tin tức ở trong đó, lại i ề n Vương Vương bao quát vương y Sư Y Đổ.、Vương、lâm l chú ý tới trong linh đường di ảnh nói vương uy sư phó là đệ tứ cảnh luyện x ư ơ n g võ sư gần như ngoại công đại thành thực lực so bạch tỷ n g ư ơ i đều phải càng mạnh mấy phần bọn hắn sư đồ này làm sao lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử ta nghe nói trước mấy thời gian l ư sơn đạo một vị cao thủ đi tới chúng ta tây hạ tỉnh vương uy sư đồ cùng vị kia đi rất gần ở trong đó còn liên lụy tới một cái bí mật tựa hồ dính đến lưu sơn đạo cùng tịnh minh đạo hai mươi năm trước đạo thống chi tranh bạch vi tin tức ngược lại là s o vương lâm linh thông một chút nàng nói có lẽ vương uy sư đồ chết cùng chuyện sự tình này có quan hệ ngươi trước cùng nơi đó cảnh sát thương lượng t ậ n lực không muốn gây nên manh động nhường quần chúng vây xem tất cả giải tán không cần loạn quay video chính nàng thì là tại trong tiểu viện quay vòng lên Rất tại tường, nhanh, liền tại cạnh ph góc xử lý loại này vụ án rất có kinh nghiệm rất nhanh liền cùng nơi đó cảnh sát bàn bạc xong xuôi đem hai cỗ thi thể giao cho nơi đó cảnh sát trở lại trên xe vương lâm cầm lấy điện thoại ra phát hình một đoạn hình ảnh theo dõi bạch tỷ ngươi xem đây là linh châu thành bên này một cái thai nạn xe cộ hiện trường giám sát phân cục bên kia vừa mới phát cho ta bạch vi tiếp nhận điện thoại theo hình ảnh theo dõi trên có thể thấy rõ ràng một cỗ xe bm n ú t tại nhanh chóng chạy sau đó xông qua đèn đỏ phịt một tiếng tiếng vang đâm vào trên xe tải kia xe bm trong nháy mắt biến hình động cơ cũng bay ra ngoài vương lâm vừa lái xe vừa nói video ta xem vị trí lái hoàn toàn chính xác không có người tay lái phụ trên ngược lại là có người bất quá giám sát quay không phải rất rõ ràng chuyện này đã truyền ra rất nhiều người đều nói là quỷ lái xe không q u á phận cục bên kia dẫn đường dư luận hiện tại tất cả mọi người tưởng rằng mỗ gia công tử ca đua xe về sau c ố ý về video bạch vi không ngừng lặp đi lặp lại xem nhìn xem giám sát hỏi phân cục bên kia nói như thế nào chiếc xe này chủ xe đã tra ra được phân cục ý là nhường nhóm chúng ta đem chuyện sự tình này điều tra rõ ràng ai gần hai năm qua sự kiện linh dị càng ngày càng nhiều chúng ta n ô thành đại đội tổng cộng chỉ có g ầ n ấy nhân thủ vương lâm phàn n à nói mà lại tất cả đại đạo viện bồi dưỡng được những đệ tử kia không có một cái nguyện ý đến chúng ta nô thành chúng ta một đám luyện võ mỗi ngày bắt quỷ đây cũng quá không tưởng nổi đạo thuật tu hành coi trọng chính là cái tiến hành theo chất lượng không phải một sớm một chiều liền có thể thành công bạch vi lại là không có quá để ý nàng nói năm nay tất cả đại đạo viện bên kia lại có học viên muốn tốt nghiệp quay đầu lại các loại đại đội t r ư ở n g trở về nhường hắn đi phân cục náo một t r ậ nhất n định có thể muốn tới người hạ đột nhiên bạch vi sắc mặt khé động nàng đem video theo dõi dừng lại phóng đại sau đó lại thả chầm lần nhanh một lần nữa nhìn hai lần có thể nhìn thấy hình ảnh theo dõi biên giới một góc vốn là không có người nhưng là tại xe bm nút vọt tới xe tải lớn trong n y mắt một đạo bóng người xuất hiện ở nơi đó cái này là người hay quỷ vương lâm cũng lặp lại quan sát mấy lần video thấy được kiêm một đạo bóng người mở miệng nói có muốn hay không ta liên hệ cảnh sát điều lấy một cái phủ cận giao lộ cái khác giám sát tạm thời không cần ngươi không phải nói chủ xe tư liệu đã tra ra được a đi nhóm chúng ta đi trước gặp một lần chủ xe hắn không phải thần càng không thánh mẫu hắn không tính toán được tất cả vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ gian nan gia tăng thực lực của mình đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu kiếp nạn ta là chính kiếp nạn của chư thiên và tộc mời các bạn đón đọc và chứng kiến cuộc hành trình của hắn trở thành kẻ mạnh nhất Trước thỏ. Chống rông trong biệt thự. trên lật lật trong thì trải hết thảy. từ rông giường, nước, dương cây Chống chỗ ôm không Mã nằm đêm điểm y lợi Long lại, là lẽ là Hoàng hà quỷ nước, từ dương nhà hồng y nữ quỷ. Hắn ngừng nữ dạng sáng ở qua qua qua quỷ quỷ. đầu ra mê man ngủ thiết đi hắn ngủ rất không a n tưởng một mực làm lấy ác ngộng hắn ngộng thấy thân thể của mình ngã vào một cái ác cám không gian một mực không ngừng xoay tròn rơi xuống xoay tròn rơi xuống cuối cùng hạ tiến vào địa ngục bên trong vô số ác quỷ chen chúc mà tới đem hắn nhấn ngã xuống đất hết hấp này đến hấp khác l ầ m ăn a a a a mã long kêu to theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh thẳng t ắ p từ trên giường ngồi dậy hắn sát mặt trắng bệnh đâu đây mồ hôi thở hưng hộp các loại nhìn thấy tay chân mình phải mạnh chỉ là làm giấc ngộng về sau lúc này mới nới lỏng một hơi hô còn tốt còn tốt chỉ là một giấc mộng mà lại mộng đều là phản đây là điều tốt trong lòng như là an đ u ổ i chính mình mã long xuống giường nhìn về phía ngoài cửa sổ lúc này mới phát hiện bên ngoài mặt trời đã xuống núi sắc trời cũng tối xuống lúc này một trận tiếng chung cửa vang lên đi xuống lầu mở cửa mã long giật mình là các ngươi cửa ra vào vương lâm cùng bạch vi cũng là khẽ giật mình là ngươi Ngươi chính là n i n h xê a d năm trăm chín mươi tám chủ xe mã long các ngươi làm sao biết đến bảng sổ xe mã long kinh ngạc đêm qua tại bên hoàng hà hắn đã biết rõ vương lâm cùng bạch vi thân phận biết rõ hai người này là quốc gia ngành đặc biệt linh quản của người chuyên môn phụ trách xử lý một chút siêu hiện tượng tự nhiên thế gian đem hai người mời đến trong biệt thự vương lâm trực tiếp cầm lấy điện thoại ra đem thêm một đoạn thai nạn xe cộ hiện trường video theo dõi phát ra cho mã long xem cái này hơn nửa đêm tốc độ xe nhanh như vậy còn vượt đèn đỏ đây là muốn c h ế t ta mã long đánh giá một câu video theo dõi bên trong tốc độ xe quá nhanh căn bản thấy không rõ bảng số xe đem tại vương lâm thao tắc dưới chậm lại phát ra lần nhanh cho biển số xe nổi bật đặc biệt lúc mã long lập tức nhảy dựng lên thất thanh nói ngoa tạo đây là xe của ta cái này cái này cái gì tình huống xe của ta làm sao lại xảy ra tai nạn xe c ủ a đây bất quá rất nhanh mã long liền nghĩ đến t ử dương đêm qua hắn đem xe đứng tại t ử dương cửa hàng cửa ra vào lúc ấy mình bị chung điện thoại di động đánh thức theo cửa hàng mai táng ra lúc liền không thấy được xe của mình vương lâm đem hình ảnh theo dõi dừng lại phóng đại chỉ vào tay lái phụ trên kia tương đối mơ hồ bóng người c ũ n g đang theo dõi nơi hẻo lánh kia đột ngột xuất hiện bóng người hỏi mã tiên sinh tay lái phụ trên người này người có thể nhận biết tay lái phụ trên người khuôn mặt mơ hồ phản phất lo mã mà giám sát nơi hẻo lãnh đạo kia bóng người mặc dù xem thường khuôn mặt thế nhưng là cái kia thân hình mã long xem xét liền nhận ra không phải từ dương còn có thể là ai bất quá hắn cũng không có nói ra đến mà l à lắc đầu nói ta xem không rõ ràng vương lâm thu hồi điện thoại lại hỏi ngày hôm qua dạng sáng ngươi theo bên hoàng hà trở về về sau xe cho ai mượn rồi ai không có mượn a mã long khẳng định không thể bán từ dương mặc dù hắn còn không biết rõ lần này hai nạn xe cộ là xe đối với từ dương tạo thành ảnh hưởng không tốt bịa chuyện nói ta đêm qua đem bằng hữu ta đưa về nhà về sau liền lái xe trở về sau đó ngủ một giấc đến vừa mới rời giường vương lâm còn muốn hỏi lại bạch vi lại là đứng lên nói được rồi đa tạ mã tiên sinh phối hợp các loại ly khai bị tự vương lâm khó hiểu nói bạch tỷ cái này tiểu tử rõ ràng nói láo ngươi vì sao không đồng ý ta hỏi nhiều hắn không muốn nói ngươi hỏi cũng là hỏi không được bạch vi cười nói húng chi đã biết rõ chiếc xe kia là của hắn vậy là tốt rồi điều tra hắn đem qua tại bên hoàng hà cùng cái kia đạo tu cùng một chỗ chỉ cần truy tung cỗ xe t r a một chút giám sát liền biết rõ sau khi hai người đi mã long vội vàng bấm tử dương điện thoại lao tử xe ta có phải hay không ngươi đ ụ g i ờ phút này t ừ dương ngay tại trong tiệm ăn cơm hắn đeo thức ăn ngoài tự mình một phần nữ quỷ một phần đ ố i một mục cơm từ dương nói ta đang chuẩn bị nói với ngươi đây xe ta sẽ cho ngươi mua chiếc mới còn có một chuyện khác trong điện thoại nói không tiện lắm dạng này nếu không ngươi đến ta trong tiệm một chuyến đi ngươi trong tiệm mã long vừa nghĩ tới kêu tóc hai bù xù hồng y nữ quỷ thanh âm cũng để cao mấy phần đầu sáng do cùng chống lúc lắc đồng dạng không được không được ta không dám đi ngươi yên tâm đi nhà ta vị này rất hiền lành ta còn có thể hại ngươi hay sao t ừ dương tốt một trận q u ê n mã long lúc này mới đáp ứng ước chừng nửa giờ sau mã long thỏ đầu ra nhìn tiến vào trong tiệm hắn gặp nữ quỷ không tại lầu một lúc này mới n ố i lỏng một hơi nhỏ giọng hỏi vị k i a đây t ừ dương chỉ chỉ trên lầu bên trên xem t v đây quỷ cũng xem t v mã long rất cảm thấy ngoài ý mớn đem đầu tiến đến từ dương trước mặt thấp giọng nói lao tử ngươi cái này lá gan thật to lớn cùng một cái nữ quỷ cùng tồn tại một phòng ngươi không sợ sao sợ cái gì t ừ dương cười nói nàng cũng sẽ không hại ta t h ậ sao mã long con ngươi đảo một vòng lại hỏi trong phim ảnh cũng nói nữ quỷ ưa thích hút nam nhân dương khí cho nên trời vừa tối liền sẽ bay ra cùng nam nhân cái kia cái kia nàng có hay không hắn một câu chưa nói xong liền nhóc ngừng mười ba r u n lầy bảy nhìn xem từ dương sau lưng nữ quỷ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở từ dương sau lưng nàng ngọc thủ huy động viết xuống một nhóm chữ bằng máu còn dám loạn tức cái l ư ớ i bản vương giết ngươi từ dương gặp mã long bị hù quá sức vội vàng nói quỷ tỷ tỷ không nên tức giận hắn chính làm i ệ n g pháo mà thôi kỳ thật không có gì ý đồ xấu được rồi được rồi ngươi đi trước đuổi theo phim ta cùng mã long nói một chút cử c ô n chi thể sự tỉnh hừ nữ quỷ hư lạnh một tiếng nổi lên lầu vật một cái bồi táng mã long dùng mình một cái nói được rồi được rồi một cỗ năm hệ cũng đáng không được bao nhiêu tiền ngươi vừa mới nói cửa công chi thể là cái gì tình huống thứ dương lo lắng mã long sợ hãi không dám nói cực âm chi thể dễ dàng gặp ta cùng đoạn mệnh sự tình chỉ là nói ngươi chính là cực âm chi thể loại thể chất này nhân gian hiếm thấy nếu như có thể có thích hợp phương pháp tu luyện có thể để ngươi biến thành một phương cao thủ mã long nghe vậy tất nhiên là hưng phấn không thôi lúc này liền phải hướng tử dương đòi hỏi công pháp tử dương nói trên tay của ta công pháp cũng không thích hợp ngươi tu hành bất quá ngươi yên tâm ta sẽ mau chóng giúp ngươi tìm tới ngươi cần công pháp hai người trò chuyện rất nhanh đã đến giờ mười một giờ vương cảnh quan mặc thường phục đi tới cửa hàng mai táng nói tử dương ngươi đến cùng kế hoạch gì hiện tại có thể nói a Okay, t chư chương ba mươi sáu gặp ta thể chất đi lực ông tây、okay, đợi thỏ vương cảnh quan ánh mắt khẽ nhúc ních hắn tự nhiên biết rõ từ dương nói tới thọ là cái gì hỏi có năm chắc ca thử qua mới biết thử dương lời nói chưa nói quá vẹn toàn hắn người mang chư nhiều b ả o bối như ngàn năm xét đánh kiếm gỗ đạo chấn tà phá sát p h ù trên thân đạo bảo cũng là pháp ý ỉ đối phó đồng dạng lệ quỷ hoàn toàn cũng có thể hình thành trang bị nghiền ép mà dù sao tự thân tu vi quá thấp hai người hơi chút bàn bạc liền chuẩn bị xuất phát mã long nghe được như lọt vào trong sương mù kinh ngạc nói vương cảnh quan l ã o tử cái này hơn nửa đêm các người muốn đi bắt con thỏ ông tây đợi thỏ cũng không chính là bắt con thỏ à lão vương đương nhiên sẽ không nói cho mã long tình hình thực tế mà chỉ nói ta tìm từ dương là giút ta xử lý vụ án cũng không phải là đi bắt con thỏ tại ừ dương ngươi trước liền nói,、mã、Long, tiên ở trong l tiệm Mã o các ở m ộ trong một lát. Ta lập tức liền trở lại. Nhanh nửa đêm. lập liền ở lại. Lập liền là một ngày lúc l hội tụ thời điểm. Nhanh nửa ngày dương dương đêm. một âm tức tụ Từ l ắ Mã Long cái này cái tiệm h ờ điểm đi ra ngoài, có thể sẽ gặp ta. Tại i thể ra trong gặp có ta. t sẽ tối thiểu nhất có nữ quỷ tòa c h ấ n nàng chính là quỷ vương đồng dạng âm hồn tám a nào dám xâm phạm có thể chính là bởi vì nữ quỷ ở nhà mã long nào dám lưu lại hắn nhìn thoáng qua đầu bậc thang rụt cổ một cái nói tử dương ta sợ hãi nếu không ta đi chung với người a rất nhanh ba người lái xe đi tới một nhà tên là thủy ngạn vườn hoa cư xá cái tiểu khu này rất lớn và ở dẫn đầu không phải quá cao lại thêm giờ phút này đã gần k ề gần m ộ ư ơ i hai điểm trong khu cư xá không có người nào đi dạo rất là yên tĩnh dựa theo báo án người lưu lại tin tức lão vương đem xe trực tiếp mở tại báo án người ta dưới lầu hắn quay cửa xe xuống quan sát một cái chỉ vào cách đó không xa nói chính là chiếc xe kia thứ dương tiếp xuống nên làm cái gì thứ dương nhìn thoáng qua bên ngoài mở miệng nói chờ lấy là được mã long không rõ ràng cho lắm hỏi lão tử chúng ta đây là tới bắt bọn trộm xe tới không phải đâu cũng cái gì năm tháng còn có người trộm xe đợi mấy phút sau mã long có chút không chịu nổi bụng đeo lên đùm n g ủ hắn theo đêm qua gọi từ dương đi câu cá về sau trải qua hoàng hà quý nước nhìn thấy từ dương nhà vị kia nữ quỷ doa đến sắp nước cả tim gan hôm nay lại ngủ một cái ban ngày đến bây giờ có thể nói là hạt gạo chưa tiến vào l i ê n nói ngay lao t ử vương cảnh quan ta vừa mới nhìn thấy cửa cư xá miệng có đồ nướng xe còn không thu quán ta đi đúng đồ nướng tới nếu không nhìn thêm từ dương nhìn thoáng qua điện thoại thời gian mười một bốn mươi hắn có chút bận tâm mã long gặp t a có thể mã long đã xuống xe cân nhắc đến nơi đ â y đến cửa cư xá miệng không xa mã long cũng không đến mức xui xẻo như vậy chỉ có thể nói được trên đường cẩn thận một chút ta cũng không phải ba tuổi tiểu hải mã long d ở khóc d ở cười hắn đốt thuốc k h ẽ hát đi vào cửa cư xá miệng đồ nướng bên cạnh xe một hơi chọn bảy tám mươi đồng tiền đồ vật lại đi bên cạnh siêu thị mua một bao thuốc lá hoa tử ba bình nước bởi vì điểm đồ vật tương đối nhiều mà lại phía trước còn đầy một cái bội tử cũng đang chờ đợi mã long liền ngồi xổm ở đường biên vỉa hè bên trên chờ đợi trong tư xã thứ dương một mực nhìn chăm chú vào điện thoại thời gian tại thời gian nhảy đến không không không thời điểm ngoài cửa sổ xe đột nhiên một cô gió mát thổi lên đến rồi từ dương ánh mắt khẽ nhúc ních hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ liền phát hiện theo âm phong thổi qua một vị trung niên nam tử xuất hiện ở ngoài xe hắn ước lượng bốn mươi tuổi khoảng chừng n i ê n k ỷ hơi có vẻ lưng cỏng mặc một cái màu đen q u ầ n thân trên làm à u trắng giá rẻ ngắn tay trong tay mang theo một cái chén giữ ấm hướng về xe taxi đi đến đang ở đâu đang ở đâu lao vương nghe được từ dương mở miệng trước tiên liền nhìn phía ngoài cửa sổ đi nhưng mà hắn cái gì cũng không nhìn thấy từ dương cười nói quỷ hồn quỷ vật chính là từ âm khí sắc khí hình thành nếu như bọn hắn không h i ệ n hình người bình thường n ụ c nhãn p h à m thai rất khó coi gặp vương cảnh quan ta tới giúp ngươi mở thiên nhãn đương nhiên mở thiên nhãn chỉ nói là nói mà thôi từ dương chính liền cũng không mở thiên nhãn như thế nào giúp người khác mở ông hắn pháp lực vận chuyển r ỗ i xuất thủ tại vương cảnh quan trước mắt một vòng đem một vòng nhu h ò a pháp lực lưu tại vương cảnh quan trên hai mắt vương cảnh quan lập tức liền cảm nhận được giác quan của mình phát sinh một loại biến hóa vi d i ệ u hắn một lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ quả nhiên thấy một vị trung niên nam tự hướng đi xe taxi k i đồng thời mở cửa xe ngồi xuống thân hình hắn chấn động thế mà thật sự có quỷ tuy nói lúc trước hắn liền biết rõ một chút bí ẩn có thể nghe nói về nghe nói và tận mắt trông thấy là hai loại hoàn toàn khác biệt thể nghiệm trong lòng của hắn lóe lên một vòng ý sợ h ã i đây cũng không phải là vương cảnh quan g ă n nhỏ bất luận kẻ nào tại đối mặt loại này đồ vật lúc khẳng định đều sẽ sợ hãi nhưng là tự thân chức nghiệp tố dưỡng rất nhanh liền mường hắn chiến thắng một màn kia ý sợ hãi hắn đưa tay tới eo lưng ở giữa một vòng rút ra thương liền muốn xuống xe ngoa tạo lao vương lại là mang xuống tới tử dương tranh thủ thời gian giữ chặt lao vương vương cảnh quan người muốn làm gì bắt chục a vương cảnh quan nói chẳng lẽ tùy ý hắn đem xe t r n g đi t h ừ dương cười khổ không được vương cảnh quan hắn là quỷ ngươi sẽ bắt quỷ sao húng chi báo án vị kia cũng đã nói hắn mỗi lần ban đêm lái xe ra ngoài trước gừng đông sáng lại sẽ mở trở về này làm sao có thể để t r n g đây vậy làm sao bây giờ trước tạm nhìn xem hắn đến cùng làm cái quỷ gì vương cảnh quan lúc này mới thu hồi thương t h ừ dương thật dài nuối lòng một hơi ta còn chuẩn bị các loại làm rõ ràng tình trạng sau đó đi đánh điểm điểm công nước đây ngươi trực tiếp một thương cho kia quỷ hồn sập ta làm sao đánh nếu như là cửa ngại lệ quỷ phổ thông súng đạn tự nhiên không tổn thương được nhưng là từ dương lại có thể cảm nhận được một con kia quỷ hồn mười điểm yếu đừng nói lệ quỷ liền liền ác quỷ cấp độ cũng không đạt được cũng chính là cùng đại hoa tiểu học k i a u bốn cái tiểu bằng hữu không sai biệt lắm hoàn toàn là từ chấp nghiệm hóa thành loại tầng thứ này âm hồn quỷ vật quá yếu mà súng đánh bên trong lại có tiêu lưu huy nhờ thành phần tự nhiên có thể khắc chế xe taxi đánh lửa nhưng là không có lập tức phát động mà là tại tại chỗ thêm nhiệt tước chừng ba phút lúc này mới chạy đậu đó là cái lao tài xế a t ừ dương cảm khái một tiếng nói vương cảnh quan lái xe đuổi theo hà n a vương cảnh quan vừa lái xe vừa nói không bằng ngươi bằng hữu a từ dương không đợi ta đợi lát nữa cho hắn phát cái tin tức nhường hắn về trước đi chính là cửa cư sám i ệ n g lao bản hết thảy bao nhiêu tiền bảy mươi tám khối năm ngươi quét bảy mươi tám là được đồ nướng t r ư ớ c xe cần cù lao bản nương chỉ vào mã hai triều nói quét chỗ này trả tiền mã long mang theo đồ nướng đang chuẩn bị tiến vào cư xá lúc này điện thoại văng lên uy mẹ cái gì trên công trường xảy ra chuyện rồi cha ta thụ t h ư rồi hắn nhận được một chiếc điện thoại biến sắc được rồi tốt ta lập tức liền đến đứng tại ven đường mã long lấy lấy điện thoại ra bấm từ dương điện thoại lao tử nhà ta trên công trường xảy ra chút việc cha ta thụ thương ta đi trước một chuyến công trường xe taxi tới ta c ú t trước ca hắn đưa tay cả lại cả lại một cỗ t ử trong tiểu khu ra xe taxi ngồi vào tay lái phụ con mắt quét qua kinh ngạc nói sư phó là ngươi phía sau vương cảnh quan trên xe từ dương thấy cảnh này người đều tê ngoa tạo cái này chính là cực âm chi thể dễ gặp tả thể chất uy lực sau hắn không phải thần càng không thánh mẫu hắn không tính toán được tất cả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 không chừng hắn sẽ tạo ra chuyện gì nữa đây vậy hắn có thể hay không sẽ ra chuyện hẳn là không thể nào thử dương cũng không dám xác định cái k i a quỷ hồn trên thân cũng không lệ khí chứng minh hắn cũng không phải là ác quỷ thực lực của hắn rất yếu dựa theo trong nhà vị k i a quỷ vương tỷ tỷ nói mã long chính là cực âm chi thể loại thể chất này đối âm khí có áp chế miễn dịch hiệu quả đồng dạng quỷ hồn là không đả thương được hắn liền liền trong hoàng hà cái k i a quỷ nước ở trong nước cũng bị mã long lôi đến trên bờ có thể vạn nhất đây cân nhắc đến ngoài ý muốn nhân tố t ử dương quyết định nhắc nhở mã long một tiếng hắn lấy lấy điện thoại ra một bên biên tập tin nhắn vừa lên tiếng nói vương cảnh quan theo sát xem chừng chớ cùng ném đi yên tâm đi vương cảnh quan một cái tay lái đem xe cắm vào làn xe theo sát xe taxi kia về sau tràn đầy tự tin nói ta kỹ thuật lái xe ngươi yên tâm ta tại một tuyến làm thời điểm đã từng tham gia qua mấy lần đại quy mô b ắ t hành động đầu đường đua xe truy đuổi kia là chuyện thường xảy ra phía trước trên xe taxi mã long vừa lên xe liền nhận ra tài xế xe taxi hắn không khỏi nhớ tới đêm qua quỳ dị cái này tài xế xe taxi không hỏi địa phương liền đem tự mình đưa đến nhà mà lại vừa quay đầu xe liền biến mất Mã Long tài c tòa thần kinh. xế là xe taxi những ta. ta chuyên i tiết n tâm lái xe xe của hắn vẫn như cũng rất ổn mà lại không có nửa điểm tạm tâm mùa hè lớn cửa sổ xe mặc dù đóng chặt lại thế nhưng là trong xe cũng rất mát mẻ thậm chí nhuần mã long cảm thấy có chút lạnh dùng tay thử một cái điều hòa không khí miệng cũng không gió lạnh thổi ra mã long hầu kết nhấp nô nuốt một hớp nước miệng nói sư phó ngươi biết rõ ta đi chỗ nào sao biết rõ ngươi không phải muốn đi nhà ngươi công trường sao mã long xác định hắn giống như ngày hôm qua cũng không có nói cho xe taxi sư phó mục đích hắn cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô lặng lẽ cầm lấy điện thoại ra liền chuẩn bị hướng tử dương cầu cứu kết quả vừa mới cầm lấy điện thoại ra liền phát hiện t ử dương phát tới một cái tin tức mã long tiếp xuống ta phải nói cho ngươi một việc ngươi muốn chấn định tuyệt đối không nên sợ hãi mã long đầu ngón tay bay múa ba n g ba ba i ba biên tập ra một nhóm tin tức lão tử ta cũng muốn nói cho ngươi một việc ta hoài nghi cái này tài xế xe taxi có vấn đề nhưng mà hắn tin tức còn không có phát ra ngoài điện thoại liền ông chấn động t ừ dương lại mấy đầu tin tức phát tới ngươi ngồi xe taxi kêu lái xe không phải người bất quá ngươi yên tâm hắn không phải ác quỷ hẳn là sẽ không tổn thương ngươi mã long con ngươi co dù lại hắn đem vừa mới biên tập tin tức toàn bộ xóa một lần nữa biên tập mấy chữ phát đi qua lão tử cứu ta ngươi yên tâm đi nhóm chúng ta đi theo phía sau bảo đảm ngươi không có việc gì nhìn thấy tử dương hồi âm về sau mã long ăn lòng không ít hắn ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên không n ú p đ í c h thân thể có chút phát run rất nhanh nhà hắn công trường đến đây là một tòa xây hơn phân nửa thương nghiệp khu dân cư vị vu ngô thành thành tây xe taxi dừng ở cửa cư xá miệng về sau mã long trả tiền lộn nhau xuống xe nhanh như chấp chạy vào t r o n g khu cư xá xe taxi phía sau thử dương thấy cảnh này không khỏi nới lỏng một hơi xem ra ta phán đoán không có sai hắn cũng không phải là ác quỷ cũng không hạ i người thử dương mở miệng rất nghĩ hoặc thế nhưng là hắn vì sao dạng này một cái quỷ không vào âm tàu địa phủ lưu tại nhân gian không làm ác không sợ người hơn nửa buổi tối trên trộm ra thuê xe ra xe thể thao kéo người chẳng lẽ là vì kiếm tiền hay sao vương cảnh quan cũng hết sức tò mò theo sát xe taxi sau lưng sau đó bọn hắn liền thấy xe taxi kia tại ngô thành thị khu vừa đi vừa nghỉ không ngừng thượng nhân hạ nhân không có bất luận kẻ nào t ừ n g chịu đựng tài xế xe taxi hãm hại mà lúc này trên công trường mã long tại màu tép h phòng dựng tạm thời hạng mục bộ bên trong tìm được cha mẹ của hắn hắn phụ thân trên đầu bọc lấy băng g ạ c tựa hồ là đầu thù thương mã long tiến lên hỏi thăm nguyên nhân mã long mẫu thân ấp ứng nói nay thiên công trên mặt đất phát sinh một chút sự tình cha ngươi tới xử lý về sau kết quả không xem chừng ngã một phát đập đến đầu nàng lúc nói chuyện nhãn thần trốn tránh tựa hồ ẩn giấu đi cái gì đúng lúc này hạng mục bộ bên ngoài hơn mười vị công nhân tụ tập ở cùng nhau bọn hắn là trên công trường tất cả công nhân đại biểu gõ mở cửa gặp được mã long phụ thân về sau trong đó một vị trung niên nam tử cười khổ nói mã tổng hiện tại tình huống ngươi cũng biết huynh đệ chúng ta thật sự là không dám tiếp tục làm tiếp mã long phụ thân ôm đầu đứng dậy nói các vị sư phó chuyện sự tình này khẳng định là phía sau có người dợ trỏ không muốn nhìn thấy nhóm chúng ta dựa theo hợp đồng ước định thời gian bàn giao công trình cố ý chế tạo sợ hãi các ngươi trước không muốn đi chấn ăn ở lại bên cạnh đám thợ cả ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp tìm người giải quyết chuyện này mã long nghe được như lọt vào trong sương ngủ cái này cái gì tình huống tựa hồ trên công trường vấn đề cũng không phải là tự mình nghĩ đơn giản như vậy hắn đang muốn mở miệng hỏi thăm đột nhiên bên ngoài một đạo tiếng thét chói thai chuyển đến a a a a quỷ thật sự có quỷ một vị người tuổi trẻ công nhân dùng tay mang theo quần c h ạ vào hạng một bộ trên mặt hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ cả người dọa đến sắc mặt tái nhợt thân thể cũng đang phát run lắp bắp nói mã tổng trên công trường thật sự có quỷ ta vừa mới đi tiểu thời điểm ồ ồ ồ ồ ồ một cái hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi người trẻ tuổi thế mà nhịn không được kêu khóc mã tổng van cầu ngài ngài liền phát phát thiệt t â m kết toán tiền lương nhường chúng ta đi thôi ta mới vừa cùng ta bạn gái đính hôn chỉ muốn làm công kiếm chút lễ hỏi tiền không muốn đem mệnh bỏ ở nơi này vừa mới bị mã long phụ thân chấn an đi xuống mấy vị sư phó nhìn thấy một màn này sau cũng không hiểu khủng hoảng bắt đầu nhao nhao mở miệm mã long phụ mẫu gấp như trên lò lửa con ki tòa này thương nghiệp khu dân cư kỳ hạn công trình rất c ă n g hiện tại cư xá kiến thiết đến mấu chốt nhất thời điểm nếu như cái này thời điểm công nhân toàn bộ rút lui công trường náo quỷ sự tỉnh tuyên dương ra ngoài vậy hắn tòa này công trường liền xem như xong không thể dựa theo trên hiệp ước thời gian bàn giao công trình vẹn vẹn trái với điều ước kiểu cũng có thể làm cho tự mình phá sản mã long cuối cùng nghe được tiền căn hậu quả hắn dùng mình một cái mẹ nó cái này làm sao khắp nơi đều có quỷ nhưng là hắn cũng minh bạch đến tự mình đứng ra lực sắn c u n g lan thời điểm lúc này bỗng nhiên vô cái bản quắp tất cả mọi người đừng sợ không phải liền là một cái quỷ sao bắt rơi nó chẳng phải là được rồi máu đã đỗ quá nhiều trên mảnh đất này nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu chỉ cần con dân đại hán trở thành con dân đại việt ta t h á n h nhân sẽ soi sáng trung nguyên thiên hạ sẽ thái bình máu sẽ ngừng chạy đầu sẽ không rơi chương ba mươi tám người đáng thương công trường náo quỷ hạng mục bộ bên trong đột nhiên yên tĩnh trở lại tất cả ánh mắt cũng tụ tại mã long trên thân mã long bị xem có chút run dậy có thể việc quan hệ tự mình tài sản loại này thời điểm có thể nào lùi bước hắn đột nhiên liền cứng lên ngẩng đầu giữa n g ự nói ta có một cái huynh đệ chính là thiên sư truyền nhân bắt quỷ trừ tà không đáng kể mọi người nếu như tin ta hôm nay trước ổn một ngày các loại đến ngày mai ta nhường hắn đến trên công trường khai đàn làm phép nắm con quỷ kia như thế nào một đám công nhân khe khe nói nhỏ vài tiếng lúc này mới nói vị này là tiểu mã cuối cùng a được kia nhóm chúng ta liền tin tiểu mã cuối cùng một lần đợi đến bọn hắn lần lượt l y khai về sau mã long lại là chân mềm n ũ n đặt mông ngồi xuống g h ế lớn ba ba mẹ đến cùng giống như là cái vung tình hôn sao chúng ta cái này công trường mở tích hào hào tích thế nào đột nhiên liền n h á quỷ nói vậy mã long phụ thân quắt lớn một tiếng nói ngươi vừa mới c h ấ n an lòng người hoàn toàn chính xác rất hữu dụng nhưng là cái này sự tình giả dối không có thật ngươi làm sao cũng tin tưởng đây là mê tín mã long là người khuyên đ ủ lớn đây không phải mê tín trên thế giới này thật sự có quỷ ngươi đứa nhỏ này mã long m â u thân ngón tay tại mã long trên đầu đâm một cái một bộ hành s á t không thành thép bộ dạng để ngươi hào hào đọc sách ngươi đọc không đi vào làm sao hiện tại cũng bắt đầu tin tưởng lên phong kiến mê tín rồi các công nhân nói nhá o quỷ ngươi liền tin tưởng muốn ta nói nha cái này khẳng định là ngươi lớn tại sinh ý trên trận đắc tội người có người cố ý chỉnh hắn đây lao mã ngươi không phải nhận biết chúng ta lợi thông khu phân cục lao vương thế này ngươi gọi điện thoại cho hắn nhường hắn phái mấy người đến điều tra một cái mã long nghe xong mở miệng nói các ngươi nói là vương thiên thủy vương cảnh con sao đừng đánh nữa đừng đánh nữa hắn cùng huynh đệ của ta đang theo dõi một cái quỷ đâu ta vừa mới chính là ngồi con quỷ kia xe taxi tới ngươi ngồi taxi tới ngươi bảo mã đây ngạch mã long mở ra tay ta nếu là nói ta bảo mã bị một cái quỷ lái đi ra ngoài đua xe đụng báo hỏng các ngươi tin hay không mã long phụ mẫu nô thành thành bắt cho hơi vào đứng bên ngoài nhìn xem trước kia ngay tại cho hơi vào xe taxi vương cảnh quan có chút nậu từ dương chúng ta điều tra phương hướng có phải hay không xảy ra vấn đề có có khả năng đi từ dương cũng có loại cảm giác này hắn vốn cho rằng con quỷ kia có thể sẽ chơi điểm cái khác đa dạng có thể trên thực tế cũng không có hai người theo ban đêm m ộ ư ơ i hai giờ một mực theo dõi đến dạng sáng năm giờ tới gần trời mau sáng xe taxi kia lại lái về thủy nạn hoa thành cư xá đứng tại chỗ cũ xe lái xe trên xe ngồi ước chừng mười phút sau đó kéo lấy mọi mệt dưới thân thể xe mang theo cái kia y nuốt chén giữ ấm chậm dài hướng về cư xá đi ra ngoài hai người xe, n h đi theo tài xế kia ra thủy ngạn hoa thành cư xá bám theo một đoạn đi tới một tòa cũ kỹ khu nhà ở tài xế kia chưa từng dừng lại đi vào khu dân cư về sau tiến thẳng vào một tòa lao lâu hai người đi theo tài xế kia phát hiện bọn hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua bất quá hắn cũng không nói cái gì mà là tại lầu ba thời điểm ngừng lại móc ra chìa khóa mở cửa phòng chui vào lao vương muốn lên đi góc ử a lại bị từ dương ngăn cản vương cảnh quan không nên vọng động chúng ta đi trước cộng đồng tìm hiểu tìm hiểu tình huống lại nói giờ phút này trời mới vừa tờ mờ sáng cộng đồng còn không có lên lớp hai người trở lại trong xe k hít một một lát các loại đến hừng đông lúc đầu tiên là đi ăn bữa sáng vừa rồi tìm được cộng đồng sau khi nghe n ó n g cộng đồng bên trong người quả nhiên biết rõ chuyện sự tình này các người nói lao mạ a ai là cái người đáng thương nha con của hắn là cái bại não hành động bất t i ệ n hắn mẫu thân bị bệnh liệt giường hoặc có mắt thật mắt ngủ tám năm vợ của hắn chịu không được trong nhà tình huống bảy năm trước cùng lao mã ly hôn đi theo một cái nơi khác nam nhân chạy lao mã ban ngày ở trong nhà chiếu cố nhi tử hầu hạ mẫu thân buổi tối thời điểm chạy ra thuê cái này một đám chính là bảy năm ba mươi mấy tuổi nam nhân bởi vì quanh năm mệt nhọc nhìn so năm mươi tuổi còn già hơn nửa tháng trước lao mã ban đ ê m ra xe thời điểm bởi vì mệt nhọc quá độ mà đột tử tại trên xe ai thương hại hắn mẹ già cùng nhi tử cũng không biết do nên như thế nào sinh tồn nhóm chúng ta cộng đồng bên này đã đem trong chuyện này báo lên hy vọng ban ngành liên quan có thể chú ý hỗ trợ giải quyết hết vấn đề này đi hai người đi ra cộng đồng phòng làm việc tại cửa ra vào trên bậc thang ngồi xuống lao vương móc ra khói phát cho từ dương một cái hai người yên lặng hút xong một điếu thuốc về sau lại là một m trận trầm mặc lao vương vừa rồi hỏi từ dương ngươi là phương diện này chuyên gia bình thường gặp cái này sự t ì n h ngươi sẽ xử lý như thế nào ta cũng là mới ra đời từ dương cười khổ nói ta xuất đạo đến nay thấy qua quỷ còn chưa đủ hai tay số lượng có hại người quỷ nước họa quỷ có đáng yêu tiểu quỷ mỹ lệ nữ quỷ có thể loại này quỷ hồn chưa bao giờ từng gặp phải người đều chết rồi biến thành quỷ lại bởi vì một ngụm chấp nghiệm lo lắng trong nhà phụ mẫu đứa bé không người chiếu cố ngày qua ngày tái diễn khi còn sống sinh hoạt thậm chí có khả năng liền chính hắn cũng không biết rõ mình đã chết đi hủ dọa hắn đánh điểm công đức từ dương đạo đức danh giới cuối cùng không cho phép hắn làm ra cái này sự t ì n h tới hắn nghĩ nghĩ nói vương cảnh quan có thể hay không giúp một chút hỗ trợ thu xếp tốt l a o mã mẹ già cùng nhi tử cụ thể phải tốn bao nhiêu tiền ta bỏ ra ta mấy năm nay làm chết người sinh ý ngược lại cũng có chút tích xúc không có vấn đề lao mã không hề nghĩ ngợi đáp ứng xuống nói chuyện sự tình này ta sẽ chủ động đi chạy tương quan ngành hẳn là có kinh phí cấp phát cùng quy t ừ thiện sau khi nói xong dừng một chút lại hỏi cho nên ngươi vẫn là phải nắm hắn thử dương lắc đầu hắn lại không làm sằng làm bậy ta bắt hắn làm gì chỉ là hắn tình h u ố n g quá đặc thù h ồ n thể quá yếu toàn bằng một ngụm chấp n i ệ m chống đỡ nếu có một ngày hắn phát hiện tự mình chết rồi hiểu ra tới về sau sợ rằng sẽ trực tiếp hồn phi phát tán mặt khác hắn mẫu thân nhi tử vốn là người yếu trường kỳ sinh hoạt chung một chỗ thụ âm khi xâm nhiễm sợ rằng sẽ càng thêm nghiêm trọng từ dương đứng dậy vỗ vô trên mông đất người mau chóng đi chạy phương pháp các loại có kết quả về sau nhóm chúng ta lại đi nhà hắn đi quay đầu lại nhìn thoáng qua kia tòa nhà cũ kỹ c ư xá từ dương tiện tay trận một chiếc taxi về tới cửa hàng mai táng hắn vừa mới tiến cửa tiệm mã long tới hắn mang theo phụ mẫu vừa vào cửa nhân tiện nói lao tử giang hồ cấp cứu giúp ta một việc nhà ta trên công trường n h á o quỷ hắn không phải thần càng không thánh mẫu hắn không tính toán được tất cả vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ gian a n gia tăng thực lực của mình đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu kiếp nạn ta là chính kiếp nạn của chư thiên văn tộc mời các bạn đón đọc và chứng kiến cuộc hành trình của hắn trở thành kẻ mạnh nhất Trường Tri Địa, Lư Sơn Phúc Địa. Thúc thúc,、Azi. Tử trường tình tốt, một lát thường tự Lư Dương hướng Mân Giang Điệng, Sơn Điệng. đứng dậy, vội vàng nên đón, kinh ngạc nói, công trường nháo quỷ. Cái gì tình huống? Hắn cùng、Mã、Long quan cùng lên liền xuyên Long nhà chạy, tự nhiên nh gì 39, Mã Long Phụ Mẫu. Mã vội Cái kia A-Z. là Phúc cấp hệ chạy, dậy, vô quỷ. sẽ chuyên môn đến trong tiệm mua đồ vật chiếu cô xin h ý lại một mực không biết rõ từ dương có bản lĩnh thật sự đem qua tại trên công trường nghe mã long nói có cái mui có mắt cẩn thận hỏi một chút buổi sáng hôm nay liền cùng nhau tới mã long phụ thân cười khổ một tiếng đem trên công trường sự t ì n h tự thuật một lần nguyên lai、like、sớm tại một tuần trước trên công trường liền có nháo quỷ nghe đồn truyền ra nghe nói là có một vị công nhân ban đêm làm thêm giờ thời điểm thấy được một cái hồng y nữ quỷ theo ngoài cửa sổ nhẹ nhàng đi qua đánh vậy sau này sự tình liền trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản mỗi ngày ban đêm cũng có người đụng quỷ gạt tạ từ h chí phó, nhà thời nhét hầm đánh thổ chi loại sự tình, đã phát sinh nhiều lần, mặc dù không có tạo thành bất luận cái gì thụ thương, có thể công nhân đều bị bị hủ không nhẹ. ậ luận m một đêm điểm, miệng mũi mặc có cầu cầu Cái có cái có công trong. tưởng, tạo bất t vị vào vào bị bị bị sư sự ban bên bỏ lần, đi đã đều loại quỷ gì gì dù dương à, thúc thúc nghe mã long nói ngươi là đạo môn thiên sư truyền nhân thủ đoạn phi phạm có thể bắt quỷ trừ tà cho nên thúc thúc muốn tìm ngươi giúp b ậ t điệu đi ta trên công trường làm một trận pháp sự mã long phụ thân gọi mã trung quốc hắn cái này mấy ngày vốn tóc bạc rất nhiều cười khổ nói mấy năm gần đây kiến trúc ngành nghề không dễ chơi nhà chúng ta công ty mấy năm liên tục t hao tổn thật vất vả cầm súng cái này hạng mục lớn mắt nhìn xem liền muốn bàn giao công trình kiếm tiền kết quả lại phát sinh cái này sự tình nếu như không thể giải quyết công nhân không dám lên lớp kéo kỳ hạn công trình tiến độ nhóm chúng ta chẳng những lấy không được phía sau khoản tiền chắc chắn hạng còn phải bồi một số lớn bồi thường kiểu đến cái kia thời điểm ta liền thật muốn phá sản cái này mấy ngày mã trung quốc buồn cơm cũng ăn không vô hồng ý nữ quỷ từ dương nghe vậy suy nghĩ một chút nói mã thuốc không cần lo lắng dạng này buổi tối hôm nay ta đi ngơi trên công trường đi một vòng giải quyết con quỷ kia như thế nào mã trung quốc vui vô cùng lúc này theo trong bóp ra móc ra nằm sấp bách nguyên tờ từ dương đã tạ chút tiền ấy không thành k í n h ý coi như là ta hiếu kính cho đạo tổ tiền hưng ơ hỏa mã long cha hã tiền từ dương tự nhiên không thể nhận nhưng là cũng không thể không thu là một nhóm có một nhóm quy củ đặc biệt là bắt quỷ trừ t à môn này nghề kiên kỵ rất nhiều tượng trưng thu hai trăm khối từ dương nói ta cần chuẩn bị một cái sau khi trời tối ta sẽ đúng giờ đi công trường mã trung quốc lại nói một chút cảm tạ từ dương cười nói mã t h u c ta cùng mã long là quan hệ như thế nào chúng ta một người nhà không nói hai nhà lời nói đúng các ngươi đã ăn cơm chưa s ắ t vách đường phố bên kia mới mở một nhà hiệu ăn bên trong đồ ăn không tệ ta mời các ngươi ăn bữa cơm đi mấy năm này mã long nhà đối tử dương rất chiếu cố điểm này tử dương tâm lý năm chắc thì mã long một người nhà ăn một bữa việc nhà cơm tử dương lại cho nhà vị kia gói mấy phần đồ ăn trở lại trong tiệm lúc đã là giữa t r ư a hắn đi vào lầu hai đem đồ ăn p h ó n g tới trên bàn cơm cười nói quỷ tỉ tỉ ăn cơm á nữ quỷ vèo bay ra tại mỗi một, món ăn trên người một, cái, lộ ra một bộ thỏa mãn biểu lộ nói không tệ không tệ nhà này đồ ăn hương vị rất tốt về sau một ngày ba bữa liền gọi nhà này nhà này đồ ăn lao đắt ngẫu nhiên gọi một lần v ẫ n được một ngày ba bữa ta có thể ăn không d ậ y nổi t ừ dương nói thầm một tiếng nữ quỷ phủi từ dương một cái thản nhiên nói tiền tài chính là vật ngoài thân sinh không mang đến không chết mang đi làm gì coi trọng như thế dạng này ngươi h ả o h ả o chuẩn bị một cỗ xe ngựa ba ngày sau đó b ả n vương dẫn ngươi đi đ à o b ả n vương vật bồi táng bảo đảm bảo ngươi một đêm trần hạng dầu t ừ dương mừng rỡ vội vàng đáp ứng hắn lại nói đúng rồi quỷ tỷ ngươi hôm nay chỗ ở, ở trong nhà cũng một cả ngày nếu không ban đêm cùng ta cùng đi ra đi dạo nữ quỷ sao có thể không biết rõ từ dương tâm tư nàng mặc dù không có xuống lầu có thể đối với lầu xảy ra chuyện gì lại là rõ rõ r à n g ràng hỏi ngươi là muốn cho bản vương giúp ngươi đi đối phó cái kia hồng y nữ quỷ à? đúng thế hồng y lệ quỷ không phải dễ đối phó như vậy phát bảo của ta tuy nhiều có thể tự thân tu vi quá yếu công trường thượng nhân quá nhiều ta lo lắng xảy ra ngoài ý mớn làm bị thương người bên ngoài thứ dương gật đầu nói ra tự mình lo lắng nữ quỷ lại là nói ai nói cho ngươi mặc áo đỏ liền nhất định là hồng y lệ quỷ rồi nàng c o ngón n đúng ra đầu ngón tay một đạo huyết quang bay ra rơi vào từ dương trên thân mợ miệm nói đây là một đạo bản vương bản mệnh k h í tức có thể tự bảo đảm ngươi không bị làm sao bản vương ban đêm còn muốn đổi theo phim lười nhác chạy loạn t ừ dương lười nhác chạy loạn trước ngươi ban ngày đêm tối ngay cả ta đi nhà xí đều đi theo ta nói như thế nào bất quá nữ quỷ nói thật giống như không có vấn đề mặc áo đỏ liền nhất định là hồng y lệ quỷ sao áo đỏ ngoại trừ có thể phân chia quỷ hồn cấp độ bên ngoài cũng có thể đơn thuần chỉ quần áo nhan sắc tỉ như trong nhà vị này chính là mỗi ngày một thân đỏ cũng không gặp nàng đổi qua quần áo thay quần áo tự dương trong lòng đột nhiên động một cái thăm dò tính hỏi q ỷ tỷ tỷ ngươi muốn quần áo không mớn nếu như ngươi muốn quần áo mới cứ mở miệng ta tự mình giúp ngươi làm mấy bộ sau đó đốt cho ngươi cùng lúc đó đại hạ đông nam duyên hải mân giang mân giang làm â n bất dòng sông to lớn nhất liên quan tới nó có rất nhiều mỹ lệ thần thoại tương truyền tại mân giang dưới đáy có một tòa thần bí lư sơn người bình thường n ụ c nhãn p h ả m thai không cách nào trông thấy chỉ có tu hành đến nhất định năng lực người mới có thể nhìn thấy mà ở trong đó chính là lư sơn đạo chố khởi nguyên lư sơn đạo là tại đường tống thời kỳ hình thành là thần công diệu tế chân quân hứa thiên sư truyền thừa nói mạch một trong cung phụ chính là lư sơn cửu làng mông sơn thất làng triệu hầu tam làng trương triệu nhị l à n các loại pháp thần là đại hạ phương nam trọng yếu nhất giáo phái một trong mà lư sơn đạo lại có hai cái c h i hệ trong đó một cái là tôn sùng vũ pháp ô đầu phái cái này ô đầu phái p h ụ pháp chủ c h â n quân là tông sư nhiều đi t ă n g sự khu ma sự tỉnh ngoài ra còn có hồng đầu phái cái này hồng đầu phái lại xưng tam nai phái p h ụ lâm trần lâm lý tam nại nữ thần là tông sư tu hành lại là tịnh minh đạo một mạch đạo pháp trần đạo trưởng chính là lư sơn đạo hồng đầu phái nhất hệ bên trong trường lão là tam nai phu nhân bên trong thuận thiên thánh mẫu trần tính cô một mạch viết mạch hậu nhân theo linh châu trở về sau Chân đạo trên ư Lư ở n vàng đổi tới Mân Giang, tiến vào kia trong truyền Sơn g vội đổi tới kia thuyết vào b thực r o n này Sơn núi, n g Cái là tuy Lư ư n trên g t h tế lại là đạo phiếu miệu, giống gian một hòn đảo, mây mù phiếu miều, đạo cung mọc tiên Trên thực tế, hòn như như nhân cảnh. cung rừng, đảo, bản này chính là nhân gian tiên cảnh tại cổ đại lư sơn thế nhưng là danh xưng động thiên phúc đ ị a tồn tại máu đã đ ố quá nhiều trên mảnh đất này nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này v ấ y máu chỉ cần con dân đại hán trở thành con dân đại việt ta t h á n h nhân sẽ soi sáng trung nguyên thiên hạ sẽ thái bình máu sẽ ngừng chạy đầu sẽ không rơi c h ư n g b cho nữ quỷ tỷ tỷ cắt quần áo mây mù lượn lờ lư sơn phía trên trần đạo trưởng cất bước mà đi tiến vào một tòa đạo cung bên trong tòa này đạo cung bên trong thờ phụng một tôn cao lớn t ư ợ n g thần chính là thần công diệu tế chân quân hứa tốn hứa thiên sư mà tại kia thần công diệu tế chân quân tượng thần q u ả n g t r ư ờ n g thì là vài tòa nhỏ một vòng t ư ợ n g thần phân biệt là lý tam n ư ơ n g trần t ĩ n h cô cùng lý sa mẹ ba vị phu nhân cái này ba vị phu nhân tương truyền là kết nghĩa kim lan tìm u ộ i tu hành lư sơn đạo pháp c h ả m yêu trừ ma cuối cùng công đức viên mãn thụ phong nguyên quân là chuyên môn bảo hộ phụ nữ nhi đồng nữ tiên cho nên cũng cứ gọi tam lại phụ nhân bà nhũ nỗ mẹ tại đạo giáo trong thần th là cứu trợ phụ nữ khó sinh c h i thần cho nên có cái thuận tiên mẹ đẻ xưng hảo truyền đến hậu thế dần dần thành thuận tiên thánh mẫu trừ cái đó ra đạo cung bên trong còn thờ phụng một chút pháp thần bài vị phạm lưu sơn đạo đệ tử như tu tập tương ứng thỉnh thần c h i pháp từ nơi sâu xa thậm chí có thể mượn dùng một tia pháp thần c h i lực ra chỉ tự thân tượng thần bài vị trước đó một vị lao đạo khoanh chân ngồi tại trên bộ đoàn quanh người hắn tản ra một cố kỳ lạ đạo vận cho người cảm giác phản phất cùng tiên địa hòa thành một thể sư phó trần đạo trưởng tiến nhậm đạo cung liền trực tiếp tại lao đạo trước người bài số dưới ô lao đạo chậm rãi thản nhiên nói ngươi trở về rồi t h ị n h minh nhấn phải t r ă n g đắc thủ trần đạo trường lắc đầu hứa chi viễn trong mộ thi cốt ta gặp cô kia thi cốt cũng không phải là hắn mà lại nhà của hắn có một tôn quỷ vương t ò a c h ấ n ta không dám hành động thiếu suy nghĩ hứa chi viễn là cái gì tu vi hắn hai mươi mấy năm trước liền tu thành thần cảnh cho dù thân chịu trọng thương tu vi rơi xuống cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy kia lao đạo nhàn nhạt mở miệng nói hắn giả chết thoát thân có lẽ liền có âm m ư gì mà lại một tôn quỷ vương cũng không thể coi thường chuyện sự tình này hoàn toàn chính xác đến bàn bạc kỹ hơn nửa tháng nữa chính là ta lư sơn đạo tình đến lúc đó tất cả mạch trưởng giáo đều sẽ t ề tụ một đường ta sẽ ở hôm đó đưa ra việc này bàn bạc ra cái sách lược vẹn toàn đến trần đạo trưởng bất đắc dĩ thối lui hắn là đạo cảnh tu vi đối đầu quỷ vương không có chút nào nửa điểm phần thắng nếu không không cần bay về l ư sơn vệ i t m i n h cái này đây là quần áo nô thành dụ dân n g a i cửa hàng mai táng nữ quỷ tung bay ở một bên nhìn xem từ dương thao tác nhịn không được nói y đi phục như thế cái gì cũng che không được như thế nào mặc ra ngoài từ dương cầm lên trong tay dùng giấy vàng cắt may ra quần áo cười nói tỉ tỉ ngươi đây liền không hiểu được đi cái này gọi áo ngực là nội ý ý、ấy. tại các ngươi cổ đại tựa hồ là gọi khinh n h ậ n c ảo a liền cùng ngươi mặc lên người cái yếm không sai bị ệ lắm ngươi ngươi không nên nói lung tung nữ quỷ đỏ mặt nàng bị giáo dục nhưng nàng cảm thấy cùng một cái nam nhân cùng một chỗ thảo luận áo lót cái yếm là một cái phi thường xấu hổ sự tình nhưng là nhưng lại có như vậy một tia khó mà hình dung kích thích cảm giác ta nói sai sao thứ dương kinh ngạc hẳn là ngươi không mặc áo lót ẩm nữ quỷ nắm lên nắm tay nhỏ một quyền đập vào từ dương trên ngực khẽ tiêu nói để ngươi nói vậy nàng cái này một quyền tiếng sâm lớn hạt mưa nhỏ chỉ nghe kia phanh một tiếng sợ là một con trâu đều có thể đánh chết nhưng trên thực tế xuống trên người từ dương lại là gai ngưỡng ngỡ từ dương một thời gian lá gan lớn hơn hắn nhìn xem trong tay cắt may da quần áo nói đáng tiếc ta kỹ thuật không được da da của ta tiễn chỉ thuật kia mới gọi nhất tuyệt cắt da đồ vật sinh động như thật nếu không ta trực tiếp cho ngươi cắt một bộ v i ề n gen ngươi sau khi mặc vào thông khí tính càng tốt cái gì v i ề n gen cái gì thông khí nữ quỷ hoàn toàn nghe không hiểu nhưng là luôn cảm thấy không phải cái gì tốt lời nói túi đầu nói ta là quỷ không cần thông khí từ dương lại tìm đến mực nước đem t i a cắt ra cái lồng nhuộm thành màu đen hắn lại vắt hết b ó c cắt ra một đôi tất chân cũng tương tự nhuộm thành màu đen nữ quỷ không hiểu cắt thuận tiện vì sao muốn một màu t ừ dương cười không nói không hắn vui tất đen thôi đương nhiên cái này sự t ì n h là không thể nói cho nữ quỷ sau đó t ừ dương lại cắt một cái nữ sĩ ngắn tay hào thun nhuộm thành màu trắng nhìn thoáng qua thời gian lập tức buổi tối thế là lấy cờ nói q u ầ n ngày mai lại cắt quỷ tỉ tỉ ta trước đem cái này mấy bộ y phục đốt cho ngươi ngươi thử một chút vừa người không vừa vặn nữ quỷ tức giận mắng không có quần như thế nào thử t i ê n tâm đi cái này hóc thun do ta thiết kế là dài rộng có thể bao trùm ngươi mông sẽ không lộ hết nữ quỷ đánh đáy lòng là cự tuyệt nhóm chúng ta minh triều nhưng không có nữ tử d á m mặc loại này trên quần áo đường phố minh triều là minh triều bây giờ là bây giờ người ta phương tây bên kia một chút nữ nhân đều hô hào giải phóng hai mươi để trần mông cũng đi đầy đường chạy từ dương một chỉ ngoài cửa sổ nói ngươi xem trên đường cái những cái kia nữ nhân không đều như vậy mặc nữ quỷ nhìn sang bây giờ chính là giữa hè khí trời nóng bức trên đường mặc mát lạnh trang phục hệ bội tử hoàn toàn chính xác không b t nàng đọ mặt gật đầu t ừ dương không kịp chờ đợi tìm đến trậu than cầm quần áo thiêu đốt thiêu hủy sau một khắc nữ quỷ trong tay một đôi tất đen một cái màu đen còn chữ tê một cái màu đen cháo cháo cùng màu trắng ngắn tay xuất hiện nàng nhăn nhăn nho nhó tiến vào phòng ngủ lâm quan môn trước đó đem đầu nhô ra mắng không cho phép nhìn lén ngươi dám nhìn lén ta liền đào mắt của ngươi yên tâm đi ai nhìn lén ai là chó con chỉ nghe trong phòng ngủ một trận tất tất tắc, tắc thanh c t â m chuyển đến không đồng nhất một lát rực rỡ hẳn lên nữ quỷ đi ra nàng mặc tất đen nửa người trên là màu trắng ngắn tay á o thun ghim đơn ngựa bởi vì là lần thứ nhất dạng này m có vẻ phi thường thẹn t h ù n g đỏ mặt túi đầu không dám nhìn nhiều từ dương từ dương một thời gian xem ngay người mặt của nàng hình khí chất thuộc về loại kia tiểu gia bích ngọc hình phối hợp trên một bộ này quần áo đặc biệt là thẹn t h ù n g thần sáp đơn giản chính là thuần dục thiên trần nhà gặp từ dương nửa ngày không lên tiếng nữ quỷ d ậ m chân hỏi thế nào có phải hay không rất khó coi từ dương vốn muốn nói rất đẹp có thể hắn biết rõ có lẽ vừa nói như vậy nữ quỷ liền không mặc lúc này lao đi nước bọn thản nhiên nói còn được chưa so ngơi bộ kia áo đỏ ngược lại là dễ nhìn mấy phần tối thiểu nhất một bộ này quần áo hơn phù hợp hiện đại ra ngoài dạo phố mua sắm hiện hình cũng sẽ không bị người chú ý tới thật sao nữ quỷ thật cao hứng nói từ dương cám ơn ngươi từ khi sau khi ta chết đến bây giờ đã hơn năm trăm năm không đổi qua quần áo mới từ dương thì là vui thích nói không cần cám ơn đổi minh nhi nhàn ta nhiều giúp ngươi thiết kế mấy bộ t ố t ngươi ở nhà trong tiệm ta đi giúp mã long bắt quỷ hắn thay đổi l ả bảo theo trong tiệm lấy một sấp giấy vàng mấy cây ngọn nến một cái trường hương lúc này mới ra cửa lái xe dựa theo mã long gửi tới định vị thẳng đến công trường mà đi rất nhanh đến công trường giờ phút này sắc trời đã triệt để đen lại k i ê n màu thép phòng dựng hạng mục bộ t r u n g quanh vây đ ầ y công nhân bọn hắn đạt được thông chi nghe nói hôm nay có một vị đại sư muốn tới bắt quỷ lòng hiếu kỳ đem ra sử dụng phía dưới cũng chạy tới xem náo nhiệt thứ dương dừng xe ở công trường cửa ra vào cất bước đi vào đinh nữ quỷ nhận lấy kinh hãi điểm công đức ba mươi từ dương ngoa tạo chân của ta mới vừa rào bước tiến lên công trường cửa lớn điểm công đức liền đến rồi cái này nữ quỷ chẳng lẽ đ ồ hè nhát máu đã đỗ quá nhiều trên mảnh đất này nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này vấy máu chỉ cần con dân đại hán trở thành con dân đại việt ta thánh nhân sẽ soi sáng trung nguyên thiên hạ sẽ thái bình máu sẽ ngừng chạy đầu sẽ không rơi t r ư ơ n g bốn mươi mốt tiểu m ộ i m ộ i ngươi vì sao khóc thương tâm như vậy t h ừ dương n g ẩ n đầu nhìn lại công trường bên trong chưa làm xong t ầ n g tòa nhà cao thấp cấp độ bất bình cần chụp hình tháp xe từng cái thẳng nhập bầu trời đêm tối nay ánh trăng coi như sáng tỏ thế nhưng là toàn bộ công trường lại bao phủ tại một cỗ không h i ể u hát cám bên trong tia từng chiếc từng chiếc chiếu sáng đèn tản ra màu da cam ánh đèn chiếu vào các nơi có vẻ phá lệ quỷ dị ánh đèn chiếu không tới chỗ bóng tối ẩn ẩn sức sức tựa hồ có cái gì đồ vật đang nọng n ậ y toàn bộ công trường phía trên hình như có một đoá mây đen phiêu đãng một màn này người bình thường đục nhãn p h ả m thai không cách nào trông thấy có thể từ dương pháp lực nhất chuyển lại là xem rõ rõ r à n g r à n g cái này nữ quỷ duy nhất một lần có thể vì ta cung cấp ba mươi điểm công đức mặc dù không bằng chân chính hồng ý lệ quỷ thế nhưng không kém nhiều lắm từ dương trong lòng nghĩ lại càng thêm nghi ngờ loại này quỷ hồn so với tự mình gặp phải h ỏ a quỷ quỷ nước càng thêm cường đại như kia quỷ nước h ỏ a quỷ chỉ có thể thao không thủy hòa đến hại người hơn lớn mạnh một chút lệ quỷ lại có thể ảnh hưởng người tinh thần khống chế ngươi đi tự mình hại mình thậm chí là tự sát đây chính là dân gian thường nói quỷ nhập vào người lao tử người rốt cuộc đã đến mã long nhìn thấy từ dương lập tức chạy chậm tiến lên đón thấp giọng nói những công nhân này sư phó cũng muốn nhìn ngươi một chút vị này đại sư là thế nào bắt quỷ đợi lát nữa ngươi cần phải hào hào biểu hiện ra một cái yên ổn lòng người bằng không bọn hắn đoán chừng trong đêm sẽ cuốn gói quyển chạy trốn trong lòng ta biết rõ t ừ dương tự nhiên biết rõ trấn an lòng người đạo lý bằng không hắn cũng sẽ không ở trong tiệm liền đem đạo bào mặc vào hắn người mặc bắt quái đạo bào, chân đạp chu lý đầu đội đã quan cầm trong tay kiếm gỗ đào long tướng hổ bộ nhanh chân hướng về hạng mục bộ đi đến cả người trên thân pháp lực lưu chuyển đúng là rất có vài phần cao nhân khí chất mã long cao giọng nói mọi người nhường một chút nhường một chút từ đại sư đến rồi đám người đồng loạt nhìn lại từ dương chỉ huy đám người theo hạng mục bộ bên trong rời ra ngoài một tấm cái bản đem ngọn đến lưu hương nhu mệ các loại khai đàn làm phép công cụ bày đi lên vây xem công nhân bên trong có người nghi ngờ nói cái này đại sư liền râu rịa cũng không có nhìn còn trẻ như vậy đẹp trai không giống như là có đạo hạnh bộ dáng đại sư bộc lộ tài năng thôi có người ồn à o thậm chí cầm điện thoại đối tử dương quay phim từ dương cười cười hắn con ngón búng ra đầu ngón tay ngọn lửa thoát ra đem ngọn đến hương hỏa thiêu đốt k i a chất vấn người hiển nhiên là h i ể u công việc hắn nói ta tại trong phim ảnh nhìn qua cái này hư không nhóm l ử a thủ đoạn bất quá là t r ư ớ n g nhãn pháp mà thôi lợi dụng châm rất thấp lân trắng vẫn là cái gì đổ vợ thật sao từ dương vỗ tay phát ra tiếng xoặt một cái nắm đấm lớn nhỏ hỏa đoạn lơ lửng tại trước người hắn vung tay lên kia hỏa đoạn hưu bay ra đập vào mấy chục mét có hơn hạt cắt trồng lên chỉ nghe phịch một tiếng ánh lửa cắt đá bay loạn giống như sinh ra kịch liệt bạo tạc đồng dạng hắn cười nói đây là ch một thời gian vây xem đám người hít vào khí lạnh kia chất vấn người đỏ mặt ấp úng nửa ngày nói không nên lời m ộ t câu cùng lúc đó đinh nữ quỷ nhận lấy kinh hãi điểm công đ ứ c ba mươi lại một đạo hệ thống nhắc nhở âm trong đầu vang lên từ dương trong lòng hơi động đưa mắt nhìn một phía cũng không phát hiện nữ quỷ tung tích nhưng là hắn có thể xác định kia nữ quỷ hẳn là giấu ở nơi nào đó đang lặng lẽ nhìn chăm chú vào nơi này mà lại nàng là gan tương đối nhỏ tựa hồ rất tốt hủ dọa bộ dạng thế là liền giả vờ giả v ị cầm trong tay kiếm gô đào dựa theo trong trí nhớ lao ra từ tại nông thôn khai đàn làm phép sự tình lúc động tác múa lên t ừ dương biết rõ đạo sĩ khai đàn làm phép bình thường là phải phối hợp nghiệm tụng t ị n h đàn chú nhưng mà hắn cũng sẽ không t ị n h đàn chú ngược lại là phi tiên độ nhân kinh bên trong có một loại thần chú tên là kim quang thần chú đây là đạo môn tám đại thần chú một t r o n g tay hắn cầm kiếm gỗ đ ạ o chân đạp c ử u cung bắt k h á i miệng tụng kim quang thần chú quát tháo xuân lôi nói thiên địa huyền t ô n g vạn khí bản căn quảng tu ước kiếp chứng nhận ta thần thông tam giới trong ngoài duy nói đ ộ tôn thể có kim quang che chiếu thân ta nhìn tới không thấy nghe chi không nghe thấy đạo thiên địa kim quang n h a n hiện che bảo hộ chân nhân cấp cấp như luật lệnh yêu ma t ả ma mau mau hiện hình một tòa cao ốc nơi hẻo lánh nơi này âm phong quét một cái nữ quỷ giấu kín tại bóng mở phía dưới nàng mặc một bộ áo đỏ một đôi mắt theo từ dương tiến vào công trường cửa lớn một khắp này nàng liền thấy được từ dương quỷ vương cái này đạo sĩ trên thân vì cái gì có quỷ vương k h í tức thật là đáng sợ chẳng lẽ hắn nhưng thật ra là một cái quỷ vương muốn tới thu bản cô nương làm ép trại quỷ phu nhân a khống hòa thuật nhập đạo tri cảnh làm sao bây giờ làm sao bây giờ có cao nhân tới bắt ta ô ô ô ô nữ quỷ sợ quá khóc khóc âm phong ồ ô, ô, ô rung động theo tử dương khai đàn làm phép miệng tụng kim quan g thần trú lúc k i a nữ quỷ trong mắt nhưng lại là mặt khác một bộ cảnh tượng nàng trông thấy cái k i a đạo sĩ trên thân tựa hồ có kim quan g và trượng k i a từng sợi kim quan g liền phẳng phất mặt trời ánh sáng tản ra cực nóng qua n mang dù là cách xa nhau mấy trăm mét cũng tiêu h đốt trên người nàng khói xanh ứa ra thế là từ dương trong đầu hệ thống nhắc nhở âm một đạo đón một đạo văng lên mà cái này nữ quỷ thì là lên tiếng khóc giống lên đinh nữ quỷ nhận lấy tinh hãi điểm công đức ba mươi đinh nữ quỷ nhận lấy tinh hãi đúng i ể m c lúc này đột nhiên từng đợt đứt quán tiếng khóc vang lên từ dương dừng lại bước chân không còn tụng niệm kim quan g thần chú là cái kia hồng ý nữ quỷ đáng khóc có người nói nhỏ do đến rất nhiều công nhân sư phó không tự chủ được lùi lại mấy bước từ dương đứng vậy an ủi mọi người đừng sợ có ta ở đây nơi này các ngươi không có việc gì dạng này ta đi kia tòa nhà cao ốc tìm tòi hư thực bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn t ừ dương cầm trong tay kiếm gỗ đ ả o phất tay lại lấy ra lão gia tử lưu lại một tâm c h ấ n tà phá sát phủ cất bước đi tới kia tòa nhà cao úc liên nhìn thấy tại chưa làm xong cao úc nơi hẻo lánh bên trong một cái hồng y nữ quỷ đang ngồi ở trên mặt đất hai tay vây quanh ở trước ngực thân thể lắc một cái lắc một cái khóc đinh nữ quỷ nhận lấy kinh hãi điểm công đức ba mươi đinh t ừ dương vui vẻ nói cái kia tiểu m u ộ i muộn ngươi vì sao khóc thương tâm như vậy hắn không phải thần càng không thánh mẫu hắn không tính toán được tất cả vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ gian nan gia tăng thực lực của mình đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu kiếp nạn ta là chính kiếp nạn của chư thiên v ạ n tộc mời các bạn đón đọc và chứng kiến cuộc hành trình của hắn trở thành kẻ mạnh nhất chương bốn mươi hai thu hoạch khổng lồ thúc t h i ế t nữ quỷ nữ quỷ nghe tiếng đ ỗ n g nhiên q u a y đầu lại các loại trông thấy một thân đạo bảo tay phải kiếm gỗ đ ạ o tay trái chấn tà khu sát phủ từ dương lúc lập tức bị hù hồn phi phát tán tóc cũng dựng lên a a a a đạo gia tha mạng không muốn bắt ta hưu nàng trực tiếp hoa thành một đạo âm khí theo đại lâu một bên khác bay ra ngoài không được từ dương sắc mặt khẽ nhúc ních tự mình là thụ mã long phụ mẫu chi mời tới bắt quỷ hôm nay nếu để cho cái này hồng y nữ quỷ trốn thoát đây chẳng phải là thất tín với người bên ngoài nhiều như vậy công nhân sư phó nhìn xem đây sự tình nếu là không làm được bọn hắn khẳng định lo lắng hãi hùng không dám tiếp tục lưu lại trên công trường đến thời điểm hết thẻ cuốn gói trong đêm chạy trốn mã long cha hắn liền phải phá sản thế là không nói hai lời đuổi theo kêu lên tiểu muội muội đừng chạy hắn cái này một đuổi theo k i u nữ quỷ càng sợ hơn thế là đinh nữ quỷ nhận lấy kinh hãi điểm công đức ba mươi đinh lại liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm hưởng cái này khiến vốn định lấy chấn tà khu sát p h ù chấn áp nữ quỷ từ dương phát hiện mới cơ hội buôn bán yên lặng thu hồi trong tay lá bửa nghĩ lại nói thật vất vả gặp được một cái đồ hè nhát n cứ như vậy thu thật là đáng tiếc không bằng nhiều hù dọa một chút nàng nhiều đánh điểm điểm công đức hắn người mặc đạo bảo cầm trong tay kiếm bố đạo đuổi sát sau lưng nữ quỷ pháp lực vận chuyển lục địa phi hành thuật thi triển mà ra tốc độ càng nhanh thử dương trong lòng hơi đậu hệ thống giao diện thuộc tính triển khai lục địa phi hành thuật cho ta thêm điểm đinh điểm công đức một trăm chúc mừng tốc chủ ngài lục địa phi hành thuật đạt được nhất định tăng lên lại thêm đinh điểm công đức một trăm từ dương bốn tổng cộng hao phí ba trăm điểm công đức tăng lên lục địa phi hành thuật quả nhiên trong đầu một trận cảm ngộ hiện lên thật giống như hắn khổ luyện môn khinh công này mấy năm thời gian lập tức cả người tốc độ trận tăng năm thành phía trước lúc đầu phát hiện kêu tiểu đạo sĩ đuổi không kịp tự mình ngữ quỷ vừa mới nới lỏng một hơi nàng một bên bay về phía trước một bên quay đầu lại nhìn thoáng qua cái này xem xét lập tức bị hù nàng sắp n ư c cả tim gan a a a đây không có khả năng hắn làm sao đột nhiên nhanh như vậy rồi cái này thối đạo sĩ đến cùng lai lịch ra sao người mang quỷ vương khí thức trong tay hắn thanh kiếm kia cũng cho ta một loại uy hiếp rất lớn đoán chừng ta bị đánh trên hai kiếm liền phải mất mạng đáng chết đáng chết đáng tiếc ta quan tài thi thể bị đặt ở phía dưới dẫn đến ta không cách nào ly khai t ò a này công trường và không bản cô nương bay thẳng xuất công điện trời cao mặc chi bay cái này thối đạo sĩ há có thể làm gì được bản cô nương trong lòng nàng ý niệm bay tán loạn mặt n g o à i lại là lớn tiếng kêu lên đạo gia tham ạ n g đạo gia tiểu nữ tử chưa hề hại qua người còn xin đạo già không nên nổi có chuyện gì chúng ta ngồi xuống hảo hảo bàn bạc như thế nào thanh âm của nàng chuyển ra ngoài hạng mục bộ chung quanh những cái k i a vây xem công nhân đám thợ cả cũng trận tròn mắt bọn hắn không nhìn thấy nữ quỷ chỉ là nhìn thấy vị k i a đạo t r ư ở n g đại sư đang đổi u chụp lấy cái gì tốc độ của hắn cực nhanh một bước lướt đi chính là xa mấy mét tốc độ nhanh để cho người ta không thể tưởng tượng cực kỳ giống trong điện ảnh võ công cao thủ mà lại loại tốc độ này càng lúc càng nhanh ngoa t à o cái này đây chính là trong truyền thuyết lăng bà vi bộ sao đại sư đại sư hắn cũng chạy ra tàn ảnh rồi mã long giờ phút này ngần đầu đỡ ngực hắn cũng không sợ chỉ điểm giang sơn nói các ngươi xem cái kia quỷ đô sắp sợ tẻ ra quần ha ha nói thật cái này quỷ dáng dấp ngược lại là rất xinh đẹp nghe nàng tiếng kêu kia hoài đáng thương một vị công nhân hỏi tiểu mã cuối cùng ngươi có thể trông thấy quỷ thấy được ca mã long kinh ngạc nói không phải đâu các ngươi nhìn không thấy sao đinh điểm công đức một trăm chúc mừng ngài ngài lục địa phi hành thuật đã tiểu thành thứ dương c h ọ n vẹn tiêu hết sáu trăm điểm công đức rốt cục trong đầu chuyển đến lục địa phi hành thuật tiểu thành nhắc nhở tốc độ của hắn lại nhanh không ít chỉ cảm thấy pháp lực vận chuyển phía dưới thân nhẹ như t ế n tựa như thoát ly sức hút trái đất mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái cả người s i ê u liền vọt ra ngoài thế mà trực tiếp đổi tới cái kia nữ quỷ từ dương thì là nhìn lướt qua hệ thống giao diện thuộc tính giờ phút này điểm công đức cột về sau còn có bảy mươi tám giờ công đức bài trừ hắn nguyên bản còn lại hai mươi lăm tám giờ công đức nói cách khác theo tiến vào tòa này công trường đến bây giờ từ dương đã kiếm lời một nghìn không trăm năm mươi điểm công đức nghe rất nhiều trên thực tế cũng chính là nữ quỷ bị hù dọa ba mươi lần mà thôi đinh nữ quỷ, nhận lấy kinh hãi, điểm công đức nữ quỷ nhìn lại gặp từ dương đổi kịp tự mình cùng mình vai sống vai lập tức tê cả ra đầu Câu khẩn nói, đinh ạ o g â nữ có đại lượng, liền thả tiểu lượng, n thả từ quỷ nhận g i đi. ứ d ư lấy tinh hãi điểm công đức ba mươi đinh nữ quỷ nhận lấy tinh hãi điểm công đức ba mươi đinh nữ quỷ nhận lấy k i n h hãi điểm công đức mười nàng thở hưng hục trực tiếp trên người âm khí cũng yếu đi mấy phần tựa hồ vừa mới truy đuổi nhường nàng tiêu hao rất lớn nàng biết mình chạy không thoát dứt khoát không chạy dừng thân lại cắn răng một cái lộ ra một bộ thấy chết không sờn bộ dáng cả giận nói thôi thôi lao nương không chạy đến nhà ngươi có bản l ĩ n h chém chết lao nương à các ngươi những người này chiếm đoạt nhà của ta còn muốn đối ta đổi tận giết tuyệt chẳng lẽ nhóm chúng ta làm quỷ liền đáng đợi thụ ước hiếp sao thử dương ngừng bước chân hắn cũng có chút mệt mỏi lục địa phi hành thuật tiểu thành về sau tốc độ là tăng vọt không ít nhưng là đồng dạng đ ố tư dương ý niệm khéo động trọn vẹn tiêu hao bảy trăm linh điểm tăng lên pháp luật ống hắn khí tức tăng vọt trong nháy mắt liền từ luyện khí tứ trọng bước vào luyện khí cảnh ngũ trọng nhìn về phía nữ quỷ nói con người của ta làm người hiền lành gần đây coi trọng lấy lý phục người đối quỷ cũng là như thế ngươi nói ngươi không có làm ác vì sao muốn cả ngày hù dọa những công nhân này đảm thợ cả không đề cập tới chuyện này còn tốt nhắc lên nữ quỷ càng nổi giận hơn phẫn nộ sợ hãi ủy khuất các loại cảm xúc đan sen nhịn không được nước nở nói ta sinh hoạt ở nơi này đã mấy thập niên một mực vô ư u vô lự cũng không có hại qua bất luận kẻ nào ba năm trước đây ta đi chợ quỷ đ á i một cái bà bối luyện hóa sau tiến nhập ngủ say không ngờ rằng vừa cảm giác dậy nhà ta bị chiếm âu âu â bọn hắn chiếm nhà của ta không nói còn phong kín tam ộ để cho ta có nhà nhưng không thể trở về hắn không phải thần càng không thánh mẫu hắn không tính toán được tất cả vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ g a n nan gia tăng thực lực của mình đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu kiếp nạn ta là chính kiếp nạn của chư thiên v ạ n tộc mời các bạn đón đọc và chứng kiến cuộc hành trình của hắn trở thành kẻ mạnh nhất c hạng ư ơ n nữ g g 43, đem nữ quỷ lừa t về h h à ạ n mục bộ trước vây quanh trọn vẹn gần trăm cái công nhân mã long một nhà ba người cũng ở trong đó ngoại trừ mã long bên ngoài người bên ngoài căn bản không nhìn thấy nữ quỷ nhưng lại có thể nghe được nữ quỷ thanh âm nghe được nàng k ê u nghẹn ngào khóc lóc kể lệ người nghe thương tâm người nghe rơi lệ một số người thậm chí đều có chút thông cảm lên cái này nữ quỷ một người trẻ tuổi công nhân hô đại sư mặc dù ta trước đó bị nàng nhét vào mộ phần trong hố nhưng là rất nhanh nàng liền đem ta cứu đi lên có thể thấy được nàng cũng không có ý muốn hạ i người bằng không liền tha cho nàng một mạng a tốt ra hỏa đó là cái ngoan nhân n h à bên cạnh công nhân theo bản năng cách hắn xa một chút thứ dương cũng bị nữ quỷ nói có chút mộng cái này làm sao làm giống như tự mình không chiếm lý đồng dạng một phen kỹ càng hỏi t h ă m mới biết rõ nguyên lai nữ quỷ là dân quốc thời kỳ người nàng sau khi chết được trôn cất tại nơi này về sau nhà đầu tư mua mảnh đất chống này đem kiến trúc công trình nhận t h u cho mã long nhà san bằng nàng mộ phần trên thực tế qua nhiều năm như vậy nàng m ộ phần đã sớm b ì n h k h i thời điểm nữ quỷ ngay tại ngủ say bên trong t h ẳ n g đến một tháng trước nàng vừa rồi t h ứ c t ỉ n h t ỉ n h lại xem xét trong nhà thay đổi cái này kỳ thật cũng không có gì cái này nữ quỷ lệ khí cũng không lớn nàng là một cái gặp sao yên vậy quỷ nơi này thay đổi càng tốt hơn có không vui cũng là náo nhiệt một chút dù sao âm thể cô động đến nàng cái này tình trạng cự ly chân chính hồng y lệ quỷ cũng chỉ t r ê n lệ h một bước nhiều người một chút dương khí nặng một chút cũng không quan trọng cho nên ta lúc ấy cũng không có hiện thần có mấy lần bọn hạn chế tắc thời điểm n h o nhao để ta ta cũng không để ý đến nữ quỷ nói đến đây đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói nhưng mà lần trước chợ quỷ hội nghị ta ly khai ba ngày các loại khi trở về bọn hắn thế mà đem nhà của ta cho phòng ta bây giờ có nhà nhưng không thể trở về đương nhiên muốn hù dọa một chút bọn hắn từ dương kinh ngạc nhà ngươi đúng vậy chính ở đằng kia nữ quỷ chỉ cái phương vị từ dương nhìn về phía mã long phụ thân hỏi mã thúc bên kia là mã trung quốc theo từ dương chỉ phương vị nhìn thoáng qua nói bên kia là ga ra tầng ẩm một tuần trước vừa mới đổ bê tông bê tông thì ra là thế từ dương bừng tỉnh đại ngộ nói mã thúc nhường các công nhân tất cả giải tán đi ngày mai hường đông về sau như thường lệ bắt đầu làm việc là được đi chúng ta đi một chuyến ga ra tầng ngầm tại nữ quỷ chỉ dẫn dưới từ dương mã long một nhà ba người tiến vào ga ra tầng ngầm dưới đất nhà để xe góp đông bắt xuống nữ quỷ ngừng lại chỉ vào dưới lòng bàn chân nói nhà của ta ngay ở chỗ này bây giờ bị bọn hắn phong kín ta không có biện pháp trở về các ngươi quỷ hồn chính là âm khí s á c khí ngưng kết â m hồn chi thể không phải có thể xuyên tường đào đất sao t ừ dương không hiểu hỏi nữ quỷ ta là có thể xuyên tường có thể vậy cũng phải có nhất định khe hở mới được cái này cái gì bê tông đem nơi này phong nghiêm k i a hợp phùng ta như thế nào xuyên qua một người một quỷ hỏi một chút ngượng ngùng một bên mã long phụ mẫu mặc dù nhìn không thấy nhưng cũng nghe minh bạch mã trung quốc nói cái này vị nữ sĩ này chuyện sự tình này là ta không đúng lại trước ta không biết rõ ngươi mộ nhà tại hạ một bên bằng không d ạ n g này ta gọi người đem nơi này mở ra như thế nào trên đời làm gì có chuyện ngon ăn như thế các ngươi phong nhà của ta để cho ta cái này mấy ngày không nhà để về hiện tại chỉ muốn đem nơi này mở ra là được sao ông nữ quỷ trên thân âm khí l o i lên hiện ra thân hình mã trung quốc vợ chồng hai người giật nảy mình đều là lui về sau một bước mã long càng là g i ấ u ở từ dương sau l ư n g đương nhiên hắn người này coi trọng nhất mặt mũi cho dù trong lòng dọa đến muốn chết ngoài miệng là sẽ không sợ nửa phần cứng cổ nói thế nào ngươi còn không n g u y ệ n ý lao tử cái này nữ quỷ không biết tốt xấu muốn ta nói ngươi trực tiếp giết chết nàng tính toàn cầu đinh nữ quỷ nhận lấy kinh hãi điểm công đức mười nữ quỷ run một cái nhưng là nàng hiển nhiên cùng mã long là một cái tính tình vụ trộm nhìn từ dương một cái rõ ràng dọa đến muốn chết nhưng vẫn là nhắm mắt nói nhà ta phong thủy bị các ngươi phá hủy Các n g ư ơ i chẳng lẽ liền một điểm đền bù cũng không muốn lấy ra sao trong lòng nàng tính toán mình đã thật lâu không có người t ế bái kêu một chút xíu vật bồi táng cũng cầm tới chợ quỷ trả tiền hiện tại nghèo đinh đương v ă n g lên nhất định phải hào hào lựa b i ệ p trên một bút h ừ ta mấy năm này đối nhân g i a n cũng coi như có hiểu biết bọn hắn nhân g i a n cho người ta dọn nhà phá rỡ có thể bồi một số tiền lớn ta vì sao không được đây là nữ quỷ ý nghĩ trong lòng phong thủy mã long hùng hùng hổ hổ nói nơi này khai phát trước đó chính là cái bãi vắng vẻ người khác đổ rác đi đi tiểu phá địa phương từ đâu tới phong thủy chính là có phong thủy ngược ơ Ngươi Ngươi Ngươi i cái tiểu hắc bản tử hiểu phong thủy sao. phi. Tiểu phi lại phi diệt hắc hắc có dám tử thủy tử. ta. ta. tử, thủ, phong nhảy khí bản bản Nóa. Long dựng lên. dung nàng. n sao. Lao g ư Mã đọc lại là mã long phụ thân hắn dù sao cũng là sinh ý trên trận người chỉ là nghe xong liền biết do nữ quỷ tâm tư nghĩ nghĩ hỏi ngươi có điều kiện gì có thể nói ra lúc này mới đúng mà nữ quỷ vạch lên ngón tay nói thứ nhất ngươi đến phụ trách cho ta ăn cái nhà mới cái này mã trung quốc xứng sở cho quỷ ăn cái nhà mới nay làm sao an tự mình là chị kiến trúc thế nhưng không cho quỷ che lại phòng a tử dương giải thích nói nàng ý tứ là giúp nàng rời một phần cái này đơn giản quay đầu lại chọn cái tốt thời gian cho nàng quan tài móc ra rời đến nghĩa địa công cộng là được cái này không có vấn đề mã trung quốc đáp ứng xuống nữ quỷ lại nói thứ hai các ngươi nhân loại không phải cho người ta dọn nhà thời điểm có cái gì an ra p h í s a o ta cũng muốn muốn bao nhiêu năm ước nữ quỷ vươn năm cái ngón tay cái gì đồ chơi nghe được câu này mã long lại không đáp ứng n g ư ờ i đem cả nhà của ta c ũ n g bán cũng không đáng nhiều như vậy a mã long an tâm chớ vội tử dương ngăn lại mã long nói năm ức không là vấn đề ta cho ngươi năm mươi ức quay đầu lại ta sẽ giúp ngươi đốt một bộ biệt thự lớn du thuyền xe sang trọng đốt mấy cái người hầu thậm chí ngươi muốn kẻ cơ bắp ta đều có thể đốt cho ngươi mã long ta sát nàng nói là minh tệ thật đa tạ đạo gia đã như vậy ta hết thể toàn bằng đạo gia an bài nữ quỷ sướng đến phát rồi rồi, năm ức chỉ là báo giá nàng vẫn chờ trả giá đây không nghĩ tới vị này thối đạo sĩ thế mà cho nhiều như vậy trong nhà của ta chính là làm chết người sinh ý vừa mới nói những n à y đồ vật ngươi muốn bao nhiêu ta có bao nhiêu từ dương ngầm đầu đất ngực một tay chắp sau lưng sau lưng bày ra một bộ đ ạ t được cao nhân bộ dáng t h ẳ n g nhiên nói ngươi chịu dọn đi không tiếp tục ở chỗ này quay phá dọa người mọi chuyện đều tốt bàn bạc nói con ngươi đảo một vòng lại nói thậm chí ta còn có thể cho ngươi cung cấp trụ sở đến thời điểm ngươi coi trọng cái gì ta cho ngươi đốt cái gì cái này nữ quỷ lá gan nhỏ như vậy không lừa gạt về nhà mỗi ngày hù dọa nàng đánh đánh điểm công đức chẳng phải là lãng phí máu đã đ ố quá nhiều trên mảnh đất này nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu chỉ cần con dân đại hán trở thành con dân đại việt ta thanh nhân sẽ soi sáng trung nguyên thiên hạ sẽ thái bình m trước đó bọn hắn một mực coi từ dương là là tiểu bối đối đãi nhưng là giờ khác này gáy mắt chỗ sâu lại là có mấy phần không hiểu kính sợ mã trung quốc đi ra ga ra tầng ngầm rất nhanh liền tìm tới năm cái công nhân nhuồn bọn hắn mở ra bê tông mã tổng nếu không ngươi gọi phòng cháy người tới đi nhóm chúng ta thật sự là không dám a hồi nháo cái này sự tình sao có thể phiền phức phòng cháy đây mỗi người hai khối tiền thưởng làm xong về sau cho phép các ngươi nghỉ ngơi ba ngày c ô n g cho ngươi chịu i nhớ mã tổng đây không phải có tiền hay không sự tình mấu chốt là thật có quỷ a giờ phút này nữ quỷ lại biến mất thân hình mấy cái công nhân nhìn không thấy có thể chính là bởi vì nhìn không thấy mới sợ hơn yên tâm đi các ngươi đây là giúp nàng nhà mở cửa nàng sẽ không trách tội các ngươi thật sao đại sư nhanh đi cầm máy cắt kim loại đại sư đều nói bảo đảm không có chuyện thử dương mở miệng mấy người lúc này mới yên tâm không đồng nhất một lát liền có người tìm tới công cụ thông trên điện sau bắt đầu cắt chém bê tông rất nhanh nữ quỷ vẽ ra phương tiện đã cắt ra các người đi lấy t h ủ n sắt đem quan tài móc ra quay đầu lại bên này bê tông liền có thể một lần nữa đổ bê tông thử dương chỉ huy bắt đầu theo mấy vị công nhân vượt đào càng sâu đứng tại từ dương bên cạnh nữ quỷ khẩn trương cắn lên ngón tay teo lên chậm một chút chậm một chút chớ tổn thương ta kim ti nam một quan tài nàng vừa gọi mấy cái công nhân chỉ cảm thấy tê cả ra đầu trong tay t h ủ n sắt cũng không biết rõ nên l như thế nào xuống thử dương kinh ngạc thốt ra hỏa kim ti nam một quan tài cái đồ chơi này cũng không tiện nghi xem ra ngươi khi còn sống vẫn là cái gia đình giàu có kia là đương nhiên nữ quỷ đắc ý nói nhà ta thế hệ buôn bán gia tài b ạ c triệu ta còn lưu qua dương đây trách không được đặt mua lên kim ti nam một quan tài từ dương là mở cửa hàng mai táng mặc dù trong tiệm không bán quan tài có thể đối cái này đ ồ vật cũng coi như hiểu do bây giờ quan tài đại khái điểm ba loại một loại là phổ thông gỗ thật tiện nghi lợi ích thực tế nhưng là loại này quan tài không kiên nhẫn mục nát trôn d ư ớ i đất mười mấy năm tháng quan tài liền phải mục nát loại thứ hai là bắt gỗ có nhất định nhịn mục nát tính loại thứ ba chính là gỗ đ ằ n hương cái này thuộc về thượng đẳng quan tài có rất mạnh nhịn mục nát tính nhưng là giá cả cũng rất mỹ lệ trừ cái đó ra còn có kim ti nam một quan tài Cái đồ chơi đồ này thứ dưng hỏi ngươi định làm như thế nào là tạm thời đem quan tài đặt ở trên công trường các loại ta chọn cái tốt thời gian đưa đi nghĩa địa công cộng vẫn là trước tiên đem quan tài chuyển trong nhà của ta đi nữ quỷ có chút đề phòng đạo ra ngươi nên không phải coi trọng ta kim ti nam một quan tài đi nàng bay ra ngoài nào vào quan tài trên bảo vệ cái này quan tài là nhà của ta ngươi muốn có ý đồ với nó trước hết từ trên người ta bước qua đi thôi nếu như ta thật muốn tham ngươi quan tài giết ngươi chẳng phải là được rồi từ dương cười khổ không được nữ quỷ nghĩ lại tựa hồ là như thế cái lý nhi từ dương tìm mã trung quốc nhường hắn an bài một chiếc xe đem quan tài đưa đến tự mình cửa hàng ai táng bên trong trên công trường xe tỉ cạ không ít như thế không có, có vấn đề rất nhanh quan tài được đưa lên xe nữ quỷ sợ mình bảo bối quan tài bị n ã hỏng trực tiếp hóa thành một luồng âm khí chui vào trong quan tài t h ứ dương thì là ngồi vào trong xe của mình hắn vừa mới phát động c ố xe mã long lại tại bên ngoài gõ lên cửa sổ xe quay cửa xe xuống t h ứ dương hỏi thế nào lao tử đa t ạ hai ta quan hệ thế nào nói lời này liền khắc khí mã long nghe vậy cười hắc hắc nhưng là rất nhanh tiếng nói nhất chuyển thấp giọng nói lao tử ngươi thật chuẩn bị đem cái này nữ quỷ mang về nhà bên trong sao cái kia chúng ta là huynh đệ có chuyện ta liền nói thẳng a ta biết rõ ngươi có chút đặc thù đam mê có thể trong nhà người còn nuôi một cái quỷ đâu ngươi mang nàng trở về hỏi qua trong nhà người vị k i a không có từ dương im lặng cười khổ nói ta chỉ là mang nàng trở về ở tạm ở mấy ngày nếu không ta đem nàng tiếp tục lưu lại nhà ngươi công trường đừng đừng đừng mã long nghe xong lập tức sợ được rồi được rồi ngươi nhanh đi về đi nhớ kỹ trên đường mở trận một chút mới đầu từ dương xem thường chỉ là theo cự cử ly cửa hàng mai táng càng ngày càng gần trong đầu của hắn không khỏi nổi lên mã long đã nói đúng à ta nếu là mang cái này nữ quỷ trở về trong nhà vị kia không cao hứng làm sao bây giờ nàng thế nhưng là quỷ vương sợ không phải một ngụm liền có thể đem cái này ăn nếu không t r ư ớ c bên ngoài cho nàng thuê cái phòng có thể cái này đều nhanh mười hai điểm ta đi nơi đó phòng cho thuê lao ta tại sao có thể có loại ý nghĩ này cửa hàng mai táng là nhà ta ta vui lòng mang ai trở về liền mang ai trở về quỷ vương tỷ tỷ là ở tại nhà ta cũng không phải cái nhà này nữ chủ nhân rất nhanh cửa hàng mai táng đến từ dương dừng xe ở cửa hàng mai táng bên ngoài chỗ đậu xe bên trên đợi ước chừng hai phút lôi kéo kim ti nam một quan tài xe tỷ cả đến nữ quỷ theo trong quan một bay ra rơi vào từ dương bên cạnh thân chỉ huy nói cẩn thận một chút cẩn thận một chút tuyệt đối đừng đập cầm nhẹ để nhẹ quan tài rơi xuống đất mấy vị đưa quan tài sư phó giống như bay chạy trốn từ dương gặp bốn bề vắng lặng đưa tay tại trên quan tài sờ một cái đánh kia quan tài lập tức biến mất không còn tam tích ta bảo bối kim ti nam một quan tài đây nữ quỷ lập tức cấp nhãn ta thu lại từ dương lại vung tay lên như là ảo thuật đồng dạng kim ti nam một quan tài xuất hiện ở tại chỗ hắn phô bày một cái một lần nữa đem quan tài thu hồi lúc này mới móc ra chìa khóa vừa lái cửa quấn một bên hỏi đúng rồi chưa thỉnh giáo cô nương gọi cái gì đây nữ quỷ tuy là dân quốc người nhưng là dựa theo nàng nói là lưu qua dương tại thời đại kia thuộc về tư tưởng vượt mức quy định thời đại mới nữ tính thoải mái nói ta họ dương tên một chữ một cái đệm chữ dương dĩnh là cỏ xanh như tấm đệm đệm q u y ề n liêm cửa mở ra thử dương lục lọi mở đèn sau đó hắn cảm giác toàn thân lạnh s i u s i u cửa hàng mai táng bên trong từng đợ tâm t phong ố ố thẳng thổi ngần đầu một cái liền gặp trong nhà vị kia đang tung bay ở đầu bậc thang đang lạnh lùng nhìn chăm chú vào chính mình cùng sau lương nhân dương nhân nàng sợ ngây người thân thể run dậy không ngừng nhìn xem đầu bậc thang đạo thân ảnh kia trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn trên tràn đầy vẻ chấn động quỷ vương cái này khí tức tuyệt đối là quỷ vương đạo trưởng trong nhà thế mà nuôi một cái quỷ vương mà từ dương chẳng biết tại sao hắn lại có nhiều xấu hổ cùng t h ầ n trường liền tựa như vén lên mỗi lúc bị chính phòng cho thấy được lúc này mở miệng nói quỷ tỷ quỷ tỷ tỷ bà c h ữ còn chưa nói ra miệng đầu bậc thang đạo kia nổi bật thân ảnh liền trực tiếp quay người bay đi quỷ tỷ tỷ người nghe ta giải thích từ dương bạch bạch, bạch đuổi ký tầng hắn không phải thần càng không thánh mẫu hắn không tính toán được tất cả vì chương ờ i t h bốn mươi lăm nhà ngươi cũng bị tịch thu từ đâu tới vật bồi táng dương nhân nàng có chúc mộng cái này cái gì tình huống đại sư trong nhà nuôi một cái quỷ vương không nói tựa hồ cùng vị kia quỷ vương quan hệ có chút vi diệu đây nàng nhìn thấy ta đi theo đại sư trở về tựa hồ là tức giận dương nhân trong đôi mắt to xinh đẹp bắt quái chi hỏa bắt đầu thiếu đốt nhưng là rất nhanh nàng liền phản ứng lại dùng mình một cái k i a thế nhưng là một cái quỷ vương a c h ụ p chết tự mình không thể so với c h ụ p chết một con rồi khó khăn a bảo mệnh quan trọng về phần ta bảo bối kim ti nam một quá tài về sau tìm cơ hội lại m u ố n nàng con n g ư ơ i đảo một vòng liền muốn ly khai cửa hàng mai táng nhưng mà vừa đi ra ngoài cửa lại phát hiện hình như có một cố lực lượng vô danh tác dụng tại trên người mình để cho mình nửa bước khó đi dương nhân sắc mặt đại biến nhu thuận trở về nơi cũ cửa hàng mai táng bên trong quỷ vương đại nhân tựa hồ không muốn để cho tự mình ly khai c ù người lúc đó, cửa hàng mai táng lầu cửa đó, mai hàng táng Từ d ơ cơ n triển hành nữ quỷ mới vừa bay tới trên ghế salon, hắn liền đã đến ghế sofa bên cạnh. n g ghế ghế g thi thuật, tới phi hội mới lục là địa đã vừa bay sofa quỷ Ừm. ư tu vi lại tình tiến hơn nữa còn học xong một môn lợi hại khinh công vốn không dự định để ý tới từ dương nữ quỷ thấy thế cũng n h ị n không được nói một câu nói đi nàng liền nhìn lên một bộ mắt không chấp bộ dáng từ dương trầm ngâm mấy giây tổ chức một cái tiếng nói lúc này mới lên tiếng nói quỷ tỉ tỉ không phải như ngươi nghĩ cái kia nữ quỷ không nhà để về ta chỉ là mang nàng về tiệm ở tạm mấy ngày nữ quỷ tiếp tục nhìn chằm chằm t v c ũ nữ g không muốn n Thật. Chờ quỷ cầm điều khiển từ xa lung tung hoán đổi lấy kênh truyền hình từ dương còn muốn nói tiếp lúc này dương nhân từ cửa thang lầu nhẹ nhàng đi lên nàng không dám nhìn thẳng nữ quỷ cẩn thận nghiêm túc nói quỷ vương đại nhân ngươi lừng quái đại sư muốn trách thì trách tiểu nữ tử bản lĩnh thấp không có bản lãnh nhà bị người chiếm bây giờ liền quan tài cũng bị đảo lên nàng bôi nước mắt nước nợ nói tiểu nữ tử không chỗ có thể đi là đại sư gặp ta đáng thương mới đáp ứng mang tiểu nữ tử về nhà nếu là quỷ vương đại nhân không m u ố n tiểu nữ tử cái này liền rời đi ngoa tạo thấy cảnh này t ừ dương người đều tê cái này gọi cái gì cái này đây chính là trong truyền thuyết trà xanh sao ngươi một cái dân quốc nữ quỷ là thế nào biết cái này loại kỹ năng còn nữa nói ngươi đặc nương chính là quỷ là không có nước mắt ngươi n h ẹ n n g mang cái thút thít thì thôi tiệm đáng thương ba ba làm lấy l a o nước mắt bộ dạng làm ấy cái ý tứ nhưng mà vượt quá từ dương dự liệu là trong nhà vị này thế mà không có nổi giận nàng nhìn thoáng qua dương nhân hỏi người tên là gì năm nay bao nhiêu tuổi ta xem nguyên niên kỷ nhẹ nhàng không giống như là thọ hết chết g i ả là thế nào chết hồi quỷ vương đại nhân tiểu nữ tử tên là dương nhân sinh tại tuyên thống hai năm vong tại dân quốc hai mươi năm dương nhân nhu t h u ậ n đáp ta chết thời điểm là hai mươi hai tuổi lúc ấy quốc nội quân p h i ệ t mọc như rừng phương tây cường quốc xâm chiếm quốc thổ hơn có phủ tăng nhìn chầm chầm phụ thân ta vốn là tây bắc nội danh thương nhân lại bị kia quân phiệt đầu lĩnh để mắt tới muốn cùng nhà ta kết thân ta cận kề cái chết không theo vì bảo toàn trong trắng liền uống độc tự vẫn một bên từ dương yên lặng tính toán tuyên thống hai năm là phổ dụng cụ đăng lâm hoàng vị năm thứ hai cũng chính là một nghìn chín trăm mười năm một nghìn chín trăm mười hai năm dân quốc thành lập dân quốc hai mươi năm cũng chính là một nghìn chín trăm ba mươi hai năm tính được vừa vặn hai mươi hai tuổi nguyên bản đ ạ m mạc nữ quỷ nghe được dương nhân sau động dung rất nhiều nàng nói thân thế của ngư ơ i ngược lại là cùng bản vương giống nhau đến mấy phần bản vương họ liễu tên thi, thi nguyên bản sinh tại thư hương môn đệ gia phụ quan cư tổng tứ phẩm đảm nhiệm tây an phủ bố chính t i thăng nghị kết quả bị gian nhân làm hại bị cầm ý địa vệ cầm xuống nhà ngục trị tội dựa theo pháp lệnh bản vương sẽ bị sung làm qua n kỹ bản vương không chịu liền cắt cổ tay tự vẫn dương nhân nhất thời n ẹ n ngào càng thêm lợi hại không nghĩ tới quỷ vương đại nhân lại cũng có như thế thân thế bi thảm l i ê u thi thi bay tới dương nhân trước mặt bắt lấy tay của nàng nói người ta đều là tự vẫn mà chết có thể ở chỗ này gặp nhau cũng là hữu duyên dạng này ta lớn tuổi ngươi ba bốn trăm tuổi ngươi nếu không chê gọi ta một tiếng tỉ, tỉ là được a dương nhân mừng rỡ tỉ, tỉ. m u ộ i m u ộ i n g ư ơ i sao đến vừa khóc rồi tỉ tỉ ta đây là vui đến phát khóc từ dương đứng ở một bên xem trận mắt hô mồm ta sát cái này cũng được các ngươi quỷ hồn gặp mặt nói chuyện phiếm phương thức cũng quá cái kia đi người khác gặp mặt đều là ngươi tốt ta tốt ăn hay chưa chỗ nào phát tải các ngươi ngược lại là tốt mới mở miệng chính là cái gì thời điểm chết thế nào chết cái này nếu để cho người bên ngoài nghe thấy được không được hụ chết đêm đã khuya từ dương đột nhiên n h ớ tới bên ngoài cửa quấn còn không có đóng đây hắn đi xuống lầu đóng lại cửa quấn các loại lại trở lại lầu hai lúc hai cái nữ quỷ đã thân mật vô gian nàng nhóm vai sóng vai ngồi ở trên ghế salon ngươi một ngụm t ỷ t ỷ ta một ngụm m u ộ i m u ộ i trò chuyện cứ gọi là một cái thân mật dương nhân t ỷ t ỷ đây chính là trong truyền thuyết t v a ta đã từng đi ra ngoài đi dạo lúc ghé vào nhà khác trên cửa sổ nhìn qua không sai đây chính là t v liếu thi thi cầm lấy điều khiển từ xa ngươi xem đây là hoán đ ổ i kênh đây là thêm âm lượng giảm âm lượng trong cái này bên cạnh có thể xem rất nhiều phim phim truyền hình bất quá đại bộ phận đều một vip không được xem đơn giản tức chết cái quỷ dương nhân vip tỉ tỉ cái gì là vip liều thi thi ấ úng nói không nên lời cái một hai ba tới vip ế chính là hội viên chỉ cần vọt lên hội viên liền có thể xem từ dương tiến lên chửi bậy nói bất quá bây giờ trên tv bên cạnh chương trình quá nhiều ngươi mở cái này hội viên khả năng xem mặt khác một bộ phim thời điểm lại muốn thu tiền thuần t y chính là lừa gạt tiền quay đầu lại ta mua máy tính mở mấy cái video hội viên tất cả phim đều có thể nhìn đúng rồi các ngươi ăn cơm không ta đi trị mấy thùng mì tôm nói tiến vào phòng bếp không đồng nhất một lát ba thùng mì tôm liền pha tốt dương nhân là lần đầu tiên ăn mì tôm nàng dùng lực khẽ ngửi ngửi gấp hai sợi bạch khí đánh một cái liền chui tiến vào trong lỗ mũi sắc khó khăn khó khăn đầy gian phòng đều là âm khí chơi cực nóng lập tức mát mẹ bắt đầu từ dương ăn một miếng mì tôm đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi quỷ tỷ quỷ tỷ tỷ b à chữ còn không có kêu ra miệng lại nghĩ tới nữ quỷ vừa mới tự giới thiệu qua nàng cứ gọi liêu thi thi thế là tiếng nói nhất t r u y ề n nói thi thi ngươi không phải nói ngươi phụ thân bị gian thần làm hại tống giam sao như vậy nhà ngươi chẳng phải là muốn bị tịch thu rồi trước ngươi nói vật bồi táng nhà ngươi cũng bị tịch thu t h đâu tới vật bồi táng hắn không phải thần càng không thánh mẫu hắn không tính toán được tất cả vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều Hắn, hắn t ừ đối với đột nhiên xuất hiện này vấn đề liễu thi thi ngược lại là không có cái gì mâu thuẫn nàng mở miệng giải thích ta tự vẫn thời điểm cha ta thân ở chiếu ngục đầu ta bảy thời điểm hắn ra n g ụ liền hậu thắng ta t ừ dương nghe thẳng lắc đầu xem ra ngươi tự vẫn gấp một điểm bất quá n ế u không phải d ạ n g này ngươi ta cũng không có pháp tướng gặp mới biết trong lòng lại là âm thầm tính toán lên l i ế u thi thi niên kỷ nàng tự xưng là minh triều người mà tại minh triều bị lấy mưu đại nịch lăng chỉ sử tử cầm y hệ vệ chỉ huy sứ chỉ có một người đó chính là kỷ cương điểm này từ dương tại một chút minh triều trong tiểu thuyết t h ấ y qua hắn lặng lẽ lấy lấy điện thoại ra bại đu một cái kỷ cương cái này nhân vật phát hiện hắn đắc thế lúc hoàn toàn chính xác làm qua rất nhiều tán g tận thiên lương sự t ì n h như hại quan viên như hại phú thương chiếu chỉ giả mạo đ o ạ t quan thuyền cho mình vận mối lậu hắn là chết bởi vĩnh nhạc mười bốn năm cũng chính là công nguyên mười bốn mười sáu năm hai nghìn hai mươi ba mười bốn mười sáu t h đi từ dương tính toán gào to nói thi thi ngươi chết cũng sáu trăm linh bảy năm a lại tính cả ngươi chết thời điểm tối thiểu mười bảy mười tám tuổi đi cái này ngươi sáu trăm hai mươi tuổi hơn rồi ừ m trong không khí nhiệt độ không khí lại hàng mấy chuyến l i ê u thi thi lạnh lùng nhìn thoáng qua từ dương đứng dậy đi xem tờ dương rụt cổ một cái thấp giọng nói dương nhân ta sai sao. nói, nói, nói. bảo dương nhân thì lại nói húng chi đối với nhóm chúng ta quỳ tới nói tuổi tác đã sớm như ngừng lại khi còn sống một khắc cuối cùng tỷ như ta chết thời điểm là hai mươi hai tuổi vậy liền vĩnh viễn là hai mươi hai tuổi thi thi tỷ tỷ chết thời điểm là một mươi tám tuổi vậy liền vĩnh viễn là một mươi tám tuổi tử dương vui vẻ đây không phải không muốn mà ta đương nhiên câu nói này có thể trong lòng nghĩ ngoài miệng là không thể nói ra được hắn n h ị n không được nói đã ngươi hai mươi hai tuổi thi thi mười tám tuổi vì sao là ngươi gọi nàng tỷ tỷ dương nhân một bộ đương nhiên t h ầ n sắc bởi vì thi thi tỷ chết s x ba từ dương tốt g i a hỏa các ngươi quỷ cái này tính toán tuổi tắc phương thức thật là đặc biệt từ dương nhìn thoáng qua thời gian đêm đã khuya hắn tốt mấy ngày cũng không hảo hảo ngủ lúc này vọt vào tắm đi phòng ngủ đi ngủ hắn lại chưa chú ý tới giờ này k h ắ c này ngay tại cửa hàng mai táng đối diện bên lề đường một cỗ màu đen xe việt giã đang đậu ở chỗ đó trên xe vương lâm nhìn xem trên điện thoại di động điều lấy video theo dõi nói bạch tỷ chính là chỗ này chiếc xe bm đút theo bên hoàng hà trở về chính là đứng tại chỗ này người mau nhìn hắn chỉ hướng video theo dõi đã thấy trong video t ừ dương theo cửa hàng mai táng đi ra đứng tại xa ra chạy vị cửa sổ xe trước cũng không biết rõ cùng ai nói gì đó vị trí lái bên trên chống không một người ngay sau đó t ừ dương lên xe ngồi ở chỗ ngồi kế tài xế xe bm đút một cái bắn ra khởi bước trực tiếp lái vào đại đạo vương lâm cùng bạc h vi hai mặt nhìn nhau thật lâu vương lâm nuốt một hớp nước miếng nói bạch tỷ tử dương hắn nuôi một cái quỷ bạch vi ánh mắt chất động nói nuôi quỷ tuy là cấm kỵ có thể trong giang hồ nuôi tiểu quỷ kỳ nhân dị sĩ cũng không ít thậm chí có chút nữ minh tinh cũng đã làm cái này sự tình bất quá ta tương đối hiếu kỳ là hắn đêm khuya mang theo một cái quỷ đi linh châu thành cần làm chuyện gì hai người lại lần nữa l ư ớ t nhau đột nhiên nhớ tới chết tại tự mình nông ra trong tiểu viện vương y mà lại theo thời gian đến xem hết thệ cũng đối được vương lâm c ư ờ i khổ lắc đầu chúng ta ngô thành thật vất vả ra một vị đạo tu vốn nghĩ có thể mời chào lại không nghĩ rằng hắn thế mà nuôi quỷ giết người bạch tỷ chúng ta làm sao bây giờ chuyện giang hồ giang hồ có lẽ giữa bọn hắn có cái gì thù hận cũng không nhất định nếu là dạng này nhóm chúng ta linh quản cục cũng không cần thiết đ h ú n g tay bạch vi nghĩ nghĩ trong đầu nổi lên từng đầu manh mối vương vi sư đồ hai người cùng l ư sơn đạo đạo sĩ đi gần mà l ư sơn đạo đạo sĩ đến tây hạ tỉnh nghe nói là vì năm đó đạo thống chi tranh có quan hệ l ư sơn đạo cùng tịnh minh đạo hai mươi năm trước kia một trận đạo thống chi tranh đây coi như là hai mươi năm qua trong giang hồ sự kiện lớn một trong linh quản cục là có đại khái tư liệu đồng thời bạch vi đã nhìn qua đạo sĩ họ tử cho phép ánh mắt của nàng sáng lên nói vương lâm lái xe trở về hai người về tới linh quản cục tây hạ phân cục ở lại ngô thành đại đội trụ sở đây là ở vào nội thành một tòa chưa treo biển hành nghề đơn vị làm việc trở lại phòng làm việc bạch vi bắt đầu điều tra trình hợp các loại manh mối lấy nàng quyến h ạ có thể nhìn thấy đồ vật rất nhiều bất quá hơn một giờ liền thu dọn ra một chút hữu dụng đồ vật bốn ngày trước từ dương từng báo qua cảnh nguyên nhân là ra ra hắn thi cốt bị trộm qua tay vụ án này là lợi thông phân cục vương thiên thủy cảnh sát hắn bản án tra được một nửa lại bị phía trên lệnh cưỡng chế đình chỉ phía giới mệnh lệnh này là chúng ta phân cục cục trường vương lâm nghe minh mạch nói bạch tỉ ý của ngươi là bạch vi thì là nói trong đó chi tiết tạm thời còn không minh bạch kia tử dương lần trước ngươi ta đều gặp hắn khí tức cũng chính là luyện khí cảnh tứ trọng bộ dạng như thế nào giết vương uy sư đồ bạch tỷ hắn có thể xuống nước chem cái kia quý nước làm sao có thể là mặt ngoài luyện khí tứ trọng đơn giản như vậy vương uy tổn thương ngươi cũng nhìn qua tuyệt đối là đạo cảnh cao thủ ra tay đối với đây hết thảy thử dưng ơ cũng không biết rõ hắn ngủ một giấc đến giữa trưa ngày thứ hai sau khi rời giường rửa mặt về sau gọi tới thức ăn ngoài một người hai quỷ ăn nghỉ lúc này mới đi tới lầu một mặt tiền cửa hàng quầy hàng thoải mái nhàn nhã các loại lên sinh ý cũng không phải từ dưng ơ cá gớp v ố i chủ yếu là hắn làm môn này sinh ý cứ như vậy ngươi chỉ có thể chờ đợi khách tới cửa cũng không thể đi ra ngoài đi đầy đường gạo to phát truyền đơn a ngược lại là dưng ơ nhân nhìn xem kệ hàng trên hàng hóa hai mắt t ỏ a ánh sáng nước bọt đều nhanh chảy xuống nhiều tiền như vậy như thế nhiều bà bối cái này nếu là cầm đi chợ quỷ bán chẳng phải là kiếm b ộ rồi nàng đi vào từ dương trước mặt bắt lấy từ dương cánh tay lay động đúng n h ị u từ lại sư ta thương lượng những n à y đồ vật ngươi giao cho ta xử lý quay đầu lại ta cho ngươi đổi mấy món đồ cổ bảo bối trở về như thế nào gặp liêu thi thi nhìn bên này một cái từ dương một bàn tay vớt ve nắm lấy tự mình cánh tay tay nhỏ máng nói chuyện cứ nói do dự l à m gì hắn đ ố i quỷ kia thị cảm thấy rất hứng thú hỏi dương nhân ngươi nói quỷ này thị đến cùng ở đâu nó bên trong quỷ nhiều không hắn không phải thần càng không thánh mẫu hắn không tính toán được tất cả vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ gian nan gia tăng thực lực của mình đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu kiếp nạn ta là chính kiếp nạn của chư thiên v ạ n tộc mời các bạn đón đọc và chứng kiến cuộc hành trình của hắn trở thành kẻ mạnh nhất chương bốn mươi bảy mang theo nữ quỷ tỷ tỷ d ạ n phố chợ quỷ cùng loại với nhân gian p h i ê n trợ mỗi tháng sơn nhất m ộ ư ơ i năm khai trường quỷ đương nhiên rất nhiều dương nhân mở miệng nói mà lại ngoại trừ quỷ bên ngoài cũng có rất nhiều trong giang hồ kỳ nhân dị sĩ tiến vào chợ quỷ bà ảo theo ta được biết chúng ta đại hạ tổng cộng có chín tòa chợ quỷ chúng ta tây hạ tòa này phóng xạ hơn p â n nửa cái tây bắc chí địa vừa đến chợ quỷ khai trương này có thể nói là quỷ sơn quỷ hải vô cùng náo nhiệt từ dương nghe hai mắt tỏa ánh sáng quỷ sơn quỷ hải cái này nếu là tiến vào bên trong bắt được một đám quỷ hù dọa một trận đến đánh bao nhiêu điểm công đ ứ c bất quá rất nhanh hắn liền bỏ đi ý nghĩ này bởi vì dương nhân nói chợ quỷ bên trong có quỷ vương tỏa trấn còn có rất nhiều quỷ tướng bất luận cái gì một tôn quỷ tướng đều là hồng y lệ quỷ đ ỉ n h phong cấp độ trừ cái đó ra còn có cái kia thần bí khó dò chợ quỷ tri chủ truyền thuyết có được lớn lao thần thông có thể lui tới tại âm tạo địa phủ ở giữa hồng y lệ quỷ đình phong cấp độ quỷ tướng quỷ vương thậm chí là siêu việt quỷ vương trợ quỷ c h i chủ dạng này tồn tại hiện tại ta xác thực không có biện pháp đối phó từ dương âm thầm nghĩ lại bất quá cái này trợ quỷ đích thật là cái tốt địa phương các loại ta về sau tu vi mạnh hoàn toàn có thể đem nơi này xem như một cái đánh công đức luyện cấp địa phương một bên liều thi thi đột nhiên nói c ự c â m chi thể phương pháp tu luyện nhân gian hiếm thấy quỷ lại khó tìm có thể trợ quỷ bên trong có lẽ liền có ồ ta có thể đi trợ quỷ sao ta nếu là đi còn sống trở về xác suất lớn không lớn từ dương động ý niệm cơ gâm chi thể phương pháp tu luyện khẳng định đến tìm đây là tất nhiên bằng không mã long không chừng đầy thiên nhân liền không có nhưng là cũng không thể tùy tiện liền chạy đi chợ quỷ vạn nhất cực âm chi thể công pháp không tìm được tự mình trước r ấ t làm sao bây giờ người sống nhập chợ quỷ cũng không phải là không được bất quá cần phương pháp đặc thù mới có thể đi vào đến thời điểm che đậy sinh cơ khí huyết khí tức chỉ cần ngươi không chủ động bại lộ âm hồn quỷ vật là sẽ không công kích ngươi dương nhân đối chợ quỷ bên trong quy củ ngược lại là rất hiểu nàng nói h ư ớ n g hồn chợ quỷ có chợ quỷ quy củ đồng dạng quỷ quái cũng không dám động thủ như vậy ngược lại là có thể đi thử một lần từ dương nghe xong yên lòng hỏi kiê người sống như thế nào tiến vào chợ quỷ hai cái nữ quỷ cùng nhau lắc đầu cũng có thể lý giải các nàng là quỷ tự có tiến vào chợ quỷ biện pháp không cần đi tìm hiểu người sống như thế nào tiến vào chợ quỷ l i ê u thi thi đề nghị nhường từ dương đi tìm bản địa trong giang hồ kỳ nhân dị sĩ có lẽ bọn hắn liền có người hiểu được như thế nào tiến vào chợ quỷ phương pháp này ngược lại là không tệ ngoài ra còn có linh quản cục cũng không biết rõ linh quản cục người biết hay không như thế nào tiến vào chợ quỷ phương pháp mà lại chợ quỷ loại này địa phương nhân quỷ hỗn tạp khi tiến vào chợ quỷ trước đó tốt nhất là có thể tìm mấy cái quỷ hồn trước đánh điểm đệm công đức hào hào tăng lên một cái thực lực của chúng ta t ừ dương xoay lên ý niệm đáng tiếc tự mình ngày đó cũng không có lưu hai vị kia linh quản cục thành viên phương thức liên lạc dứt khoát trong tiệm không có sinh ý t ừ dương đề nghị là dương nhân cùng liêu thi thi cắt may một bộ quần áo liêu thi thi nghe vậy nói vừa vặn giúp ta cắt một cái quần ta không có quần luôn cảm thấy trên đùi lạnh sưu sưu t ừ dương đâu chịu vậy ta tất đen không bạch cắt sao hắn xe nhẹ đường quen dựa theo l i ê u thi thi kiểu dáng lại cho dương nhân cắt một bộ quần áo ra so với liều thi thi dương nhân vị này lưu qua dương dân quốc thời đại mới nữ tính liền mở ra nhiều hơn nàng không kịp chờ đợi đi trên lầu đổi quần áo từ đại sư thi thi, thi. ta x i nàng h không? đẹp n tại từ dương cùng l i ê u thi thi trước mặt xoay một vòng nhìn xem kia một đôi tất đen cặp đùi đẹp từ dương hai mắt tỏa ánh sáng khen xinh đẹp thật xinh đẹp cùng l i ê u thi thi loại kia tiểu ra bích ngọc khí chất khác biệt dương nhân cắt một đầu tóc ngắn có một tấm tròn t r ị a ngồng khuôn mặt trong mắt đen như mực quanh thân trên dưới cũng lộ ra một c ô hoạt bát khí tước l i ê u thi thi cũng tán dương một phen lại nói hiện tại nên cho ta làm còn đi làm làm hiện tại liền làm còn là chắc chắn sẽ không làm nhưng là nàng nhóm hiện tại ăn mặc cách ăn mặc phối hợp một cái siêu ngắn quần jean ngược lại là mười điểm hòa mỹ đến thời điểm đem áo thun bên cạnh kéo lên đến lộ ra rốn thì càng gợi cảm thử dương nói làm liền làm cầm lấy dây vàng ken k á t cắt bắt đầu không đồng nhất một lát hai đầu siêu ngắn quần jean liền trở thành châm lửa thiêu hủy dương nhân cầm tới quần về sau hào hứng đi mặc liêu thi thi thì là một mặt ghép bỏ ngắn như vậy như thế nào mặc rồi gặp dương nhân sau khi mặc tử tế tựa hồ rất không tệ bộ dạng lúc này mới nhăn, nhăn nhó nhó mặc sòng váy jean cực ngắn hai cái nữ quỷ đồng dạng trang phục thân cao tương tự dáng vóc tương tự đ ố n g n h i ê nhìn n lại thế mà rất có vài phần s o n g bảo thai hoa tỉ bộ ý tứ nhưng là như cẩn thận thưởng thức liền sẽ phát hiện đều có ý vị khí chất đều không tương đồng một cái tự nhiên hào phóng trên thân thể hiện lấy loại kia dân quốc nữ tính đặc hữu đoan trang hào phóng thanh lệ thoát tục dịu dàng như ngọc một cái tiểu gia bích ngọc trên người có một cố cổ điện đẹp từ dương mở rộng tầm mắt đứng lên nói dù sao trong tiệm cũng không có gì sinh ý bằng không chúng ta ra ngoài d ạ phố như thế nào d ạ phố dương nhân nghe xong d ạ phố lập tức cao hơn lên nhưng là rất nhanh liền chán là nói ta còn không có tu thành chân chính hồng ý lệ quỹ cấp độ âm thể không đủ nương kết hiện tại mặt trời còn chưa xuống núi người tụ tập địa phương dương khí lại quá thịnh ta đi ra ngoài sẽ rất không thoải mái không sao có ta ở đây ngươi không cần phải lo lắng liêu thi thi phắt tay một đạo âm khí đánh ra hai nữ hiện hình nương theo từ dương quảng trường cùng nhau ra cửa hàng mai táng dù dân nhai cự ly ngô thành thị quảng trường cũng không xa đi bộ cũng liền mười phút không đến lộ trình một người hai quỷ đi vào quảng trường thấy r ộ n g trận thượng nhân q u ầ n g i ấ y đặc có tiểu hài đang chơi r ò n g r ọ c cũng có đại gia đại mụ đang nhảy quảng trường múa trên đất trống còn trưng bày rất nhiều tiểu hài đồ chơi có xe điện đụng động viên bóng cao thiếu nhi câu cá pho tượng cao cấp các loại đồ vật. Thậm chí ghế nhau không nhau h cao loại vào coi tượng vật. một trên một còn nam nữ lẫn gì gặm. các cái có rúc ai ra dài, đôi với đồ ừ đi ngang qua ghế d à i liễu thi thi thấy cảnh này lập tức h ừ lệnh một tiếng trách cứ quan g thiên hóa nhật vạn chúng nhìn chừng chừng thế phong nhật hạ thật sự là chẳng biết xấu hổ kia một đôi nam nữ ngầm đầu một bộ thẹn quá thành giận bộ dáng dương nhân tiện tay một chỉ một luồng âm khí bay ra hai người lập tức một mặt mơ hồ nặng kéo lên liễu thi thi cánh tay nói thi, thi thi làm gì cùng loại này cậu nam nữ lập khí đi phía trước cái kia giống như rất có ý tứ t ừ dương giải thích nói đây là cho thạch cao khuôn đúc cao cấp khuôn đúc có các loại ạ nỉm nhân vật m ị thiếu nữ chiến sĩ lớn hai mươi một cái nhỏ bé một ư ơ i năm trên song sắc khuôn đúc có thể mang về nhà hai nữ cao hứng bừng bừng chọn lựa thạch cao khuôn đúc a thi thi tỷ ngươi làm sao chọn lấy một cái heo đây là phấn hồng bé heo gọi tây ta tại ạ nỉm trong phim nhìn qua hai cái nữ quỷ đối hiện đại hết thệ cũng rất hiếu kỳ nàng nhóm thoa song sắc về sau lại đi chơi động viên bóng đeo v ò n g phá phá vui rất nhanh mặt trời xuống núi màn đêm bung xuống tử dương vốn định mang theo hai người đi chợ đêm lúc này vương cảnh quan gọi điện thoại tới vương cảnh quan làm xong ta bây giờ tại quảng trường bên này ngươi tới đó ta chúng ta cùng đi lão mã nhà đi cúc điện thoại t h ứ dương đối hai cái nữ quỷ nói thi thi dương nhân chính các ngươi trước đi dạo ta đi siêu độ cái vong hồn rất nhanh liền trở về đúng ta cho các ngươi í tiền t bởi vì là mở tiệm t h ứ dương trên thân bình thường đều mang tiền mặt hắn lấy ra một nghìn khối liêu thi thi ta mới không muốn tiền của ngươi đây ta có tiền dương nhân muộn muộn chúng ta đi tỉ tỉ mời ngươi ăn tiệc hắn không phải thần càng không thánh mẫu hắn không tính toán được tất cả vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ gian nan gia tăng thực lực của mình đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu kiếp nạn ta là chính kiếp nạn của chư thiên v ă t tộc mời các bạn đón đọc và chứng kiến cuộc hành trình của hắn trở thành kẻ mạnh nhất chương 4 ố n m ư ơ t ỷ tỷ bị bắt ta đã hướng lên vừa đánh qua báo cáo lão mã m â u thân cùng nhi tử đều có thể đưa đến người tàn tật xã hội viện mồ c ô i đi cần thiết chi tiêu viện mồ cơ bên kia gánh chịu một bộ môn mặt khác trong cục chúng ta cũng chuyên môn vì thế phê một bút kinh phí vừa tiếp xúc với đến từ dương lão vương liền phong trần mệt mỏi nói, vì chuyện này hắn không ít chạy trốn chỉ là báo cáo cũng viết bảy tám phần hắn phát động xe hướng lao ma nhà lái đi rất nhanh đến tòa kia cũ k ỹ cửa cư sám miệng phụ trách cái tiểu khu này cộng đồng cũng tới một vị công tác nhân viên là một vị phụ nữ trung niên xuống xe vương cảnh quan giới thiệu nói đây là văn tụ tập cộng đồng lãnh đạo nàng đối lao ma nhà tình huống rất quen thuộc trong cục chúng ta làm việc bận quá cho nên liền liên hệ cộng đồng nhường cộng đồng hỗ trợ xử lý nói hắn lại móc ra một cái phong thư trong phong thư một bên là một s ấ tiền tối thiểu có hơn một vạn h ố i số tiền kia là lợi thông phân cục chúng nhân viên cảnh sát quyền trong đó còn có hơn 1.800 khối là từ dương vừa mới trên xe bỏ vào trên người hắn tiền mặt chỉ có nhiều như vậy vương cảnh quan ngươi yên tâm số tiền kia mỗi một phần công dụng nhóm chúng ta cộng đồng đều sẽ tiến hành công kỳ mặt khác ta hôm nay hướng lên bên cạnh lãnh đạo cũng đánh qua xin đoan chừng còn có thể phát một bút khoản tiền vị kia phụ nữ trung niên cũng muốn đi lão mã nhà từ dương âm thầm hỏi vương cảnh quan đợi lát nữa c h à n g diện đối với người bình thường tới nói có thể có chút kích thích nàng đi có thể hay không hù đến nàng lão mã sự tình ngươi cùng nàng nói qua không có cái này lão vương s ư n g sở nói thế thì chưa nói qua bất quá chuyện này coi như ta nói ra nàng cũng không nhất định tin a tử dương nhìn thoáng qua vị kia cộng đồng lãnh đạo nàng đại khái năm mươi tuổi dáng v ó c m ậ p ra xem xét huyết áp liền rất cao bộ dáng tử dương lo lắng nàng bị dọa mắt lỗi các loại đến lao mã nhà dưới lầu lúc liền lấy cớ nhường nàng tại bên ngoài chờ một lát một lát tự mình cùng vương cảnh quan cần điều tra một chút đồ vật lên lầu tử dương bắt t r ư ớ c làm theo dùng một vòng pháp lực giúp vương cảnh quan tạm thời mở tiên nhãn gõ cửa một cái trong phòng lão mã thanh âm chuyển đến ai nha Ta thông sát tình tìm một an là lợi Lao kiện sự muốn tìm người hiểu do một cái. khu cảnh nhân hướng công dân, muốn vương cục có sự do về phong í a mắt m phô h bày c í h chính hiện. một cái căn cứ xác n p cửa mở ra lão mã thò đầu ra cẩn thận nghiêm túc nhìn từ dương cùng l ã o mã một cái trong mắt l ó e lên một vòng vẹn ngờ vực lại khoảng chừng quan sát một cái mới nói vào đi và o nói lời nói hai người vừa vào cửa hắn lập tức liền đóng lại môn một bộ lo lắng sẽ bị người nhìn thấy bộ dạng giờ phút này còn chưa tới nửa đêm mười hai giờ hắn không có đi xe thể thao người đang ở nhà bên trong nhà hắn phòng không tỉnh lớn là cái hai căn phòng đại khái hơn bảy mươi bình bộ dạng trong nhà sạch sẽ thu dọn không nhốn bụi trần một gian nằm trong phòng là lao m a m â u thân nàng có mắt tật mặc dù không ngủ thế nhưng không sai b i ệ t lắm mà lại đi đứng có mắc bệnh cơ hồ là quanh năm nằm trên giường bên ngoài trên ghế salon là một cái ước t r ư ừ n g bảy tám tuổi nam hải cái k i a nam hải đang ghé vào trên ghế salon chơi lấy máy chơi game nhìn thấy từ dương cùng vương cảnh q u a n tới tự a hồ hại xấu hổ đứng dậy lảo đảo tiến vào phòng ngủ bởi vì bại nào nguyên nhân thân thể của hắn phát dục rất không bình thường có bệnh ngủ nửa người bao quắc chân tự hồ cũng muốn gầy nhỏ một chút đi trên đường k h p viễn trọng tâm đều có chút bất ổn hắn nhìn nước t r ư ờ n g bảy tám tuổi khả cư từ dương hiểu rõ kỳ thật đã mười lăm tuổi nhưng là trí thông minh cũng chỉ có hai ba tuổi khoảng t r ư ờ n g nước mũi miệng chính nước cũng không biết rõ lau ai từ dương trong lòng cảm khái một tiếng c h ắ c không được lao m à không bỏ xuống được cái nhà này gian phòng trên tường treo một tấm hình nhưng là dùng bố che kín thời khắc này lao mã có vẻ hơi khẩn trương đứng ở một bên không nói một lời từ dương hỏi mã thành công người biết rõ nhóm chúng ta hôm nay tại sao tới tìm người sao không không biết rõ mã thành công lắc đầu nhãn thần phiêu diêu không dám cùng từ dương đối mặt từ dương cũng không hỏi tiếp mà chỉ nói mã thành công trong nhà người tình huống nhóm chúng ta đã h i ể u q u a bên cạnh ta vị này là lợi thông khu cục công an vương cảnh quan vương cảnh quan ngươi đem ngươi chứng thực tình huống nói một câu đi lão vương một năm một mười đem đối mã thành công mẫu thân đứa bé an trí kế hoạch nói ra thật thật, mã thành công nghe vậy p h u p h u một tiếng liền quỷ trên mặt đất nói đa tạ vương cảnh quan đa tạ vương cảnh quan bị một cái quỷ q u ỷ tạng vương cảnh quan có chút không dám tiếp nhận hắn liền vội vàng đứng lên tránh đi nói lây hết thảy may mắn mà có từ đại sư ta c hắn ỉ là làm lại lệ salon thành thành hỗ chạy thôi, không phải ghế không thú h trợ tạ từ từ trên thành công túi cũng có cái công cũng công đậy, điểm đường động ngồi má Mã mã dương, dương gì. ở đầu. sau sức chua qua quá quá khi khóc. không khóc, thế nhưng hết thấy hắn gánh vác ở trên người gánh liền tiếng lại người người lệ là làm xong, gào nước năm này, trên nặng quá nặng có sót, Mặc vác mắt, mấy dù ở đã i đại nổi. như sơn, hắn không Hắn thở là một tòa đ ép hắn không thở hắn đã từng không chỉ một lần nghĩ tới tự sát tách rời khổ hải nghĩ tới chạy trốn ly khai t ò a thành thị này nhưng là mỗi lần nghĩ đến mắt mù mẫu thân nghĩ đến cuộc sống kia không cách nào tự lo liệu như tử hắn cũng chỉ có thể ngày qua ngày như là máy móc đồng dạng tái diễn sinh hoạt t h ằ n g đến m ệ n h nhọc quá độ đột tử tại trên xe biến thành quỷ cũng không dám rời đi nhưng là tại thời khắc này hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có buông lỏng hắn đi vào bên tường x ú c lên kia một tấm đóng trên khung ảnh bố lộ ra là một tấm đen trắng di ảnh kỳ thật ta đã biết mình chết rồi có thể ta không bỏ xuống được không bỏ xuống được ta mẫu thân con của ta cái này mấy ngày ta cảm giác được thân thể của ta một ngày so một ngày suy yếu thời, thời khắc khắc đều sẽ tiêu tán mà lại ta cùng mẫu thân đứa bé cùng một chỗ một lúc sau tựa hồ cũng ảnh hưởng đến bọn hắn nhường bọn hắn thân thể cũng sẽ trở nên yếu đi bắt đầu thế nhưng là ta không dám ly khai ta sợ ta rời đi về sau ta mẹ già cùng nhi tử không ai chiếu cố kỳ thật tại các ngươi trước khi đến ta thậm chí đang nghĩ phải chăng muốn tại trước khi rời đi mang ta đi mâu thân cùng đứa bé hắn nói rất nhiều khóc thật lâu hồi lâu mới ngừng lại quay người tiến vào phòng ngủ quỳ gối trước giường dập đầu liên tiếp mấy cái đầu nói mẹ hài nhi bất hiếu không thể cho ngươi dưỡng lao t ổ n g trung thật xin lỗi thật xin lỗi hắn mâu thân mặc dù có mắt tật thế nhưng là lỗ thai cũng không biết nàng tự nhiên biết con trai của mình sớm đã tử vong giờ phút này nước nở nói đi thôi đi thôi mấy năm này là mẹ liên lụy ngươi đi phía dưới phải thật tốt qua thời gian ba ba ba ba gian phòng bên trong có tiểu h à i tiếng khóc chuyển đến đinh chúc mừng n g à i ngươi siêu độ vong hồn có công thu hoạch được ban thưởng điểm công đ ư ợ c một trăm trong đầu hệ thống nhắc nhở âm chuyển đến từ dương rủi rủi mắt vánh mắt đi vào gian phòng đưa tay tại kê hoa hoa khóc lớn đưa bé trên mặt v ố t ve một cái đứa bé liền mê man ngủ chết đi hắn lại liếc mắt nhìn trên giường lao phụ nhân ra khỏi phòng nói vương cảnh quan gọi cộng đồng người lên đây đi đúng lão bà bà này cùng đứa bé sắp xếp cẩn thận về sau ngươi nói cho ta một tiếng ta mạch này có mấy loại phủ có lẽ có thể làm dịu bệnh tình của bọn hắn hai người đi xuống lầu thông báo kêu cộng đồng người một tiếng lão vương móc ra hai đ i ề u thuốc cho t ử dương phát một cái tự mình đốt lên một cái hút thuốc thật dài thở dài vài tiếng đúng lúc này từ dương điện thoại di động văng lên kết nối về sau đối phương nói ngươi tốt xin hỏi là t ử dương từ tiên sinh sao nhóm chúng ta nơi này là mặt trời mới mọc đồn công an tỉ tỉ ngươi bởi vì dính liễu ăn công chùa ẩu đà đầu bếp phục vụ viên ba Từ dương trực tiếp cút điện thoại, tại ta từ thân lừa dương dương điện hùng hùng hổ hổ nói, hiện tại những này lừa đảo cũng quá không chuyên nghiệp, đảo hổ hổ quá vô vô bốn mươi chín thiện quan tài lao vương đầu thế nào gặp tử dương sắc mặt quái dị vương cảnh quan nhịn không được hỏi một câu tử dương v ừ a mới có cái tự xưng là mặt trời mới mọc người của đồn công an gọi điện thoại tới nói tỉ tỉ của ta bởi vì ăn cơm chùa ẩu đả tiệm cơm n ầ u bếp phục vụ viên bị bắt người quan hệ xã hội ta rất rõ ràng ngươi từ đâu tới tỉ tỉ lao vương cười nói xem ra ngươi rất cảnh giác loại này điện tín lửa gạt ngàn vạn không thể tin đúng ngươi lao loạt phản lửa dối áp sao đ á o loạt cái truy từ dương đã phản ứng lại đáy lòng đại khái đoán được xảy ra chuyện gì liền nói ngay vương cảnh quan ngươi biết mặt trời mới mọc người của đồn công an a có thể bồi ta đi một chuyến mặt trời mới mọc đồn công an sao lao vương là người ngươi thật có tỉ tỉ từ dương có chị vôi rất nhanh mặt trời mới mọc đường đi đồn công an đến tiến vào đồn công an thời điểm lão vương t h ấ p giọng nói ta biết bọn hắn phó sở t r ư ở n g nếu không ta gọi điện thoại không cần xem trước một chút tình huống lại nói từ dương bước chân vội vàng trong lòng hoàng đến một nhóm nhận biết phó sở trưởng có cái gì dùng đã tự xưng là tự mình tỉ tỉ kia xuất thủ là liệu thi thi không thể nghi ngờ nàng thế nhưng là quỷ vương đả thương người ngược lại là không quan trọng liền sợ đem người đánh cho tàn phế đánh chết tiến đồn công an từ dương liền thấy dương nhân cùng liễu thi thi song, song ngồi tại bên tường trên đế hai người cúi đầu Chít, chít bên trong g ù n g gục nói chuyện dương nhân có chút hoảng tỉ tỉ làm sao bây giờ ta nghe nói nếu là tiến vào cảnh thự không chết cũng phải l ộ a ra trừ phi từ đại sư nguyện ý là nhóm chúng ta hoa quang gia sinh trên dưới chuẩn bị rất hiển nhiên nàng đối đồn công an lý giải vẫn còn dân quốc thời đại liêu thi thi ngược lại là chấn định thản nhiên nói có tỉ tỉ tại ngươi không cần sợ nhóm chúng ta muốn đi cái này trong nhà môn không ai ngăn được trước tạm nhìn kỹ h ă n g nói tỉ tỉ từ đại sư đến rồi dương nhân thấy được từ dương liền vội vàng đứng lên nói từ đại sư nói chuyện thời điểm túi đầu không dám nhìn từ dương một bộ đã làm sai chuyện bộ dáng liêu thi thi ngồi ở chỗ đó cũng chưa hề đụng tới nhưng là nhỏ nhắn thần lại là lặng lẽ phủi một cái từ dương hình như có nhiều bối rối từ dương đi vào hai nữ bên cạnh nhìn thoáng qua một bên đang hướng cảnh sát nhân dân khóc lóc kể lể hai vị người bị hại một vị trung niên đầu bếp bé béo một vị phục vụ viên trẻ tuổi hai đầu người trên cũng quấn lấy băng gạc nói chuyện thời điểm một kích động liền che đầu hôi hôi gọi cái gì tình huống thi thi ngươi không phải nói ngươi có tiền a tại sao lại ăn lên cơm chùa đánh người rồi vân vân các ngươi nên không phải dùng minh tệ trả tiền a từ dương phản ứng lại đang nói đến minh tệ hai chữ thời điểm cố ý thấp r ộ n g l i ê u thi thi dùng lỗ mũi hừ một tiếng nói nhóm chúng ta lại không đ ố c loại kia tiền sao có thể dùng dương nhân đầu điểm gà con mổ thóc giải thích nói thi thi t ỷ t ỷ dùng chính là nát bạc kết sổ sách bọn hắn nhất định phải nói kia bạc là giả gặp từ dương vừa nhìn về phía tự mình nàng thanh âm nhỏ mấy phần như rồi muốn nói về sau ta lại lấy ra đồng bạc bọn hắn cũng không thu sau đó nói một chút rất khó nghe nói nhóm chúng ta không muốn mặt còn muốn lôi kéo nhóm chúng ta gặp oan tỉ tỉ liền đánh không là ta đánh ngươi không cần là ta giải thích liêu thi thi t h ả n n h i ê nói n ta một người làm việc một người là người là ta đánh bọn hắn lại có thể làm khó dễ được ta từ dương hai vị người bị hại nghe được câu nói này lập tức không đáp ứng k i a đầu bếp kêu lên cảnh sát đồng chí các ngươi nghe nàng nói đây là lời gì、ừ. liêu thi thi ánh mắt chầm xuống nói bản vương nói bản vương phụ trách ngươi còn muốn làm gì xoắt nàng vung tay lên một tỏi vàng rơi vào trên mặt bàn t h ả n n h i ê nói n các ngươi loại này đ i e u dân bản vương cũng là biết rõ đơn giản chính là muốn ít tiền thôi cái này mời lượng hoàng kim đầy đủ các ngươi chén thuốc phí hết các người nếu là nghĩ được một t ứ c lại muốn tiến một tước h thì đừng trách bản vương không k h á c h khí tốt bội bội chúng ta đi nàng bắt lấy dương nhân cánh tay h ư u trực tiếp biến mất tại đồn công an một thời gian trong đồn công an bầu không khí đột nhiên yên t ĩ n h trở lại hai vị người bị hại hai mặt nhìn nhau một thời gian có chút không biết làm sao đồn công an mấy vị trực ban cảnh sát nhân dân càng làm ộ t mặt m ở mịt cái này thế nào người đâu người làm sao không có lao vương trước hết nhất phản ứng lại nhìn về phía tử dương q u ă n tới hỏi tham giống như ánh mắt thứ dương gật đầu có chút không tốt làm ý tứ nói cái kia nàng nhóm mới đến k h ô nói g gian thống cũng không nàng, dùng cùng đồng người không hiểu nhiều nhân gian quý củ. Hai vị, thống hồ chuyện tình hoàn tính phải lỗi tiền, các người tiệm cơm kiếm lời quý này, toàn cẳng nào hơn. n của cụ. các bạc bạc các cơm cỡ vị, sự là đem trên bàn kia một thỏi hoàng kim để vào túi cầm lấy điện thoại ra nói ta xem hai vị cũng không có gì đáng ngại dạng này ta cho các ngươi mỗi người phát cái một nghìn tám trăm tám mươi tám hồng bao chuyện này coi như kết như thế nào kia đầu bếp không nói chuyện thanh niên nhân viên phục vụ liền nhảy dựng lên không được vị nữ sĩ kia vừa mới không phải cho mười lượng vàng a ta dám cho các ngươi có dũng khí thu a t ừ dương cười lạnh một tiếng mẹ nó hai năm này giá vàng tăng vọt cái này một thỏi vàng giá trị bao nhiêu tiền cho ngươi ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn trung nhiên đầu bếp đến cùng tuổi tắc lớn một chút hắn phản ứng lại sau nói được rồi được rồi cảnh sát đồng chí nhóm chúng ta không báo hắn đi mẹ nó ngươi không muốn sống nữa hắn cho thanh niên k i a m ộ t bàn tay đang chuẩn bị chết cứng rắn tốn ra đồn công an lão vương nghiêm m ặ t nói vụ án này từ giờ trở đi ta đến phụ trách ta sẽ lên báo cho tổng cục trực ban cảnh sát nhân dân muốn mở miệng lão vương vô vô bờ vai của hắn nói ngươi còn trẻ có chút đồ vật ngươi sẽ cầm không được yên tâm đi chuyện này ta sẽ cùng sở trường các ngươi c h à hỏi ra đồn công an lão vương liền nhịn không được bu lại hỏi tử dương hai vị kia không phải người Ừm, tử dương nói bất quá ngươi yên tâm nàng nhóm đều là t ố t quỷ sẽ không hại người nếu không hôm nay hai vị kia người bị hại cũng không có cơ hội tới báo án đối vương cảnh quan ta cho ngươi chuyển ba nghìn khối tiền ngươi quay đầu lại cho hai vị kia người bị hại người ta rủ sao thủ thương các loại tử dương trở lại cửa hàng mai t ă n g lúc đã mười một giờ tối cửa hàng mai t ă n g cửa ra vào đứng đấy một cái lao đầu a vương đại gia tử dương trông thấy lao đầu kinh ngạc nói vương đại gia ngươi cái gì thời điểm trở về không phải nói ngươi đi con của ngươi chỗ ấy hưởng phúc sao nói mở ra cửa quấn đem lao đầu kia mời vào trong tiệm lao nhân này ước chừng sáu mươi tuổi giữ lại một t ú m g râu rịa mặc một bộ màu đen đường phục hắn cùng lao ra tử là hào hữu trước đó tại sắt vách đường phố mở ra một nhà tiệm quan tài lao ra tử tại thế lúc hắn cơ hồ mỗi ngày đều tìm đến lao ra tử đánh c ử a hắn tiến cửa hàng mai táng liền lông mày níu lại nhìn chung quanh một lần hỏi từ dương ngươi trong tiệm gần nhất có phải hay không tới qua cái gì đặc thù người nói thân xác lại là khé động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 hẳn là ngươi cũng là người trong giang hồ cũng chỉ có cái này một cái khả năng bằng không hắn là làm thế nào nhìn ra được tự mình bước vào tu hành mà lại lao vương đầu ngựa khí không thích hợp cái gì gọi là đây không có khả năng từ dương lại đuổi theo hỏi vương đại gia ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì g i a g i a của ta đến cùng cái gì tình huống hắn chết hay không cái này lao vương đầu lại là không có trước tiên trả lời từ dương vấn đề mà là gật gù đắc ý cảm cái nói g i a g i a ngươi lúc còn sống vì ngươi có thể tu hành cơ h ậ nghĩ hết biện pháp chạy một lượt đại hạ chín đại trợ quỷ đều không thể toàn nguyện lại không nghĩ rằng bây giờ người khác đi chính ngươi thế mà bước vào tu hành c h i đạo phúc hề h o a này ngươi không thể tu hành chính là người bình thường lấy ra ra ngươi bố trí coi như lưu sơn đạo người tìm tới cũng không dám đối ngươi động thủ cả một đời bình an nhưng hôm nay ngươi đi vào tu hành chỉ sợ kia lưu sơn đạo người sẽ không bỏ qua ngươi lao vương vẫn không có trả lời từ dương vấn đề mà làm móc ra một bao hoa từ đốt quất mấy n g ụ m lớn nuốt mây nhả k h ó i nói ta nhìn ngươi khí t ứ c cùng ra ra ngươi đồng x u ấ t một mạch chẳng lẽ là ngươi phát hiện ra ra ngươi di vật bắt đầu tu luyện ta ly khai ngô thành cũng liền hai năm không đến thời gian ngươi lại có thể tự mình tìm tòi tu luyện tới luyện khí cảnh ngũ trọng thật là quái quá thay hắn trên trên giới dưới đánh giá từ dương một bộ thần sắc bất khả tư nghị gặp từ dương muốn mở miệng gõ gõ k h ó đ bụi nói ngươi đã đi vào tu hành c h i đạo có chút đồ vật cũng là không cần giấu giếm ngươi g i a g i a ngươi thật là chết rồi nhưng cũng không phải là chết bệnh mà là tự sát cái này tự sát g i a g i a của ta vô bệnh vô thai tại sao muốn tự sát tại giám định ra cỗ kia t h i cốt cũng không phải là lao da tử về sau từ dương lúc đầu cho rằng lao da tử cũng không có tử vong đã ôm、um、lấy hy vọng Giờ p h ú thời này n g e được vương đại vương như vậy, nói gia h một t gian có chút k dần trôi qua từ dương cảm xúc ổn định lại hắn kéo qua một cái ghế ngồi xuống lại hỏi vương đại gia kia lưu sơn đạo đến cùng là cái gì tình huống lão vương ánh mắt khẽ nhúc ních hẳn là lư sơn đạo người đã đã tới chuyện gì xảy ra bọn hắn có hay không đối phó n g ư ờ i lư sơn đạo tới hai vị đạo sĩ một vị họ lâm một vị họ trần đồng thời cấu kết linh châu thành hai vị võ giả tựa hồ là muốn mưu đoạt gia già của ta lưu lại thái thượng tỉnh minh ấ n cái gì lão vương còn một cái đứng lên trong tay hoa tử cũng rơi trên mặt đất họ lâm họ trần kia là lư sơn đạo tam lại phái dòng chính người đến là cái gì tu vi các ngươi giao thủ qua rồi thế thì không có từ dương cười nói ta có kỳ ngộ khác nhuồn bọn hắn biết khó mà lui bất quá ta đến bây giờ còn không biết rõ cụ thể xảy ra chuyện gì không hiểu ra sao toàn bộ nhờ suy đoán lao vương hít một hơi chậm rãi nói tới nguyên lai、like、hết thẻ quả nhiên như từ dương sở liệu lưu sơn đạo tịnh minh đạo chi tranh vì cái gì chính là một cái nói chi chính thống cái này hai phái cũng truyền thừa tại thần công diệu tế c h â n quân hứa thiên sư nhưng là sớm tại đường t r i ề u thời kỳ hai phái liền tách ra trong đó tịnh minh đạo chấp trưởng tây sơn vạn thọ cùng chủ yếu phát triển tại cán bất một vùng mà l ư sơn đạo thì trải rộng mân tỉnh giang tỉnh chiết tỉnh loan đạo thậm chí là đông á thế lực càng lúc càng lớn hậu bối đệ tử cụ thể chi tiết â m n h sôi, u ố ra ra ngươi h cũng không nói qua ta cái biết rõ kêu một trận đạo pháp đại hội về sau hứa thị một mạch đệ tử tưởng thương rất nhiều liền liền ra ra ngươi cũng thân chịu trọng thương dựa vào sự giúp đỡ của ta hắn mai danh nhận tích định cư tại ngô thành có thể hắn vốn là thân chịu trọng thương nhục thân căn cơ bị hao tổn lại thêm những năm này ra thường thường xuất nhập trợ quỷ cùng một chút cường đại quỷ vương động thủ một lần nhục thân bị quỷ vương âm khí xâm nhiễm dần dần khô mục cho nên ra ra ngươi mới có thể bỏ qua nhục thân tự sát từ dương nghe được lông mày chi nhăn trầm giọng nói như thế nói đến ra ra của ta cũng không thể tính toán tự sát cuối cùng vẫn là lư sơn đạo người hại chết hắn hai đạo vốn là cùng căn sinh làm sao lại diễn biến đến như thế tình trạng tựa hồ là vì hứa thiên sư lưu lại một cái pháp bảo loạn thế sắp tới có kiện pháp bảo kia có lẽ liền có thể tại trong loạn thế lấy được tiền cơ đi chuyện sự tình này không phải ngươi một cái luyện khí ngũ trọng tiểu đạo sĩ có thể biết đến vương lão đầu đứng dậy nói ta hôm nay đến là muốn mượn một tấm da ra ngươi lưu lại nói phủ những đạo phù kia ngươi không dùng hết ta vương đại gia chờ một lát ta đi cấp ngươi cầm từ dương giả ý lên lầu lấy phủ hắn đi vào trên lầu lật tay một cái theo không gian chữ vật lấy ra một tâm c h ấ n t à khu sát phủ mà giờ khác này hai cái nữ quỷ thế mà không thấy bóng dáng tựa hồ là giấu đi l i ê u thi thi thành ầm chui vào từ dương trong tay từ dương phía dưới người kia thật không đơn giản ngươi muốn đi trợ quỷ có lẽ có thể hỏi hắn đi xuống lầu t h ứ dương đem chấn tả khu sát phủ giao cho lao vương hắn hỏi vương đại gia có kiện sự tỉnh ta muốn thỉnh giáo ngươi trước ngươi nói ra già của ta xuất nhập tất cả đại quỷ thị quỷ này thị là cái gì địa phương nên như thế nào đi vào ồ lao vương đầu nhìn t h o á n g qua t h ứ dương nói lấy ngươi tu vi tiến vào chợ quỷ quá mức nguy hiểm bất quá các ngươi người tu đạo đi vừa đi chợ quỷ cũng là có chỗ tốt dạng này chờ sau đó nguyệt mùng một chợ quỷ khai trương thời điểm ta tới tìm ngươi ta dẫn ngươi đi chợ quỷ chợ quỷ bên trong có rất nhiều cấm kỵ cùng quỷ củ một người đi vào ta sợ ngươi g i không được vương đại gia chắp tay sau lưng đi ra ngoài cửa từ dương đ e nhãn tình sáng thức lên i cười hát hát nói c vương đại gia ngươi không tiện bắt ta có thể vì ngươi cống hiến sức lực à Núi l vương đại gia nhãn tình sáng lên cũng tốt ngươi tu luyện chính là đạo môn trí cao pháp điện phi tiên độ nhân kinh tuy là luyện khí cảnh ngũ trọng nhưng so với những cái tia tiểu môn tiểu phái luyện khí cảnh lục trọng pháp lực càng thêm thâm hậu lại thêm chấn tà khu sát phủ cùng ra ra ngươi lưu lại ngàn năm xét đánh kiếm gỗ đạo bắt bắt một cái tiểu quỷ cũng có thể đi cầm kiếm đi nghe được có quỷ có thể hù dọa t h ứ dương vui vô cùng hắn làm bộ lại về tới lầu hai lật tay một cái đem bên trong không gian chữ vật kiếm gỗ đào cùng theo đại hoa tiểu học thuận tới trôi này đại thiết truy cũng lấy ra ngoài tay trái kiếm gỗ đào tay phải đại thiết truy t h ứ dương bạch bạch bạch đi xuống lầu nói vương đại gia có thể xuất phát mở xe ta hắn một câu còn chưa nói xong đã nhìn thấy lao vương đầu móc ra chìa khóa hướng về phía ven đường một cô lao vụ tấn một cái thử dương con mắt chừng lớn bán quan t à i như thế kiếm tiền a ngồi vào mẹ xe đép bên trong vớt ve mới tinh đồ vật bên trong từ dương nhịn không được nói vương đại gia ngươi phẩm vị thật cao xe này đáng giá không ít tiền a không bao nhiêu tiền rơi xuống đất không đến một trăm v ạ n đi vương đại gia thuần thục phát động c ố xe nói ta một cái bán quan tài nào có cái gì phẩm vị cũng liền thay đi bộ lên lớp thuận tiện một chút thôi lên lớp từ dương đột nhiên nhớ lại vương đại gia vừa mới nói rất đúng trường học của chúng ta phòng đàn kinh ngạc nói vương đại gia hiện tại là ở trường học lên lớp sao là giáo sư đại học sao lao vương trầm mặc mấy giây sau đó gật đầu nói không kém bao nhiêu đâu từ dương trên mặt hiện ra một bộ quả là thế thần s ắ c đừng nhìn lao vương đầu trước đó chỉ là cái bán quan tài có thể hắn nếu là người trong giang hồ vậy liền không thể coi thường là một cái dạy đại học tựa hồ cũng không phải chuyện không thể nào đúng rồi vương đại gia ngươi ở đâu trường học lên lớp từ dương lại hỏi nô thành là cái địa cấp thành phố là địa phương nhỏ ngoại trừ một chỗ sư phạm học viện bên ngoài là không có đại học toàn bộ tây hạ tỉnh bên này đại học cơ hồ cũng tại tây hạ tỉnh tỉnh lị thành thị n g â thành ta tại ngân thành khoa học kỹ thuật học viện lên lớp lao vương tựa hồ không muốn tại trong chuyện này nhiều lời đối với ngân thành khoa học kỹ thuật học viện từ dương hiểu rõ n ó đời trước là khai thác mọi đại học ngân thành học viện mấy năm trước mới đổi tên là ngân thành khoa học kỹ thuật học viện là phổ thông khoa chính quy trường trung học sắp đặt tin tức công trình học viện tài chính và kinh tế học viện giáo viên giáo dục học viện nghệ thuật học viện truyền thông học viện quốc tế giáo dục học viện tiếp tục giáo dục học viện bảy cái học viện lao vương kỹ thuật lái xe rất tốt lên xa lộ một đường phi nhanh ước trường dạng sáng hơn một giờ liền đi tới ngân thành khoa học kỹ thuật học viện cửa ra vào hắm trực tiếp đem xe lái đến trường học cử mấy tiếng kèn trong phòng an ninh một vị bảo an đi ra xem xét biển số xe lập tức dâng lên môn đồng thời còn hướng về phía xe c h ả o một cái ta tích cái vê đốt ho vê đ ú t từ dương trân kinh vương đại gia ngươi cái này có chút đồ vật ta cũng không có gì vương đại gia thản nhiên nói theo một n ă m giới trước bắt đầu khoa chúng ta ký học viện bảo an liền bắt đầu thi hành quân sự hóa huấn luyện gặp được lãnh đạo muốn mời lễ đây là q u ý củ hắn đem xe ngừng tốt đẩy cửa xe ra mới vừa xuống xe kêu bảo an liền ôm một bộ quần áo chạy chậm đi qua vương đội trưởng ngươi cái này cái gì tình huống ngươi không phải nói mười điểm trước đó liền trở lại rồi sao cái này cũng mấy ngày mau mặc vào chế phục nộp lớp ta tốt về nhà tử dương lão vương yên lặng mặc vào đồng phục an ninh đi phòng an ninh ký tên mang theo người đứng đầu đèn tin nhìn thoáng qua tử dương m ặ t không đỏ tim không đậm kỳ thật lúc ấy trường học lãnh đạo mời ta tới vốn là muốn để ta làm giáo sư có thể ta ngại quá phiền p h ứ c liền đi nhận lời mời bảo an đội trưởng t r ư ớ c tử dương đi theo phía sau không nói gì hoàn toàn chính xác lấy lao vương giang hồ nhân sĩ thân thủ nhận lời mời cái bảo an đội trưởng cũng không thành vấn đề tử dương hơi nghi hoặc một chút vương đại gia ngươi lại không thiếu tiền tại sao phải chạy đến thụ cái này tội ta chính là không chịu ngồi yên tìm cho mình điểm việc làm lão vương lộ ra hai viên bị hun khói vàng g i a n g cửa cười nói đương nhiên ta đến đại học làm bảo ăn cũng là nhận lấy một bản tiểu thuyết dẫn dắt thanh xuân tịnh lệ học sinh ngồi ai không thích xem đây cái gì tiểu thuyết người gác cổng tân đại người cái danh con hỏi cái này làm gì đang khi nói chuyện lão vương đã đi tới một tòa cao ốc cửa ra vào hắn móc ra chìa khóa đem cao ốc cửa mở ra nói xảy ra chuyện cái gian phòng kia phòng đàn Tại lầu nhưng g lại à n tại một tuần trước có người mở ra gian kia phòng đàn từ đó về sau mỗi đến đêm khuya phòng đàn bên trong liền sẽ hữu cầm âm thanh truyền ra học viện nháo quỷ sự tỉnh đã lan truyền mở đốt một cái thuốc lá hoa tử lão vương lại nói Ta là khoa học kỹ thuật khoa là kỹ học học viện bây ả o an của ta, có thể ta trường, gìn trường ăn, này cũng không tiếp tục bắt quỷ, thế là tìm nghị lấy đi ngô thành, tìm ngươi mượn đội đã đời đi một giữ lại tiếp trị trách thể thể, tục bắt thế tìm tìm t học chức có là là lấy quỷ, m chấn tà khu sát phủ. tà sát b â giờ ngươi tiểu tử đã tới phải đại gia ta xử lý chuyện sự tình này đi lão vương đưa tay đèn tin kín áo đưa cho từ dương t ừ dương không chút suy nghĩ một bước liền bước vào trong đại lâu hắn vừa tiến vào cao úc lập tức liền cảm nhận được một cỗ khí lạnh đập vào mặt phải biết bây giờ là sáu tháng cuối tháng sáu tây bắc sáu tháng khí trời nóng bức buổi tối nhiệt độ cũng tại ba mươi độ gió đêm thổi tới đều là nóng hừng hực cái này trong đại lâu lại không có điều hòa không khí k i a lạnh siêu siêu trong gió lại sen lẫn một tia âm khí hiện nhiên rất có vấn đề xem ra nhà này trong đại lâu hoàn toàn chính xác nháo quỷ từ dương theo t h a n g lầu hướng lầu bốn đi đến nhưng là tại hắn đi ngang qua lầu ba thời điểm đột nhiên ngừng lại một trận trò chuyện âm thanh theo lầu ba trong một gian phòng chuyên r a từ dương bây giờ thính lực linh mẫn hai lỗ hai khẽ động liền nghe rõ ràng thanh â m kia châu n i n h tùng chúng ta chơi như vậy sẽ không ra vấn đề gì a yên tâm đi có thể xảy ra vấn đề gì thế nhưng là ta có chút sợ hãi không phải nói trên lầu phòng đàn bên trong náo h quỷ a mà lại ta còn nghe nói năm đó ở phòng đàn bên trong tự sát vị kia cũng là bởi vì đêm khuya chơi b ú t tiên cho nên mới độc t à cuối cùng tinh thần thất thường tự sát không thể nào không thể nào sẽ không thực sự có người tin những này a vị kia gọi c h â u nên tùng người cười ha ha nói cũng nói trường học chúng ta phòng đàn náo h quỷ có thể chúng ta đã vừa mới đi xem qua quỷ đâu thử dương tắt đèn tin lặng lẽ đi vào gian kia phòng học lớn bên ngoài hắn xuyên tấu qua cửa sổ bên ngoài phòng dạy học bên trong nhìn lại đã thấy năm vị học sinh đang ngồi vây quanh tại một tấm trên mặt bàn bên cạnh bọn họ trưng bày một chiếc đèn bàn trên mặt bàn đặt vào một chi bút chỉ cùng mấy chương giấy trắng từ dương còn chứng kiến k i a mấy đầu người đỉnh trên trần nhà có từng k i a từng k i a âm khí tại hội tụ ẩn ẩn sức sướt hiện ra một đạo quỷ ảnh võ hiệp cổ điển chơi n g ả i đa vũ trụ hay đến với để khám phá những bí ẩn chưa có lời giải đáp chương năm mươi hai các ngươi đừng sợ ta là người tốt t ố t ra hỏa từ dương thấy cảnh này đều có chút b ộ i phục mấy người này l á gan thế m ạ n ử a đêm đang nháo quỷ trong đại lâu chơi bút tiên thật sự không biết do trời cao đất rộng không sợ mời tới bẩn đồ vận bút tiên cái này trò chơi trong ừ d phòng học năm người cũng không có phát hiện từ dương càng không có phát hiện đầu cao nữa là trần nhà trên dị thường châu nên tùng nếu không quên đi thôi chúng ta lần sau chơi tiếp ta có chút sợ hãi một vị nhỏ gầy nam sinh rụt cổ một cái ta luôn cảm giác phía sau lạnh s i ê u s i ê u k h á c đợi lát nữa thật triệu ra đến cái gì bận đồ vật cùng nhau hai vị nữ sinh cũng có chút gan nhỏ n h a u n h a u mở miệng phụ họa trông nên tùng đâu chịu hắn gần đây là gan rất lớn hôm nay thật vất vả có như thế cái cơ hội mà lại hai vị k i a n ữ sinh bên trong còn có một vị hắn thẩm mến ngưỡng mộ trong lòng nữ thần chính là biểu hiện tốt nhất thời khắc lúc này cười nói chúng ta đều là thế kỷ hai mươi mốt thời đại mới sinh viên sao có thể mê tín những ngày đây bút tiên cái này đồ vật kỳ thật chính là cái trò chơi có chuyên gia thông qua vật lý học phương thức giải thích qua bút tiên hiện tượng mọi người phải tin tưởng khoa học ngoài cửa sổ, Từ d bọn g lại lại. hắn vừa mới tựa hồ đề cập tới ba năm trước đây tại phòng đàn bên trong tự sát vị kia học sinh cũng là bởi vì chơi bút tiên mới xảy ra vấn đề từ dương vận chuyển pháp lực tại bên ngoài trong hành lang cẩn thận xem xét trong hành lang có nhàn nhạc tâm ký trôi nổi nhưng cũng chỉ lần này mà thôi trong phòng học chuyến đến thanh âm bút t i ê n a bút t i ê n người là kiếp t r ư ớ c của ta ta là người kiếp này từ dương vội vàng ghé vào trên cửa sổ nhìn đi vào đã thấy gọi là châu nên tùng nam tử cùng một người nữ sinh cùng một chỗ cầm bút bên trong miệng nói lẩm bẩm sau đó bút trong tay bắt đầu động động động nhỏ gầy nam sinh vốn là thần sắc khẩn trương thấy cảnh này sau càng là một cái giật mình kêu lên thật động thật động viết chữ viết chữ chết là cái chữ chết tiếng kêu im b ậ t mà dừng một thời gian trong phòng học yên tính một mảnh liên liên không tin tà châu nên tùng đều là một mặt kinh ngạc hắn cẳng răng trùng hợp khẳng định là t r ù n g hợp đến nhóm chúng ta lại mời bút tiên bút tiên a bút tiên rất nhanh lại là một cái chết tại đ ặ t bút theo cái kia chữ chết viết thành cả tòa đại lâu không khí tựa hồ cũng tung bay một cỗ tốc sát chi khí phòng học bên ngoài trong hành lang t ừ dương rõ ràng cảm nhận được kia nguyên bản tung bay ở trong hành lang nhàn nhạt tâm khí trong lúc đó nồng nặc mấy lần trên trần nhà đạo kia màu xám quỷ ảnh đột nhiên biến đổi tản ra kinh khủng sắc khí hắn trên thân điểm điểm v vết máu chảy ra vết máu kia giống như máu loang lan tràn cấp tốc đem kia một đạo màu xám quỷ ảnh hóa thành một cái huyết sắc quái vật trong phòng học ấm phong đại tác chính ở vào kinh ngạc trạng thái dưới châu nên tùng đột nhiên cảm giác chót mui mát lạnh tựa hồ có cái gì đổ vật nhỏ xuống tại trên chóp núi hắn dùng ngón tay một vòng ấm ớt c ụ c c ụ c s ề n sệt mượn đèn bàn ánh đèn xem xét phát hiện trên ngón tay tinh hồng một mảnh hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại liền thấy một cái giống người mà không phải người giống như thú không phải thú quái vật như vách tường hổ nhất dán tại trên trần nhà quái vật kia gặp châu nên tùng mấy người xem ra đông nhiên mở ra huyết bùn đại khẩu thả người nhảy lên liền hướng về châu nên tùng nào x u n dưới không được hồng y vỉa từ dương kinh hải, t r ấ n tả khu sát phủ tới tay vừa muốn thôi động đạo phù giải cứu châu n i n h tùng nhưng mà đúng vào lúc này một trận tiếng đàn đột nhiên theo lầu bốn chuyển ra tiếng đàn một vang quái vật kia tựa hồ bị t r ọ n g kích nào về phía châu n i n h tùng thân thể đúng là trực tiếp bay ngang ra ngoài đập vào phòng học trên vách tường quái vật kia trong miệng phát ra thê thảm chói thai thanh âm nó thử nghiệm lại nào về phía mấy vị học sinh có thể không như nhau bên ngoài cũng bị k i ê n một đạo tiếng đàn ngăn lại rừng cuối cùng nó hướng về phía không khí gầm thét vài tiếng lay động thân hóa thành một luồng màu xám âm khí biến mất tại trong phòng học mà kia tiếng đàn cũng là dần dần biến mất trường ừ học phòng đàn bên trong hẳn là còn có một cái quỷ có lẽ chính là năm đó tự sát vị kia nữ học sinh nàng là tại bảo vệ mấy cái này học sinh sao Mà tia hai nữ à y sinh nhìn thấy từ dương kiếm trong tay cùng truy lập tức kêu lợi hại hơn bởi vì là đêm khuya bọn hắn chạy trốn thời điểm đèn bàn cũng không có cẩm mượn ngọn đèn thôn ám cũng không cách nào thấy do từ dương kiếm trong tay là chất gỗ chỉ có thấy được một thanh kiếm người là ai là người hay quỷ Châu nên tùng thanh â m cũng đang phát run mau tránh ra bằng không ta báo cảnh sát người tại loại này tình h u ố n g d ư ớ i sợ hãi đề phòng là hẳn là từ dương mười điểm lý giải hắn ngăn cản mấy vị học sinh con đường nói mọi người không cần phải sợ ta không phải người xấu ta là hướng trường học các ngươi bảo an đội trưởng vương đại gia mời đến trường học các ngươi bắt quỷ nhưng có thể ngươi vì sao mang theo kiếm cùng truy tiêu nhỏ gây nam sinh nớp nớp lo sợ lắp bắp hỏi từ dương đem truy hướng sau lưng một dấu nói cái này truy mọi người không cần để ý các ngươi xem kiếm này nó là kiếm gỗ đào kiếm gỗ đào biết hay không cái đồ chơi này là dùng tới đối phó yêu ma quỷ quái chắc các ngươi ra cũng sẽ không phá một điểm vì nghiệm chứng mình từ dương giơ tay lên vung kiếm chém tại phòng học cửa ra vào cái khác trên bàn học đánh dán chắc bàn gỗ trực tiếp bị tức mất một góc a cái này từ dương ha to miệng cười ha ha nói các ngươi khả năng có chỗ không biết ta thanh kiếm này cũng không phải là phổ thông kiếm gỗ đào nó là từ ngàn năm xét đánh gỗ đào chế thành đồng thời trải qua tu đạo cao thủ lấy pháp lực thay nén thoáng sắc bén một chút như vậy cũng là có thể lý giải châu nên tùng nhanh khóc đại ca nhóm chúng ta t i n n g ư ơ i n g ư ơ i nếu là tới bắt quỷ nhóm chúng ta lưu tại nơi này cũng chỉ có thể kéo ngươi chân sau ngươi liền để nhóm chúng ta ly khai có được hay không không được từ dương từ chối ta cần trợ giúp của các n g ư ơ i lại chơi một lần b ú t tiên dẫn xuất kia đổ vật đến võ hiệp cổ điển chơi n g ả i đa vũ trụ hay đến với để khám phá những bí ẩn chưa có lời giải đáp Chương 53, đạo ra ta đập trên ngươi. châu nên tùng cùng bốn vị khác khoa học kỹ thuật học viện học sinh trực tiếp mộng chơi bước tiên vừa mới một mảng kia đã cho bọn hắn lưu lại không thể xóa nhòa bóng ở cả đời này cũng không muốn lại chơi bước tiên một vị nữ sinh cùng l o ạ n kêu khóc nói van cầu ngươi nhường chúng ta đi thôi ngươi không phải người tốt sao mau tránh ra bằng không ta báo cảnh sát nàng ngay từ đầu vẫn là cầu khẩn ngữ khí nhưng là nói đến phía sau liền bắt đầu uy hiếp từ dương thậm chí còn lấy ra điện thoại oán g i ậ n đến từ dương trên mặt ngươi lại không tránh ra ta liền đem ngươi phát đến ba từ dương một bàn tay liền điện thoại kia đập vào trên mặt đất hung hang đạp mới phát cái này còn chưa hết giận trực tiếp con n g ó n búng ra một cái khống hỏa thuật đưa điện thoại di động nổ thành pháo hoa cả giận nói đoán đó ta là tới cứu các ngươi các ngươi thế mà còn uy hết ta dựa theo yêu cầu của ta đi làm không phải vậy ta đập chết các ngươi hắn móc ra dấu ở sau lưng đại tiết truy một truy đập vào trên bàn học tẩm một tiếng văn g t r ầ m kia bàn học trực tiếp bị nệm cái lỗ thủng mấy cái học sinh nơi nào thấy qua loại này trưng thu cẩm chỉ có thể khóc sức mướt một lần nữa về tới trên chỗ ngồi ngoài cửa tiếng bước chân c h u y ể n đến lại là vương đại gia hắn ghé vào trên cửa sổ hỏi tiểu tử cái gì tình huống vừa mới ta cảm thấy xem xét đến một cỗ hồng y vẻ khí tức a hắn thấy được mấy cái kia học sinh quát lớn các ngươi là cái nào lớp học sinh chạy đến nơi đây đang làm gì diệp tư giai là ngươi a vương đại gia vừa mới bị từ dương đánh nổ điện thoại di động nữ sinh nhảy dựng lên nhìn thấy vương đại gia hết sức hưng phấn vương đại gia cứu ta người này muốn hại ta cái này vương đại gia đi vào phòng học hỏi tiểu tử chuyện gì xảy ra nhìn thoáng qua tránh sau lưng vương đại gia nữ sinh từ dương trừng mắt nhìn trong đầu đột nhiên lóe lên đã từng nhìn qua một phần văn trường tựa hồ kêu cái gì người gác cổng tần đại gia cùng diệp tư giai cố sự hắn đem trước phát sinh tình huống nói một lần nói tia đồ vật bị tiếng đàn sợ quá chạy mất ta muốn cho bọn hắn lại chơi một lần mất nếu h thể h ì n xem có không chúng ta trước ly khai nhà náy ca úc sau đó thông chi linh quản cục người tới tây hạ linh quản cục phân cục liền trú đóng ở ngân thành có một vị tiên tiên võ đạo tông sư tòa trấn khẳng định có thể giải quyết rời chuyện nơi đây nhường linh quản cục người đến ta còn như thế nào đánh điểm công đức từ dương tự nhiên không nguyện ý hướng hồ kia đồ vật bản thân lực lượng cũng không có đạt tới hồng y hiện cấp độ mà làm ư ợ n dùng lực lượng nào đó kia tiếng đàn tựa hồ có thể ngăn cách cùng loại lực lượng kia liên hệ lúc này cười nói vương đại gia yên tâm ta tự có niềm tin các ngươi ngồi ở chỗ này đừng núp đ í c h ta trước bố trí một phen hắn lấy ra mấy chương chấn t à khu sát phủ dán tại cửa sổ k i ế n g bên trên cái này còn không an toàn lại lấy ạ i l ra phú bút mực bỏ mặc tại trên vách tường vẽ lên phủ từ dương cái này mấy ngày không làm gì nhàn thời gian liền học tập vé bựa chủ yếu học tập chính là phù bình an chiêu tài phủ tích ta phủ khu quỷ p h ù cái này bốn loại cơ sở đạo p h ù chỉ bất quá p h ù rất khó khăn vẽ trước mắt mà nói s á t suất thành công không phải rất cao đây là tịch tạ p h ù không đúng ta gặp qua tịch tạ p h ù ngươi p h ù này tựa hồ cùng tịch tạ p h ù hơi có khác biệt vương đại gia nhìn xem từ dương v ẽ bửa mở miệng nói ra từ dương xưng sở cẩn thận kiểm tra cái kia ha h a sai lầm sai lầm ta là lần đầu tiên ở trên tường v ẽ bửa có chút nắm chắc không được hắn tiến hành sửa lại hao phí tới tận một giờ tổng cộng ở trên tường vẽ ra sáu đạo tịch tạ phủ tám đạo khu quỷ phủ sau đó lại lấy ra thái thượng tịnh minh n n n h o n h o đóng dấu chồng vương đại gia gật đầu nói ra ra ngươi lưu lại phủ bút vốn là cái bà bối đối đạo phù u y năng c ó bổ trợ hiệu quả lại thêm các ngươi tịnh minh đạo thiên sư pháp tấn gia trì cái này mấy đạo phủ chính là chân chính hồng y thì đều có thể vây khốn đã như vậy dài dài ngươi liền cùng các bạn học lại chơi một lần bút tiên vương đại gia yên tâm đi có vương đại gia tại cái gì yêu ma quỷ quái cũng không gây thương tổn được ngươi mảy may nữ sinh kia lập tức chấn định lại thậm chí mấy vị khác học sinh cũng không có sợ như vậy từ dương xem trận mắt hốc mộn cái này lao già trong trường học uy tín cao như vậy à không đi quản n h ữ này từ dương nói bút tiên trò chơi chờ sau đó lại chơi ta muốn đi lầu bốn phòng đàn tìm đánh đàn vị kia trò c h u y ệ n chút trước tiên đánh dò xét rõ ràng kia đồ vật lai lịch lại nói hắn ra phòng học trực tiếp hướng lầu bốn đi đến theo tiến vào lầu bốn hành lang không khí phảng phất cũng yên t ĩ n h trở lại trong hành lang nổi lơ lửng nhàn nhạt â m khí từ dương dựa theo vương đại gia nói vị trí tìm được trong truyền thuyết cái gian phòng kia phòng đàn cửa phòng đàn trên lấy khóa bên trong yên t ĩ n h ý mắng từ dương trầm ngâm mấy giây gõ cửa một cái mở miệng nói có ai không bên trong vẫn như cũ ý mắng có người không đúng có quỷ sao rõ ràng rõ ràng giọng nói t ử dưng ơ lễ phép gõ cửa một cái nói ta biết rõ ngươi có thể nghe được ta nói chuyện ngươi yên tâm đi ta không phải người xấu ta là tới giúp cho ngươi mà giờ khắc này phòng đàn bên trong một cái nữ quỷ đang nơm nớp lo sợ ngồi trên g h ế vừa mới trong đại lâu phát sinh hết thảy nàng vào hết tầm mắt tự nhiên xem đến t ử dương l à như thế nào cầm kiếm truy hụ dọa mấy cái kia học đệ học vội nghe được ngoài cửa người kia nói tự mình không phải người xấu lúc nữ quỷ trên mặt lóe lên một vỏng vẻ lo lắng nàng đưa tay đánh đàn đàn tấu ra một trận tiếng đàn muốn cùng trước đó dọa chạy những cái kia nghĩ đến phòng đàn học sinh nhưng mà tiếng go cửa nặng hơn từ dương tính tỉnh dần dần đi lên trọng trọng đập phá vài cái lên cửa nổi giận đùng đùng nói đặt nương cùng đạo gia ta chơi giả chết đúng không người cũng đánh đàn còn l à m bộ không nghe thấy là mấy cái ý tứ phanh phanh phanh hắn trọng trọng đập phá vài cái lên cửa quắp có mở hay không môn nếu không mở cửa ta có thể xông vào a đinh nữ quỷ nhận lấy kinh hãi điểm công nước mười cầm nghệ một p h ò n g đàn bên trong nữ quỷ run một cái vội vàng yếu đất nói đại sư đừng nóng giận cũng không phải là tiểu nữ tử không cho ngươi mở cửa mà là phòng đàn bên ngoài từ dương nghe được hệ thống nhắc nhở âm về sau con mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng hắn vừa hung ác nện cho vài cái lên cửa cố ý hung ác nói đặc nương còn không mở cửa có tin ta hay không đập chết n g ư ờ i đinh nữ quỷ nhận lấy kinh hãi điểm công đức mười cầm nghệ một nữ quỷ nhanh sợ quá khóc nàng vội vàng giải thích đại sư trên cửa khóa ta không có biện pháp từ giữa bên cạnh mở ra từ dương hắn vung lên thiết truy một cái búa xuống dưới khóa sắt trực tiếp đứt gãy sau đó một cước đá tung cửa nhanh chân đi tiến vào phòng đàn nhìn xem ngồi tại trước dương cầm kia một bộ nữ học sinh ăn mặc nữ quỷ hung giữ cơ truy nói ngươi đặc nương đ đạo gia ta là tới giúp cho ngươi hiện tại ta hỏi ngươi đáp nếu là dám có nửa câu dầu diếm đạo gia ta đập chết ngươi võ hiệp cổ điển chơi n g ả i đa vũ trụ hay đến với để khám phá những bí ẩn chưa có lời giải đáp chương năm mươi b ố ha ha bắt lại ngươi câu truy đọc đinh nữ quỷ nhận lấy kinh hãi điểm công đ ứ ớ c mười cầm nghệ một nữ quỷ dùng khỏe mắt l ư ớ t qua cẩn thận nghiêm túc nhìn thoáng qua từ dương trong tay thiết truy toàn bộ quỷ run run một cái người tốt trợ giút ngươi cái này không phải rất giống à ngay tại nàng thất thần lúc từ dương vung lên truy p h a nữ h m truy ấn, truy ấn quỷ nhận lấy kinh hãi điểm công nước mười cầm nghệ một từ dương một cước dẫm trên ghế thân thể hơi nghiêng về phía trước hung hát nói ngươi tại sao không nói chuyện hả ta ta nói cái gì đại sư ngươi ngươi không có hỏi nha nữ quỷ sắp khóc nàng từ khi trở thành quỷ về sau liền một mực sinh hoạt nơm nớp lo sợ tại căn này phòng đàn bên trong không dám ly khai nửa bước nàng sợ sẽ bị người nhìn thấy cũng sợ hãi ly khai phòng đàn về sau sẽ gặp phải cái kia quái vật tập kích ta không có hỏi sao từ dương nói ta nghe nói ngươi sở dĩ tự sát là bởi vì chơi b ú t tiên t r e o chọc không sạch sẽ đổ vật cho nên tinh thần xảy ra vấn đề ta ta không phải tự sát nữ quỷ lặng lẽ nhìn thoáng qua từ dương phát hiện người này mặc dù thái độ ác liệt ngữ k h í ộ t mươi điểm d ọ người nhưng là dáng dấp lại là ngũ quan đ o a n chính có chút đẹp trai không khỏi an lòng rất nhiều nói ta là nghệ thuật học viện âm nhạc hệ học sinh mấy năm trước b ư ớ tiên loại hình mạng lưới phim rất nóng bởi vậy bút tiên cái này trò chơi bắt đầu ở trong trường học lưu hành ngay từ đầu ta chỉ là cùng cùng phòng tại trong túc xá chơi về sau nghe nói một tòa này cao ốc năm đó kiến tạo thời điểm móc ra qua một chút thi cốt cùng kỳ quái đồ vật đồng thời còn có người ở chỗ này nhảy qua tầng cho nên vì truy cầu kích thích ta cùng cùng phòng buổi tối thời điểm tiềm nhập nơi này tại căn này phòng đàn bên trong bắt đầu chơi bút tiên nhóm chúng ta ở chỗ này lãnh hội bút tiên thần kỳ nó là thật tồn tại có thể cho nhóm chúng ta rất nhiều chỉ dẫn thậm chí ta một vị cùng phòng dựa vào bút tiên đưa ra một chuỗi dãy số bên trong một lần thể màu giải nhì ta cũng dựa vào bút tiên chỉ dẫn ta cùng q ta cùng cầm phòng phảng phất chúng nguyên rủa bắt đầu vận rủi không ngừng đồng thời mỗi một đến tối liền sẽ làm đồng giả ác ngộ ta một vị cùng phòng đi đường thời điểm ngã một phát còn thành bắp chân bị vỡ nát gãy xương nàng cũng là nghệ thuật sinh là luyện mẻ múa ba ngày về sau một vị khác cùng phòng ăn cơm thời điểm bị xương gà keo trở lại ít hầu dây thanh bởi vậy nhận lấy mãi mãi tổn thương nàng là học ca hát nàng n ó n nói tại gia đến sự tình trước đó đều thấy được bút t i ê n c á i bóng k h i ế p đoạn thời gian ta cùng còn lại một vị cùng phòng mỗi ngày cũng sinh hoạt tại giày vò bên trong trốn ở nhà ở tập thể căn bản không dám đi ra ngoài thậm chí không dám ăn cơm nhưng mà vận rủi vẫn là d á n g lâm ta cùng phòng đang cải thiện cận nhiều lần lúc điện thoại đột nhiên bạo tạc dẫn đến cả khuôn mặt cũng hủy khuôn mặt ta lúc ấy cũng hỏng mất biết rõ trốn tránh căn bản không giải quyết được vấn đề cho nên ta trong đêm đi tới phòng đàn thẳng đến kia thời điểm ta mới biết rõ nguyên lai、like、nhóm chúng ta khai ra cũng không phải là bút tiên mà là một con quái vật người khác thân lại mọc ra một con quái vật đầu có thể cho người ta mang đến vô biên vận rủi ta gặp được nó sau đó không xem chừng ngã s ắ p xuống đập bể kính tại n g ấ t đi trước đó đến rơi xuống mảnh k i ế n g bể phá vỡ cổ tay của ta tốt ra hỏa một cái có thể cho người ta mang đến vận rủi quái vật là q u ỷ xui xẻo sao hoặc là nói căn bản không phải con quái vật kia mang đến vận rủi mà là nó tự mình ra tay chỉ là trước mắt cái này n ữ quỳ hơn không may một chút cho nên mới sẽ bị cắt cổ tay tự sát từ dương nghĩ nghĩ lại hỏi sau khi ngơi ư chết quỷ hồn một mực ở chỗ này ở giữa phòng đàn sao nữ quỷ gật đầu nói sau khi ta chết cảm giác linh hồn bay ra thi thể ngay tại căn này phòng đàn bên trong một mực ngơ ngơ ngác ngác thẳng đến một tháng trước mới khôi phục khi còn sống ký ức nhưng cùng lúc con quái vật kia cũng tìm được ta nó muốn ăn ta thực lực của nó xa xa ở chỗ trên ta ta cũng là bồi dối phía dưới chạm đến bộ kia dương cầm mới làm kinh sợ mà đẩy lùi nó nhưng là cũng bởi vậy náo động lên phòng đàn náo quỷ ngay đồn bị trường học khóa cửa phòng đàn dẫn đến ta không cách nào rời đi nơi này ồ thứ dương đi vào bộ kia b ả y ra trong góc trước dương cầm dương cầm trên đùi có một ít màu nâu đen vết máu mà lại trên đó còn tản ra một cỗ nồng đậm âm khí hắn thoáng t r a một cái xem l i ề n có phán đoán ước chừng là ngươi chết thời điểm huyết nhiễm tại bộ này dương cầm bên trên lại thêm ba năm này đến nay ngươi quỷ hồn một mực bám vào dương cầm phía trên dần giả nhường bộ này dương cầm có một chút thần dị đây cũng không tính hiếm lạ đúng rồi ngươi tên là gì nữ quỷ hỏi đều đáp ta gọi bằng u y ê n ta gọi từ dương là thần công diệu tế chân quân hứa tốn hứa thiên sư truyền nhân từ dương nói ngay vào điểm chính đã như vậy chúng ta cũng coi là quen biết ta chuẩn bị để ngươi mấy vị kia học đ ệ học n bội lại chơi b ú t tiên đem con quái vật kia dẫn ra nhưng là con quái vật kia từ nơi sâu xa tựa hồ có thể tiếp dẫn một cỗ lực lượng ra chỉ trên người mình tiếng đàn của ngươi có thể phá vỡ cỗ lực lượng kia cho nên ta tới tìm ngươi là tìm kiếm hợp tác bàng quên quỷ hồn có chút hoảng sợ cái kia quái vật cho nàng lưu lại quá sâu bóng ma tâm lý nàng có chút không dám đối phó trước đó đàn tấu tiếng đàn sợ quá chạy mất con quái vật kia cũng là không đành lòng để cho mình học đại học m ộ i bị thương tổn ban quên ngươi là một cái hảo h ạ i tử từ dương quên nhủ ta đối phó con quái vật kia một là vì báo thù cho ngươi thứ hai là vì giải cứu ngươi niên đệ cùng học m ộ i ngươi cũng không muốn nhìn thấy ngươi học đại học m ộ i nhóm cùng ngươi đồng dạng bị con quái vật kia độc hại a cái này nữ quỷ chấm ngâm mấy giây sau đó trọng trọng gật đầu Tốt. tình ta vật Từ huống Ngươi này dẫn con việc, cái đi quái kia. xem làm ra d có tại h phòng h ể ngửa kia quái tới vật trước hại ngươi. cái Bất quá c đồ hắn ơ ngươi ngươi dương i người, liền tại khi đi tới Tại này không nhận cùng công nên đến, không muốn Dặn xuống phòng kích, chỗ cho học. h trước sẽ lầu, lầu về cửa. câu, cấp tốc một mở một ta từ do thiết truy cổ vụ g i ớ i mấy vị học sinh một lần nữa nhặt lên giấy bút lại một lần nữa dung cảm bắt đầu chơi bút tiên bút tiên bút tiên n g ư ơ i là kiếp t r ư ớ c của ta ta là n g ư ơ i kiếp này bút tiên bút tiên n g ư ơ i là kiếp t r ư ớ c của ta ta là người kiếp này theo năm người ngâm sướng phòng học bên ngoài đột nhiên còn phong gào thét từng sợi âm khí bắt đầu hội tụ kia từng sợi âm khí thế mà hội tụ thành một tấm màu xám thủ trưởng kia thủ trưởng theo trong hư vô dối ra đặt ở cầm bút châu nên tùng cùng diệp tư giai trên tay một màn này diệp tư giai mấy người không nhìn thấy nhưng lại không cách nào giấu giếm được từ d ư ơ n g con mắt ánh mắt hắn án sáng lên xuất thủ như điện bắt lại cái kia màu đen thủ trưởng ha ha tiểu vương bắt đản bắt lại ngươi võ hiệp cổ điện chơi n g ả i đa vũ trụ hay đến với để khám phá những bí ẩn chưa có lời giải đáp chương năm mươi lăm ngươi làm sao còn chưa có chết kia lưu chuyển lên màu xám sương ngủ ỳ thủ có vẻ mười điểm tạc nếu là người bên ngoài gặp né tránh cũng không kịp nhưng mà từ dương lại vẫn cứ đi ngược lại con đường cũ hắn một cái níu lại kia màu xám quỷ thủ cười ha ha đông nhiên dùng sức kéo một cái thế mà đem con quỷ kia vật theo trong hư vô tách rời ra quái vật nó hiện ra trong mắt màu đỏ n g ọ m bên trong có như vậy một nháy mắt mê mang nhưng là sau m ộ t khắc nó liền nhào về phía từ dương từ dương sớm có phòng bị dưới chân lục địa phi hành thuật thi triển hướng về sau lướt tới đầu ngón tay ánh lửa bắn ra c ê u bắn về phía quái vật kia quái vật bị ánh lửa đánh trúng vào ngực trên thân lập tức thiêu đốt ra đạo đạo khói xanh hoa hoa kêu to bị đau lưu lại mấy cái học sinh dọa đến n u ố t ở lao vương sau lưng nhất là gọi là diệp tư g a i nữ sinh nàng trực tiếp ôm lấy lao vương cánh tay đem toàn bộ thân thể cũng d á n bảo cảm thụ được diệp tư g a i trên người đầy đặn cùng mùi thơm cơ thể lao vương n ế t miệng cười an ủi các ngươi không cần sợ hãi có đại gia tại nhất định sẽ bảo vệ được ngươi nói ánh mắt tại từ dương cùng quái vật kia ở giữa du tẩu đôi mắt chỗ sâu lóe lên một vòng thần sắc kinh ngạc cái này một phần kinh ngạc có đến từ từ dương luyện khí cảnh ngũ trọng có thể tu luyện họa pháp quái vật này không có khả năng tại sao có thể như vậy chẳng lẽ bọn hắn cũng khôi phục sao lao vương trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy đối với cái này t ừ dương cũng không biết rõ giờ phút này tay hắn cầm kiếm gỗ đạo cả người tinh thần căng cứng thể nội pháp lực lưu chuyển đang nhìn chòng chọc vào quái vật kia giống quái vật kia ngửa đầu gào thét lại lần nữa hóa thành một đạo màu xám tàn ảnh bay nhào m à đi t ừ dương mũi chân khinh động tiểu thanh lục địa phi hành thuật bị hắn phát triển phát huy vô cùng tinh tế trái l ò n g bàn tay bên trong một cái tịch tà p h ù nhẹ nhàng đánh ra ba một cái rán tại quái vật kia trên n ó xoát cơ hồ tại đạo phù r á n tại quái vật trên c h á n s á t na l i ề n bắt đầu cháy rừng r ự c đạo phù thiêu đốt h ỏ a diễm đôi quái vật có tổn thương cực lớn nó va va kêu to con mắt màu đỏ n g ò m bên trong phát r a kiêng cũ k ỵ e ngại sáng bóng nhưng là vẫn như cũ điên cuồng đ á n h tới chém t ừ dương vận chuyển pháp lực kiếm gỗ đào bên trên dâng lên một cỗ trí c ư ơ n g trí dương khí tức hắn một kiếm chém ra đem quái vật kia x é rách màu xám âm khí lưu chuyển lại lần nữa hóa thành con quái vật kia lần này nó trong mắt ý sợ hãi càng sâu nhìn chằm chằm từ dương đặc biệt là từ dương trong tay kiếm g lắp mình biến hoa hóa thành một luồng màu xám âm khí liền muốn bỏ chạy đáng tiếc tường kia lên sớm liền bị từ dương vẽ lên tịch tà phủ khu quỷ phủ thậm chí cách mỗi lấy một đoạn cự ly còn rán lao ra tử lưu lại c h ấ n tà khu sát phủ cái này đối với âm hồn tà ma tới nói đơn giản chính là tường đồng v á t sắt ông trên vách tường lần lượt từng cái một đạo phủ quan g hoa đại tác kia một luồng màu xám âm khí bị đẩy lùi ra, lan xuống trên mặt đất một lần nữa hóa thành con quái vật kia đinh âm thần nhận lấy kinh hãi điệm công nước ba mươi tinh thần lượt một đinh liên tiếp ba đạo hệ thống nhắc n h ỏ âm trong đầu vang lên cái này khiến t ử dương trong lòng không khỏi chấn động âm thần hắn trong mắt càng là hiện lên một vòng vẻ không thể tin bây giờ t ử dương đã không phải là cái kia ngây thơ vô c h i thiếu niên hắn tu luyện phi tiên độ nhân kinh biết rõ rất nhiều thường nhân không biết thậm chí không thể nào hiểu được đ ộ vật bởi vì cái gọi là vật điểm ngũ hành thần điểm năm loại đạo ra bên trong còn có cơ thể người dương thần âm thần nguyên thần ba hồn thuyết pháp ngoài ra còn có địa phủ âm thần nói chuyện âm tạo địa phủ bên trong sinh linh cùng nhân gian nhân loại khác biệt bọn hắn liền được xưng là âm thần ngoài ra còn có thổ địa sân thần thành hoàng hạ thần táo quân các loại giống như thần linh cũng có thể xưng là âm thần giống q u á i vật tiếng gầm g ự đánh gây từ dương suy nghĩ nó khoan tường không thành lại bỗng nhiên lắc mình biến hóa muốn xông phá cửa sổ rời đi nhưng mà vẫn như cũng là phí công trên cửa sổ nói p h ù bị kích hoạt lại lần nữa đem q u á i vật kia gậy trở về nó gầm thét liên tục thanh âm bên trong càng nhiều hơn là ý sợ hãi có thể thấy được nó là có linh trí biết rõ cái gì gọi là sợ hãi đinh âm thần nhận lấy kinh hãi điểm công n ư c ba mươi tinh thần l ư ợ một đinh lại là liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm chuyển đến muốn đi không có cửa đâu từ dương gặp quái vật kia trốn không thoát lại không dám công kích mình ngược lại hoảng sợ không thôi không ngừng cung cấp cho mình lấy điểm công đức cùng tinh thần lực lập tức vui vẻ vì đánh càng nhiều điểm công đức h á n tay trái đại thiết truy tay phải kiếm gỗ đảo chủ động hướng quái vật kia nhào tới quái vật gào thét trên người có huyết điểm chốt sâu chỗ máu kia lan tràn bắt đầu đưa nó màu xám thân thể dần dần vùng đỏ một cỗ kinh khủng sắc khí lệ khí theo nó trên thân bay lên từ dương phát hiện cỗ lực lượng kia từ từ nơi sâu xa giáng lâm không biết đến từ nơi nào không thể bắt giữ ngược lại là vương đại gia một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng b à âm thần nhận lấy kinh hãi điểm công đức ba mươi tinh thần lực một đinh ha ha suy số ba từ dương cười to hai mắt tỏa ánh sáng cầm trong tay kiếm gỗ đào đại thiết truy bắt đầu đầy phòng học đuổi theo quái vật kia quái vật kia lúc khởi đầu còn tại chống cự nhưng mà từ dương kiếm gỗ đào quá lợi hại mây kiếm chặt quái vật kia ngao ngao trực khiếu đúng lúc này đột nhiên một cô kỳ dị năng lượng ba động chuyển đến từ dương theo bản năng nhìn về phía ngoài cửa sổ đã thấy ngoài cửa sổ một đoá to lớn mây đen đột ngột dâng lên một thời gian mây đen che trời cùng phong gào thét màu xám x ư ơ n g mù hoàn toàn m ở mịt loằng xoắn đang phong học cửa sổ tại cùng phong kia quét phía dưới chấn động kịch liệt từ dương viết x u ố n g nói phủ cấp tốc thiếu đốt bút mực t ậ n thời d á n tại kính trên chấn tà khu sắc phủ xoắn một tiếng bắt đầu cháy rừng rực a một tiếng ẩu ngạc nhiên theo kia hoàn toàn mờ mịt màu xáo xám trong sương mù một tấm bàn tay lớn màu xám trực tiếp cách không rồi đến nhẹ nhàng một chảo liền đem chấn tả khu sát phủ biến thành đạo h ỏ a dập tắt sau đó đánh tan cửa sổ trực tiếp hướng về từ dương trộm tới Cút! chuyển tóc ngọc trước trực Từ dương trên thân, liếu thi thi thanh một đạo âm phát động, lên, thành một đạo thi dương dài lưu hư hướng Nàng bản mệnh động, đằng không lên, nàng ra. khí âm liếu lại liếu kêu hóa bay, phía tay âm mà đem một tấm bàn tay lớn màu xám đạo bị hảo rách. đen về vỗ. cũng xe lại một tấm bàn tay lớn màu xám đ ô n g dưng ngưng tụ giờ k h ắ c này từ dưng ơ cả người phảng p h ấ t bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc hắn thậm chí cũng không cách nào động đậy bàn tay to kia so lúc trước uy thế càng sâu một kích phía dưới liền đập tan liếu thi thi bản mệnh âm khí c h ố ngưng hóa thân sau đó trực tiếp chụp vào từ dương lớn mật đúng lúc này một đạo tiếng quát vang lên một mực không có lên tiếng âm thanh vương đại gia đột nhiên lấp mình ngăn tại từ dương trước người cái eo ư ỡ n lên thẳng tắp kêu bàn tay lớn màu xám đụng một cái đến vương đại gia liền phảng phát nhận lấy kinh hãi b ỗ n nhiên lưu lại phanh một cái tại ngoài cửa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 t ừ dương cảm giác thân thể của mình khôi phục trường không quyền hắn nhìn về phía lao vương nhịn không được nói tần đại gia n g ư ơ i người rốt cuộc là ai tần đại gia cái gì tần đại gia lao vương miệng đầy răng vàng một thử trong n g á y mắt pha công không có lúc trước bộ kia tuyệt thế cao nhân tư thái ngược lại có vẻ hơi hèn m ọ n hắn hùng hùng hổ hổ đá một c ư ớ c trên đất màu thủy tinh thầm nói mẹ trứng miệng thủy tinh nhiều như vậy trường học lại nên khấu trừ ta cái này bảo an đội trưởng tiền lương tốt từ dương quái vật kia đã trừ đại gia ta chức mang mấy cái này học sinh đi hắn mang theo năm cái học sinh đi ra phòng học ly khai cao、Úc. chuyện đã xảy ra hôm nay đem mấy cái học sinh dọa cho phát sợ bọn hắn một t ấ p cũng không rời đi theo lao vương không dám ly khai lao vương lắc đầu thở dài thôi thôi những chuyện này đối với các ngươi tới nói vẫn là quên mất tương đối tốt nhìn ta còn mắt một tiếng quát nhẹ lao vương trong mắt lóe lên một bôi đen sắc sương ngủ mà năm vị học sinh thì là đồng loạt ngã xuống đất lâm vào trạng thái hôn mê đứng lên lao vương hét lớn một tiếng đem năm người từ dưới đất bừng tỉnh hùng hùng hổ hổ nói đặc nương các ngươi là cái nào lớp học sinh hơn nửa đêm không n ồ i nhà ở tập thể chạy nơi này làm gì mấy cái học sinh có cảng liền chạy hoàn toàn không nhớ rõ vừa mới xảy ra chuyện gì mà trong đại lâu t h ừ dương cũng không có ly khai lầu ba phòng học trên cửa sổ tất cả đ ạ o p h ụ đều đã vỡ vụn thậm chí liền lao ra tử lưu lại hai tâm c h ấ n tà khu sát phủ cũng tại kia bàn tay lớn màu xám lúc công kích thiêu đốt tất cả nhưng là trên vách tường còn để lại hai tấm từ dương đem cái này hai tâm c h ấ n tà khu sát phủ bóc thu nhập không gian chữ vật đến cùng cái gì tình huống kia màu xám quái vật là lai l ị c gì kia bàn tay lớn màu xám lại là cái gì đồ vật giờ khác này t ừ dương trong đầu tràn đầy nghi ngờ từ dương đã bắt đầu học tập vẽ đạp phủ hắn rất rõ ràng chấn t à khu sát phủ phẩm cấp là có thể đối phó hồng y với cấp độ âm hồn tà ma lại thêm chấn t à khu sát phủ bên trên có thái thượng tịnh minh n n c ạ cổng chính là một chút lợi hại hồng y thì cũng có thể chấn áp chấn sát nhưng lại bị kêu bàn tay lớn màu xám nhẹ nhõm hủy diệt thậm chí liền liêu thi thi h ó a thân cũng nhẹ nhõm đánh tan kêu bàn tay lớn màu xám có bao nhiêu lợi hại quỷ vương hoặc là nói là lợi hại hơn cấp độ âm thần có thể loại t ầ n g thứ này âm thần hoặc là âm tạo địa phủ sinh linh hoặc là chính là thiên địa sắc phong nhân gian chính thần tại sao lại làm ra giết hại sinh linh cái này sự tỉnh từ dương lại nghĩ tới t là vương đại gia cái này lao đầu tử đến cùng lai lịch gì trước đó tử dương tại phòng dạy học bên trong đuổi theo con quái vật kia chạy thời điểm quái vật kia hoảng hốt chạy bựa b ố n phía tán loạn nhưng lại không có đụng phải vương đại gia cùng bị hắn bảo vệ mấy cái học sinh mảy may, may. tử dương vốn cho rằng là t r ù n g hợp nhưng là có vừa mới vương đại gia một tiếng quát l u i kia bàn tay lớn màu xám một mặt kia đủ để chứng minh đó cũng không phải là t r ù n g hợp ngươi làm sao còn chưa có chết cái kia bàn tay lớn màu xám tiêu tán lúc nói những lời này là có ý tứ gì tử dương trong mối vẫn không có kết giải dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa hắn cất bước đi ra phòng học đi tới tầng bốn phòng đàn bóc dán tại trên cửa chấn tà khu sát phủ nói bàn quên quái vật kia đã bị ta diệt trừ bất quá ngươi cũng nhìn thấy quái vật kia phía sau còn ẩn giấu đi lợi hại hơn đ ộ vật chí ít không phải hiện tại ta có thể đối phó cửa phòng đàn ta đã đập ra đi con đường nào từ chính ngươi làm chủ t h ừ dương đi ra cao úc đi tới phòng an ninh phòng an ninh bên trong vương đại gia đang gặm lấy hạt d ư a ôm điện thoại tựa hồ là đang cùng một cái nữ mc liền mạch gặp từ dương tiến đến lúc này cấp tốc quải điệu liền mạch cười hỏi tiểu tự a ngươi phải đi về sau vương đại gia ngươi liền không có ý định nói chút gì không thư dương hỏi vương đại gia khoát tay háo nói người sống một đời ai không có điểm bí mật chứ không nên biết đến sự tình vẫn là đ ừ n g hỏi nhiều hắn để điện thoại di động xuống đốt một cái thuốc lá hoa tử thật sâu hít một hơi lại nói cái này khoa học kỹ thuật học viện sự tình ta sẽ lên báo cho linh quản cục giao cho linh quản cục người đến xử lý nhớ kỹ hảo hảo tu hành bây giờ thế đạo không thái bình cái gì yêu ma quỷ quái cũng xuất hiện lấy nguyên nguyên bản tư chất căn bản không có biện pháp tu hành bây giờ lại bước vào tu đạo chi đồ thậm chí có thể tại luyện khí ngũ trọng cảnh nắm giữ hoa pháp nên là có chỗ cơ duyên có chút khí v ậ n có thể cái này cũng đại biểu cho ngươi lại càng dễ c u ố n vào một chút trong hỗn loạn thử dương kêu một cỗ tích tích rất nhanh xe tới lâm thượng t r ư ớ c xe vương đại gia lại nói l ư ơ sơn đạo bên kia khẳng định là sẽ không bỏ qua thái thượng tịnh minh ấn dù sao chỉ có hai ấn hợp nhất mới có thể tạo thành chân chính thiên sư phát ấn mới có thể so sánh long hồ sơn dương bình trị cũng công ấn mới có thể trở thành c h ấ n nói chi b ả o bất quá ngươi yên tâm ra ra ngươi trước khi chết trước đó lưu lại một chút bố trí cùng chuẩn bị ở sau bây giờ ngươi đã bước vào tu đạo chi đồ kia đại gia ta liền đi đem những cái kia chuẩn bị ở sau khởi động có thể vì ngươi ngăn lại lư sơn đạo người một năm thời gian một năm a thứ dương gật đầu nói một năm thời gian đầy đủ đến thời điểm gia gia của ta mất đi đồ vật ta sẽ tự tay theo lư sơn đạo đợt lại đối tần đại gia tháng sau sớm nhất nhớ kỹ mang ta đi c h ợ quỷ đợi đến từ dương ngồi vào tích tích biến mất tại trong tầm mắt vương đại gia mới phản ứng lại kinh ngạc nói cái này tiểu tử vì sao gọi ta tần đại gia các loại dạng sáng bốn giờ t h dương về tới cửa hàng mai táng hắn mới vừa vào cửa tiệm đánh một c ô âm phong đ ỗ n g nhiên thổi qua ghim đơn đ u ô i ngựa mặc siêu ngắn quần dìn cùng tất đen liều thi thi xuất hiện ở từ dương trước người nàng trong mắt đẹp tràn đầy vẻ ân cần hỏi từ dương ngươi không có bị thương chứ không bị tổn thương từ dương cái mũi chua chua đã lớn như vậy ngoại trừ lao ra từ bên ngoài cơ hội không có người nào quan tâm tới hắn chỉ là hắn cũng không am hiểu kể một ít biểu lộ tình cảm c ư ờ i hát hát nói thi thi quan tâm ta như vậy không phải là thích ta rồi l i ê u thi thi dùng một loại yêu mến thiểu năng nhãn thần nhìn lướt qua từ dương nhàn nhạt phun ra một câu nhân quỷ k ắ t đường nàng q u a n người hướng về trên lầu lướt tới t h ừ dương kéo xuống cửa tiệm cũng tới tầng t h ừ dương n g ư ơ i tu vi quá yếu về sau không nên chạy loạn liêu thi thi hết sức nghiêm túc nói tiêu ngân thành khoa học kỹ thuật học viện ngươi đừng lại đi nơi đó ẩn chứa bí mật lớn có lẽ có một tòa cùng loại với quỷ vực tồn tại t h ừ dương tự nhiên biết do nặng nhẹ lúc này gật đầu sau đó liền nghe đến liêu thi thi nói vị t i u vương đại gia ngươi ít tiếp xúc với hắn t h ừ dương trừng mắt nhìn khó hiểu nói thế nào vương đại gia là gia gia của ta hảo hữu hẳn là hắn cũng có vấn đề liêu thi thi từng chữ nói ra nói hắn không phải người võ hiệp cổ điển chơi n g ả i đa vũ trụ hay đến với để khám phá những bí ẩn chưa có lời giải đáp chương năm mươi bảy vạn đại phu ngươi lục ủy cái gì t ừ dương kém chút nhảy dựng lên vương đại gia không phải người không có khả năng đây không có khả năng trên mặt của hắn tràn đầy không thể tưởng tượng tri sắc vương đại gia không phải người đây quả thực quá hoang đường nếu như là người khác nói như vậy t ừ dương khẳng định đã miệng phun hương thơm thăm hỏi nhưng là liễu thi thi t ừ dương thật không dám mắng thế là bình tĩnh lại hỏi thi thi ngươi không nhìn lập a vương đại gia ta biết rất lâu đối với hắn ta ký ức sâu hơn khi còn bé hắn thường xuyên đến nhà ta tìm lao ra tử đánh cờ ưa thích nắm chặt ta nhỏ ngẫu nhiên còn có thể mua cho ta kẹo quê ăn ngươi là đang chất vấn bản vương nhãn lực liêu thi thi đôi lông mày nhữ lại một bên dương nhân vội và nói g n từ đại sư thi thi tỉ nói không sai lao đầu k i a hoàn toàn chính xác không quá giống người trên người hắn cũng không có tức giận dương khí thật giống như thật giống như một bộ chết thật lâu thi thể đồng dạng hai cái nữ quỷ đều như vậy nói từ dương đáy lòng kỳ thật đã tin mấy phần có thể hắn có chút không thể nào tiếp thu được ta vương đại gia thế nào cũng không phải là người đâu hắn không phải có con trai có con gái à không phải người làm sao sinh con dưỡng cái đây vương đại gia không phải người vậy hắn là cái gì là quỷ là cương thi là yêu từ dương lắc đầu đem tạm niệm cũ trừ sau đó tiến vào phòng ngủ ngồi ở trên giường mở ra hệ thống giao diện thuộc tính tính danh từ dương tuổi tác hai mươi hai tuổi công pháp phi tiên độ nhân kinh đạo pháp khống hỏa thuật ngự thủy thuật võ học lục địa phi hành thuật tu vi luyện khí cảnh lục trọng pháp bảo thái thượng t ị n h minh nhấn đạo khí điểm công đức một nghìn tám mươi tám điểm không gian chữ vật m ư ơ i mét khối lục địa phi hành thuật tiểu thành về sau hệ thống bảng lại phát sinh một chút biến hóa nhiều hơn một cái võ học cột điểm công đức sau số lượng theo trước đó 108 điểm đã tăng tới 1.088 điểm tối nay ngân thành đại học khoa học tự nhiên chuyến đi tổng cộng là từ dương kiếm lời 980 điểm công đức trong đó 900 điểm là theo cái kia màu x á m quái vật trên thân kiếm lời 80 điểm thì là theo phòng đàn cái kia nữ sinh viên quỷ bảng quên y trên thân kiếm lời đáng tiếc kia màu x á m quái vật bị nó chạy thoát nếu không đưa nó siêu độ lại là một bút công đức từ dương lắc đầu hơi xúc động trừ cái đó ra hắn còn đánh đến tám lần cầm n g y một bàn quên khi còn sống vừa mới thông qua được dương cầm mới cấp khảo hạch cũng coi là tương đối lợi hại từ trên người nàng đánh đến tám lần cầm nghệ một nhường từ dương cái này đối dương cầm nhất khiếu bất thông t i ể u b ạ c h lập tức liền trở thành một vị có thể đàn tấu bài hát cao thủ từ dương tự tin tự mình mặc dù không có sở qua dương cầm nhưng là hiện tại nếu để cho tự mình đi đánh tùy tiện đàn tấu một cái hiến cho hệ lụy dở là không có vấn đề gì đương nhiên cầm nghệ đối từ dương tới nói không có tác dụng gì h n tương đối xem trọng là tinh thần lực theo quái vật kia trên thân đánh đến ba mươi lần tinh thần lực một nhường từ dương phát hiện đầu góc của mình trở nên rõ ràng rất nhiều thậm chí có thể cảm giác bén nhạy đến thi cái này khiến hắn vô cùng hưng phấn ta trước đó tư chất quá kém không cách nào tu hành cho nên chỉ có thể dựa vào hệ thống thêm điểm dạng này thêm điểm phương thức mặc dù đơn giản thô bạo tăng lên cấp tốc nhưng lại bị mất tu luyện m i ệ m vui thú từ dương lúc này ngồi xếp bằng ngũ tâm hướng thiên vận chuyển phi thiên độ nhân kinh bắt đầu tu hành quả nhiên vẹn vẹn mấy phút hắn liền cảm ứng được thiên địa linh khí tồn tại theo công pháp vận chuyển thiên địa linh khí bắt đầu chậm rãi tràn vào hiệp thiếu chạy vào kinh mạch một cái chu thiên hai cái chu thiên bất chi bất giác trời đã sáng rõ từ dương chậm rãi mở mắt ra Cảm n hắn ậ lập n thân pháp lực tăng trưởng, lập tức im lặng nói, cái này tu luyện nương chân cũng ngồi tề, tu luyện trọn vẹn hơn 3 giờ, gia tăng tu vi còn không bằng công được đặc điểm điểm công đức cái lực tức cái cái chuyển một im một từ tu truy, ta tề, tu tu pháp pháp giờ, gia vi hóa h lực. hùng hùng h ổ h ổ rơi dương rửa mặt đi xuống lầu mở cửa đi sắt vách bữa sáng cửa hàng mua ba chén sữa đậu nành ba lồng củ cải thịt b ò nhân bánh bánh bao hấp trở lại trong tiệm bữa sáng còn không có ăn xong một cỗ xe bm đút đứng tại cửa hàng mai táng cửa ra vào xe cửa mở ra một vị cách ăn mặc thành thục nữ tính từ trên xe đi xuống nàng giữ lại tóc ngắn bộ dáng có chút giống một vị nữ minh tinh Ngầm thi thi đ từ khi tử dương cho nàng nhóm cắt quần áo mới về sau nàng nhóm bình thường cũng không lần thân mà là thoải mái hiện thân thậm chí dương nhân cái này hai ngày đã bắt đầu học tập giải trong tiệm các loại vật dụng giá tiền tử dương dự định các loại nàng giải không sai bịt lắm liền để nàng trong tiệm tự mình làm cái bỏ mặc trường quỹ vạn tiến cũng nhìn thấy liêu thi thi cùng dương nhân trong mắt l ó e lên một vòng không thể phát giác vẻ kinh ngạc hai người nữ sinh này tốt có khí chất đương nhiên vạn tiến bản thân liền là một đại mỹ nữ cũng không có cái gì ghen tị tâm tư ta tới mua chút đồ vật vừa vặn nhớ tới mã tiên sinh trước đó nói qua n g ư ờ i tại dụ dân nhai bên này làm ăn cho nên liền đến nhìn xem nàng đánh giá từ dương vài lần gặp từ dương hồng quang đầy mặt tinh thần cũng so trước đó tốt rất nhiều trong lòng âm thầm nghĩ lại tưởng rằng trị liệu của mình làm ra hiệu quả hỏi từ tiên sinh trạng thái tinh thần rất không tệ gần nhất còn ảo rất sao Từ biết dương đương nhiên biết rõ vạn tiến h ta ta dặn dò không thể phớt lờ thuốc muốn kiên trì ăn chủ yếu nhất là muốn điều chỉnh tâm tính vung lòng thể xác tinh thần thêm ra đi đi một chút giải sầu một chút là tốt nhất nàng tại trong tiệm mua mấy chói tiền giấy cùng đơn giản một chút tế tự vận dụng giao xong tiểu chuẩn bị lúc rời đi từ dương lại là ngăn cản vạn tiến thứ tiên sinh ngươi còn có việc sao vạn tiến nghi hoặc hỏi Từ d ư ơ người có chút h k ô n tình rõ l à ư huống nào ta hiểu rõ người thấy cũng không phải là quỷ mà là suy nhược tinh thần tạo thành ảo giác dạng này ta buổi sáng có một số việc chờ sau đó bởi chưa ngươi đến một chuyến phòng khám bệnh ta giúp ngươi tiến hành một lần tâm lý khai thông như thế nào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 a dương nhân có chút không thể nào hiểu được từ đại sư ngài không phải để cho ta cùng thi thi tỷ che giấu tung tích a từ dương b ấ t nói nhảm các loại sự tình hoàn thành ta cho ngươi thêm đốt thêm mấy ước dương nhân nghe xong lập tức mặt mày hớn hở nhìn về phía vạn tiến cười nói ngươi là vạn đại phu a ta vừa mới nghe từ đại sư xưng hô với ngươi như vậy vạn đại phu ngươi tốt ta là quỷ ta gọi dương nhân là dân q u ố c người chết thời điểm hai mươi ba tuổi vạn tiến nàng cảm giác có chút chẳng biết tại sao h m đẹp một cái xinh đẹp cô nương lại còn nói tự mình là quỷ hẳn là nàng cũng có bệnh gặp vạn tiến đầy mắt vẻ ngờ vực dương nhân liền biết do nói như vậy vị này đại phu là hoàn toàn không thể tin tưởng mình lời nói vì từ đại sư mấy ức l i ề u mạng mặc dù làm như vậy sẽ có vẻ rất không thục nữ dương nhân cắn răng một cái giơ lên hai tay sau đó đắp lên trên đầu của mình trái ba vòng phải ba vòng đem đầu chuyển động m à v ạ n tiến h cả người đều ngây dại hai con ngươi chăm chú nhìn dương nhân một bộ gặp quỷ bộ dáng mà dương nhân thì là hai tay dùng sức trực tiếp đem đầu của mình méo một cái đến cổ của nàng chỗ phốc phốc phốc phốc ra bên ngoài tư lấy máu hai tay đem đầu hướng vạn tiến trước mặt buông lỏng miệ một chương nhất hợp đạo vạn đại phu hiện tại ngươi tin tưởng a ta thật là quỷ vạn tiến h giờ k h ắ c này nàng cả người hoàn toàn làm đ ộ n g nàng cảm giác tự mình giống như bị một đạo lôi cho bổ chúng tới nhân sinh cái này hai mươi sáu năm chỗ dựng thẳng lên nhân sinh quan thế giới quan trong nháy mắt sụp đổ nàng r ố i xuất thủ chỉ vào dương nhân đầu lâu quỷ quỷ từ dương cười nói không sai nàng đích xác là quỷ vạn đại phu ngươi bây giờ tin tưởng trên thế giới này có hả vạn đại phu vạn đại phu hắn một câu còn chưa nói xong chỉ thấy vạn tiến con mắt đảo một vòng thẳng tắp về sau nga xuống liền tranh thủ nàng đỡ lấy vạn đại phu ngươi thế nào lòng bàn tay chống đỡ tại vạn tiến h sau lưng một cỗ ấm áp pháp lực xuất vào vạn tiến h thể nội vạn tiến h lúc này mới thăm thẳm mở hai mắt ra dương nhân thì là hai tay rối về phía trước hai em mở nhiều đem đầu của mình đặt ở vạn tiến h trước mắt phán đ o a n nói từ đại sư vạn đại phu không có chuyện gì chứ nàng có phải hay không bị ta d ọ a sợ a nói chuyện thời điểm trên cổ còn phớp h phớp phớp phun máu ra đây đương nhiên cái này máu cũng không phải là thật máu ủy thân thể là từ âm khí ngưng kết mặt h à n h cũng không phải huyết lục chi khu từ đâu tới máu vừa mới mở mắt ra vạn tiến thấy cảnh này về sau con mắt đả hôn mê bất tỉnh từ dương người đều tê máng mẹ trứng ngươi biết rõ nàng là bị dọa đến còn không mau đem đầu ngươi trả về dương nhân lúc một tiếng v ủ y khuất ba ba trang trở về đầu từ dương gặp nàng đầy người đều làm á u mặt đen lên im lặng nói máu này là cái gì tình huống dương nhân cơ cơ tay nhỏ trên người máu đều tắn đi nàng nói ta đây không phải cho mình tăng thêm một chút đặc hiệu à từ đại sư ngươi vừa mới nói mấy ức yên tâm đi ta tử mỗi người nhà cái nước miếng đều có thể đ ì n h trên tường nói cho ngươi mấy ức liền nhất định cho ngươi dương nhân hứng thú bừng bừng đi xuống lầu t ừ dương nhìn xem ngất đi vạn tiến đưa nàng đặt nằm dưới đất đầu tiên là bóp tấn h u y ệ t nhân trung nhưng là người bên trong cũng bóp đỏ lên cũng không thấy tỉnh lại hắn vốn định làm hô hấp nhân tạo có thể nghĩ lại thầm nghĩ nàng là bị doãn g ấ t cũng không phải sạt nước làm hô hấp nhân tạo đại khái dẫn đầu không có tác dụng thế là vén tay á o lên vung lên tay ba một cái cái tắt b u ă n g tới vạn tiến h đau h ừ một tiếng t h a m thẳm tỉnh lại nàng cũng không đứng dậy chỉ là trừng trừng nhìn c h ầ m c h ầ m c h ằ â n nhà khỏe mắt lưu lại một chuỗi p ó n g ánh nước mắt tử dương thấy thế chân tay luôn cố nói vạn đại phu người người làm sao ta cũng không có đối với ngươi như vậy a ngươi đừng khóc ta không sao thật sâu hút một hơi vạn tiến ngồi dậy nàng sửa sang lại quần áo một chút hỏi cho nên trước ngươi cũng không phải là hảo giác ngươi nói nữ quỷ chính là vừa mới vị kia sao không phải từ dương chi tiết nói vị kia gọi dương nhân là ta trước mấy ngày mới móc ra, trước đó đi theo bên cạnh ta nữ quỷ là một vị khác vào chỗ tại hạ một bên vạn đại phu ngươi đã thấy qua vạn tiến lại là một trận trầm mặc nàng thăm t h ẳ m hỏi từ đại sư ngươi vừa mới nói ta đụng đụng quỷ là chuyện gì xảy ra trên người của ngươi có â vạn tiến quái sự? Quái sự. nghĩ nghĩ nói làm mơ có tính không ta gần nhất mấy ngày vẫn đang làm một cái giấc mơ kỳ quái trong lộng da da của ta đứng tại nhà ta cửa ra vào hai mươi giải rác biên cương vạn nấm nhờ ật tướng công thành vạn quốc khổ nằm bắc thiên thư trời đã đặt đồng tây gươm xuống định giang hồ cựu kiếp chuyển sinh cầm sứ mề nhờ tủ hồi bách việt đã hư vội điển hình sống lại nền thịnh thiện đại việt biên cương hóa khổng lộ